t r ư ớ c 106, s i n h mệnh tuyển thủy tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng chín điểm tối hôm qua không có định đồng hồ báo thức nô thiếu thần trực tiếp ngủ đến tự nhiên tỉnh hắn cảm thấy gần nhất chơi đ ù a chơi quá nhiều tinh thần áp lực quá lớn đều xuất hiện ảo giác cho nên được nhiều ngủ một lát xuống lầu ăn bữa sáng về nhà thượng tuyến vừa đăng nhập trò chơi liền thu được một đầu em ở a đồng m ụ c trần phong đại ca ta cầm tới u minh linh quả nô thiếu thần lập tức kích động lên tranh thủ thời gian trả lời ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi a đồng một phát tới một cái đ ị n vị nô thiếu thần rất nhanh liền tìm đi qua lúc này a đồng mục đang người chơi khu sinh hoạt luyện thuốc nô thiếu thần đi qua có chút kích động nói thật cầm tới ừ n a đồng mục nhanh lên đem u minh linh quả lấy ra đưa cho n ô thiếu thần nô thiếu thần nhìn một chút quả nhiên là u minh linh quả sau đó trực tiếp mở ra giao dịch đưa vào một trăm kim tệ đi lên đây là trước đó đáp ứng a đồng mục chỉ cần có thể cầm tới u minh linh quả liền cho hắn một trăm kim tệ trần phong đại ca không cần đâu ta liền tiện tay mà thôi mà thôi a đồng mục tranh thủ thời gian khoát tay nói đi cầm đi đây là trước đó đáp ứng ngươi ngươi không cầm lộ ra ta nói không giữ lời mà lại ngươi luyện dược tiền kỳ cần đầu nhập rất lớn không phải vậy căn bản dạy không nổi ngô thiếu thần nói cái này a đồng mục vẫn còn có chút do dự cuối cùng tại ngô thiếu thần khuyên bảo cuối cùng l à tiếp nhận mà ngô thiếu thần thì tiếp nhận u minh linh quả hỏi cái này u minh linh quả ngươi là thế nào c ầ m tới a đồng mục có chút kỳ quái mà nói nhắc tới cũng kỳ quái trần phong đại ca ngươi không phải nói cái này u minh linh quả sư phụ chắc chắn sẽ không tùy tiện cho ta không cho nên ta còn làm rất nhiều chuẩn bị cố ý tìm ra một loại cần u minh linh quả mới có thể luyện chế thuốc kết quả khi ta cho sư phụ nói luyện dược cần dùng đến u minh linh quả thời điểm sư phụ chỉ là liếc lấy ta một cái liền lấy cho ta nghe được tình huống này nô thiếu thần luôn cảm giác không đúng chỗ nào nhưng là trong lúc nhất thời lại phân phân biệt không ra cuối cùng chỉ có thể lắc đầu t o á n mặc kệ nó vật tới tay hay là trước giải quyết vấn đề trước mắt mới là chính yếu nhất cung a đồng m ộ t sau khi tách ra nô thiếu thần đi vào một cái vắng vẻ địa phương xác định không ai phát hiện sau bóp nát định vị truyền tống quần trục một nháy mắt liền tới đến trước đó hắn thiết trí tốt định vị địa phương kết quả vừa tới một thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện tại trước người hắn đem hắn hoảng sợ kêu to một tiếng ta dựa vào ngươi có thể hay không đừng như thế xuất quỷ nhập thần xuất hiện rất đáng sợ nô thiếu thần nhìn trước mắt nữ nhân nói thôi đi một đại nam nhân là gan nhỏ như vậy đồ vật mang đến sao thử u nói mang đến tuy nhiên ta làm sao xác định ngươi có thể hay không cầm đồ vật liền chạy nếu là ngươi không cho ta sinh mệnh tuyệt thủy còn có ta trên trán ấn ký không cho ta giải khai làm sao xử lý nô thiếu thần nói ha ha yên tâm ta nêu là tuyên bố nhiệm vụ liền tương đương với ký kết khế ước có người chủ nào giám thị ai cũng dồn bỏ không thể thử u nói thật sao vậy ngươi trước cho ta đem trên trán ấn ký bỏ đi cái đồ chơi này không tại nhiệm vụ bên trong ta sợ ngươi bội ước nô thiếu thần nói ha ha thiểu gia hỏa còn rất cẩn thận đó nha được a từ u trong tay đột nhiên kết xuất thủ ấn lập tức hướng nô thiếu thần cái chán điểm một chút sau đó liền thu tay lại cái này không nô thiếu thần có chút không tin sờ sờ cái chán thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy đâu không ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp hiện tại có thể đem đồ vật cho ta đi từ u nói nô thiếu thần cau mày một cái luôn cảm giác không đúng chỗ nào bất quá hắn cũng không hiểu cái đồ chơi này chỉ hy vọng đối phương không có lửa hắn đi lập tức từ trong hành trang lấy ra u minh linh quả đưa tới từ u một mặt hưng phấn tiếp nhận sau đó tiện tay vung lên một đạo hình dọn nước chất lỏng màu nhũ bạch liền đến nô thiếu thần trước mặt nô thiếu thần tranh thủ thời gian tiếp nhận lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở cũng vang lên đinh nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được sinh mệnh tuyển thủy một dọn còn rất coi trọng chữ tín nha nô thiếu thần thầm nghĩ ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương sẽ chơi xấu dù sao đối phương là ma tộc nếu là thật chơi xấu hắn cũng không có cách đánh lại đánh không lại đến lúc đó cũng chỉ có thể tự nhận không may ngược lại là không nghĩ tới đối phương thế mà thật cho một dọ sinh mệnh tuyển thủy cho hắn đã không có việc gì vậy ta liền đi trước ha ngô thiếu thần nói hiện tại nhiệm vụ kết thúc hay là tranh thủ thời gian rời xa cái này kinh khủng nữ nhân cho thỏa đáng nhưng mà đúng vào lúc này bốn phía quan g mang l ó i lên đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh đem ngô thiếu thần cùng tử ấu vây vào giữa h ừ làm nhân loại ngươi thế mà cùng ma tộc cấu kết thật to gan trong đó một cái lao giả trực chỉ ngô thiếu thần nói một màn này cho ngô thiếu thần cảm động cái gì cái tình huống đi hù từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy người này có vấn đề còn tìm ta đến mua rượu tổ bị ta đuổi đi sau thế mà bắt đầu tiếp cận đồ đệ của ta k ta ta、like like、ngươi không phải không biết gia hỏa này là cao thủ đi lúc này bên người tự hữu cũng biết tình huống đối ngô thiếu thần nói ngươi lại không nói ta thế nào biết ngô thiếu thần có chút im lặng hắn vốn cho rằng cái này tôn lao đầu cũng là cái sẽ luyện dược lao đầu tử không nghĩ tới thế mà là cái cứng giả đoán chừng mình một mực đợi tại bọn họ miệng hắn đã sớm phát hiện vấn đề đi tiểu tử cấu kết ma tộc thế nhưng là trọng tội ngươi là mạo hiểm giả chúng ta bây giờ không giết n g ư ơ i chờ chúng ta giải quyết xong ma nữ này thành thành thật thật cùng chúng ta trở về lĩnh tội lên tiếng trước nhất lao giả nói lập tức bốn cái lao đầu đều đem ánh mắt khóa chặt trên người t ử h u m à t ử h u lại chỉ là bĩu m ô i nói các ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngươi ta lúc đầu ngay cả con mắt đều chẳng muốn nhìn một chút tiểu nhân vật có thể cầm hạ ta、ừ. ma nữ n g ư ơ i khi đó bị lôi đình chiến thần cùng rượu quang chiến thần đánh cơ hồ sắp chết tuy nhiên cuối cùng chạy thoát nhưng là thánh quang đại lục nhưng không có ma khí cho ngươi khôi phục mấy trăm năm thời gian ngươi không chết đã là cái kỳ tích thực lực còn có thể thừa bao nhiêu một lao giả khác nói từ u sắc mặt âm lanh nói dù là thực lực của ta chỉ còn lại một phần trăm cũng không phải mấy người các ngươi lão gia hỏa có thể trêu chọc ách các ngươi đánh trước ta tránh trước nhìn xem song phương lập tức liền muốn đại chiến nô thiếu thần không chút do sự sử dụng ngẫu nhiên truyền tống quận t r ụ thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn cái này nếu là đứng tại này vài phút có thể cho mình diệt nhìn xem ngô thiếu thần biến mất mấy cái lao đầu đều n h ị n h ữ mày tuy nhiên cũng không có cách nào ngăn cản hắn cũng nên về kim lăng thành sớm muộn có thể tìm tới hiện tại chủ yếu là đối phó trước mắt ma nữ này rất nhanh song phương liền bắt đầu đại chiến đi mà ngô thiếu thần giờ phút này nhìn xem hoàn cảnh lạ l ắ m nửa bước không dám động trực tiếp nguyên địa sử dụng quyển trục về thành nếu không phải sử dụng quyển trục về thành có mười giây đầu hắn vừa mới cũng sẽ không dùng ngẫu nhiên truyền tống quyển trục cái đồ chơi này hắn đã có tâm lý b ó n mờ trở lại kim lăng thành ngô thiếu thần xuất ra dọn kia sinh mệnh tuyển thủy cân nhắc nửa ngày cuối cùng vẫn là không có mình dùng hắn có bất hủ chi thể cái đồ chơi này cho mình dùng có chút lãng phí chỉ có thể lưu cho ngô tử ngâm nàng một cái mục sư h t kê quá ít dọn này sinh mệnh tuyển thủy cho nàng dùng mới là vật tận kỳ dụng đem sinh mệnh tuyển thủy thả lại ba lô nô thiếu thần thầm nghĩ ưu minh linh quả việc này xem như bị phát hiện đi tiếp xuống không biết có thể hay không đứng trước toàn thành truy nã nhìn mấy cái kia lao đầu dáng vẻ o á n chừng có rất lớn khả năng ai hy vọng nữ nhân kia lợi hại điểm đem mấy cái kia lao đầu đều làm đi dạng này hẳn là không người biết chuyện này đi tốt nhất là đồng quy vô tận dạng này nữ nhân kia cũng sẽ không lại tới tim ta không biết vì cái gì nô thiếu thần luôn cảm thấy cùng nữ nhân kia tựa hồ vẫn chưa xong chương một trăm linh bảy ẩn tàng địa đồ nô thiếu thần tại kim lăng thành hơi tiếp tế một chút liền trực tiếp đi ra ngoài hắn chuẩn bị trong thời gian ngắn không trở lại trước tránh thoát cuộc phong ba này lại nói đúng lúc này nô thiếu thần thu được một đầu tê m t i n tức lãnh nguyệt b ậ n đ i ị u sao chân phong thong thả thế nào hà nha lãnh nguyệt phát hiện một cái ẩn tàng địa đồ không biết ngươi cảm giác không có hứng thú nô thiếu thần nhãn tình sáng lên lập tức hỏi có ẩn tàng địa đồ các ngươi không mình thăm dò nói với ta làm gì l ã n nguyệt đi và qua đều chết trở về trần phong đi lãnh nguyệt trong địa đồ quái đều là cấp ba mươi trở lên tinh anh quái chúng ta đánh không lại cái này ngô thiếu thần liền cảm thấy hứng thú ẩn tăng địa đồ đồng dạng đều có buồn mà lại tỷ lệ rơi đồ cũng cao giống trước đó hắn tiến vào đại điện tuy nhiên bị ngược chết đi sống lại nhưng là cuối cùng thu hoạch cũng là để người phân chấn nhất là u minh châu đối với hắn tác dụng thực tế quá lớn lập tức hỏi trang bị làm sao chia hắn không thích cùng người tổ đội chính là nguyên nhân này chia trang bị quá phiền phức lãnh nguyệt năm năm được không địa đồ là chúng ta phát hiện đến lúc đó chúng ta x ả ra mục sư cùng thất n ô thiếu thần ngẫm lại nói quái bình thường năm năm có thể nếu có bột trang bị ta chọn trước ba kiện còn lại năm năm chia còn có cũng là người không nên quá nhiều chứ người bên ngoài nhiều nhất lại đến ba cái cấp ba mươi trở lên t ỉ n h anh quái bọn họ khẳng định là không giúp đỡ được cái gì đoán chừng trở ra cũng đều là một mình hắn biểu diễn tuy nhiên ai bảo địa đồ là người ta phát hiện đây này nếu như không nói cho hắn hắn cái gì cũng không v ứ t được cho nên năm năm chia hắn vẫn có thể tiếp nhận nhưng là bột khẳng định là muốn mình trước tuyển không phải vậy cũng không làm mà đổi thành một bên một cái sơn cốc chỗ sâu lãnh nguyệt nhìn thấy ngô thiếu thần hồi phục sau có chút do dự ai cũng biết bột nổ đồ vật mới là tốt nhất nếu để cho đối phương trước tuyển bát kiện n à y đoán chừng đồ tốt đều tuyển đi lãnh nguyệt tỷ như vậy sao được dạng này chúng ta không lố lón ta nhìn không cần thiết tìm hắn chúng ta chậm dãi đánh dù sao hiện tại nơi này chỉ có chúng ta biết quay đầu đẳng cấp trang bị càng tốt hơn một chút chính chúng ta cũng có thể làm được bên cạnh một cái mục sư hội tử nói chúng ta bây giờ ngay cả nhóm đầu tiên quái đều đột phá không muốn đánh xuyên qua toàn bộ địa đồ không biết phải bao lâu đến lúc đó、A、cũng không thể cam đoán có người hay không lộ ra tin tức ra ngoài lãnh nguyệt bình tĩnh nói tỉ ta tán thành để trần phong đại thần đến trong công hội nhiều người như vậy đều biết ai cũng không biết sẽ có hay không có người nói ra nếu như mọi người đều biết vậy cái này địa phương chúng ta đoán chừng ngay cả ngụm canh đều uống không lên mà lại nếu là thật có đ ạ i buộn lấy thực lực của chúng ta cũng căn bản đánh không lại đến lúc đó khẳng định liền trần phong đại thần một người đánh nếu là hắn thật có thể rất buộn chúng ta kỳ thật cũng là nhặt có sẵn có cái gì tốt xoắn suýt lãnh phong ở một bên nói ừng lãnh n g u y ệ t gật gật đầu sau đó cho ngô thiếu thần phát cái tin tức nói được liền theo ngươi nói lập tức phát cái vị trí đi qua nô thiếu thần mắt nhìn lãnh nguyện phát đói vị trí tại phía tây một cái sơn cốc bên trong có hơn mười cây số nô thiếu thần một đường chạy tới đi vào sơn cốc về sau phát hiện tốt nhiều người ở bên trong luyện cấp tất cả đều là lãnh nguyện các người nô thiếu thần vừa tới liền có một cái một mặt ánh nắng tuổi trẻ nam tử đi tới một mặt kích động nói trần phong đại thần ngươi rốt c ụ c đến ta gọi lãnh phong thì ta để ta ở chỗ này chờ ngươi ừng mang ta tới đi nô thiếu thần gật đầu nói được rồi lãnh phong hấp tấp mang theo nô thiếu thần hướng trong sơn cốc đi đến hai người một đường đi vào sơn cốc tận cùng bên trong nhất nhìn thấy lãnh n g u y ệ t đang đứng tại một cái dưới t h c h bích bên người còn có hai cái m ộ i tử một cái mục sư một cái pháp sư nô thiếu thần trực tiếp đi đến lãnh n g u y ệ t trước mặt nói ẩn tàng địa đồ ở đây ừ lãnh n g u y ệ t gật đầu nói chúng ta công hội gần nhất một mực tại sơn cốc này luyện cấp buổi sáng hôm nay một cái đội viên không cẩn thận đụng phải này vách đá sau đó liền biến mất kết quả không bao lâu liền treo về kim lang thành sau đó cùng ta nói tình huống bên trong tổ chức chúng ta qua mấy đợt người đi vào kết quả đều không bao lâu liền treo trở về bên trong cái thấp nhất đều là cấp ba mươi tinh anh mà lại số lượng cũng nhiều nô thiếu thần gật gật đầu nhìn trước mắt vách đá cùng cả ngọn núi hoàn mỹ dung hợp không có bất kỳ cái gì đột một chỗ cái này đều có thể bị phát hiện cũng là vật khí bên trong đại khái là tình huống như thế nào nô thiếu thần hỏi bên trong rất xinh đẹp giống như là một mảnh rừng hoa đảo quái vật là một chút cấp ba mươi được yêu lãnh nguyện nói một lần tính không thể tiến quá nhiều người nô thiếu thần hỏi ừ m nhiều nhất chỉ có thể tiến hai mươi người vượt qua số này liền tiến không bên trong có người chết có thể lại tiến lãnh nguyện nói đi nô thiếu thần gật đầu nói được vậy chúng ta đi vào đi nhân tuyển được không lãnh nguyệt chỉ chỉ bên người hai người cùng lãnh phong nói liền ta cùng bọn h ắ n ba tuy nhiên ngươi xác định không nhiều tìm mấy người tìm nhiều người như vậy làm phá o hôi sao nô thiếu thần nói nếu không phải sợ cô nam quả nữ có chút xấu hổ nô thiếu thần đều không muốn để lãnh nguyệt lại gọi những người khác ngươi người này nói làm sao dạng này lãnh nguyệt bên cạnh mục sự m ộ i t ử nói lãnh nguyệt tranh thủ thời gian kéo một chút nàng sau đó đối nô thiếu thần nói được liền theo ngươi nói rất nhanh mấy người tổ tốt đội nô thiếu thần nhìn một chút đội ngũ đẳng cấp cũng còn đi lãnh nguyệt cấp 24 cũng tiến thủ lãnh phong cấp 24 t h u á n vệ mặt khác hai cái mội từ một cái là cấp 23 pháp sư một cái là cấp 23 m ụ c sư hiện tại bảng xếp hạng bên trong nô thiếu thần cấp 30 chiếm giữ thứ nhất thứ hai đến hạng năm đều là cấp 26, về sau tất cả đều là cấp 25, cấp 24 cũng tuyệt đối là một t y ế n người chơi về phần hai cái cấp 23 cũng vẫn được so đại bộ phận người chơi đẳng cấp vẫn là muốn cao điểm tổ tốt đội từ lãnh nguyệt dẫn đầu thẳng tắp đi hướng khối kia vách đá rất nhanh liền biến mật ở nguyên đ ị a mấy người khác cũng cùng đi theo đi vào huyết cảnh nô thiếu thần thẩm nghĩ sau đó cũng cùng đi theo đi vào hình ảnh nhất truyền nô thiếu thần phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh trong rừng hoa đảo liếc nhìn lại tất cả đều là cây hoa đảo mà lại đều là nở rộ phấn sắc hoa đảo mặt đất cũng phủ kín hoa đảo cái này cảnh tượng rất để người say mê phong cảnh đẹp vô cùng nha nô thiếu thần tán thắn nói đi ừ m rất xinh đẹp cũng là dễ dàng chết một bên lãnh nguyện nói nữ nhân này không hiểu phong tình nô thiếu thần thầm nghĩ mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước rất nhanh liền nhìn thấy một đám to lớn hồ đ i ể hướng bọn họ bay tới chỉ ít có hai mươi con cẩn thận lanh phong đi lên kháng đình đình chú ý cho ký lanh phong máu tiểu vũ chú ý băng bảo thuật giảm tốc lãnh nguyệt đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu mình xuất ra một thanh bạch ngân cấp cùng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nô thiếu thần nhún nhún vai cảm giác không có hắn chuyện gì à nô thiếu thần nhìn kỹ hướng những con bướm này phát hiện những này nguyên lai không phải chân chính hồ điệp chẳng qua là có hồ điệp cánh nhưng là trung gian lại là cái tiểu nữ hài bộ dáng người lớn nhỏ cũng cùng tám chín tuổi nữ hài như thế nô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua điệp yêu tinh anh k h á i đẳng cấp ba mươi sinh mệnh một trăm tám mươi nghìn pháp thuật công kích hai nghìn một trăm phong ngự vật lý bảy trăm năm mươi p kỹ năng p hai h u ầ n thể phong nhận chịu hoán một mảng lớn phong nhận đối phía trước tất cả mục tiêu tạo thành tổ thương mỗi đạo phong nhận tạo thành một trăm hai mươi phần trăm pháp thuật tổ n thương thời gian cột đ a o một phút kỹ năng ba gió lốc gào thét r i ệ u hoán một đạo gió lốc thích hợp kính bên trên mục tiêu tạo thành một trăm bảy mươi phần trăm pháp thuật tổ n thương cũng đánh bay thời gian cột đau ba phút c h ư ơ n một trăm linh tám điệp tiên tử nhìn thấy điệp yêu t h u ộ c tính, n ô thiếu thần cuối cùng biết bọn họ vì cái gì mỗi lần đều đoàn diện ra ngoài, thuộc tính này căn bản không phải bọn họ có thể đánh, n ô thiếu thần lắc đầu đ ố i mấy người nói, các n g ư ơ i lui ra đi, n h ữ n g này trách các n g ư ơ i đánh không. n g ư ơ i thiếu xem t h ư ờ người. n g Mục sư tiểu ti ti đình đình không phục đạo. n ô thiếu thần t r ậ n mắt một cái nói, n g ư ơ i không nhìn thuộc tính sao, chúng nó mỗi cái quái một cái q u ò n nhận các n g ư ơ i liền toàn đ ế n lạnh, đều đoàn diện mấy lần còn không tăng trí nhớ. n g ư ơ i đình đình còn muốn nói điều gì, bị lãnh nguyện giữ chặt. một mình người không, những này quái tổn thương rất cao. Lãnh nguyện có chút bận tâm đạo. Ta muốn n đ á hừ chẳng nhiều chúng ta liền trực nhiều liền tiếp ta t bỏ đinh lúc à y mới đợt t ứ tức nhất Nô thần nói. thiếu quái. Lập đinh ố b ê c ạ n mục có sư ngươi nói, t h a quang thuẫn sao? Hoặc là có hay n thuẫn không cái gì tăng h Hoặc h gì t có cái là ê một kỹ năng? Hử. Đinh đinh Hử. hứ m tiếng bất quá vẫn là hướng nô thiếu thần trên thân ném hai cái kỹ năng đi qua đinh phòng ngự gia tăng hai mươi công kích gia tăng hai mươi tiếp tục một phút Đi. đinh giảm tổn thương gia tăng mười tiếp tục một phút a thiên phú không tồi nô thiếu thần nói đó là đương nhiên đinh đ i n h tự hào nói đang chuẩn bị khoe khoang một chút kết quả ngô thiếu thần đã đi lên những n à y điệp yêu đối ngô thiếu thần đến nói không có cái uy hiếp gì có mục sư bở uff tăng thêm pháp phòng đều hơn một n g h h í n trăm t n g thêm năm m i ễ n thương tổn điệp yêu tổn thương đánh hắn trên cơ bản cũng là cạo gió mà hắn độc t h ư ơ n g đánh những n à y điệp yêu cũng là trí mạng các loại gia tốc vừa mở mỗi giây sáu lục đao trực tiếp mỗi cái bên trên lục t h n g độc tầm mười giây liền hạ độc chết hai mươi con điệp yêu không đến một phút đồng hồ liền toàn bộ giải quyết một màn này để sau lưng mấy người nhìn chọn mắt hốc mổm ai cũng biết trần phong rất mạnh nhưng là cũng không biết hắ chỉ có chân chính được chứng kiến người mới biết sự cường đại của hắn so ngoại giới nghe đồn càng kinh khủng bọn họ đi vào hai lần mỗi lần đều là bị bọn này điệp yêu đ o à n diệt ngay cả một con cũng không giết được qua mà những n à y tại bọn họ trước mắt vô cùng kinh khủng điệp yêu tại trần phong trước mặt thế mà giống như là giết gà đồng dạng mây lần liền cạo chết trần phong đại ca ngươi quá lợi hại đi lãnh phong một mặt kích động chạy đến trần phong trước mặt nói mà gọi đình đ ì n h nữ hải từ giờ phút này cũng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem nô thiếu thần nói mạnh như vậy sao tức chỉnh đốn xuống tiếp tục đi nô thiếu thần nói được rồi lãnh phong cao hứng chạy tới nhặt trên lợi phẩm hoa、wow, thế mà là bạch ngân trang bị rất nhanh bên kia liền truyền đến lãnh phong kêu to thanh âm mấy người khác lập tức bị hấp dẫn tới nô thiếu thần đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc trước đó tại trong đại điện thủ quan tài người cũng là cấp ba mươi tinh anh q u á i đồng dạng cũng là sẽ bạo bạch ngân trang bị những này điệp yêu bạo bạch ngân trang bị cũng rất bình thường không bao lâu lãnh phong liền đem trang bị đều nhặt lên ngay cả một cái tiền đồng đều không bỏ qua hai mươi con điệp yêu tổng cộng bạo một kiện bạch ngân hai kiện thanh đồng còn có hơn sáu mươi ngân tệ tỷ lệ rơi đ ồ rất không tệ mà kinh nghiệm mỗi cái điệp yêu hẳn là năm nghìn kinh nghiệm năm người vừa vặn một người một n g à n hai mươi con cũng là hai vạn để bọn hắn mấy cái hưng phấn không thôi trần phong đại ca trang bị làm sao chia lãnh phong đi vào n ô thiếu thần trước mặt nói người cầm trước đi nếu như hữu dụng bên trên chất dùng quay đầu ra ngoài lại chia n ô thiếu thần không quan trọng nói những trang bị này với hắn mà nói đã không thế nào để ý mà lại hắn vừa mới thử xuống nơi này cũng mở không ra phòng đấu giá tiếp tục như vậy túi đeo lưng của hắn rất nhanh liền x é đầy hay là trước thả bọn họ nơi đó rất nhiều ừ vân t u t lãnh phong hưng phần nói những trang bị này nô g thiếu thần t r ứ n g mắt nhưng là đối bọn hắn đến nói cũng là c ự c phẩm cấp ba mươi bệnh n g â n toàn bộ công hội đều không có bao nhiêu lãnh nguyệt nhìn xem nô g thiếu thần trong lòng có chút xấu hổ các nàng hoàn toàn không có giúp đỡ một điểm bận bịu lại bỗng dưng phân đi một nửa trang bị để nàng có chút không được tự nhiên chia xong trang bị nô g thiếu thần trực tiếp dẫn đầu đi thẳng về phía trước mỗi đi một đoạn đường liền sẽ đụng phải một đám được yêu đều bị nô g thiếu thần nhẹ nhõm nghiên ép trên đường đi lãnh nguyệt mấy người tác dụng duy nhất cũng là nhặt trang bị cũng liền mục sư có thể thêm cái bờ uff thêm điểm máu cái này khiến lãnh nguyệt rất là xấu hổ mấy chuyến muốn nói lại thôi. Cảm giác ngươi có chút ngươi không đúng lãnh phong nhìn thấy lãnh nguyệt dáng vẻ vụ chồng hỏi ai ngươi không cảm thấy chúng ta hoàn toàn cũng là vướng v u sao một điểm bận b ệ u đều không thể rút cái này chia đối với hắn không công bằng lãnh nguyệt thở dài nói ừ m tuy nhiên chỉ ít địa đồ là chúng ta phát hiện mà lại hắn tựa hồ không phải rất để ý những này tiểu quái nổ đồ vật quay đầu bộ t đồ vật chúng ta không tham dự là được lãnh phong nói ừ lãnh nguyệt gật gật đầu đi liên tục đi hơn nửa giò nô thiếu thần giết dòng d ã hai mươi sáu đ i ệ p yêu c h ọ n vẹn bốn mươi vạn kinh nghiệm làm cho cả đội ngũ mỗi người cơ hồ đều thăng một cấp nô thiếu thần cũng đang đánh đợt thứ ba thời điểm liền lên tới ba mươi mức cấp dẫn đến đằng sau đánh quái đều không có phát động bất hủ chỉ thể cấp ba mươi sau mỗi lần thăng một cấp tăng lên một trăm hai mươi sinh mệnh sáu mươi mp còn có ba mươi điểm điểm thuộc tính tự do cùng tám điểm nhanh nhẹn điểm thuộc tính nô thiếu thần cũng không có thêm chuẩn bị trước giữ lại mà lúc này bọn họ cũng tới đến rừng hoa đảo chỗ sâu nhất nhìn thấy một con so cái khác điệp yêu rất tốt mấy lần được yêu phía trước những cái tia điệp yêu đều là tiểu nữ hải mà cái này điệp yêu lại là cái mười tám mười chín tuổi thiếu nữ mà lại dáng người siêu tốt bộ vị mấu chốt đều chỉ có một chiếc lá che khuất nhìn ở đây hai vị nam nhân khí huyết dâng lên phi không muốn mặt đình đình nhà danh nói ngươi là đố kỵ đi nô thiếu thần ngắm liếc một chút nàng nói đố kỵ bản thiểu thư thiên phú dị bẩm cần đấu kỵ một con điệp yêu đình đình không con thân trên không phục đạo nô thiếu thần chăm chú nhìn nàng một cái trước ngực lại nhìn xem hướng bọn họ bay tới điệp yêu lắc lắc đầu nói ai không cách nào so sánh được ngươi đình đình kém chút bạo tẩu cũng may bên cạnh tiểu vũ kịp thời giữ chặt mà ngô thiếu thần cũng lười t r e o trong nàng điệp yêu đã đến trước mặt ngô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua điệp tiên tử hoàng kim bột đẳng cấp ba mươi sinh mệnh một trăm bảy mươi vạn pháp thuật công kích năm nghìn phòng ngự vật lý một nghìn sáu trăm phòng ngự pháp thuật một nghìn tám trăm tốc độ di chuyển tám trăm kỹ năng phong nhận q u ầ n nhận gió lốc gào thét kỹ năng bốn vòi rồng huy động cánh hình thành một đạo vòi rồng đối phía trước m ộ m ư ờ i m ư ơ i phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mỗi d â y một trăm hai mươi pháp thuật tổn thương cũng giảm tốc ba mươi tiếp tục m ư ơ i giây thời gian cột đao năm phút đồng hồ các ngươi lưu lại mục sư bên trên trạng thái nô thiếu thần nói một tiếng liền bên trên hoàng kim b ộ t đối với hắn hiện tại đến nói thật đúng là không có gì uy hiếp đi vừa qua khỏi đi đối phương liền hướng hắn phía trước thả cái vòi rồng nô thiếu thần một cái thoáng hiện liền đến sau lưng nó sau đó cũng là không chút nào thường h ư ơ n g tiếp ngọc vòng quanh nó chặt nhớ ngày đó hắn vì đánh đầu k i a lão hổ chuẩn bị một hai ngày mà bây giờ hắn đánh hoàng kim b ộ t đều không cần lưu trực tiếp đ ố i điệp tiên tử mấy cái kỹ năng trừ phong nhận cái khác đều không phải khóa chặt kỹ năng có hơn một ngàn nhanh nhẹn nô thiếu thần vẫn có thể tránh thoát thực tế trốn không thoát còn có hư vô không nói đằng sau có cái mục sư tại liền u minh châu hồi máu liền có thể để hắn bảo trì không chết đáng thương điệp tiên tử ra sân không đến hai phút đồng hồ liền bị ngô thiếu thần kết quả kinh hại sau lưng mấy người đều chết lặng nếu như ta vừa mới không nhìn lầm đây là cái hoàng kim một đi lãnh phong nuốt nước m i ế n g nói người không nhìn lầm đúng là hoàng kim một hai phút đồng hồ không đến liền không đình đình cũng là một mặt chất phá nói lãnh n g u y ệ t cũng không biết nói cái gì các nàng công hội đến bây giờ còn không có cầm xuống qua một con hoàng kim một kết quả hiện tại một con hoàng kim một ở trước mắt nàng hơn một phút đồng hồ liền không cái này t r a n lệch thực tế quá đón trước 109, hoa thiếu i ê n Nô tử. t thần nhìn xem bột nổ trang bị từ đó chọn một kỹ năng quyển trục một viên tinh thần quả thực một kiện hoàng kim giới chỉ sau đối lanh phong nói còn lại ngươi thu lại quay đầu lại chia tinh thần quả thực cùng hoàng kim giới chỉ đều là chuẩn bị cho ngô tử h ngâm kỹ năng quyển trục chính h ã n cần còn lại còn có một cái hoàng kim ba kiện bạch ngân trang bị năm kiện thanh đồng trang bị còn có một bản phong nhận sách kỹ năng b ộ t kinh nghiệm hai mươi vạn năm người mỗi người bốn vạn lúc này lanh phong đi tới nói trần phong đại ca chúng ta tiến đến kỳ thật cũng không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì cho nên ta cùng tỷ thương lượng một chút cái bình thường trang bị chúng ta chia bột nổ n g ư ơ i đều cầm đi đi chúng ta liền không tham dự ngô thiếu thần có chút ngoại ý muốn nhìn một chút lanh phong không nghĩ tới cái này t h ì đ ệ hai lại có thể trải qua ở loại này dụ hoặc phải biết cái này phân phối là bọn họ tiến đến trước đó đã nói xong coi như cái gì không nói ngô thiếu thần cũng sẽ không trách bọn họ bởi vì hắn tại tiến đến trước đó liền biết sẽ là loại kết quả này hắn hiện tại dẫn trước người chơi khác quá nhiều cùng hắn tổ đội rất khó đưa đến cái tác dụng gì bởi vì một mình hắn liền có thể sung làm khi thịt chuyển vật vũ em nhiều cái nhân vật ngược lại là bọn họ chủ động đưa ra không muốn bột chia để ngô thiếu thần đối bọn hắn nhiều không ít hào cảm phải biết bột rơi đồ vật mới là trọng yếu nhất bọn họ có một cái công hội muốn n u ô i có thể trải qua được cái này dù hoặc rất khó được nô g thiếu thần n g ấ m lại nói như vậy đi phía trước bột hay là theo trước đó ước định đi đằng sau nếu có ám kim bột này tuân ra đến trang bị trước theo ta chọn chọn xong còn lại lại chia đều đi cái này lãnh phong có chút xấu hổ tiếp nhận t ố t cứ như vậy nói định nô g thiếu thần nói sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước đi cảm ơn ngươi trần phong đại ca lãnh phong ở phía sau có chút nghẹn n à o nói bọn họ tỷ đệ cũng không có bao nhiêu tiền chống đỡ lấy cái này công hội kỳ thật rất khó khăn chỉ là tỷ tỷ của hắn kiên chỉ muốn trong trò chơi xông ra một chuyên nghiệp làm đệ đệ chỉ có thể chỉ khả năng tối đa nhất giúp nàng mà lúc này lãnh nguyệt cũng nhìn xem nô thiếu thần bóng l ư n g thầm nghĩ cảm ơn ngươi mấy người xuyên qua rừng hoa đào về sau xuất hiện ở phía trước chính là một mảnh biên hoa bên trong có các loại xinh đẹp hoa cảnh sát phi thường đẹp để mấy nữ hải tử một mặt hư vân cho dù là một mặt lãnh đạo lãnh nguyệt cũng lộ ra mịt cười nô thiếu thần dẫn theo mấy người cẩn thận từng ly từng ai ngô thiếu thần tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại chỉ thấy pháp sư m ộ i t ử tiểu vũ đang bị một sợi dây leo cầm lấy sinh mệnh chính lấy mỗi dây hai nghìn tốc độ giảm bót đỉnh đỉnh tranh thủ thời gian cho nàng tăng máu mấy người phát hiện tại trong biển hoa không biết lúc nào xuất hiện một đoá to lớn hoa đông hoa giống một cái cự hình hoa hướng dương đồng dạng thượng diện thế mà là một khuôn mặt người hai cây dây leo tựa như người hai tay đồng dạng giờ phút này đang gắt gao quân quanh lấy tiểu vũ lãnh nguyệt cùng lãnh phong hai tỷ đệ phản ứng tốc độ cực nhanh lãnh nguyệt một cái chấn động tiến đem cự hình hoa cực choáng thành công đem tiểu vũ giải cứu ra mà lãnh phong thì trực tiếp xông lên đi một cái trào phúng đem cự cử hoa cựu hận hấp dẫn đói nô thiếu thần é m cái động sát thuật đi qua sau đó tranh thủ thời gian hô lui về đến bọn giá h ỏ a này cũng không nhìn thuộc tính liền xôn g s a o hoa yêu tỉnh anh quái đẳng cấp ba mươi lăm sinh mệnh ba trăm nghìn pháp thuật công kích hai nghìn tám trăm phòng ngự vật lý một nghìn phòng ngự pháp thuật một nghìn một trăm tốc độ di chuyển mười kỹ năng một kích động p h ấ n hoa v u n g xuống p h ấ n hoa đ ố i tất cả tiếp xúc đến p h ấ n hoa mục tiêu tạo thành mỗi giây một trăm hai mươi phần trăm pháp thuật tổ thường tiếp tục mười giây thời gian cộp đào mười giây kỹ năng hai quân quanh sử dụng dây leo c u ố n chặt lấy mục tiêu đối mục tiêu tạo thành mỗi dây hai nghìn điểm cố định tổn thương tiếp tục mười giây thời gian cột đau một phút ba người tranh thủ thời gian lui về đến đáng tiếc vẫn là c h ậ m một bước lãnh phong cùng tiểu vũ dựa vào tương đối gần đều bên trong phấn hoa mỗi dây lấy hơn hai ngàn máu tại c ù n g rơi đình đình một người tăng máu căn bản thêm không đến hai người dù làm ộ t mực cắn thuốc cũng không làm nên chuyện gì nhất là tiểu vũ đình đình một mực cho nàng tăng máu ngay cả lãnh phong đều không có cách nào quan tâm nhưng là chị liệu cũng muốn làm lạnh mắt thấy hai người liền muốn lành lạnh, nô thiếu thân bất đắc dĩ thở dài vung tay lên hai người hát gây nháy mắt、đầy. lãnh phong có một ván máu tiểu vũ có hơn sáu ngàn máu lập tức tiêu hết hơn một trăm u minh chi lực nô thiếu thần một mặt thịt đau phải biết cái đồ chơi này đến bây giờ hắn cũng mới hơn tám trăm trước đó có hơn chín trăm tại giết chóc chiến trường dùng hơn ba trăm đằng sau đánh quái lục tục nao ngoe nghe tích luy đến hơn tám trăm thoáng một cái liền dùng hơn một trăm điểm hay là rất đau lòng mà những người khác thì một mặt khiếp sợ nhìn xem nô thiếu thần tổn thương cao liền toán một miếng thịt cũng có thể tiếp nhận mẹ nó còn có thể sữa liền quá mức à mà lại ngơi ư một cái thích khách sữa lượng so mục sư còn cao đừng phát xứng sở tranh thủ thời gian uống thuốc tăng máu nô thiếu thần nói c n tốt cái chỉ có này phấn hoa g i â y nếu là như chính là m ì n đồng h đọc d ạ n g có i â y vậy b ọ ngô hắn thành liền đến n cái Có đợi đi. về thiếu thần lần này, 2 người đối ẳ n g cấp c u cùng ngô là mà bảo trụ, t h sau thần lưng mấy người nói ta đi phía trước mở đường mấy người các ngươi cách xa một chút những ngày hoa yêu đều trốn ở trong bụi hoa a cũng không biết lúc nào ra được m ấ y người cũng biết mình chỉ có thể cản trở n h a u nhao gật đầu nói lần nữa tiên lên nô thiếu thần ở phía trước cố ý đem bên người bùi hoa đều dâm đổ đi ra một đầu rộng rãi đại lộ để sau lưng mấy người nguy hiểm xuống tới thấp nhất ai quả nhiên mang theo mây cái vướng v ĩ u cũng là phiền p h ứ c nô thiếu thần thầm nghĩ lãnh phong nhìn trước mắt thân ảnh có chút im lặng nói tỉ ngươi nói cho cùng là ta là thuận vệ vẫn là hắn là thuận vệ nha một cái thích khách thế mà so ta thuận vệ còn thịt lãnh n g u y ệ t lắc lắc đầu nói hắn thuộc tính quá mạnh so không đúng đây hắn cũng là cái đồ biến thái chúng ta không cùng hắn so thế mà so ta còn có thể sữa đinh đinh ở bên cạnh nói đi nô thiếu thần một đường đi qua đụng phải hoa yêu đều bị hắn nhanh chóng thanh lý theo càng lúc càng thâm nhập hoa yêu số lượng cũng càng ngày càng nhiều để ngô thiếu thần may mắn chính là những n à y hoa yêu phân hoa tổn thương sẽ không được ra chỉ là sẽ đổi mới thời gian đối với ngô thiếu thần đến nói liền không có gì áp lực pháp t h u ậ t của hắn phòng ngự cùng miễn thương tổn vừa vặn có thể đem phấn hoa tổn thương xuống tới một n g à n điểm tà h ư u cùng u minh châu hồi máu bảo trí thăng b ằ n g chỉ cần chú ý tranh né quấn quanh của bọn họ là được trên đường đi ngô thiếu thần không chút nào dừng lại một mực một đường thanh đi qua lãnh nguyệt mây người ngay tại đằng sau nhặt trang bị cùng ngân tệ cũng may ngô thiếu thần thanh lý tương đối sạch sẽ trên đường đi đằng sau mấy người cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm hơn nửa giờ ngô thiếu thần giết hai trăm cái hoa yêu cuối cùng là đến biển hoa cuối cùng cấp ba mươi lăm hoa yêu nguyên bản ngô thiếu thần không có thăng cấp vẫn là có thể soát thiên phú thăng cấp sau liền soát không chỉ có thể soát bất hủ chi thể bất hủ chi thể gia tăng hai trăm điểm hoa yêu kinh nghiệm một vạn nhất cái năm người mỗi người hai n g h n hai trăm cái hoa yêu lần nữa cho mỗi người mang đến bốn mươi vạn kinh nghiệm chứ ngô thiếu thần bên ngoài những người khác vừa thẳng cấp kinh nghiệm lại hơn phân nửa lúc này phía trước xuất hiện một cái mọc trên mặt đất nữ tử hình thể cùng bình thường nữ tử không khác dáng người hình dạng đều vô cùng tốt chỉ là sau lưng mọc ra hoa đằng trên đỉnh đầu mọc ra đủ mọi màu sắc hoa một đôi thẳng tắp dưới đ u ổ i là từng cây đâm vào trên đất sợi dễ trên thân không mặc quần áo bộ vị mấu chốt cũng là lá cây che khuất mà lại nữ tử này nhìn hai mươi tuổi một ít địa phương rõ ràng so vừa mới đĩa tiên tử càng đột xuất nhìn ngô thiếu thần đều cảm giác trên mũi tượng hồ có vật gì muốn chạy xuống mà lanh phong thì là đỏ bừng cả khuôn mặt mặt m cái này sách lược làm cái gì như thế bại lộ cũng có thể ra kính đình đình ngữ khí là lạ đạo đây là phúc lợi có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ đánh quái ngươi không hiểu nô thiếu thần nói hừ nam nhân đình đình hừ một tiếng liền không nói lời nào nô thiếu thần thì ném cái động sát thuật đi qua hoa tiên tử hoàng kim một đẳng cấp ba mươi lăm đi sinh mệnh hai trăm năm mươi vạn pháp thuật công kích năm nghìn sáu trăm phòng ngự vật lý hai nghìn phòng ngự pháp thuật hai nghìn hai trăm tốc độ di chuyển năm mươi kỹ năng kịch động phân hoa Quân quanh. kỹ năng bốn i c tạm đao phút. t Kỹ năng thời tránh mũi nhọn hoa t i ê n tử tại sinh mệnh thấp hơn ba mươi lúc lại chui vào dưới đáy không cách nào bị công kích sinh mệnh lấy mỗi giây năm tốc độ khôi phục tiếp tục m ộ ư ơ i giây thời gian cột đ a o năm phút đồng hồ c h ư n một trăm một mươi tám vị yêu hồ nhìn hoa t i ê n tử kỹ năng nô thiếu thần đối sau lưng mấy người nói các ngươi trốn xa một chút không phải vậy ta nếu như bị khống chế các ngươi đều được lành lạnh, lạnh. hoa tiên t ử mị hoặc kỹ năng này có chút buồn nôn loại kỹ năng này hẳn là vô hình không tốt tránh đến lúc đó nếu như bị khống ở đoán trường chỉ có thể dùng hư vô tuy nhiên hư vô thời gian cột đ a o nhưng so sánh đối phương mị hoặc thời gian cột đ a o dài nhiều đối phương nếu là tại hắn không có hư vô thời điểm khống ở hắn sau đó khống chế hắn đi giết lãnh nguyệt mấy người bọn hắn đó chính là nhất đ a o một cái tiểu bằng hưu không nên quá nhẹ nhõm trong mấy người lãnh nguyệt cùng lãnh phong đã cấp hai mươi lăm có thể nhìn thấy bột h u ộ c tính tự nhiên biết ngô thiếu thần nói cái gì ý tứ tranh thủ thời gian mang theo những người khác rời đi cái này cũng không nói đùa trần phong nhưng so sánh b ộ khủng bố、nhiều. Thấy mấy người đi xa nô thiếu thần mở ra tiềm hành đi lên kết quả vừa tới gần ở giữa phấn hoa hiện hình ra nô thiếu thần bất đắc gì chỉ có thể mở ra cực tốc tiếp tục tới gần kết quả còn không có đụng phải liền bị khống chế nô thiếu thần cũng không có ngay lập tức sử dụng hư vô hay là t r ư ớ c nhìn xem tình huống cũng may hoa tiên tử thi triển mỹ hoặc lúc không thể đồng thời sử dụng quân quanh cái này khiến ngô thiếu thần thờ phảo không phải vậy thật không tốt đánh bị hoa tiên tử khống chế tại bên người nàng chuyển vài vòng đáng tiếc ngô thiếu thần bên người không có những người khác nàng cũng chỉ có thể để ngô thiếu thần hấp thụ nhiều điểm phấn hoa năm giây sau mị hoặc giải trừ nô thiếu thần tiếp tục tới gần tránh thoát đối phương quấn quanh sau đối này đẩy đạn thân thể cũng là một hồi c h u y ề n vận bên trên lục tẳng độc hậu quả đoạn t ố i lui hoa tiên tử kịch độc phấn hoa ngay cả hắn cũng gánh không được dù là hắn có kết xù pháp phòng cùng miễn thương tổn mỗi giây cũng có thể đối với hắn tạo thành hơn ba ngàn tổn thương cũng may có u minh châu mỗi giây có thể về hơn một ngàn máu để hắn không đến mức mười giây liền ngã tuy nhiên cũng không thể kháng quá lâu liên tục bên trên ba lần độc về sau hoa tiên tử này khiến người thèm nhỏ dãi đ ầ y đạn thân thể rốt cục ngã trên mặt đất lúc này lãnh nguyệt mấy người cũng đi tới vừa mới ngô thiếu thần bên trên tầm cuối cùng độc liền để bọn hắn trở về. kinh nghiệm mà nói vẫn là để bọn họ phân điểm rất nhiều hắn không vội mà thăng cấp hoa thiên tử tử vong cho mỗi người mang đến năm vạn kinh nghiệm nô thiếu thần đi đến bên cạnh thi thể nhặt một kiện hoàng kim hộ thối một bình tẩy luyện dựng tề cùng một trương m ị hoặc quân chủ t o à mỹ h n g o i c q u y ệ n trục sử dụng sau khống chế một mục tiêu vì ngươi chiến đấu tiếp tục mười phút khống chế mục tiêu đẳng cấp cùng cảnh giới không thể cao hơn người sử dụng rất không tệ quyền trục nô thiếu thần trực tiếp thu tại ba lô bên trong đồ còn dư lại gọi lanh phong thu lại quay đầu cùng một chốt chia mà lanh phong giờ phút này đã kích động không được liền tiến đến cái này hơn một giò bọn họ lấy được đồ vật đã so với bọn hắn những ngày này cộng lại còn nhiều hắn ba lô đều đã chứa không nổi hiện tại cũng là mấy người tách ra trang loại này ba lô đổ đầy cảm giác tại thần dụ bên trong quả thực cũng là hy vọng xa vời giải quyết xong hoa tiết tử mấy người cũng đi ra biển hoa xuất hiện ở trước mắt chính là một rừng c â y nhỏ trung gian một đầu ưu tinh tiểu lộ nhìn ngược lại là rất có lịch sự tao nhã mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước đi không bao xa từ trong rừng cây xông ra một đám hồ ly ngăn lại đường đi những này hồ ly hình thể so bình thường hồ ly phải lón không ít mà lại thế mà đều dài lấy hai cái đôi nô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua hai đôi hồ tỉnh anh quái đẳng cấp bốn mươi sinh mệnh ba trăm tám mươi nghìn pháp thuật công kích ba nghìn bốn trăm phòng ngự vật lý một nghìn hai trăm phòng ngự pháp thuật một nghìn ba trăm tốc độ di chuyển tám trăm kỹ năng một linh hồn trung kích đối mục tiêu tạo thành một trăm phần trăm không nhìn phòng ngự pháp thuật công kích thời gian cuộn đau ba giây kỹ năng hai câu hồn đối mục tiêu tạo thành một trăm sáu mươi phần trăm không nhìn phòng ngự pháp thuật công kích cũng c h o n g váng ba giây thời gian cuộn đau hai phút lùi nô thiếu thần đối mấy người nói những n à y hồ ly thế mà là không nhìn phòng ngự t ổ thương mà lại cao đến ba giây c h o n váng để nô thiếu thần đều vô cùng đau đầu cái này một đợt trọn vẹn hai mươi con hai đôi h ổ một cái không tốt hắn đều được bản giao đáng tiếc hai đôi h ổ tốc độ khoảng chừng tám trăm căn bản không phải lãnh nguyệt mấy người có thể chạy nô thiếu thần chỉ có thể bất đắc dĩ ngăn tại mấy người trước mặt trạng thái nô thiếu thần nói với đình đình m ộ t câu sau đó mình cũng mở ra quần áo bên trên hộ thuẫn kỹ năng cho mình thêm một cái hơn tám nghìn sinh mệnh giá trị hộ thuẫn đồng thời trực tiếp đem kỹ năng quyển t r ụ c đối hư vô sử dụng đinh sử dụng thành công kỹ năng hư vô phẩm chất đã đạt tới kỹ năng này tối cao phẩm chất hư vô thanh trừ tự thân sở hữu mặt trái hiệu quả thân thể tiến vào hư vô không gian không cách nào chọn chúng tiếp tục ba giây tiêu hao mp ba trăm thời gian có đau hai phút mà lúc này tại ngô thiếu thần thành kỹ năng bên trong hư vô không còn là vô nhan sắc mà chính là biến thành màu đỏ giống như ám ảnh thất liên s á t nhan sắc lúc này một đám hai đôi h ổ đã s u n g lên các loại kỹ năng hướng ngô thiếu thần ném qua tới ngô thiếu thần trực tiếp mỏ ra hư vô tránh thoát tất cả kỹ năng tổn thương vọt thẳng tiến hổ ly bên trong. Trạng thái hư vô hạ ngô thiếu thần cũng vô pháp công kích người khác tuy nhiên những ngày hồ ly cũng không phải rất thông minh giám vẽ y nguyên hướng tại trong hư vông ngô thiếu thần thả kỹ năng ba giây sau ngô thiếu thần giải trừ trạng thái hư vô các loại gia tốc kỹ năng phủ lên trực tiếp mở ra điên cuồng bên trên độc hình thái một con h ổ ly độc ba tầng một dây độc hai cái hai mươi con h ổ ly cũng liền hơn mười dây toàn bộ bên trên xong trong lúc đó chịu không ít linh hồn t r c n g kích nô thiếu thần mở hộ thối sinh mệnh hồi phục thêm u minh châu cùng một chỗ mới miễn cưỡng kháng trụ thực tế là không nhìn phòng ngự tổn thương quá đau bên trên xong độc sau nô thiếu thần trực tiếp một cái thoáng hiện kéo dài khoảng cách thoát ly chiến đấu sau trực tiếp mỏ ra tiềm hành sau đó liền nhìn xem những n à y hồ ly trong này bị độc xoay quanh mắt thấy sắp phá hỏng nô thiếu thần cho lãnh nguyệt mấy người phát cái tin tức để các nàng tới chia kinh nghiệm. Tuy nhiên bọn họ nhưng là ngô thiếu thần có nguyên tắc của mình nói ra tự nhiên sẽ không nói không giữ lời cho nên cho dù là phiền phức chút cũng nhận mà lại kinh nghiệm với hắn mà nói xác thực không quan trọng mấy người vừa tới một đám hồ l y liền nhao nhao ngã trên mặt đất mỗi người thu hoạch được tám vạn kinh nghiệm mà ngô thiếu thần thật lâu không nhúc nhích thiên phú cũng rốt cục dâng lên hai mươi điểm để mấy người nhặt trang bị ngô thiếu thần một người tiếp tục đi tới để bọn hắn ở phía sau chậm rãi theo tới trên đường đi đụng phải năm làn sóng hai đôi hồ công kích sau cuối cùng là đi đến cuối con đường nhỏ phía trước là một cái phong cảnh tươi đẹp tiểu sóc cốc trong sơn cốc có hoa có cỏ có dòng suối nhỏ để người nhìn một chút liền muốn ở lại nơi này cẩn thận một chút nô thiếu thần mang theo mấy người đi từ từ vào sơn cốc bên trong không bao lâu liền nhìn thấy một cái mỹ nữ đang đứng tại bọn họ phía trước con mắt nhìn chừng chừng lấy bọn hắn tựa hồ có chút có chút kỳ quái bọn họ đến cái này đại mỹ nữ ngược lại là mặc quần áo dáng người vô cùng tốt khuôn mặt cũng rất h o à n mỹ cũng là trên mông tam điệu phần đôi đem nó thân phận bại lộ nhân cơ hội này nô thiếu thần tranh thủ thời gian đem cái động sát thuật đi qua tam vĩ yêu hồ ám kim cấp bột đẳng cấp bốn mươi sinh mệnh bốn trăm tám mươi vạn pháp thuật công tích chín nghìn năm trăm phòng ngự vật lý hai nghìn năm trăm phòng ngự pháp thuật 2800 đi tốc độ di chuyển 1000. kỹ năng linh hồn trùng kích câu hồn kỹ năng ba l o ạ t phách đối mục tiêu tạo thành không nhìn phòng ngự 200% p h á p thuật công kích thời gian cột đao ba phút kỹ năng bốn huyễn cảnh chế tạo huyễn cảnh làm mục tiêu lâm vào huyễn cảnh bên trong không cách nào tự cảnh chế tiếp tục hai phút thời gian cột đao năm phút đồng hồ chương một trăm m ư ơ i một đánh giết yếu hổ trần phong ám kim b ộ t có n ắ m chắc không lãnh n g u y ệ t có chút bận tâm nói nàng không nhìn thấy bột thuộc tính nhưng là ám kim bột cường đại tại giết chóc trong chiến trường liền có linh giao qua cho dù là trần phong từng đánh chết tám kim một cũng không nhất định có thể đối phó một cái khác mỗi cái bột thuộc tính đều không giống các ngươi lui xa một chút đi ngô thiếu thần nói cái này bột nhưng so sánh rết chóc trong chiến trường s á t lục giả khó đối phó nhiều tất cả đều là không nhìn phòng ngự tổn thương mà lại cái t i a hào cảnh kỹ năng để ngô thiếu thần có chút tâm lý không chắc không có đụng phải loại kỹ năng này không biết sẽ là cái d ặ n gì thấy lãnh nguyệt mấy người muốn đi tam vi yêu hồ khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười t à vung tay lên mấy người cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi tựa hồ đã không tại sơ cốc mỗi người cảnh tượng đều không giống nô thiếu thần phát hiện mình giờ phút này đang đứng ở một cái cổ đại trong phòng gian phòng bên trong khắp nơi treo vui mừng hồng sắc t ơ lụa mà gian phòng bên trong duy nhất một t r ư ơ n g đỏ chót trên giường một người nữ tử xinh đẹp chính á o không đủ che thân nằm nghiêng ở trên giường hướng hắn với gọi ngoa tạo cái này ai chịu nổi a nô thiếu thần tranh thủ thời gian che cái mũi phòng ngừa có không rõ chất lỏng lưu lại cái đồ chơi này cũng là u y ễ n cảnh chủ não người thực biết chơi nhìn trước mắt nữ tử gương mặt kia này dáng người này tư thái để nô thiếu thần hận không thể lập tức hóa thân người sói ai cái này nếu không phải viễn cảnh tốt bao nhiêu a cũng may ngô thiếu thần còn biết đây là trò chơi còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tình đúng lúc này đột nhiên cảm giác trên thân đau xót một một nghìn bốn trăm đi một đạo hơn một vạn tổn thương từ ngô thiếu thần đỉnh đầu thoát ra nhưng mà bị thương tổn hắn lại như cũ còn tại h u y ễ n cảnh bên trong sắc cái đồ chơi này có chút khó làm a giảm như vậy cũng chỉ có nàng đánh ta ta không có cách nào đánh nàng nha cái này h u y ễ n cảnh hẳn là có biện pháp phá giải đi không phải vậy c h ọ n vẹn hai phút đồng hồ không được bị nàng vòng mấy lần a ngô thiếu thần thầm nghĩ sau đó nhìn một phía cũng không có phát hiện sơ hở gì duy nhất khả năng cũng là cô gái trên giường nô thiếu thần cầm găm lấy dao thẩm r ự c tiếp ư giường ớ n trên đến. Đúng lúc này lần nữa nhận tam vĩ hồ yêu công kích, tổn thất hơn máu cũng chóng váng 3 giây. Câu hồn Nô thiếu Thần g gái giây. cô lúc kích, Câu máu đi Thiếu tam thất t yêu hồ h vĩ nghĩ sau đó trực tiếp mỏ ra hư vô tiếp tục phóng tới cô gái trên giường hắn hiện tại hư vô thời gian cột đao mới hai phút đồng hồ cùng đối phương câu hồn đồng dạng cũng không cần thiết tỉnh v ọ tới t nữ tử trước mặt lúc này trạng thái hư vô còn không có giải trừ nô thiếu thần cũng không có cách nào công kích nhìn xem gần trong gang tấc nữ tử hết hệ thế mà chân thật như vậy này tuyệt mỹ khuôn mặt cùng lộ ra mạng lớn tuyết trắng để nô thiếu thần khí huyết khi h giao găm đâm vào nữ cuộn. r tự n ở ngưỡng lúc nô thiếu thần trước mắt hình ảnh nhất truyền xuất hiện lần nữa tại trong sơ cốc mà tam vi yêu hồ giờ phút này liền đứng tại hắn cách đó không xa nô ngàn thiếu thần hướng bốn phía nhìn xem p đem mấy người rơi xuống trang bị nhặt lên mắt thấy tam vị yêu hồ chuẩn bị công kích nô thiếu thần trực tiếp một cái thoáng hiện đến tam vị yêu hồ sau lưng một cái tạ kích đem hắn kích choáng sau đó cũng là điên cuồng bên chiến đấu giá hỏa này kỳ thật buồn nôn nhất cũng là huyễn cảnh kỹ năng này trừ ngoài ra nô thiếu thần thật đúng là không sợ nàng cũng may huyễn cảnh kỹ năng này có năm phút đồng hồ làm lạnh vì không muốn lại cảm thụ một lần nào cảnh tạ ác nô thiếu thần quyết định trong Vòng chỉ t quyết thiếu t giải nảng. ngô Sau đó h là i tam c tiếp k h ê n t vi kim yêu hồ linh hồn trùng kích vô ảnh vô hình căn bản là không có cách tránh né chỉ có thể yên lặng tiếp nhận mỗi lần đều có thể đối với hắn tạo thành hơn năm tổn thương cũng may có ba giây làm lạnh hiện tại nô thiếu thần 29.491 sinh mệnh u minh châu mỗi giây có thể về 147 4 điểm máu ba giây cũng có thể về hơn 4 4 n b không máu kháng trụ không có gì vấn đề chỉ cần chú ý tránh đi nàng mặt khác hai cái kỹ năng là được khi tam vĩ yêu hồ lần nữa sử dụng đoạn phết lúc nô thiếu thần dùng ám ảnh thất liên s á t tránh đi lần nữa sử dụng câu hồn lúc bị nô thiếu thần hư vô tránh đi hoa bốn phần nhiều trung tổng xem như đem cái này Mỹ nữ yêu hồ đánh giết đinh chúc mừng ngài đánh giết á m kim bột tam vĩ yêu hồ thu hoạch được danh vọng hai điểm kinh nghiệm n ă vạn mà theo tam vi yêu hầu ngã xuống đất một chỗ đồ vật cũng rớt xuống nô thiếu thần xoa xoa mánh khóe bên trong lộ ra vẻ hưng phấn trước đó tại giết chóc trong chiến trường sắt lục giả đều không làm rơi đồ nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói đây là n ô thiếu thần giết cái thứ nhất tám kim một đem một chỗ đồ vật toàn bộ n h ặ t lên nô thiếu thần tranh thủ thời gian xem xét đứng lên ám kim trang bị hai kiện hoàng kim trang bị ba kiện bạch ngân trang bị năm kiện thanh đồng trang bị không có trừ ngoài r a bạo một cái kỹ năng q u y ề n t r ụ một cái á o cảnh q u y ề n t r ụ một viên trí lực quả thực một bản sách kỹ năng một bình đặc thù dược thủy một viên n ô thiếu thần có chút quen thuộc tinh thạch nô thiếu thần đầu tiên nhìn về phía hai kiện ám kim trang bị một kiện pháp sư mục sư có thể sử dụng vòng tay một kiện toàn chức nghiệp thông dụng đầu khôi còn tốt còn tốt có một kiện có thể sử dụng nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ phải biết đây là pháp hệ q u á i liền xem như nổ hắn một kiện cũng không thể dùng hắn cũng không có cách nào đi yêu hồ đầu khôi cấp 40 ám kim sinh mệnh 2.500, m p 2 0 0 0 phòng ngự vật lý 120, phòng ngự pháp thuật 130, kháng bạo 20%, phụ gia thuộc tính thể chất 40, tinh thần b ố căn cốt b ố trí lực b ố phụ gia kỹ năng sử dụng kỹ năng lúc giảm bớt ba pháp lực tiêu hào đeo yêu cầu toàn chức nghiệp nói thực ra cái này trang bị hay là lệnh pháp hệ cho ngô tử ngâm càng thích hợp tuy nhiên ai bảo nó đeo yêu cầu là toàn chức nghiệp đâu ngô thiếu thần khẳng định trước chính mình dùng a tuy nhiên cái này phụ ra kỹ năng thật có điểm gần g ả mà lại tựa hồ cùng ngô tử ngâm thiên phú còn xung đột đem yêu hồ đầu khôi thay đổi sinh mệnh cuối cùng là đột phá ba vạn đạt tới ba một nghìn sáu trăm linh tám điểm vật phỏng một nghìn tám trăm năm mươi lăm pháp phỏng một nghìn bảy trăm bốn mươi lăm ba kiện hoàng kim trang bị ngô thiếu thần một kiện dùng không ngược lại là ngô tử ngâm có hai kiện có thể dùng còn lại một kiện giữ lại đấu giá bạch ngân trang bị mà nói quay đầu cầm đi chia đi một điểm không lưu hắn còn làm qua không đến mắt nhìn kỹ năng q u y ế n trúc hư vô đã không cách nào sử dụng tiếp x u ố n g nhất làm cho ngô thiếu thần tương đối thích dĩ nhiên chính là ảnh phân thân kỹ năng này trực tiếp đối nó sử dụng định sử dụng thành công kỹ năng ảnh phân thân phẩm chất tăng lên ảnh phân thân tiêu hao ba trăm điểm ma pháp giá trị triệu hoán một đạo làm cho không người nào có thể phân biệt phân thân phân thân có bản thể sáu mươi thuộc tính có thể công kích nhưng không cách nào sử dụng kỹ năng phân thân cùng bản thể ở giữa có thể chuyển đổi vị trí mỗi lần chuyển đổi khoảng cách thời gian mười giây phân thân bị đánh g i ế t hoặc vượt qua sau ba phút biến mất thời gian cột đ a o năm phút đồng hồ cũng không tệ lắm nô thiếu thần gật gật đầu thuộc tính tăng lên mười phần trăm thời gian tồn tại kéo dài một phút đồng hồ cứ theo đà này lên tới đỉnh cấp hắn là có thể tồn tại năm phút đồng hồ giống như thời gian cột đ a o dạng này liền có thể một mực triệu hắn chương một trăm mười hai yêu hồ chi huyết còn lại huyễn cảnh quyển trục cùng tam vi yêu hồ kỹ năng không sai biệt lắm chế tạo một cái ảo cảnh để mục tiêu lâm vào trong đó có thể tồn tại mười phút thể nghiệm qua ảo cảnh buồn nôn nô thiếu thần đối quyển trục này vẫn là vô cùng thích xét kỹ năng là cơ hồn không nhìn phòng pháp sư cực phẩm kỹ năng nô thiếu thần trực tiếp thu hồi quay đầu có thể nhìn xem tuyết nhi có thể cho đến giá cả bao nhiêu nhà nàng tự a hồ rất có tiền nếu là giá cả hợp lý bán cho nàng rất tốt không cần thủ tục phí nhìn xem này bình đặc thù dược thủy nô thiếu thần sắc mặt có chút quái dị thế nào còn có cái đồ chơi này yêu hồ chi huyết sử dụng sau có thể tăng lên tự thân m ị lực chỉ hoan giả yếu trong trò chơi tự a hồ có m ị lực nói chuyện giống như m ị lực cao lại càng dễ để nở tự cờ có ấn tượng tốt nhưng chỉ hoan giả yếu cái đồ chơi này liền có chút lắc lư người đi nô thiếu thần có chút im lặng nói toán trước thu lại không chừng những nữ nhân kia sẽ tin tưởng nói không chừng có thể bán ra cái tốt giá cả còn lại một viên cuối cùng tinh thạch kỳ thật ngô thiếu thần trong lòng đã cơ sở lấy ra xem xét quả nhiên tổn hại nguyên tinh không biết đồ vật cái đồ chơi này đến cùng có cái gì sử dụng đây ngô thiếu thần l a y hay nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì đến đem trong hành trang một cái khác khối cũng lấy ra đúng lúc này hai khối tinh thạch thế mà tản mát ra màu trắng con mang từ ngô thiếu thần trong tay bay lên sau cùng d u n g hợp một chỗ sau đó lại lần rơi v ề ngô thiếu thần trong tay đi ngô thiếu thần tranh thủ thời gian xem xét kết quả hay là đồng dạng biểu hiện tổn hại nguyên tinh trừ lớn hơn một chút càng sáng hơn điểm c ũ nô g k h n g hề khác có sự b i ệ thiếu Toán, trước giữ đi, quay đầu quay thần nói hết thể xử lý h o à n tất nô thiếu thần nhìn chung quanh một chút tại đánh g i ế t tam vĩ hồ yêu lúc trong sơn cốc xuất hiện một cái vòng sáng có thể từ nơi nào rời đi cũng chính là cái này tam vĩ yêu hồ cũng là trong địa đồ cuối cùng muốn nô thiếu thần tại trong sơn cốc đi một vòng không có phát hiện gì khác lạ liền bước vào vòng sáng rời đi nơi đây tại nô thiếu thần rời đi về sau trong địa đồ trảng cảnh nhanh chóng thay đổi rừng đạo biển hoa sơn cốc đều cấp tốc biến mất toàn bộ địa đồ hóa thành hư vô nô thiếu thần từ địa đồ sau khi ra ngoài phát hiện mình như cũ tại tiến vào địa đồ trước vách đá lúc này nô thiếu thần nhìn thấy gì vặt chặt một mực nhảy lên mở ra xem lãnh nguyệt trần phong không có ý tứ chúng ta đều treo lãnh n g u y ệ t trần phong cái này bột quá mạnh có thể đánh sao nếu là đánh chẳng phải từ bỏ đi hắn là hắn đang đánh hồ yêu thời điểm phát nô thiếu thần trực tiếp trả lời ta tại tiến địa đồ địa phương các người đến đây đi hòn phân nửa giờ lãnh nguyệt mấy người rốt cục chạy tới lãnh n g u y ệ t có chút lung t u n g nói không có ý tứ cho ngươi cản trở lãnh phong thì một mặt buồn b ụ n nói nay bột quá buồn nôn ta đều không có hiểu rõ tình trạng liền chết hai người khác cũng nao h nhao gật đầu các nàng đều là tiến vào h u y ế n cảnh sau bị b ộ t dây trần phong đại ca cái tia bột bị ngươi giết lãnh phong hỏi ừ n nô thiếu thần gật gật đầu đem bọn hắn tử vong rơi trang bị cùng bột rơi còn lại mấy món b ạ c h ngân trang bị lấy ra nói bột những vật khác ta liền lấy những này cùng một chỗ cầm đi chia đi trần phong đại ca cái này bột trang bị chúng ta thật không thể tham dự chúng ta lấy được trang bị đã đủ nhiều lãnh phong vội vàng cự t u y ệ t nói không có việc gì tốt ta đều lấy đi những này chỉ là chút mạch ngân trang bị mà thôi cầm cùng một chỗ thống kê xuống đi nô thiếu thần không quan trọng đạo nghe được lời này lãnh phong đều không cách nào tiếp cái gì gọi là chỉ là chút bạch ngân mà thôi ngươi không biết những trang bị này bất luận một cái nào đều vượt qua trên người chúng ta trang bị sao nhìn ngô thiếu thần này thái độ thờ ơ lãnh phong cuối cùng vẫn là tiếp nhận đi mấy người đem trong hành trang trang bị đều lấy ra kết quả thống kê xong đều bị kinh ngạc chứ ngô thiếu thần lấy đi còn lại hoàng kim trang bị còn có hai kiện bạch ngân trang bị ba mươi sáu kiện thanh đồng trang bị bảy mươi hai kiện cấp ba mươi cấp ba mươi lăm cấp bốn mươi đều có cũng may có bốn người trang không phải vậy ai có thể chứa nội a ngô thiếu thần trong lòng tính nhầm một lần phát hiện các nàng cũng không có tư tảng toàn bộ đều lấy ra Phải đúng ề u là h thế tuy nhiên lẩn tàng địa đồ có tỷ lệ rơi đồ tăng thêm nhưng cũng không có cao như vậy đi đình đình cũng nói ách hơn mười điểm đi cái này tỷ lệ rơi đồ không bình thường sao nô thiếu thân hỏi hắn thật đúng là không có chú ý những người khác tỷ lệ rơi đ ổ khẳng định không bình thường à, không phải vậy trang bị làm sao lại bán đắt như vậy chúng ta bình thường đánh tiểu quái mấy trăm đều không nhất định sẽ bạo một kiện hát thiết trang bị lãnh phong nhà danh nói t ố t đừng xoan suýt người ta có hơn mười điểm may mắn ngươi liền ba điểm làm sao so chúng ta hay là hảo hảo thương lượng một chút trang bị làm sao chia đi đình đình nói vừa nghe đến chia trang bị những người khác một mặt hưng phấn lúc này lãnh n g u y ệ t đứng ra nói trần phong nói thật chúng ta chỉ cản trở căn bản nhất điểm vận vịu đều không có giúp đỡ năm năm chia kỳ thật đối ngươi không có chút nào công bằng những trang bị này ngươi chọn trước đi ngươi chọn x o n g lưu cho chúng ta một điểm là được không cần thiết ngẫu nhiên chia đều đi nô thiếu thần nói sau đó tiện tay đem trang bị lay một chút chia hai phần sau đó mình chọn một phần liền bắt đầu hướng phòng đ ầ u giá treo hắn ba lô cũng trang chẳng phải nhiều ách như thế tùy ý sao đình đình im lặng nói lãnh nguyệt nhìn xem nô thiếu thần thanh em c ó được ôn nhu một lần nói trần p h o n g cảm ơn ngươi không có gì tốt tạ đây là trước đó đã nói xong nô thiếu thần nói hoa hơn mười phút cuối cùng là đem tất cả trang bị xử lý xong thu hoạch được hai trăm sáu mươi tám vạn chuyến này tuyệt đối là kiếm lớn trừ bán trang bị tiền hắn còn thu hoạch được một đồng lớn đồ tốt nếu không phải lãnh nguyện bọn họ hắn cũng không có khả năng đạt được những này cho nên tuy nhiên nói ở bên trong bọn họ không có cái gì tác dụng nhưng là nên trang bị của bọn họ ngô thiếu thần hay là sẽ không thiếu bọn họ xử lý xong trang bị về sau ngô thiếu thần nhìn xem lãnh nguyện bọn họ từng cái còn tại một mặt hưng phấn phân ra trang bị đi đ ố i lãnh nguyện nói ta liền đi trước các ngươi từ từ chia d a trấn phong đại ca ngươi muốn đi sao lãnh phong có chút không thôi nói ừ đều đánh xong tự nhiên đi lần sau đụng phải dạng này sự t ì n h còn có thể gọi ta nô thiếu thần nói một nhóm người này nhân phẩm còn được được rồi cảm ơn ngươi t r ầ n phong lãnh n g u y ệ t nói tốt ngươi đều nói xong nhiều lần tạ ơn kỳ thật không cần thiết nói tạ ơn hợp tác mà thôi nếu không phải là các ngươi cung cấp địa đồ ta cũng không chiếm được nhiều đồ như vậy nô thiếu thần nói lập tức cùng mấy người cáo biệt một tiếng sau đó liền rời đi sân cốc tỷ trần phong đại ca người thật tốt lãnh phong nhìn xem rời đi trần phong đối lãnh nguyện nói ừng lãnh nguyện gật gật đầu này thì ngươi muốn không suy tính một chút lãnh phong nói đùa cân nhắc cái gì lãnh nguyệt nghĩ ngờ nói nên tìm cho ta cái tỷ phu lãnh phong cười nói người làm u ố n đòn phải không lãnh nguyệt trực tiếp một cái bạo lật đập vào lãnh phong trên đầu ha ha ta nói đùa c h ư một trăm mười ba thử lại xuất hiện nô thiếu thần rời đi sơn q u ố c sau tìm địa phương an toàn liền hạ tuyến n à y sẽ đã đến giữa trưa đi xuống trước ăn cơm lại nói cầm xuống đầu khôi nô thiếu thần liền xuống lầu ăn một bữa cơm đang chuẩn bị trở về thượng tuyến lại tiếp vào tiêu thụ bán bựu đinh tiểu tỷ tỷ tống thanh nhã điện thoại nói cho hắn nhà thủ tục đã làm tốt hỏi hắn lúc nào và ở nô thiếu thần nháy mắt bắt đầu vui vẻ rốt cục có thể ở biệt thự của mình cuối cùng không cần lại tại cái này phá xuất thuê phòng ở đây nói với tống thanh nhã mình một hồi liền đi qua để nàng trong này chờ một lát nô thiếu thần liền trực tiếp về nhà thu dọn đồ đạc kỳ thật hắn tại trong căn phòng đi thuê đồ vật không coi là nhiều rất nhiều thứ đều là chủ thuê nhà mình nô thiếu thần liền thu thập một chút y phục của mình cùng thường ngày đồ dùng nhét vào một cái tay hãm trong g i ư ờ n g mang lên mũ trò chơi liền xem như chỉnh lý xong cùng chủ thuê nhà gọi điện thoại đem phí điện nước thanh toán chủ thuê nhà muốn hắn đem trong phòng quét sạch sẽ mới có thể trả lại tiền đặt cọc kim ngô thiếu thần trực tiếp ngang tàng mà nói tiền thế chấp liền đưa n g ư ờ i sau đó trực tiếp kéo dương hòm liền đi nói đùa ta hiện tại cũng là ngàn vạn phú hảo sẽ quan tâm điểm kia tiền thế chấp. đánh cái xe tới đến biệt thự chỗ tiểu khu miệng lúc này tống thanh nhã đã tại cửa tiểu khu trở lấy cầm trong tay túi văn kiện nhìn thấy ngô thiếu thần từ trên xe taxi xuống tới mang theo một cái nát dương hòm rất là kỳ quái tuy nhiên là một có tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng tiêu thụ cố vấn cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi nàng hay là biết đến đem một vài tư liệu cùng chìa khóa đều giao cho ngô thiếu thần về sau. tống thanh nhã liền rời đi nô thiếu thần thì kích động đi tới chính hắn nhà mới làm biệt tự đến nói chiếm diện tích một trăm sáu mươi m hai thật không lớn lâu một vào cửa là phòng khách truyền hình ghế sofa những này đều đã phối tốt bên trái là phòng ăn nhà bếp bên phải có thư phòng nhà vệ sinh các loại phòng khách đi qua có cái lớn ban công phong cảnh cũng không tệ lắm lầu hai là phòng ngủ tổng cộng bốn cái phòng ngủ mặc dù là tiểu hình biệt tự nhưng ngô thiếu thần vẫn là tương đương hài lòng từ giá rẻ phòng cho thuê trực tiếp vào ở biệt tự cái này khoảng cách còn có cái gì không hài lòng đi lên tới lâu hai đi vào phòng ngủ chính nhìn xem phòng ngủ chính không gian Nô Thần lòng Thiếu ngật hài đầu, sau một tiếng i đ máy chơi game đúng giờ đưa tới công tác nhân viên giúp nô thiếu thần lắp đặt tốt sau liền rời đi mà n ô thiếu thần liền không kịp chờ đợi nằm tiên máy chơi game cuối cùng không cần mang theo đầu khôi chơi như thế rất khó chịu thay đổi thiết bị cũng là không phức tạp hệ thống sẽ tự động phân biệt nhân vật tin tức chỉ dùng xác nhận một lần nữa c h ó i chặt thiết bị là được lần nữa tiên vào trò chơi như c ũ tại trước đó hạ tuyến địa phương nô thiếu thần nghiên cứu một chút địa đồ chuẩn bị tiếp tục về phía tây bên cạnh phương hướng đi đến kim lăng thành phía đông nhiều rừng rậm phía tây nhiều núi phía bắc nhiều bình nguyên phương nam không có gì đặc s ắ c cái gì đều có xác định rõ mục tiêu về sau nô thiếu thần đang chuẩn bị tiến về lại tại lúc này một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại nô thiếu thần phía trước ngăn lại đường đi của hắn mà nhìn thấy thân ảnh này nô thiếu thần cả người đều không tốt người thế nào còn sống người rất hy vọng ta chết sao thư h u âm thanh lạnh lùng nói thanh âm nghe phi thường suy yếu ách không phải không phải cũng là chúng ta không phải thanh toán xong sao ngươi thế nào lại tìm tới ta đây nô thiếu thần yếu góp đạo không có ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình thư h u nói ta lúc nào thiếu ngươi nhân tình nô thiếu thần kinh ngạc nói n à y bốn cái lao gia hóa bị ta giết ngươi không cần lo lắng ngươi câu kết ma tộc sự tình bị người ta biết mà bị toàn thành truy nã ngươi nói có đúng hay không thiếu ta nhân tình thư h u ngoạn vị đạo ngoa tạo ta bị toàn thành truy nã còn không phải bởi vì ngươi không ngươi là bởi vì sinh mệnh tuyển、thủy. lại nói ngươi thật đem này bốn cái lao ra hỏa đều giết nô thiếu thần có chút không tin đạo sâu kiến mà thôi t ử h u trong lời nói lộ ra khinh thường thôi đi khoác lác ai không biết chính ngươi hiện tại không phải cũng nhanh l ạ n h sao nô thiếu thần đã k cứ nói liền ngay cả hắn cũng có thể cảm giác được hiện tại t ử ưu trạng thái phi thường không tốt lần này t ử ưu thế mà hiếm thấy không có phản bác mà chính là chăm chú nhìn nô thiếu thần nói ưu minh tộc u minh châu làm sao lại ở trên thân thể ngươi đây là chuyện của ta bằng cái gì nói cho ngươi nô thiếu thần khẩn chu nói trong lòng t ấ t kinh nàng làm sao biết u minh châu trên người mình làm giao dịch như thế nào thư u đột nhiên nói nô thiếu thần không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu hắn cũng không muốn lại cùng nữ nhân này lại có bất luận cái gì liên lụy đối ngươi có chỗ tốt ngươi xác định không nghe sao thư u dụ đ â nói ngươi nói trước đi nói nhìn nô thiếu thần một mặt hoài nghi ta về sau liền đi theo bên cạnh ngươi thư u nói đi nghĩ cũng đừng nghĩ nô thiếu thần trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên liền giúp nàng cầm cái h u minh linh quả liền đứng trước toàn thành truy sát nếu là mang theo trên người không được trực tiếp toàn phục truy sát sao chính này còn chơi cái quỷ ngươi là cảm thấy ta hiện tại trạng thái này rét không ngươi sao thư u thân ảnh đột nhiên lạnh lùng nói người giết ta ta nhiều lắm là rót một cấp mà thôi nếu là đem ngươi mang theo trên người trò chơi này ta liền không có cách nào chơi nô thiếu thần nói thẳng từ gũ lông mày cũng nhăn lại đến thân phận của nàng đi theo một cái mạo hiểm giả bên người xác thực rất k h ô n g tiện không đơn giản hắn sẽ rất thảm mình cũng sẽ không cách nào sống yên ổn thế nhưng là nàng hiện tại trạng thái đã kiên trì không bao lâu từ khi ba trăm năm trước bị hai đại thần cấp cường giả đánh thành trọng thương về sau tình trạng của nàng liền không có tốt qua ma giới thông đạo đều bị phong ấn không cách nào trở lại ma giới nàng chỉ có thể một mực dùng sinh mệnh nước x u ố n ngâm miễn cưỡng để cho mình không đến mức chết đi nhưng là thương thế nhưng lại chưa chuyển biến tốt đẹp lần này đại chiến để nàng thương thế triệt để bộc phát vốn là muốn triệt để chết đi nhưng là tại gia hỏa này đưa u minh linh quả thời điểm nàng ngoại ý muốn tại gia hỏa này trên thân cảm ứng được u minh châu khí thức cho nên mới sẽ lần nữa đi tìm đến có u minh châu tại nàng chẳng những không cần chết còn có thể khôi phục lại định phong đáng tiếc u minh châu đã nhận chủ mà gia hỏa này hết lần này tới lần khác hay là cái mạo hiểm giả để nàng ngay cả trắng chọn cướp đoạt đều không có cách nào suy nghĩ thật lâu t ử ưu đột nhiên hỏi các người mạo hiểm giả có phải là có cái sùng vật không gian đúng vậy a thế nào hà nha nô thiếu thần nói ta trốn ở sùng vật không gian bên trong chẳng phải được t h u nói đi thôi đi ngươi suy nghĩ nhiều sùng vật không gian chỉ có là ta sùng vật mới có thể đi vào mà lại ta cũng có sùng vật ngươi à cái kia mát mẹ cái kia đ ợ i đi thôi nô thiếu thần nói xong cũng muốn rời đi tư u lần nữa ngăn ở n ô thiếu thần trước mặt do dự một chút đột nhiên nói ngươi sùng vật phóng sinh ta cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước n g ư ơ i có mau bệnh đi nhà ta ngân thái lan g lợi hại như vậy ta bằng cái gì phóng sinh à mà lại ta bằng cái gì muốn cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước t nô thiếu thần có chút im lặng nói nữ nhân này sẽ không nào tự có vấn đề đi ta có thể để ngươi cấp tốc mạnh lên thử u nói thôi đi không cần người ta bây giờ tại người chơi bên trong cũng là mạnh nhất nô thiếu thần đều mạnh nói ngươi nhìn trước mắt cái này khó chơi ra hỏa nếu không có cầu ở hắn giờ phút này tự u tuyệt đối đem hắn băm cho cho ăn t ố t ta muốn đi xin từ biệt nô thiếu thần lần nữa lách qua tự u hướng nơi xa đi đến trên người ta có thần khí ngươi xác định không muốn thử u thanh â m đột nhiên lại trở nên kiểu mị đứng lên thật đã đi ra ngoài thật xa ngô thiếu thần đột nhiên chạy về tới chương một trăm mười bốn bình đẳng khế ước tự nhiên là thật hiệu quả hai truyền thống truyền thống đến chỉ định đã biết tọa độ cần thoát ly chiến đấu sử dụng thời gian cuộn đao một mươi phút đặc hiệu ba thuộc tính chuyển đổi mỗi một điểm nhanh nhẹn ngoài định mức tăng lên một điểm lực lượng đeo yêu cầu đặc thù thần khí không chiếm thanh trang bị cần nhận chủ mới có thể đeo nhận chủ sau không thể giao dịch không thể rơi xuống nhìn thấy chiếc nhẫn này nô thiếu thần nháy mắt không bình tĩnh thứ này lại có thể là cùng u minh châu đồng dạng cần nhận chủ đặc thù thần khí mà lại không chiếm thanh trang bị mặc dù không có thuộc tính nhưng là cái này hiệu quả để nô thiếu thần căn bản không có cách nào bình tĩnh cái này mẹ nó là mới thần thật khí à. thế nào chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta chiếc nhẫn này ta có thể cân nhắc cho người nhà thử u tràn ngập m ị hoặc thanh âm lần nữa chuyển đến đi nô thiếu thần n u ố t nước miếng khó n h ọ c nói chiếc nhẫn này tuy nhiên nhìn không tệ nhưng là ta ngân thái lan g thế nhưng là cấp độ ss s tư chất tồn tại còn có thể giúp ta chiến đấu để ta từ bỏ nó đ ổ i như thế một chiếc nhẫn giống như có chút tính không ra tuy nhiên không biết ngân thái lan g đến cùng có thể hay không tăng lên đến cấp độ ss s nhưng là dọa người ai không biết ta mà nghe nói như thế t ử ư u lại cười nói cấp độ ss s đây chẳng qua là phổ thông sùng vật mà thôi ngươi có biết tại cái này phía trên còn có tiên sùng thánh sùng thần sùng mà cho dù là t u ổ i bắp nhất tiên sùng một nhảy mũi cũng có thể phun chết một đám cấp độ ss sùng vật mà ta thần cấp thật giả nghe nói như thế ngô thiếu thần chừng có mắt hắn vẫn cho là cấp độ ss s cũng là sùng vật tôi cao tư chất nguyên lai chỉ là phổ thông sùng vật định vị mà thôi lập tức hỏi đó có phải hay không còn có siêu thần sùng từ hưu trận mắt một cái nói siêu thần cấp cường giả từ xưa đến nay tổng cộng cứ như vậy mấy cái siêu thần sùng ngươi ngược lại là cảm tưởng á c h ta liền thuận miệng hỏi hỏi ngô thiếu thần có chút l u n g t u n g nói vậy ngươi cũng là mạnh nhất sùng vật ta không phải sùng vật từ hưu âm thanh lạnh lùng nói ký kết cũng chỉ có thể từ ta ký kết bình đẳng khế ước mà không phải chủ phó khế ước Ký kết b ì nô h khế đước giống như h đẳng giống giống k ước với tốt ta n g gì có chỗ thiếu ố t ta t dựa vào à. cái cùng ngươi ý Nô ký thần nói nghe nói như thế t ử ưu tức g i ậ n đến kém chút đ ộ n g thụ hít sâu mấy hơi nói ngươi có biết cùng ta ký kết bình đẳng khế đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào sao nô thiếu thần lắc đầu sau toán về sau ngươi liền minh bạch dù sao đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu t ử ưu do dự một hồi cuối cùng vẫn là không có nói ra mà chỉ nói ngươi chỉ cần biết bình đẳng khế ước chẳng qua là thân phận bình đẳng mà thôi khế ước chỉ lực hay là ở đến lúc đó ta đồng d ạ n g có thể giúp ngươi một cái thần cấp cường giả cùng một cái sss tư chất sùng vật ngươi cảm thấy cái nào tốt đi một chút nghe nói như thế ngô thiếu thần xác thực rất là ý động bất quá nghĩ đến muốn thả sinh ngân thái lan hắn vẫn không nói sùng vật không thể giao dịch phóng sinh sau liền sẽ rời đi cùng chủ nhân ở giữa lại không liên hệ ngươi có hay không biện pháp chuyển di sùng vật cũng là tỷ như ta muốn đem sùng vật của ta cho những người khác có hay không biện pháp ngô thiếu thần ôm thử một lần thái độ hỏi từ u ngẫm lại nói chỉ cần các ngươi không phản kháng ta có thể đem khế ước của các ngươi chi lực chuyển đổi thành khế ước vật c h ụ dạng này ngươi liền có thể đưa cho những người khác thật có thể n ô thiếu thần nhãn tình sáng lên nếu như vậy vậy liền hoàn mỹ ngân thái lan g là công kích hình sùng vật đi theo hắn kỳ thật tác dụng không tính quá lớn nhưng là nếu như đưa cho ngô tử ngâm đây tuyệt đối là không thể thích hợp hơn về sau ngô tử ngâm đều không cần hắn mang liền có thể mình mang theo ngân thái lan g đi thăng cấp nghĩ tới đây ngô thiếu thần nhanh lên đem ngân thái lan g triệu hắn đi ra sờ sờ đầu của nó nói sói con ngươi về sau liền theo mội mội ta đi nó càng cần hơn ngươi mà lại nàng còn có thể cho ngươi tăng mạo à ngươi ngoan ngoãn chớ phản kháng hà ngân thái lan tự hồ minh mạch n ô thiếu thần ý tứ trên người n ô thiếu thần tự tự tự t hồ rất nỗi、buồn. Mà tử ưu n h ì n g một người n t một sói đều chuẩn bị kỹ cảng tử hữu trong tay thi triển thủ ấn một chỉ đệm tại ngô thiếu thần trên trán một chỉ đệm tại ngân thái lan trên t h á n rất nhanh tại hai người trên đầu đều xuất hiện một đạo con mang chậm rãi hướng trung gian dựa vào sau đó chậm rãi hình thành một cái quần trục cũng không lâu lắm quyển trục triệt để hình thành mà ngân thái lan cũng bị kéo tiến quyển trục bên trong tử u đem quyển trục giao cho ngô thiếu thần sau nói quyển trục này không cách nào thời gian dài bảo tồn ngươi mau chóng vì nó tìm tới đời tiếp theo chủ nhân đi được n ô thiếu thần gật gật đầu tiếp xuống chính là chúng ta sự tình tử u nói ta cần làm thế nào n ô thiếu thần hỏi đừng n ú p ních là được tử u nói xong trong tay kết xuất từng đạo thủ ấn một tay để lại chán của mình một tay để lại ngô thiếu thần c á i chán chậm dãi dưới chân của nàng cùng n ô thiếu thần dưới chân đồng thời xuất hiện một đạo ngũ giác quang lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở cũng lập tức xuất hiện tại nô g thiếu thần trong hai đinh tự u muốn cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước có tiếp nhận hay không chú thích, này khế ước vì bình đẳng khế ước tự u sẽ thu hoạch được ngươi năm mươi phần trăm giết quái kinh nghiệm dùng để khôi phục tự thân thực lực đồng thời khế ước ký kết sau không cách nào giải trừ bình đẳng khế ước song phương sinh mệnh cùng hưởng một bên chết vong một phương khác cũng sẽ tử vong tự u trước mắt trạng thái c ự kém mời cẩn thận lựa chọn đi sinh mệnh cùng hưởng là cái quỷ gì nghe được nhắc nhỏ nô thiếu thần cả kinh nói từ hư mịt m ở mắt nhìn trên trời nói chính là ta rót cấp ngươi cũng sẽ rót cấp ý tứ cho nên về sau ngươi đừng để ta đi chịu chết là được như vậy sao nô thiếu thần gật đầu nói vậy sẽ không ta không có để đồng bạn chịu chết thói quen tiếp nhận nô thiếu thần mặc niệm đều đến một bước này tự nhiên cũng không cần thiết hối hận về phần năm mươi kinh nghiệm nô thiếu thần ư ớ c gì có người phân một nửa kinh nghiệm mình có thể nhiều soát điểm thiên phú cùng bất hủ chỉ thể định khế ước ký kết hoàn thành khế ước song phương đem cùng hưởng sinh mệnh một bên chết vong một phương khác cũng sẽ tử vong nghe được nhắc nhớ nô thiếu thần t h ở phào nhìn loại tình huống này nữ nhân này là không có khả năng hại mình dù sao mình chết nàng cũng sẽ chết mặc dù chỉ là trong trò chơi nhưng nàng là nở cờ cờ hắn là sẽ chân quý sinh mệnh a mà từ ưu thì ánh mắt không khỏi nhìn xem nô thiếu thần nàng không nghĩ tới mình sẽ đi đến một bước này cùng một nhân loại ký kết bình đẳng khế ước trong lòng t h ở d à i t i ệ n nghỉ hắn lập tức đối ngô thiếu thần nói ta mệt mỏi nghỉ ngơi trước đi sau đó người liền biến mất nô thiếu thần một mặt n ộ n g lập tức mở ra sùng vật không gian thế mà phát hiện giờ phút này từ u chính xếp bằng ở sùng vật không gian bên trong đi ta đi ta không có thu ngươi tiền đến ngươi thế nào tiền đến nô thiếu thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói bình đẳng khế ước không cần chỉ thị của ngươi sùng vật không gian ta có thể tùy thời ra vào thử h u thản như nói n ta dựa vào còn có thể d ạ n g này mà lại ngươi tại sùng vật không gian có thể nói chuyện với ta nô thiếu thần cả kinh nói ai cũng có thể chỉ là trước đó đầu kia sói không biết nói chuyện mà thôi từ hữu nói lập tức đột nhiên n h ữ mày nói ngươi u minh chi lực chỉ có ngân đ ấy có ý tứ gì nô thiếu thần giật mình ngay n tại i ngô xem thiếu thần còn t nghĩ khiển trách từ ưu thời điểm một cái giới chỉ đột nhiên từ sùng vật không gian bên trong bay ra đến xuất hiện tại ngô thiếu thần trong tay n ô thiếu thần xem xét nháy mắt mặt mày hón hở nói không có việc gì ngươi tùy tiện dùng sử dụng hết ta lại đi thu thập chương một trăm mười lăm càn không giới nhìn xem trong tay càn khôn giới nô thiếu thần cực kỳ hưng phấn đem hắn mang theo trên tay quả nhiên hệ thống nhắc nhở chuyển đến đinh đặc thù thần khí cần nhận chủ mới có thể đeo là phủ nhận người phải sau đó nô thiếu thần liền phát hiện sinh mệnh mình đang nhanh chóng giảm bớt tuy nhiên từng có một lần kinh nghiệm nô thiếu thần lần này bình tĩnh nhiều rất nhanh tại tổn thất một vạn sinh mệnh sau nghe được hệ thống nhắc nhở đinh càn khôn giới nhận chủ thành công sau đó nô thiếu thần liền phát hiện mang trên ngón tay giới chỉ phát ra một đạo quang mang sau trên ngón tay hóa thành một đạo giới chỉ ẩn ký nô thiếu thần nhìn ngay lập tức hướng mình t h u tính quả nhiên hắn lực lượng trực tiếp đạt tới hơn 2,200, h ắ n có hơn 1.400 n h a n h nhẹn lực lượng cũng đồng dạng thêm hơn 1.400, m à lực công kích trực tiếp đạt tới 7.731 điểm để nô g thiếu thần từ dựa vào đậu chuyện v ậ n thích khách biến thành có buộc phát tổn thương thích khách đi thần khí không hổ là thần khí a cái này hiệu quả thật là mạnh mẽ a nô g thiếu thần thầm nghĩ lập tức đem trong hành trang một chút trọng yếu đồ vật toàn bộ chuyển rời đến trong càn khôn giới càn khôn giới trọn vẹn một vạn cái ô vông rốt cuộc không cần lo lắng ba lô không đủ dùng cũng là trước đó hoa h a kim tệ mở rộng ba lô lãng phí xử lý xong những n à y về sau nô thiếu thần đang chuẩn bị đang chuẩn bị gọi điện thoại cho nô tử ngâm lại vừa vặn tại lúc này thu được nô tử ngâm gì vật c h ắ c phong ngâm nhi ca ta lên ngươi ở đâu trần phong ngươi buổi chiều không có lớp sao phong ngâm nhi có à tuy nhiên chỉ cần sau cùng hai tiết khóa đi qua là được còn có hai giờ có thể lên tới chơi một chút trần phong được vậy ngươi tại kim lăng thành trong nhà chờ ta ta vừa vặn có nhiều thứ cho ngươi ngân thái lan sự tình hay là ở trước mặt nói với ngô tử ngâm rất nhiều cái này khê u ước quyền trục hắn không phải rất t i ê n tâm hắn muốn nhìn l ấ y ngân thái lan biên thành ngô tử ngâm sùng vật mới được thuận tiện vừa vặn có thể thử xuống c à n khôn giới truyền t ố n g công năng ngô thiếu thần mở ra địa đồ xem xét một chút mình nhà toa độ sau đó trực tiếp sử dụng c à n khôn giới truyền t ố n g quang mang nói lên ngô thiếu thần liền phát hiện mình xuất hiện tại cửa phòng thật thuận tiện a cái này cần t ỉ n h bao nhiêu hồi thành quyền trục a ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến lúc này ngô tử ngâm thanh â m từ phía sau truyền lên nhìn thấy ngô tử ngâm ngô thiếu thần nhỏ giọng nói đi đi vào có đồ tốt cho ngươi nô thiếu thần nói xong mang theo nô tử ngâm đi vào trong nhà sau đó đem t r ư ớ c vì nàng chuẩn bị trang bị cùng các loại đều đưa cho nàng và ám kim trang bị nô tử ngâm hoảng sợ nói sau đó hưng phấn tiếp nhận đi nhanh lên đem mấy món trang bị thay đổi đ h á y mắt thực lực tăng lên một mảng lớn tuy nhiên nói nàng tiến trò chơi m u ộ n nhưng là bày ra cái n h ư u bức ca ca nàng hiện tại trang bị tuyệt đối là trừ n ô thiếu thần bên ngoài tốt nhất không nếu như không tính u minh châu cùng c à n con giới nàng chỉnh bị thậm chí so n ô thiếu thần có tốt dù sao trên tay nàng n h ư n n g có một thanh kim cương vũ khí nhìn ngô tử ngâm đổi song trang bị về sau nô thiếu thần đem sinh mệnh tuyển thủy cũng đưa cho nàng mà nhìn thấy sinh mệnh tuyển thủy hiệu quả nô tử ngâm chừng t o m ắ t thêm thêm một vạn sinh mệnh ừ m tranh thủ thời gian phục d ụ n g đi dạng này người khác muốn giết ngươi liền khó nô thiếu thần nói thế nhưng là ca ngươi làm sao không cần a nô tử ngâm hỏi cái này sinh mệnh tuyển thủy hiệu quả q u á kinh người nàng đều có chút không dám dùng cái đồ chơi này đối ta tác dụng không lớn nô thiếu thần đạo như vậy sao nô tử ngâm nửa tin nửa ngờ một vạn sinh mệnh đối với người nào đều có tác dụng cực lớn đi tại n ô thiếu thần mãnh liệt yêu cầu hạ nô tử ngâm hay là ăn vào sinh mệnh tuyển thủy sinh mệnh nháy mắt đạt tới hơn một vạn tám ngàn so chín mươi phần trăm thuẫn vệ sinh mệnh đều cao tăng thêm nàng tinh khủng tăng máu năng lực đoán chừng muốn giết hắn thích khách đều được mắt trở tròn đi nhìn nô tử ngâm sử dụng sinh mệnh tuyển thủy về sau nô thiếu thần đem khế ước quyển trục lấy ra cho đến đưa cho nô tử ngâm nói đây là khế ước quyển trục bên trong khế ước chính là ngân thái lan g về sau ngân thái lan g liền theo ngươi a ca ngươi vì sao đem ngân thái lan cho ta a nô tử ngâm khó hiểu nói tự nhiên là bởi vì ca có tốt hơn sùng vật lạc ngân thái lan thực lực rất mạnh có nó tại chính ngươi một người thăng cấp cũng sẽ thật nhanh nô thiếu thần nói này ca ngươi tân sùng vật hình dạng thế nào gọi ra đến ta xem một chút nô tử ngâm hiếu k ỳ nói ngân thái lan cường đại nàng là biết đến nàng thật đúng là tò mò cái gì sùng vật có thể so sánh ngân thái lan còn lợi hại hơn nô thiếu thần khỏe miệng co c ắ p rút nói không t i ệ n ngươi tranh thủ thời gian dùng cái đồ chơi này ta cũng không biết dựa vào không đáng tin cậy a thốt a nô tử ngâm gật đầu nói sau đó trực tiếp sử dụng khế ước quần chụp chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên ngân thái lan liền xuất hiện tại ngô tử ngâm bên người mà giờ khác này ngô tử ngâm cũng hưng p h ấ n nói ca thành công sói con biến thành sùng vật của ta ừ n vậy là tốt rồi nhìn thấy tình huống này nô thiếu thần t h ở phào xem ra nữ nhân này có đôi khi hay là rất đáng tin nha ca ta có thể cho nó đổi cái tên sao ngân thái lan quá khó nghe ngô tử ngâm nói tuy t i ệ n chỉ cần có thể đổi ngươi liền đổi đi kết quả ngô tử ngâm chơi đùa sau khi liền vẻ mặt đau khổ nói đổi không không có việc gì kỳ thật ngân thái lan cũng thật là dễ nghe nô thiếu thần cười cười nói ta một hồi chuẩn bị đi xa điểm địa phương đánh quái người tối nay còn có lớp cũng đ ừ n g đi mang theo ngân thái lan g tại phụ cận luyện một chút cấp là được đi được rồi nô tử ngâm gật đầu nói sau đó lại yếu ớt mà nói ca vi vi biết ngươi là anh ta biết liền biết thôi nàng không phải vẫn luôn biết sao nô thiếu thần tùy ý nói cái này vi vi hắn cũng biết là mội mội tốt nhất khuê mật trước kia thường xuyên giúp nàng không phải nàng biết ngươi là trần phong ừng người nói cho nàng nô thiếu thần hỏi không phải nàng đón được tại giết chóc chiến trường ta tích phân quá cao sau đó nàng liền đón được nô tử ngâm nói nô thiếu thần giật mình chính ám đạo quá ngu lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy chỉ muốn có thể cầm hai cái danh lệch không nghĩ tới lại đem n ô tử ngâm bộc lộ ra đi chứ ngươi vi vi bên ngoài ngươi những bạn học khác biết sao nô thiếu thần hỏi không biết chỉ có nàng biết ta trò chơi ai đi những bạn học khác ta đều không có thêm ta nói với vi vi nàng nói sẽ không nói cho những người khác nô tử ngâm nói tốt ta chuyện cho tới bây giờ n ô thiếu thần cũng không có cách chỉ có thể lần sau nhiều chú ý điểm không thể tái phạm loại này sai lầm c k vì cái gì không thể nói với người khác ngươi là anh ta đâu nô tử ngâm k sờ sờ. Có có hoảng ó h i sợ kêu to một tiếng nàng trước kia không có chơi qua trò chơi cũng không nghĩ tới nhiều như vậy nghe được nô thiếu thần nói sẽ có nguy hiểm tính mạng lập tức hoảng hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại nghiêm trọng như vậy vậy làm sao bây giờ a k m u ừng ân ta nhất định sẽ không để cho nàng nói lung tung biết mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau nô tử ngâm bảo đảm nói ừng t ố t ta muốn đi thăng cấp ngươi mang theo ngân thái lan tại phụ cận thăng cấp là được nô thiếu thần nói ừng t ố t nô tử ngâm gật đầu nói hai người rời đi phòng trọ nô thiếu thần nhìn truyền tống thời gian cột đau đến trực tiếp một cái truyền thống về đến vừa mới vị trí tiếp tục hướng phía tây đi đến mà ngô tử ngâm thì một người mang theo ngân thái lan g đi p h ụ cận c á i quái nô thiếu thần lần này mục tiêu là cấp 36 trở lên quái đến áng kim thiên phú của hắn còn không có soát đầy đâu một đường hướng tây đều là đi vòng quanh núi đi hơn mười phút cuối cùng là tìm tới thích hợp luyện cấp cùng soát thiên phú địa phương là một tòa cự đại sơn phòng phía dưới cùng quái đều là cấp 35, càng lên cao quái vật đẳng cấp càng cao nô thiếu thần sở dĩ lựa chọn nơi này trừ bởi vì nơi này quái đẳng cấp phù hợp bên ngoài chính yếu nhất chính là ngọn núi này lại có làm bằng đá một đường hướng lên không nhìn thấy cuối cùng nếu như không có đ o á n sai thượng diện khẳng định có đ ồ vật chương một trăm mười sáu đặc huấn nô thiếu thần tránh thoát chân núi cấp ba mươi lăm khoái một đường đi lên trên đi vào trên sườn núi cuối cùng nhìn thấy cấp ba mươi sáu khoái là từng cái có to lớn cánh tay thiết tý viên hầu thực lực kỳ thật vẫn được hai ngàn công kích hai mươi b ố ván máu kỹ năng đều là cường công loại không có khống chế đối với ngô thiếu thần đến nói tuyệt đối là thích hợp nhất bầy soát trên sườn núi có một mảnh bằng phẳng địa phương khắp nơi đều là thiết tý viên hầu nô thiếu thần chuẩn bị một đường thanh lý đi qua hai mươi b ố vạn máu thiết t í viên hầu trên cơ bản chính là cho hai đao là được một đường đi một đường độc đi theo phía sau một đống lớn trúng độc thiết t í viên hầu lúc này tử h u chẳng biết lúc nào từ sùng vật không gian ra đứng ở một bên nhìn xem nô thiếu thần cậy quái c h o mày nô thiếu thần x o á t xong một vòng vòng trở về nhặt trang bị đột nhiên nhìn thấy đứng ở một bên tử h u có chút im lặng nói ngươi thật đúng là đem sùng vật không gian xem như nhà ngươi à, muốn vào liền vào nghĩ ra liền liền ra không phải vậy đâu tử h u thản nhiên nói tốt à nhà ngươi liền nhà ngươi đi nô thiếu thần không thèm để ý nàng tiếp tục nhặt trang bị cùng ngân tệ ngươi đánh quái vì cái gì không né tránh bọn họ công kích. thử h u hỏi đi vì sao muốn tránh chúng nó đánh ta lại không đau đánh điểm kêu máu còn chưa đủ u minh châu về đây này nô thiếu thần không quan trọng nói hắn phòng ngự đều tiếp cận hai ngàn tăng thêm miễn thương tổn những n à y thiết tí viên hầu đánh hắn c ũ n g g ã i n g ứ a n g ứ a đồng dạng nhưng ngươi là thích khách không phải thuận vệ thử h u nghiêm túc nói có khác nhau sao ta hiện tại so thuận vệ còn gì đâu có làm thích khách liền muốn có làm thích khách rất nộ muốn phát huy thích khách ưu thế mà không phải coi thích khách là thuận vệ chơi thử u lần nữa chân thành nói ách ngươi nghiêm túc như vậy làm gì dù sao chúng nó lại giết không chết ta nô thiếu thần nói ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi mỗi một cuộc chiến đấu không phải vậy ta sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết thử u nghiêm túc nói trò chơi mà thôi không cần nghiêm túc như vậy đi nhiều mệt mỏi nô thiếu thần không quan trọng đạo ta hy vọng ngươi không nên đem nó xem như trò chơi thử u mang theo giọng nghiêm nghị nói từ giờ trở đi ta sẽ đối ngươi tiên hành đ ặ c huấn thắng đến ta hài lòng mới thôi cái gì đ ặ c huấn không tiếp thụ được hay không nô thiếu thần hỏi không được thử u lạnh lùng nói đến cùng là ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân a nô thiếu thần nhà danh nói chúng ta là bình đẳng khế ước Không tồn tại chủ nhân mà nói. thử ô、so、u tà ác cười nói nhìn thấy tử u nụ cười nô thiếu thần lạnh dùn thầm nghĩ toán hảo nam không cùng nư đấu không phải liền là đặc hơn sao sợ cái gì muốn làm sao đặc hấn nô thiếu thần hỏi ngươi bây giờ đi dẫn ba con trách tới thử u nói nô thiếu thần làm theo rất nhanh dẫn ba con thiết tý viên hầu tới sau đó thì sao không cho phép p h ả n kích không cho phép chạy ra chúng nó phạm vi công kích lúc nào chúng nó đánh không đến ngươi chừng nào thì kết thúc thử u nói a ba con hải một con ta đều không nhất định toàn bộ tránh thoát được nô thiếu thần vẻ mặt đau khổ nói t h ừ chúng nó đều không có khóa định kỹ năng cũng không có khống chế kỹ năng tốc độ ngươi không thấp tránh không khỏi kia là ngươi quá đẩn mình tìm cảm giác thử u nói xong phối hợp ngồi vào một bên nô thiếu thần thì cắn răng tại ba con thiết tí viên hầu công kích đến bị truy trên nhảy dưới tránh thường thường tránh thoát cái này lại bị một cái khác truy bên trong một mực kiên trì hơn nửa giò không có một chút tiến triển nô thiếu thần mặc kệ nói thẳng ngươi đang đùa ta sao đó căn bản không có khả năng tránh thoát tốt ta trừ phi ta nhanh nhẹn có thể hơn bạn đi tử u lắc lắc đầu nói ngươi là thật đồ ăn ngươi đi ngươi đi thử một chút ta nô thiếu thần không phục đạo thối lui tử u nói một câu sau đó liền đi tới tiếp nhận nô thiếu thần vị trí sau đó tại ngô thiếu thần chọn mắt hốc mồm bên trong tử u chắp tay sau lưng tại ba con thiết tí viên hầu công kích bên trong như nhàn nhã đi dạo đi tới đi lui này phiêu giật dáng người nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ để ngô thiếu thần bị đả kích đón hắn có thể nhìn ra t ử ưu tốc độ khống chế rất chậm thậm chí so hắn còn chậm hơn nhưng là cũng là thường thường đều có thể tại thiết tý viên hầu công kích đến nhẹ nhốn tranh thoát ngoa tào cái này mẹ nó mới gọi tấu vị à, cái này kéo ra ngoài không được treo lên đánh những cái được gọi là thao tác đại thần nô thiếu thần thầm nghĩ m ấ y phút đồng hồ sau t ử ưu xuất hiện lần nữa tại ngô thiếu thần trước mặt nói thấy rõ ràng sao nô thiếu thần gật gật đầu lại lắc đầu hắn nhìn thấy t ử ưu cường đại nhưng là lại à l nhìn không h i ể u t ử ưu tàu vị từ u gó gó cái chán làm sao liền bày ra cái đần như vậy ra hòa đâu đi qua từ u đối n ô thiếu thần nói cái này ngô thiếu thần ngon nhiều nhìn thấy tử ưu này phiêu giật thân pháp ngô thiếu thần tâm động nếu có thể đặt tới loại cảnh giới này này quay đầu không được một người treo lên đánh một cái công hội a mà khi ngô thiếu thần đi qua lúc họa phong nháy mắt biến tử ưu đối chiến ba cái thiết tý viên hầu thời điểm họa phong gọi là một cái duy mỹ giống như vượt qua vạn bùi hoa phiến diệp không dính vào người mà tới ngô thiếu thần đi qua thời điểm gọi là một cái vô cùng thê thảm ngươi không muốn đi xem bọn hắn công kích mà chính là xem bọn hắn lên dùng tay làm trước học được cơ bản nhất dự phán tử u thanh âm tại ngô thiếu thần vang lên bên thai nô thiếu thần cũng theo tử u mà nói bắt đầu quan sát những n à y thông tí viên hầu động tác học dự phán đối phương công kích phương hướng sau đó thời gian nô thiếu thần tại tử u chỉ đạo hạ luyện thao tác luyện dự phán luyện tổ vị luyện ý thức dùng tử u mà nói nói nô thiếu thần cũng là cái kia cái kia đều phế đến từ đầu tới đôi điều giáo tại nô thiếu thần tiếp nhận tử u đặc h u ấ n thời điểm tất cả người chơi cũng đều tại cần cụ chăm chỉ đánh quái thăng cấp mà tại kim lăng thành phía đông một cái trong rừng rậm nô tử ngâm mang theo ngân thái lan soát lấy cấp hai mươi lăm đỏ đôi hầu lúc này ngân thái lan g tại một đám đỏ đôi hầu bên trong trái đột phải tiến giết quên cả trời đất thực lực của nó vốn là mạnh còn có cái này ba mươi phần trăm hút máu thiên phú tăng thêm sau lưng ngô t ử ngâm lượng lớn tăng máu để nó chưa từng thể nghiệm qua như thế s ả n khoái trong lòng may mắn mình thay cái chủ nhân đi theo cái trước chủ nhân bên người nó đều không có tồn tại cảm cái này tốt bao nhiêu cuối cùng là đứng tại xế vị ngay tại một người một sói soát quên cả trời đất thời điểm một đám người chơi đi ngang qua đột nhiên nhìn thấy bọn họ cái này kỳ quái tổ hợp hiện tại cấp hai mươi lăm quái vật khu người chơi cũng không biết đào ca cái này sùng vật thật mạnh trong đó một thanh niên nam tử nhìn xem ngân thái lan lộ ra ao ước thần s ắ c nói ừ m một cái mục sư mang cái sùng vật liền có thể bầy soát cấp hai mươi năm cái sắc từ mạnh đào ca gật đầu nói ai đáng tiếc sùng vật không thể tuân ra đến không phải vậy thật muốn cho nàng bạo một cái khác nam tử nói đừng gây chuyện chúng ta công hội tôn chỉ là phát triển k h i ế m tốn em、MM、m m phát tải đào ca dạy dỗ có chút đáng tiếc nhìn một chút ngân thái lan đang chuẩn bị mang theo tiểu đệ rời đi lúc này một tiểu đệ đột nhiên hoảng sợ nói đào ca ngươi nhìn nàng vũ khí đào ca theo tiểu đệ ánh mắt nhìn một nháy mắt chừng to mắt mỗi loại phẩm chất trang bị đều có không giống nhau qua mang cho dù là nghĩ ẩn tàng cũng ẩn tàng không trên người trang bị còn tốt có khi trang có thể che kín nhưng là giống vũ khí dày những trang bị này liền không có cách nào che khuất nhìn xem này mang theo kim cương đặc hữu quang mang quang huy pháp trượng đào ca cảm giác mình hô hấp dồn dập trong mắt vẻ tham lam căn bản là không có cách che giấu s ù n g vật không cách nào giao dịch cũng không có khả năng tuân ra đến coi như cho dù tốt không chiếm được cũng sẽ không câu lên tham muốn của người khác nhưng là trang bị là có thể tuân ra đến kim cương trang bị dụ hoặc đủ để cho bất luận kẻ nào liều lĩnh Đào ca giờ p một, một người à y n thanh niên khác nói như vậy nói cách khác nữ nhân này có thể là cùng trần phong cùng nhau chúng ta nếu là bạn nàng trần phong khẳng định sẽ tìm chúng ta p h i ê n phức cái thứ nhất thanh niên nói còn hắn tìm không tìm phiền phức chỉ là cái trò chơi mà thôi chỉ cần đem cái k i a thanh vũ khí bạo rơi đến chúng ta trực tiếp chuyển tay một bán n g á y mắt m ấ y trăm vạn tới sổ còn sợ hắn tìm phiền thoái cùng lắm về sau trôn tránh hắn điểm là được báo nói rất đúng làm đào ca trực tiếp đánh n h ị p nói cái này bội tử xem xét liền kinh nghiệm sống chưa nhiều báo ngươi cùng lao thử mở tiềm hành đi qua vây quanh đằng sau đi chúng ta mấy cái đi phía trước hấp dẫn lực chú ý của nàng ách đào ca liền một cái mục sư mà thôi không cần đến cẩn thận như vậy đi ngươi hiểu cái, cái bữa nàng là cùng trần phong cùng nhau trang bị có thể kém sao nếu là không thể nhanh chóng giải quyết đợi nàng đem trần phong gọi tới chúng ta đều được lành lạnh đào ca nói đào ca anh minh đi mấy người chia x o n g công hai cái thích khách trực tiếp tìm hành dẫn đầu nam tử mang theo còn lại sáu người đi hướng đi hướng n ô tử ngâm bọn họ một hàng mười cái hai cái thích khách hai cái thối u vệ một cái chiến sĩ hai cái cung tiến thủ hai cái pháp sư một cái mục sư một đội tương đối hoàn chỉnh đội hình mà đang nghiêm túc chú ý ngân thái lan hp á t v n ô tử ngâm lúc này cũng phát hiện một đám người hướng nàng đi tới có chút khẩn trương đem ngân thái lan triệu hồi bên người tiểu muộn một mình ngươi luyện cấp quá chậm muốn không cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi chúng ta mang ngươi thăng cấp khẳng định so chính ngươi nhanh đào ca một mặt mỉm cười nói không cần cảm ơn các ngươi nô tử ngâm khách k h í nói ngươi chỉ là cái mục sư mục sư thăng cấp quá chậm cùng chúng ta tổ đội chúng ta đội hình hoàn chỉnh có thể dẫn ngươi đi đánh một nhà đào ca tiếp tục nói d ố c nô tử ngâm cao mày một cái lần nữa nói tạ ơn thật không cần nói xong cũng chuẩn bị rời đi đúng lúc này phía sau nàng đột nhiên xuất hiện hai người trong đó một cái trực tiếp một cái tạ kích, kích choáng còn lại một người cũng là các loại kỹ năng hướng nàng trên thân chào hỏi nhưng mà hai người tất cả kỹ năng đều đến một lần lại phát hiện ngô tử ngâm máu thế mà chỉ thiếu một nửa ngò tạo một vạn t á m máu báo cả kinh nói một cái da giòn mục sự lại có một vạn t á m máu phục dụng sinh mệnh tuyển thủy ngô tử ngâm hp quả thật có thể hủ chết một bọn người mà lúc này ngân thái lan nháy mắt kịp phản ứng trực tiếp một cái sói chu mang đi hai người hơn hai ngàn máu cũng chầm mặc sau đó mở ra cấp tốc phóng tới hai người cán loạn đào ca nhìn thấy loại tình huống này cũng là cả kinh nghị không ra hai cái thích khách thế mà không có ngay lập tức đem nữ từ trước mắt dây mất bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này trực tiếp vung tay lên bốn cái viễn c h ỉ n h cũng nháy mắt hướng ngô tử ngâm phát động công kích ngô tử ngâm lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng vung tay lên trực tiếp đầy máu đồng thời xuất hiện một cái hơn một vạn năm ngàn h ộ thuẫn còn lại làm cho mình thêm một cái miễn thương t ổ n hai mươi b ố phần trăm thánh q u a n thuẫn hai cái kỹ năng lập tức đem nàng làm hao hết sạch thiên phú của nàng rất mạnh nhưng là s ắ c thực quá phí lam ngô tử ngâm hiện tại còn không thể rất tốt đem khống ở cái này tiêu hao nếu không phải vũ khí có cái trị liệu quá lượng hộ thuẫn trực tiếp dùng hơn sáu làm sử dụng trị liệu thuật hoàn toàn cũng là lãng phí nhưng mà liền cái này ngốc ngốc thao tác lại đem đối phương dọa cho phát sợ một cái trị liệu thuật về hơn chín máu cái này so ngộng nguyễn khinh vũ còn có thể s ử a đi còn có cái kia hộ thuẫn là cái q u ỷ gì hộ thuẫn giá trị đều nhanh gặp phải hê ít nhất một vạn năm đi mà nó đi theo trần phong quả nhiên đều là biến thái đào ca thấp giọng mắng tuy nhiên đã độc thủ đã không có đường rút lui phát sư cung tiến thủ toàn lực chuyển vận thuận vệ theo ta lên nói xong mang theo cận chiến hướng n ô tử ngâm tiến lên nô tử ngâm dù sao lần thứ nhất đụng phải trong trò chơi bờ cờ nhất thời không biết làm sao uống liền thuốc đều quên chớ nói chi là tẩu vị cái gì lúc này nàng làm đã tiêu hao sạch sẽ cứ như vậy ngốc đứng ở nơi đó chờ lấy ma lực bảo châu hồi lam mà đối diện pháp sư xạ thủ từng cái kỹ năng đánh ở trên người nàng mỗi lần lại chỉ có thể mang đi nàng hơn một ngàn tổn thương một thân cao cấp á m kim hoàng kim trang bị nô tử ngâm phòng ngự a giá trị tự nhiên cũng sẽ không quá thấp mà lại nàng còn cho mình thêm một cái thánh q u o n thuẫn đào ca mang theo hai cái thuận vệ rất nhanh vọn tới nô tử ngâm trước mặt nhìn xem phía bên mình pháp sư cùng, cùng tiễn đánh lửa ngày ngày cả hộ thuẫn cũng không đánh rơi mặt đều đen trực tiếp một cái liệt trảm chém tới một tám trăm sáu mươi chín theo dẫn đầu nam tử công kích hai cái t h u ẫ n vệ cũng hướng ngô tử ngâm công kích qua c h à o phúng t h u ẫ n kích các kỹ năng ý đồ đem ngô tử ngâm trực tiếp không đến chết lại tại lúc này ngân thái lan đã đem hai cái thích khách đánh giết trực tiếp hướng bọn họ vào tới đi thao t h u ẫ n vệ giữ chặt sùng vật mục sư chú ý t h u ẫ n vệ hp t những người khác tiếp tục c h u y ể n vận đào ca hô không nghĩ tới giết cái tiểu mục sư lại có loại đánh b ộ cảm giác rất nhanh ngô tử ngâm trên người hộ thuẫn liền phá sinh mệnh cũng đang nhanh chóng giảm bót trong mắt mọi người lộ ra vẻ hư vân nhưng mà lúc này nô tử ngâm lần nữa vung tay lên máu lại đầy mà lại lại xuất hiện một cái hậu thuẫn trên mặt mấy người nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng nô tử ngâm hiện tại có hơn năm p h á p thuật công kích hơn tám mp ma lực bảo châu mỗi giây có thể về hơn bốn trăm l mp trị liệu thuật năm giây một cái mà nàng bình thường một cái trị liệu thuật có thể trở về hơn sáu ngàn máu năm giây thời gian ma lực bảo châu vừa v ậ n cho nàng về hơn hai ngàn điểm mp sau đó nàng trực tiếp sử dụng hai ngàn mp nháy mắt cho mình về hơn một mươi hai nghìn máu đối phương vừa đánh dụng nàng bảy ngàn máu nàng trực tiếp lại bồi thường đầy đồng thời cho mình thêm một cái hơn năm ngàn h ộ thuẫn ta mẹ nó nhìn thấy tình huống này đào ca trực tiếp chửi mẹ t ắ n răng nói tiếp tục d i ế mà lúc này lại một đám người xuất hiện ở đây nhìn thấy tình huống này như những mày nói một đám người khi dễ một cái mục sư nữ hai tử những người này thật làm ra được à. chúng ta đi qua giúp một mọi tử kia đi một người trong đó nói quên t ô tổng bản giao thế nào sao không cho phép đánh nhau nắm chặt phát rủ dẫn đầu nam tử nói mà lúc này trong đám người một cái mục sư nữ tử đột nhiên nhìn thấy ngô tử ngâm trong tay phát trượng trên mặt nháy mắt trở nên hưng phân lên đối bên cạnh nam tử nói a huy a huy nhanh lên các ngươi nhanh lên một chút đi ta muốn cái kia trên tay nữ nhân pháp trượng dẫn đầu nam tử cũng chính là a huy nhìn một chút nổ g tử ngâm pháp trượng ánh mắt cũng là ngưng lại kim cương trang bị đột nhiên nghĩ đến cái gì đối nữ tử nói biểu tiểu thư cái này pháp trượng là quan g huy pháp trượng cùng người kia có quan hệ chúng ta hay là đ ừ n g đ h u n g chẳng nữ tử nhất thời không vui nói ta quan tâm nàng với ai có quan hệ hôm nay ta nhất định muốn cái kia pháp trượng các ngươi nhanh lên một chút đi giết nàng đi cái này. Việc này dù sao cũng phải xin phép một chút tô tổng cùng đại tiểu thư đi a huy do dự nói người c ứ yên tâm à ta cô phụ cùng biểu tỷ ta bên kia ta đi nói sẽ không trách đến các ngươi trên đầu chờ ngươi xin chỉ thị xong đều không có chúng ta phần không thấy được nàng sắp bị rết sao các ngươi nhanh lên a nếu làm u ộ n ta liền để ta cô phụ đ u ổ i việc các ngươi nữ tử nói cái này a huy vẫn còn có chút do dự đi thôi huy ca chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc tô tổng cho chúng ta mở tiền lương địa phương khác không cách nào so sánh được nếu là mất đi quá đáng tiếc một người khác nói a huy cắn răng nói t ố t tuy nhiên biểu tiểu thư chương o i n c h một h trăm giết n à một mươi tám trần phong nổi giận rất nhanh a huy mang theo hơn hai mươi người tiến lên mà lúc này ngô tử ngâm máu đã rất t à n tuy nhiên tăng máu mãnh nhưng là dù sao đối mặt bốn năm người công kích khi thánh quang thuận biến mất lúc nàng máu liền thêm không lên mà công kích ngô tử ngâm mấy người nam tử nhìn thấy một đám người tới sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên không nghĩ tới giết cái mục sư lâu như vậy thế mà đều không giết chết lại dẫn tới người khác huynh đệ chuyện gì cũng từ từ muốn không giết nàng trang bị chúng ta chia đều đi nhìn thấy đối phương khí thế hùng hổ đi tới đào ca quả quyết nhận sợ bọn họ hiện tại chỉ còn lại sáu người đối mặt hơn hai mươi người hoàn toàn không có phần thắng nhưng mà a huy đã quyết định xuất thủ vậy liền không tồn tại chia đều mà nói chỉ gặp hắn vung tay lên người phía sau trực tiếp liền hướng đối phương công kích qua không chút nào dây dưa dài dòng song phương nhân số cùng trang bị đều tranh lệch không ít đào ca một đám người không đến một phút đồng hồ liền toàn bộ bị giết mà ngô tử ngâm giờ phút này cũng thở ra hơi đối á huy nói cảm ơn ngươi Á huy ra mặt co rú một chút không nhìn tới ngô tử ngâm này tinh khiết ánh mắt đối người sau lưng nói giao cho các ngươi người sau lưng tuy nhiên không đành lòng nhưng là cũng không thể không đối ngô tử ngâm đ ộ n g thủ đi rất nhanh tại ngô tử ngâm kinh ngạc vẻ mặt từng đạo công kích hướng nàng bè tới cho dù là sữa lượng lại đủ đối mặt hơn hai mươi người công kích ngô tử ngâm chỉ bất quá liền kiên trì vài giây đồng hồ liền bị đánh giết không biết là nên nói ngô tử ngâm vận khí không tốt hay là a huy bọn họ vận khí quá tốt theo n ô tử ngâm chết đi một cây tản r a kim cương quang mang pháp trượng rơi xuống đất để người xung quanh cũng không dám tin tưởng con mắt của mình thật thật bạo một thiếu niên nuốt nước miếng không lưu loạn đạo mà a huy thì là sắc mặt phát k h ổ lần này sự tình đại phát mục sư nữ tử một nháy mắt x u ố n g lại đem trên mặt đất pháp trượng nhặt lên khuôn mặt kích động đỏ bừng ha ha thật bạo quá tốt kim cương trang bị a cái này ta muốn trở thành toàn phục thứ nhất mục sư lúc này đứng tại phục sinh chấu ngô tử ngâm một mặt mờ mịt đột nhiên căng thẳng trong lòng tranh thủ thời gian xem xét trang bị khi thấy quan g huy pháp trượng bị bạo sau nước mắt lập tức liền đến rơi xuống mở ra k h u n g chít chắt cho mình ca ca dây cóp tê m ở đi qua phong ngâm nhi ca. ta bị người g i ế t quan g huy pháp t r ư ợ n g bạo lúc này đang tiếp thụ tử ưu tàn khốc huấn luyện ngô thiếu thần nhìn thấy nói chuyện riêng cửa sổ chấp động tiện tay hấn mỏ đến sau đó sắc mặt nhất thời âm trầm xuống ngô thiếu thần dừng lại đang tẩu vị bước chân mặc cho ba con thiết tí viên hầu hướng trên người hắn truy cho ngô tử ngâm về cái tin tức về nhà ta lập tức trở về tử h u nhìn xem đột nhiên dừng lại ngô thiếu thần đang chuẩn bị nói hắn đột nhiên nhìn thấy ngô thiếu thần này sắc mặt âm trầm liền cũng không có nói chuyện tiên sủng vật không gian về thành ngô thiếu thần nói n g ư ơ i dám ra lệnh cho ta tử h u âm thanh lạnh lùng nói có vào hay không tùy ngươi ta về ngô thiếu thần nói xong mở ra địa đồ tìm tới trong nhà toa độ trực tiếp sử dụng truyền t ố n g mà tại hắn truyền t ố n g lúc rời đi tử h u cũng biến mất mất tại n g ư n chỗ ngô thiếu thần về đến nhà không bao lâu ngô tử ngâm liền trở lại nhìn thấy ngô thiếu thần sau liền bổ nhào vào ngô thiếu thần trên thân khắp lên ngô thiếu thần vỗ vô, vô ngô tử ngâm phía sau lưng nói, hào hào. không khóc cùng ca nói một chút chuyện gì xảy ra tại ngô tử ngâm kể ra hạ nô thiếu thần rốt cục giải được chuyện đã xảy ra sắc mặt triệt để âm chầm xuống ngươi nhìn xem ghi chép đem công kích ngươi id đều phát cho ta nô thiếu thần nói nô tử ngâm lật ra chiến đấu tin tức rất mo đưa tất cả công kích nàng người id đều phát cho ngô thiếu thần người chơi bị công kích sau hệ thống sẽ nhắc nhở bị ai công kích nô thiếu thần đem những này người id đều ghi chép lại sau vô vô ngô tử ngâm đầu nói được rồi quan huy pháp trượng ca nhất định lấy cho ngươi trở về ngươi ngoan hạ tuyến lên lớp đi thôi thật, thật còn có thể cầm về sau nô tử ngâm hỏi nàng đối quang huy pháp trượng có đặc thù tình hoài bởi vì nàng toàn thân cao thấp liền quang huy pháp trượng xem như chính nàng đạt được cái khác đều là ca ca cho cho nên quang huy pháp trượng bị bạo nàng mới có thể thương tâm như vậy、ừ. nô thiếu thần khẳng định nói nô tử ngâm hạ tuyến mà n ô thiếu thần sắc mặt tâm trầm đáng sợ cho lãnh n g u y ệ t phát cái tin tức nói có thể giúp ta chuyển sao Đi. đến định liền tin cái giúp Trần Phong, giúp. giúp người Rất Trần tra gấp nhất nguyệt tức, thể ta một chút nhanh lánh Phong, những gì, về có vấn đề. dù nói thế nào lanh n g u y ệ t các cũng là kim lăng thành tam đại công hội một t r o n g cha mấy người vẫn là có thể kim lăng thành phía đông một mảnh rừng rậm bên trong tô mộ tuyết cùng một chút tô thị tập đoàn h ạ c h tâm người chơi đang đánh quái thăng cấp lúc này a huy một đám người đi tới tô mộ tuyết nhìn thấy bọn họ sau mỉm cười nói các ngươi ngược lại là rất nhanh các loại lưu thúc bọn họ chạy tới cái kia bột không sai biệt lắm liền có thể đánh biểu tỷ vừa nhận được tin tức của ngươi chúng ta liền chạy đến nhìn ta nhiều phối hợp tiểu kỳ đi tới ô n tô mộ tuyết cánh tay nói người a không cho ta gây phiền t h i cũng không tệ tô mộ tuyết lắp lắp đầu nói đúng biểu tỷ ta cho ngươi xem cái thứ tốt tiểu kỳ một mặt hưng phần nói vật gì tốt tô mộ tuyết hiếu kỳ nói kỳ hì ta mới lấy được trang bị tiểu kỳ tranh công giống như đem ánh sáng huy pháp trượng lấy ra tại tô mộ tuyết trước mặt lắc lắc khoe kho nói n thế nào trên bảng xếp hạng duy nhất kim cương trang bị ải lợi hại đi đi nhưng mà tô mộ tuyết nhìn thấy kiện trang bị này sau sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến thanh â m trầm t h ấ p hỏi kiện trang bị này ngươi từ nơi nào lấy được kỳ hì đương nhiên là giết người tuân ra đến rồi tiểu kỳ không thèm để ý nói cũng không có chú ý tới tô mộ tuyết sắc mặt ngươi giết người kia có phải hay không gọi phong ngâm nhi tô mộ tuyết sắc mặt khó coi đạo không biết phải là nữ biểu tỷ ngươi biết tuy nhiên coi như ngươi biết cũng đừng nghĩ đem pháp trượng muốn trở về cái này pháp trượng là của ta tiểu kỳ khẩn t r ư n g nói mà tô mộ tuyết thì trực tiếp quay đầu đúng a huy nói các ngươi giết người kia có phải hay không phong ngâm nhi a huy gật gật đầu đem chuyện đã xảy ra nói một lần hắn biết chuyện này đại điều cho nên không dám giấu diếm tô mộ tuyết sau khi nghe xong chỉ cảm thấy đầu ông ông tại ba nàng tăng lớn đầu tư về sau tô thị tập đoàn khoảng thời gian này phát triển cực kỳ cấp tốc đã có vượt qua tam đại công hội tình thế nếu như cứ như vậy phát triển tiếp vượt qua tam đại công hội thậm chí là vượt qua khinh thường quần hùng cũng có thể lại không nghĩ rằng lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này lấy người kia tính khí việc này nếu là xử lý không tốt các nàng tô thị tập đoàn sẽ so khinh thường quần hùng còn thảm nghĩ tới đây tô mộ tuyết tranh thủ thời gian mở ra hảo hữu liệu biểu đang chuẩn bị cho trần phong gửi tin tức lại tại lúc này thu được trần phong tin tức trần phong tô thị tập đoàn rất tốt tô mộ tuyết tranh thủ thời gian trả lời trần phong ngươi đừng kích động chuyện này ta cũng vừa biết ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ cho ngươi cái lời nhắn nhủ trần phong được cho ngươi nửa giờ mang lên quan g huy pháp trượng cùng tất cả tham dự người đến phía nam thành kim lang môn cái này tô mộ tuyết có chút do dự nàng muốn thật làm như vậy này công hội nội bộ tuyệt đối sẽ tạo thành to lớn dung chuyển a huy bọn họ động thủ hoàn toàn là nghe theo tiểu kỳ mệnh lệnh nếu như đem bọn hắn giao ra cho người khác xử trí tuyệt đối sẽ để công hội thành viên thất vọng đau khổ làm sao rồi biểu tỷ tiểu kỳ cuối cùng là nhìn ra tô mộ tuyết không thích hợp tô mộ tuyết trực tiếp vung tiểu kỳ một bàn tay đây là nàng lần thứ nhất tức giận như vậy trong trò chơi tô thị tập đoàn cơ hội là nàng một tay chế tạo ra đến trả giá nàng toàn bộ tâm huyết nhưng là hiện tại rất có thể đứng trước nàng không cách nào tưởng tượng tai nạn từ trong giọng nói n à n g có thể cảm nhận được nam nhân kia phẫn nộ người đánh ta người dám đánh ta ồ ồ ồ ta muốn nói cho cô phụ tiểu kỳ khóc chạy về phía xa đem quang huy pháp trượng đông xuống mà lần này tô mộ tuyết tựa hồ động chân nộ độ, cũng không để ý tới tiểu kỳ t h ú c t h i ế t không có khả năng quang huy pháp trượng là chính ta đạt được ngươi cũng bởi vì muốn ta quang huy pháp trượng thế mà đánh ta tô mộ tuyết ngươi chờ chịu cô phụ mắng chửi đi tiểu kỳ nói xong trực tiếp nguyên địa hạ tuyến chương một trăm mười chín tô thị tập đoàn lựa chọn nhìn xem tiểu kỳ hạ tuyến tô mộ tuyết xoa đầu rất là đau đầu chuyện này nếu là xử lý không tốt tô thị tập đoàn trong trò chơi sợ là xong lúc này lưu thúc cũng chạy tới nhìn thấy tô mộ tuyết thần sắc nghi ngờ hỏi tiểu thư xảy ra chuyện gì tiểu kỳ canh trường ngâm mà rết còn đem quan g huy pháp trượng tuân ra tới tô mộ tuyết hưu khí vô lực nói phong ngâm nhi cùng trần phong cùng nhau cái kia lưu thúc liền vội vàng hỏi tô mộ tuyết gật đầu nói chính là nàng mà lại trần phong đã biết là tô thị tập đoàn làm h ắ n để ta mang lên quan g huy pháp trượng cùng tất cả tham dự người đi qua cái này làm như vậy rất dễ dàng để đội viên thất vọng đau khổ lưu thúc cao mày nói đúng vậy à ta hiện tại chính đau đầu、đâu. vừa mới trần phong nữ g k h í việc này hắn sẽ không dễ dàng tính toán tô mộ tuyết bất đắc dĩ nói chúng ta trước tiên đem quan huy pháp trượng còn cho hắn đi việc này bởi vì tiểu kỳ mà lên để tiểu kỳ nói lời xin lỗi lại bồi thường điểm đối phương tổn thất bất kể như thế nào không thể để cho trần phong cùng tô thị tập đoàn trở mặt l ư u thúc chân thành nói đi ừ n quan huy pháp trượng còn tại tiểu kỳ này chúng ta trước hạ tuyến đi tô mộ tuyết nói khi tô mộ tuyết cùng lưu thúc đi vào phòng khách thời điểm lúc này tiểu kỳ đang tô chính phong trước mặt khóc lóc kể l ệ lấy tô mộ tuyết tội trạng nhìn thấy tô mộ tuyết tới tranh thủ thời gian tránh sau lưng tô chính phong ra v ẻ hủy khuất nói cô phụ biểu tỷ nàng còn nghĩ đánh ta tô chính phong nghiêm mặt nói tuyết nhi ngươi lần này có chút quá tiểu kỳ thật vất vả tới một lần nhà chúng ta ngươi sao có thể động thủ đánh nàng đâu cha ngươi biết nàng cho ta rước lấy bao lớn p h i ề n p h ứ c sao việc này nếu là xử lý không tốt chúng ta trong trò chơi đầu tư toàn ngâm nước nóng tô mộ tuyết tức giận nói chuyện gì xảy ra tô chính phong thấy nữ nhi dạng này cũng ý thức được sự tình không thích họ n n à tôi mộ tuyết nói đây chính là ngươi nghĩ phương thức xử lý tôi chính phong mặt không biểu tình đạo đúng ai tuyết nhi ngươi để ta rất thất vọng không nghĩ tới ngươi chọn thỏa hiệp làm như vậy không phải là nói cho người khác biết to như vậy tô thị tập đoàn thế mà túi đầu trước trần phong sao cái này khiến những người khác thấy thế nào đến lúc đó tô thị tập đoàn danh vọng đem rót xuống ngàn trượng tô chính phong nói cha vậy ngươi nên xử lý như thế nào tô mộ tuyết hỏi ha ha việc này cũng không nhất định là chuyện xấu hắn trần phong không phải muốn cùng ta tô thị tập đoàn tính sổ sách sao vậy liên để h ắ n đến chỉ cần đem trần phong giết này tô thị tập đoàn danh vọng đem nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm đến lúc đó muốn làm đến kim lăng thành đệ nhất công hội dễ như trở bàn tay tô chính phong nói cha n g ư ơ i đi đi cùng trần phong khai chiến tô thị tập đoàn ngay cả ngạo thế quần hùng cũng không sánh nổi làm sao cùng hắn đánh tô mộ tuyết không thể tin nói lao ra việc này còn phải nghĩ lại a l ư u thúc cũng q cứ nhủ các ngươi cũng là bị hắn hủ đến ta cố ý đi tìm chuyên nghiệp trò chơi đ o à n đội nhìn qua trần phong trước kia video chiến đấu hắn kỹ thuật cũng không mạnh tất cả đều là dựa vào thuộc tính n g h i ậ n ép nhưng là hiện tại mọi người trang bị cũng đều đứng lên hắn thuộc tính đã không cách nào làm được nhật ép ân tính ra có mấy trăm hơn hai mươi cấp trang bị tinh lương cao thủ liền c có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn tô chính phong tự tin nói cha việc này ta không đồng ý trong trò chơi tô thị tập đoàn là ta một tay chế tạo ra đến ta không thể nhìn nó đi hướng diệt vong tô mộ tuyết kiên định nói thử diệt vong ngươi quá để mắt hắn việc này ngươi cũng đừng quản ta lần này vừa vặn thu mua một cái đại hình trò chơi phòng làm việc bên trong tất cả đều là cao thủ ta sẽ để cho bọn họ đi xử lý chuyện này tô chính phong trực tiếp đánh nhịp nói cha ngươi làm như vậy sẽ đem toàn bộ công hội hủy tô mộ tuyết h ô mà giờ khắc này tô chính phong đã rời đi lưu thúc làm sao bây giờ a tô mộ tuyết vội la lên ai lão ra đối cái này trò chơi hiểu biết hay là quá ít tiểu thư ngươi thượng tuyến liên hệ hạ trần phong nhìn có thể hay không tiêu ít tiền lắng lại lưu thúc nói được tô mộ tuyết gật đầu sau đó đối tiểu kỳ nói thượng tuyến đem quan g huy pháp trượng đưa cho ta đi ta không quan g huy pháp trượng là của ta cô phụ đều nói không cần cho có tô chính phong chỗ dựa tiểu kỳ càng là không hề cố kỳ ngươi tô mộ tuyết cầm nàng cũng không có biện pháp chỉ có thể mình thượng tuyến mà do khắp này nô thiếu thần một người đứng tại phía nam thành kim lang môn chờ đợi lấy tô mộ tuyết dẫn người tới lúc này nói chuyện riêng kinh v ă n lên Tuyết Nhi, cái không i a Trần p o bao cho n ngươi nhìn xem pháp trượng bao nhiêu tiền. Còn có chính là nàng rót cấp tổn thất, ta bồi thường tiền cho ngươi g ngươi thấy có được bồi pháp thất, thấy h xem cấp rót ta có có là k Nhìn tin tức này, nô、thiếu、thần cười lạnh nói, ngươi không định Không thấy thiếu tức cười giao các có là lạc. xem ra các ngươi là không có ý định giao ra ý phải trần phong ngươi nhìn xem tổn thất bao nhiêu ngươi đánh giá cái giá ta trực tiếp quy ra thành tiền bồi thường cho ngươi tô mộ tuyết nói không cần đã không có ý định giao ra vậy ta liền dùng ta phương thức thu hồi lại là được nô thiếu thần về xong trực tiếp đem tô mộ tuyết kéo đen đã đã cho nàng cơ hội đã không chân quý vậy cũng đừng trách ta kết thúc xong cùng tô mộ tuyết nói chuyện phiếm về sau nô thiếu thần lần nữa phát cái tin tức cho lãnh nguyệt trần phong tại giúp ta một việc các ngươi công hội người ở bên ngoài phạm là có phát hiện tô thị tập đoàn cùng nhóm người kia đem tọa độ nói cho ta lãnh nguyệt không có vấn đề lãnh n g u y ệ t hiệu suất làm việc rất cao không đơn giản lãnh n g u y ệ t các người ngay cả loạn thế phong vân cùng mạng thiên phong vũ người cũng đều bị nàng kêu lên mà nghe xong là giúp trần phong một tay hai cái công hội hội trưởng cũng đều phi thường vui lòng dù sao chỉ là cung cấp một tọa độ mà thôi mà lại gần nhất tô thị tập đoàn phát triển tấn bánh đều nhanh uy hiếp được bọn họ có người giút bọn hắn áp chế một chút c một mảnh trong thảo nguyên hơn ba mươi tô thị tập đoàn thành viên chia sáu cái tiểu đội tại trên thảo nguyên đánh quái thăng cấp một đám người vừa nói vừa cười đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bọn họ phụ cận hỏi các ngươi là tô thị tập đoàn đúng vậy a ngươi từ cái kia xuất hiện một cái tô thị tập đoàn thành viên nói là liên tốt bóng người nói xong liền hướng trong đám người r ế t đi qua nhất đau một cái phàm là bị dao găm đụng phải liền trực tiếp tuyên bố tử vong từng cái mục sư dùng sức tăng máu đều vô dụng hắn là trần phong rất nhanh có người liền nhận ra trần phong cùng chúng ta đại tiểu thư quan hệ không phải rất tốt sao tại sao phải rét chúng ta a người còn lại nói ai b i ế ta t mau chạy đi mà ở ngô thiếu thần trước mặt chạy trốn quả thực cũng là hy vọng xa vời ba mươi mấy người hơn hai phút đồng hồ liền đều bị giải quyết một cái trong rừng rậm một đám hơn hai mươi người đội ngũ đang vây công một con thanh đồng cấp bột ngay tại bột sắp giết chết lúc một bóng người đột nhiên xuất hiện không nói hai lời trực tiếp ngay cả người mang bột cùng một chỗ thu từng cái tô thị tập đoàn đội ngũ bị đánh giết ít thì mười mấy người nhiều thì hơn trăm người mặc kệ là bọn họ đang luyện cấp hay là đang đánh bột ngô thiếu thần đột nhiên xuất hiện sau đó cũng là một trận đồ sát khi từng cái tin tức truyền đến tô mộ tuyết trong thai thời điểm tô mộ tuyết chỉ có thể bất đắc di hạ lệnh để tất cả tô thị tập đoàn thành viên toàn bộ về thành mà lúc này một cái toàn thành loa vâng lên trần phong một mực đánh lén luyện cấp đội ngũ có gì tại ba có bản lĩnh đến cửa nam quảng trường đến ta tô thị tập đoàn phụng đổi tới cùng toàn bộ kim lăng thành người đều nghe được cái này loa một nháy mắt đều kịch liệt thảo luận a tô thị tập đoàn làm sao cùng trần phong chơi lên đâu không biết à trước đó còn nghe nói tô thị tập đoàn cái tiệ đệ nhất pháp sư tuyết nhi cùng trần phong có một chân đâu làm sao hiện tại liền chơi lên đâu có phải hay không là trần phong để người ta vứt bỏ chớ nói nhảm ta biết nội tình tin tức nghe nói là tô thị người của tập đoàn giết cùng trần phong đại thần cùng nhau phong ngâm nhi mà lại đem quang huy pháp trượng cho bạo cho nên trần phong đại thần mới tức giận như vậy thật giả cái này tô thị người của tập đoàn thật đúng là dũng a mặc kệ nó dù sao có trò vui nhìn chính là nạo thị thiên hạ mang trên mặt cười lạnh nói tô thị tập đoàn ha ha xem ra là gần nhất phát triển quá thuận lợi đều bành trướng đến loại tình trạng này lão đại chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn liên hợp lại nạo thế tuyệt tình nói không không không đẹp mắt như vậy bộ phim chúng ta nhìn xem không tốt sao mẹ nó trước kia đều là bọn họ nhìn chúng ta bộ phim hiện tại cuối cùng là có thể nhìn người khác bộ phim đây chính là ba ba cái gọi là cao thủ ứng đối phương pháp sao tô mộ tuyết cười khổ một tiếng nói thật nàng không có chút nào nhìn chính tốt công hội chương một trăm hai mươi chiến phía nam thành kim lăng môn quảng trường giờ phút này bên trong đã người đông n g h ì nhịp n vô số người xem náo nhiệt đem to như vậy cửa nam quảng trường vây chật như nêm tối mà trung gian để chống một khối địa phương hơn hai trăm tô thị tập đoàn người chơi đứng ở nơi đó tựa hồ đang chờ trần phong đến bọn họ tựa như là truy mộng phòng làm việc không nghĩ tới vậy mà gia nhập tô thị tập đoàn thất truy mộng phòng làm việc tôn chỉ không phải không gia nhập bất luận cái gì công hội không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào không tiếp thụ bất luận cái gì thu mua sao t ô i đi kia là người tiền cho không đúng chỗ mà thôi mà lại khi đó bọn họ còn trẻ hiện tại cũng là người trưởng thành tự nhiên biết mộng tưởng tại tiền tài trước mặt không đáng một đồng cũng thế tuy nhiên truy mộng phòng làm việc người thực lực đều rất mạnh nghe nói trước kia thần vương cắt còn mời qua bọn họ tuy nhiên bị bọn họ cự tuyệt có thể bị thần vương coi trọng thực lực khẳng định không kém này không tốt hơn lúc này mới có trò vui nhìn ế u là có yếu bị trần phong hai đao liền giải quyết rất không ý tự a đúng nga đúng lúc này đám người đột nhiên rối loạn lên đi trần phong đến rất nhanh đám người tách ra một cái thông đạo chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ nam tử không đội không chậm hướng bên này đi tới mà làm cho tất cả mọi người liếc mắt liền nhìn ra đến hắn là trần phong nguyên n h ư là trên đỉnh đầu hắn tên lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người này đỏ biến thành màu đen id để người thấy h ã i hùng k h ế t vĩa người chơi chủ động công kích mỗi đánh chết một người sẽ gia tăng một điểm điểm vợ cờ điểm vợ cờ đạt tới mười điểm liền sẽ chữ đỏ một khi chữ đỏ id liền không cách nào ẩn tàng giết đến càng nhiều người đỏ càng lợi hại trước đó ngô thiếu thần giết người trên cơ bản đều là người khác xuất thủ trước lần này đánh giết tô thị người của tập đoàn đối phương tự nhiên không có khả năng xuất thủ trước cho nên ngô thiếu thần giết vài trăm người về sau tên đã đỏ không thể lại đỏ mà nhìn thấy trần phong này đỏ biến thành màu đen id ở đây rất nhiều mắt người bên trong đều toát ra lửa nóng qua n mang chữ đỏ tử vong trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng tử vong tất rơi hai cấp toàn thân trang bị bao quát trong hành trang đồ vật đều sẽ toàn bộ rơi sạch tất cả mọi người biết trần phong trang bị t t t r a n đồ n g ư ờ i biết trần n g t n g bị bao quát n g h n h g đồ v cái kia có thể nói tuyệt đối trực tiếp siêu thần loại này dù hoặc có thể để cho rất nhiều người bí quá hóa liều tuy nhiên lúc này mọi người cũng đều kiềm chế lại xung động trong lòng mà lúc này truy m ộ n g phòng làm việc người cũng nhìn thấy này đỏ biên thành màu đen id trong mắt đều lộ ra vẻ mùng như đ i ê n đội trưởng trong lòng có mộng đẻ xuống trong lòng cuồng hỉ rêu còn nói không nghĩ tới ngươi còn như cái nam nhân thực có can đảm đến nô thiếu thần mắt nhìn đối phương n h ư mày nói liền chút người này muốn không ta chờ một chút ngươi lại cọi chọn người đến nói thực ra chút người này thật không đủ ta giết nghe được nô thiếu thần người vậy xem đều hút n g ụ n khí lạnh cái này trần phòng là chân cùng a trong lòng có m n g hừ lạnh một tiếng nói chút người này giết ngươi đầy đủ bọn họ phòng làm việc hai trăm người cùng nhau chơi đùa trò chơi nhiều năm như vậy giữa lẫn nhau phối hợp đã cực kỳ ăn ý t ừ n g tại nhiều cái vong du bên trong lấy hai trăm người từng đánh chết mấy ngàn người đối phó một cái trần phong hoàn toàn không đáng kể lại gọi người đến trừ vướng chân vướng tay căn bản không giúp đỡ được cái gì chính ngươi không gọi đừng quay đầu đánh không lại còn nói người ít nô thiếu thần vung vung tay nói c u n g tiến thủ chấn động tiễn pháp sư đóng băng cho tà không ở hắn trong lòng có mậu lười nhắc trả lời ngô thiếu thần trực tiếp liền độc thủ nhìn xem từng cái kỹ năng hướng mình bay tới nô thiếu thần c Trực tiếp thoáng hiện đến trong ự c tiếp t h á h lòng có ngậu đâu vào đấy chỉ huy mà toàn bộ đoàn đội lực chấp hành cực mạnh nháy mắt liền làm ra điều chỉnh mười mấy cái thuận vệ nháy mắt đem ngô thiếu thần vây quanh trừ phi hắn bay được không phải vậy căn bản là không có cách đột phá mà thuận vệ c r à o phúng cũng liên tiếp mà đến hậu phương chiến sĩ dã man vận sức chờ phát động phối hợp không sai ngô thiếu thần cười lạnh một tiếng trong ạ i đ lòng có mộng cũng sẽ giật mình tuy nhiên cũng không có bối rối viễn trình tảng ra thích khách khống chế nô thiếu thần đánh giết mấy cái viễn trình từng cái thích khách đột nhiên từ bốn phía toát h ra đem nô thiếu thần vây quanh các loại khống chế kỹ năng liền hướng hắn công kích mà đến những ngày thích khách đã sớm một mực tiềm hành tại viễn trình ra dọn phụ cận nô thiếu thần trực tiếp mở ra ám ảnh thất liên s á t tránh đi tất cả công kích đồng thời cũng dây mất trong đó một cái sau đó cấp tốc từ lỗ hổng chạy vừa ra xoay tay lại hướng bên người hai cái thích khách cắt chặt n h ấ t đao liền lần nữa phóng tới đối phương v i ê n trình lấy nô thiếu thần tốc độ cơ hồ nháy mắt liền đuổi theo hai đao một cái tiểu bằng hữu ngay cả độc đều không cần phát động bị đuổi kịp không được chạy lưu lại ba mươi người đem hắn vây quanh trực tiếp nguyên địa phóng thích phạm vi ma pháp những người khác tiếp tục kéo dài khoảng cách thuấn vệ tiếp tục vây kín trong lòng có mậu ý nguyên đâu vào đấy chỉ huy sau đó những cái kia nguyên bản chạy trốn cùng tiến thủ cùng pháp sư thế mà trực tiếp liền không chạy ba mươi viễn trình trực tiếp dùng thân thể đem ngô thiếu thần vây quanh các loại quần thể ma pháp tại ngô thiếu thần chỗ khu vực nệ xuống tuy nhiên quần thể ma pháp đối ngô thiếu thần tổn thương thực sự là có hạ n còn chưa đủ ư u minh châu về nhưng mà hơn ba mươi viễn trình cùng khiên thịt đồng dạng gắt gao đem ngô thiếu thần vây quanh ngô thiếu thần không có quần thể công kích kỹ năng chỉ có thể từng cái g i ế t cũng may một dây lục đao hai đao một cái tốc độ cũng không chậm đi khi ngô thiếu thần đem cái này ba mươi viễn trình giải quyết lúc đối phương t h u ẫ n vệ cùng chiến sĩ cũng đều vây quân tới mà còn lại những cái kia viễn trình đều đã chạy đến cận chiến sau lưng bắt đầu hướng ngô thiếu thần công kích mà tới a có chút đồ vật ngô thiếu thần cười cười trực tiếp hướng cận chiến công kích mà đi trong mắt hắn không tồn tại khi thịt chỉ là khống chế kỹ năng phiền phức điểm mà thôi mà nhìn thấy ngô thiếu thần công kích cận chiến trong lòng có ngậu ánh mắt sáng lên ra hiệu viễn trình tăng lớn chuyển vận nhưng mà lại tại lúc này một cái cùng ngô thiếu thần thân ảnh giống nhau như lúc đột nhiên xuất hiện tại những n à y viễn trình bên người y thủ trong tay điên cùng vùng vậy thu gạt lấy viễn trình sinh mệnh làm sao có hai cái đ á nhưng g người u sau n đến tiếng kinh、hô. Phân thân kỹ năng、đi. Đằng sau xuất hiện đi. xuất kỹ hô. hẳn là phân thân. kia cái Có là ờ i ó i Mà t r o n lòng có mà ộ n nhanh liền g không cần phải để ý đến phân thân, tăng rất thân, thêm tốc phán có đoán, để phải đến bản thể. Thông thường mà nói, phân thân thực lực không có cách nào cùng bản có、so. khi thực cách thể một lực so, để á n bản h h giết t phân thân cũng liền bọn i ế n Nhưng mất. mà, để b hắn nghĩ không ra chính là ảnh phân thân bản thể cùng phân thân ở giữa là có thể trao đổi vị trí giờ phút này đối một đám cận chiến điên cùng bên trên độc chẳng qua là phân thân mà thôi mà tại pháp sư cùng cùng tiến thủ bên trong điên cuồng thu hoạch mới là bản thể nô thiếu thần cho phân thân mệnh lệnh cũng là có thể nhiều độc một cái liền nhiều độc một cái mà phân thân cũng rất cho lực kế thừa bản thể sáu mươi phần trăm thuộc tính tuy nhiên không thể thả kỹ năng nhưng là bên trên độc lại là một tay hào thủ đem tốc độ phát huy đến cực hạn chặt nhất đao đổi một cái thế mà tại nhiều người như vậy công kích đến đem đại bộ phận cận chiến đều lên độc sau cùng mới bị đánh g i ế t đội trưởng không đúng cái kia mới là bản thể phân thân bị g i ế t về sau những người khác cũng đều kịp phản ứng bọn họ phí hết tâm tư đánh rết thế mà chỉ là cái phân thân đội trưởng p hơn t hai â n c trăm người đội ngũ rất nhanh chị còn lại mấy chục người trong lòng có mộng tâm bên trong có chút thê lương thở dài quả nhiên mình hay là quá ngây thơ đi mà ngô thiếu thần cũng không có bỏ qua bọn họ ý tứ tiếp tục hướng về còn lại mấy chục người đánh tới những người còn lại trên cơ bản là một chút thích khách chiến sĩ cùng mục sư những người này đối ngô thiếu thần uy hiếp cũng không lớn trong tay bảo mệnh kỹ năng ngô thiếu thần cơ h ộ i đều không chút dùng c h ư một trăm hai mươi mốt đào ca sụp đổ rất nhanh trong chiến trường cũng chỉ còn lại có trong lòng có ngộng hắn là ngô thiếu thần cố ý lưu lại không phải vậy đã sớm ngay lập tức đem hắn giết ngươi trong lòng có ngộng sắc mặt đỏ lên lại nói không ra một câu đây là bọn họ phòng làm việc từ thành lập tới nay thua thảm nhất một lần ngô thiếu thần đi đến trong lòng có ngộng trước mặt nói trở về nói cho tô chính phong ta đ ổ vật không phải dễ cầm như vậy đã dám cầm liền lấy v ữ n vàng có thể tuyệt đối đừng quá dễ dàng lấy ra nô thiếu thần nói xong trực tiếp một cái nhược điểm đánh tan đem hắn mang đi sau đó chậm rãi nhặt lên trên đất trang bị mà lúc này phụ cận rất nhiều người cũng đã ngao ngoe muốn động nhưng lại không ai dám làm chim đầu đàn vừa mới chiến đấu bọn họ nhìn từ đầu tới đôi có thể nói bất luận kẻ nào để tay lên ngực tự hỏi cũng không dám nói mình có thể so sánh truy mộng phòng làm việc làm càng tốt hơn nhưng là sau cùng truy mộng phòng làm việc hay là bại trần phong cường đại để bọn hắn gắt gao ngăn chặn dục vọng của mình mà trong đám người mắt thấy cả chàng chiến đấu tô mộ tuyết cuối cùng chị có thể thở dài rút đi nàng rất muốn đi lên cùng nô thiếu thần giải thích nhưng là lại nên như thế nào giải thích hiện tại tô thị tập đoàn đã không phải là nàng có thể làm chủ nô thiếu thần đem trên đất trang bị toàn bộ nhà song tiêu sái rời đi vây xem mấy vạn người quả thực là không có một cái dám đậu thủ cho dù là hận ngô thiếu thần tận xương ngạo thế thiên hạ đều nhìn xuống bởi vì hắn tại trần phong trong tay ăn quá nhiều thua thiệt hắn biết trong trò chơi hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được trần phong chỉ có tại trong hiện thực tới tay chỉ cần trong hiện thực tìm tới ngô thiếu thần hết thẻ đồ vật hắn đều có thể muốn trở về cái gì thất bại các ngươi không phải cùng ta cam đoan có thể bắt lấy hắn sao một tòa hào hoa trong văn phòng tô chính phong nhìn trước mắt thanh niên nam tử tức giận nói hắn hoa giá cả to lớn thu mua truy m ộ n g phòng làm việc cũng là bởi vì đối phương cùng hắn cam đoan đoàn bọn hắn đội có thể cầm xuống trần phong nhưng mà hiện thực lại phi thường tàn khốc trần phong thực lực s o hắn lần trước xuất thủ mạnh không chỉ gấp đôi chúng ta đi ta không muốn nghe lý do ta chỉ cần kết quả có hay không biện pháp giết hắn tô chính phong trực tiếp đánh gãy thanh niên nam tử Thanh niên nam tử thể chỉ nam niên ngắm cùng lại, cuối lắc có liền xem như một lần nữa cũng sẽ là kết quả này phế vật vậy ta tiêu nhiều tiền như vậy thu mua các ngươi có làm được cái gì tô chính phong khí giơ chân thanh niên nam tử bị mắng sắc mặt lúc t r ắ n g lúc xanh cũng không dám cãi lại giờ phút này hắn thậm chí hối hận tại sao phải vì tiền đem nguyên tắc của mình ném trước kia bọn họ một đám tuổi trẻ trò chơi kẻ yêu thích thành lập phòng làm việc thời điểm không phải liền là sợ đụng phải loại tình huống này cho nên lúc ban đầu mới lập xuống lợi t h ể không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị hiện thực san bằng cụ hấu thanh niên rời đi về sau tô chính phong ngồi ở trên ghế xa lon điểm một điếu thuốc cách một hồi lưu thúc từ bên ngoài đi tới ngươi bình thường phương pháp nhiều nhất có hay không biện pháp đối phó trần phong tô chính phong đối lưu thúc nói lưu thúc trần chờ một chút nói lao ra ngài vì cái gì nhất định muốn cùng trần phong đối nghịch đâu chúng ta trước đó cùng hắn quan hệ cũng còn có thể chuyện này theo tiểu thư biện pháp không rất tốt sao ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta tô thị tập đoàn muốn hướng một cọng lông đều không có dài đủ tiểu thí hải túi lầu sao tô chính phong âm thanh lạnh lùng nói nhưng là đây chẳng qua là trong trò chơi mà thôi lưu thúc nói đã trong trò chơi là đánh lấy tô thị tập đoàn danh hào đó chính là chúng ta tô thị tập đoàn trong trò chơi chưa bài sao có thể tùy tiện túi lầu tô chính phong không thể nghỉ ngờ đạo ai trần phong tại thần dụ bên trong đã là công nhận không cách nào để ị h n ổ i muốn đối phó hắn chỉ có thể dùng b i ể n người chiến thuật tuy nhiên như thế đối chúng ta công hội tổn thất sẽ phi thường to lớn mà lại nếu là hắn còn có cái gì át chủ bài có khả năng chiến thuật b i ể n người đều muốn thất bại lưu thúc bất đắc dĩ nói nhưng mà tô chính phong cũng không có để ý tới lưu thúc phía sau trực tiếp đánh n h ị p nói vậy liền trực tiếp dùng b i ể n người chiến thuật lớp hắn hiện tại là chữ đỏ chỉ cần giết hắn một lần trang bị toàn nổ lời nói hắn cũng liền thế mà trên người hắn trang bị đầy đủ đ ề bù lần này tổn thất ai lưu thúc thở dài rời đi hắn biết không khuyên nổi tô chính phong lưu thúc sau khi lên mạng tô mộ tuyết vội vàng hỏi lưu thúc cha ta nói thế nào lưu thúc lắc lắc đầu nói lao gia vẫn là muốn đối phó trần phong dùng biển người chiến thuật cái gì cha hắn đến cùng đang suy nghĩ gì còn không có thấy rõ sao hiện giai đoạn trần phong trên cơ bản cũng là vô địch cùng hắn n g ạ n h bính sẽ chỉ đem tô thị tập đoàn toàn bộ dựa vào tô mộ tuyết tức giận nói lưu thúc cũng rất bất đắc dĩ tuy nhiên cũng chỉ có thể chấp hành tô chính phong mệnh lệnh bắt đầu sắp xếp người viên bộ trí nô thiếu thần rời đi sau liền tiếp theo tìm kiếm lấy tô thị tập đoàn đội ngũ đánh giết tuy nhiên hẳn là tô thị tập đoàn cao t ầ n g xuống tới mệnh lệnh bên ngoài bây giờ cơ hồ không nhìn thấy tô thị người của tập đoàn hẳn là đều trở về mà lúc này trần phong thu được một tin tức lãnh nguyệt phát hiện ban đầu công kích con em ngươi đám người kia lúc này tại phía nam một cái đầm lầy khu đào ca mang theo mười cái tiểu đệ đang len lén sờ sờ cạy quái bọn hắn lúc này trong lòng hối hận không thôi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến đ ố i trần phong người bên cạnh động thủ đâu sau cùng trang bị không nổi đến người lại thành chuột chạy qua đường đầm dạng soát cái quái đều được lén lút、Báo. chúng ta lúc đi ra không có người phát hiện chúng ta đi đào ca hỏi hẳn không có đi báo không xác định nói tam đại công hội bảy tám và người hắn cũng không xác định có người hay không chú ý tới bọn họ đi các người đang nói ta sao đột nhiên một thanh â m vang ở mấy người bên h a i lập tức mấy người liền thấy một cái chịu lấy đỏ biến thành màu đen id nam tử xuất hiện ở bên cạnh vui trần phong đào ca thanh â m có chút run dậy nói ha ha còn nhận biết ta các ngươi rất lợi hại nhà ngay cả ta người cũng dám động nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói hiểu lầm đều là hiểu lầm trần phong đại thần ta về sau cũng không dám lại đào ca nói nhưng mà n ô thiếu thần căn bản không để ý hắn mà chính là âm thầm đối sùng v ậ t không gian bên trong tự h u hỏi ngươi có hay không biện pháp để ta có thể thời khắc nắm giữ vị trí của hắn sở dĩ hỏi tự h u bởi vì hắn hiện tại nàng khẳng định có biện pháp không phải vậy lúc trước làm sao tìm được hắn rất đơn giản hạ cái ấn ký là được rồi thử h u xem thường đạo vậy ngươi giúp ta ở trên người hắn hạ cái ấn ký đi n ô thiếu thần hỏi giết một lần làm sao đủ dám đối với mình mọi mọi độc tủ ít nhất cũng phải giết tới bọn họ trang bị rơi sạch sẽ mới thôi Từ ưu c ũ nô g k h n ngô g có khó làm dễ thiếu thần t i ệ nói tay lên, một đạo sắc quang mang vung lên, liền không đảo hát sắc c vào đảo ca c á chán, ca đảo một ấ Thấy y nguyện người cũng không có phát hiện gì dạng. Cái kia, Trần Phong、Đại、Thần, ta nguyện ý bồi thường.、Thấy、ngô thiếu thần không nói lời nào, ca lần nữa nói.、Đi. Không cần. Nô thần nói lời Cái kia, Đại bồi thiếu Đi. thiếu có ca phát ta dị đảo ý m tiếng xuất ra dao găm hơn mười giây thời gian mười người liền toàn bộ hóa thành bạch quan g biến mất tại nguyên chỗ để lại đẩy mặt đất trang bị điểm phục sinh bên trong đ ả o ca mấy người mặt lộ vẻ s ấ u khổ vụ trộm đ ế n tiệm t đổi bán bộ áo quần h ờ i t r a n g cùng m ặ thế nạng, từng sau đó ó m đi ra ngoài, ra k t tụ Trần quả vừa tụ hợp、Trần、Phong lặp ạ lại bại i hiện, không nói hai lời tiếp giết. Ai nổi giận đùng đùng mà hỏi. Mà mấy cái tiểu xuất xảy chuyện tung? mấy trực một không hắn đánh hành chỉ đệ bọn lần nữa Lần này đùng đùng gì ra? ca là lộ là đem Đào mà Mà m t mịt mở l ắ lại mấy lần về sau đào ca trực tiếp sụp đổ cũng không dám lại ra khỏi thành cảm giác trò chơi kiếp sống hoàn toàn đủ ám trong lòng hối hận muốn chết nô thiếu thần có chút nhàm chán ở ngoài thành đi lung tung nhìn các ngươi có thể co đầu rút cổ trong thành bao lâu nô thiếu thần cười lạnh nói một cái công hội hai vạn người toàn bộ không ra khỏi thành mỗi một phút đều là tổn thất thật lớn ngay tại nô thiếu thần chuẩn bị đi soát một hồi quái thời điểm lần nữa thu được lãnh nguyện tin tức lãnh nguyện tô thị tập đoàn toàn thể xuất động ồ đây là định dùng chiến thuật biển người sao nô thiếu thần thầm nghĩ cũng tốt một lần tính cho các ngươi đánh cho tàn p h ế tỉnh ta từng cái đi tìm phía nam thành kim lang môn tô thị tập đoàn hai vạn người trùng trùng điệp điệp hướng cửa thành đi đến lớn như thế trận thế tự nhiên gây nên kim lang thành những người khác chú ý cái này tôi thì tập đoàn thật không biết xấu hổ vì đối phó một cái trần phong thế mà công hội toàn thể xuất động khi hai vạn người trùng trùng điệp điệp đi ra thành môn đi không bao xa toàn bộ đội ngũ đều dừng lại lúc này một thân ảnh đứng tại bọn họ tiến lên trên đường ngăn cản đường đi của bọn họ lần này ngay cả lưu thông đều lên nhìn xem cứ như vậy tùy ý đứng tại phía trước lại làm cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước lại thân ảnh lưu thông trong lòng thật sâu thở dài Dạng này người, vì cái gì nhất định muốn gì cái vì lúc à là địch đâu. địch. cùng Phong, nói thật ta thật không h muốn cùng là địch. Lưu Trân ta t nói ngươi đối này g ngươi, ngươi không ô thiếu thần thì ta biết trân hội cho chính nói. Sau đó người, chính quý đó sao? đã Cơ các các m thôi.、Nô、thiếu thần thản nói. Phách lối cái gì, ta tô thị tập nhiên phách chọn hai Nô nói. Ngươi lối cái người, ngươi. đoàn vẹn vàng còn n gì, Lúc sẽ sợ đứng tại lưu thúc bên cạnh tiểu kỳ nhịn không được chen miệng nói tiểu kỳ lưu t h ú c cũng đến hắn đều có loại muốn chụp chết nữ nhân này xúc động nếu không phải nữ nhân này làm sao đến mức đi lên một bước này hắn vốn còn nghĩ thử nhìn còn có thể hay không hòa hoãn một chút quan hệ kết quả nữ nhân này mới mở miệng trực tiếp đem quan hệ đẩy lên băng điểm n g ư ơ i dám giống ta n g ư ơ i chú ý mình thân phận n g ư ơ i chỉ là cái hạ nhân tiểu kỳ âm thanh lạnh lùng nói mà ngô thiếu thần giờ phút này ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân này trên tay trên pháp trượng hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương lại dám như thế quang minh chính đại cầm quang huy pháp trượng xuất hiện ở trước mặt hắn thật sự là muốn chết ta ngô thiếu thần thầm nghĩ lập tức âm thẩm đối từ u nói giút ta tiêu ký nữ nhân này từ u chọn mắt một cái bất quá vẫn là tiện tay vung lên một đạo hắc mang không có vào ti hai vạn người đúng không xem ra ta ảnh nhận có thể hào hào uống máu nô thiếu thần cười lạnh một tiếng trực tiếp đột tiến đến tiểu kỳ trước mặt hai đao đem giải quyết chỉ là đáng tiếc quang huy pháp trượng không có rơi tuy nhiên không có việc gì có rất nhiều cơ hội theo nô thiếu thần đ ộ u thủ trực tiếp tuyên cáo chiến đấu bắt đầu lưu thúc bất đắc di thở dài đối bên người trong lòng có mộng nói chiến đấu chỉ huy hay là giao cho người đi sau đó liền thối lui trong lòng có mộng gật gật đầu nhìn thấy đã xông vào đám người đại sắt đặc sắt trần phong trực tiếp hô vây rết hắn xuất hiện ở nơi đó đều không cho phép trốn Có khống chế khống kỹ năng bên trong ê n khống chế kỹ năng, không có đứng chuyển bận không kỹ chế h có c phép lui lại ă n chặn hắn lòng à được, hắn có mộng không hổ là truy mộng phòng làm việc đội trưởng đối với chiến đấu lý giải vô cùng rõ ràng rất nhanh liền bắt lấy ngô thiếu thần mược điểm không có quần thể kỹ năng ngô thiếu thần bị ngăn chặn s á t thực rất khó chịu những người này nếu như bối rối chạy trốn lấy ngô thiếu thần tốc độ còn có thể tránh đi đại bộ phận công kích nhưng là đứng bất động để hắn chặn vậy hắn cũng sẽ biến thành b i ể m đ ắ m ngô thiếu thần liên tục thoáng hiện hai lần đụng phải tình huống đều như thế đối phương căn bản liền không trốn trực tiếp đem hắn vây quanh hắn giết một cái lập tức liền bù một cái để hắn căn bản không có địa phương chạy mà những người khác công kích rất nhanh liền có thể tới trên người hắn tuy nhiên có thể đồng thời công kích đến hắn chỉ có vài trăm người nhưng là mỗi cái cũng có thể đánh rơi hắn mấy trăm hơn ngàn tổn thương hay là gánh không được rơi vào đường cùng nô g thiếu thần xuất ra trước đây thật lâu liền đạt được mê vụ quyển trục trực tiếp sử dụng quyển trục này hắn lúc đầu coi là sẽ dùng tới đối phó ngạo thế quân hùng ngược lại là không nghĩ tới sẽ dùng tại tô thị tập đoàn bên trên sử dụng sau rất nhanh một tầng mê vụ liền lấy nô g thiếu thần làm trung tâm tứ tán ra khiến người khác căn bản là không có cách xem xét tình huống bên trong mê vụ càng lúc càng lớn rất nhanh bao trùm toàn bộ chiến trường cái này tô thị người của tập đoàn hoàng cái gì đều không nhìn thấy căn bản là không có cách công kích lúc này trong lòng có n ộ n g hô lớn mọi người đừng h o ả n g cũng đừng loạt động các người loạt động chỉ sẽ tạo thành chính mình nhân viên thương vong đều đứng tại chỗ cái này hẳn là một cái quyển trục nhiều nhất sẽ không vượt qua mười phút coi như đứng cho hắn giết hắn cũng giết không bao nhiêu người trong lòng có ngộng mà nói tựa hồ đưa đến không sai hiệu quả nguyên bản hốt hoảng đám người chậm dại an tính lại vừa mới chạy loạn s ắ c thực tạo thành không ít tổn thương cho nên hiện tại cũng ngoan ngoan đứng bất động chờ đợi mê mội sương mù kết thúc người này có chút đồ vật a nô thiếu thần thầm nghĩ mê vụ quyển trục đối người sử dụng là không ảnh hưởng cũng chính là nô thiếu thần trong mê vụ là có thể nhìn thấy nhìn xem nguyên bản giống con ruồi không đầu đồng dạng loạn thành một bảy đám người rất nhanh liền khôi phục bình thường nô thiếu thần cũng không thể không cảm thắm th nô thiếu thần đem ảnh phân thân triệu hắn đi ra hai thân ảnh trong đám người điên cuồng thu gặt lấy bản thể có được hơn bảy n g h n công kích trước mắt cơ hồ có rất ít người có thể chống đỡ được hắn hai lần tấn công cơ bản mà hắn mỏ ra cực tốc sau mỗi giây sáu lao mỗi giây đều có thể mang đi hai đến ba người mà ảnh phân thân một mực bên trên độc tốc độ cũng không chậm nhưng mà nô thiếu thần lại cho mày mê vụ quyển trục chỉ có mười phút đồng hồ thời gian dù là tăng thêm ảnh phân thân một giây tối đa cũng chỉ có thể mang đi năm người mười phút nhiều lắm là liền ba ngàn người tương đối hai vạn người đội ngũ ảnh hưởng sẽ không rất lón ngư dạng này quá chậm thử đột như đây không phải không có cách nào sao tay ta đều nhanh vung đoạn tốt ta ố t t nô thiếu thần bất đắc dĩ nói đáng tiếc ta không thể ra tay không phải vậy vài phút toàn giải quyết thử h u khinh thường nói ngươi không thể ra tay ngươi nói cái dám nha nô thiếu thần im lặng tuy nhiên trên tay của ta tựa hồ có vốn không tệ sách kỹ năng nha thử h u dụ dỗ nói thật cho ta xem một chút nô thiếu thần lập tức đến hứng thú từ hữu trong tay đột nhiên xuất hiện một bản kim sắc sách kỹ năng lắc lắc đối ngô thiếu thần nói thế nào muốn không kim sắc nô thiếu thần con mắt trường lão đại nữ nhân này trên thân đồ tốt thật nhiều a cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có bất hủ chỉ thể là kim sắc không nghĩ tới nữ nhân này tiện tay lấy ra một bản cũng là kim sắc nói đi điều kiện gì nô thiếu thần nói hắn biết nữ nhân này chắc chắn sẽ không tặng không tốt như vậy sách kỹ năng cho hắn hh thông minh điều kiện rất đơn giản mỗi ngày thu thập một ngàn điểm ư u minh chi lực cho ta thẳng đến ta thường thế khỏi hắn thứ lộ ra nụ cười mê người nói đi tuy nhiên đợi tại ngô thiếu thần bên người u minh châu có thể phục hồi từ từ thương thế của nàng nhưng nàng dù sao không phải u minh châu chủ nhân khôi phục tốc độ quá trưởng mà nếu là có u minh chi lực này khôi phục tốc độ liền sẽ thật nhanh nàng hiện tại chỉ muốn khôi phục nhanh trong thương thế mới là chính yếu nhất c h ư một trăm hai mươi ba tô thị tập đoàn khủng hoảng một ngàn điểm ngươi làm sao không đi đọc ta ta được đến u minh châu lâu như vậy u minh chi lực còn chưa tới qua một ngàn điểm cái đồ chơi này thu thập lại c h ậ m vô cùng một ngàn điểm ta không được mỗi ngày đánh ba bốn ngàn chỉ độ thừa a nô thiếu thần n h à danh nói ba bốn ngàn chỉ đổ thừa nào có dễ dàng như vậy à trừ phi hắn không ăn không uống không cần giết nhiều như vậy quái vật đẳng cấp càng cao u minh c h i lực thu thập liền càng nhanh ngươi không có chú ý tới ngươi giết tường sắt viên hầu thời điểm bình quân hai con liền có thể thu hoạch được một chút sao ta dựa vào ta còn chưa nói ngươi đây ta giết nhiều như vậy thiết t í viên hầu u minh c h i lực có phải là đều bị ngươi trả đạp ta một chút cũng không thấy làm hại ta đánh nhau đều không có dùng nô thiếu thần tức giận nói ta hiện tại cần nha không cần để ý những chi tiết này ngươi liền nói có muốn hay không muốn bản này sách kỹ năng đi một ngàn điểm quá nhiều nhiều nhất năm trăm điểm vậy coi như ngươi chậm rãi cùng bọn họ chơi đi thử u nói thẳng tám trăm nô thiếu thần cắn răng nói đi kết quả t ử u bất vi sở động hoàn toàn một bộ h ờ hứng lạnh leo dáng vẻ vá ngươi thắng một ngàn liền một ngàn cuối cùng ngô thiếu thần hay là t h ỏ a hiệp dù sao hắn giết quái cũng m u ố n giết thu thập u minh chi lực không ảnh hưởng mình thăng cấp đánh quái chủ yếu nhất là trên tay đối phương cái kia vốn là kim sắc kỹ năng đây chính là cùng bất hủ chi thể một cái cấp bậc kỹ năng à bất hủ chi thể chỗ cường đại n ô thiếu thần thế nhưng là thầm sâu trong người thành sao nghe được nô thiếu thần tự u một nháy mắt trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ trong tay sách kỹ năng trực tiếp ném cho hắn nô thiếu thần tranh thủ thời gian tiếp nhận xem xét nháy mắt chừng to mắt kim s á c kỹ năng đều khủng bố như vậy sao cái này một đợt không lỗ a lôi đ ỉ n h chỉ thân kim s á c duy nhất hóa thân lôi đ ỉ n h chỉ thân sinh mệnh phòng ngự đề cao 50%, cũng không nhìn không chế tất cả công kích đem chuyển đổi thành không nhìn phòng ngự lôi đ ỉ n h tổn thương lúc công kích lôi đ ỉ n h chỉ lực sẽ xuyên qua xung quanh năm mét phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành ngang nhau t ổ thương tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ thời gian cộn đau một giờ sử dụng yêu cầu không như bức như vậy kỹ năng ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra nha nhìn xem kỹ năng này nô thiếu thần nhà danh nói nữ nhân này nếu là xó một chút đem cái này kỹ năng lấy ra hắn làm sao đến mức đánh như thế gian nan ngươi lại không có hỏi ta thử u buông tay nói toán không so đo lúc này phù hợp nô thiếu thần thầm nghĩ tranh thủ thời gian học tập rất nhanh thanh kỹ năng lần nữa thêm ra một cái kim sắc kỹ năng cảm thụ lôi đ ỉ n h phong bạo đi nô thiếu thần trong lòng hò hét mở ra lôi đình chỉ thân chỉ thấy một tầng lôi đình chỉ lực bao trùn toàn thân hắn để hắn nhìn kinh khủng dị t ư ờ n g cảm nhận được trên người lôi đình chỉ lực nô thiếu thần nắm nắm tay đầu cảm giác này là thật sự sảng khoả à, cầm lấy dao găm đối bên người một cái tô thị tập đoàn thành viên cũng là xoát xoát hai đao một cỗ lôi đỉnh chỉ lực xuyên qua b ộ n phía một nháy mắt nô thiếu thần quanh thân năm mét phạm vi bên trong toàn bộ thanh tràng biến thành chống trải chỉ điện thật t ơ m ở thoải mái nô thiếu thần hưng phần nói sau đó liền m ỏ ra chân chính đồ sát hành trình mở ra cực tốc xuyên qua tại đám người nhiều địa phương tùy tiện vung hai đao liền xuất hiện một mảnh chân không đ i ệ mặt đất trang bị phủ kín đ i ệ khi ảnh phân thân biến mất về sau nô thiếu thần lần nữa triệu hoán đi ra đ ộ trong nhiên phát hiện đỉnh phát tại lôi t thân trạng thái triệu hắn đi ra ảnh phân thân thế trí hắn ảnh phân đỉnh chỉ thân, hai cái lôi đỉnh chỉ thân cũng ra cái đi lôi lôi mà là đám người giết gọi dết lòng à một Trong cái vui sướng. l có Ngọng trấn an được thành viên sau liền một mực hướng mê vụ đi ra ngoài thật vất vả đi ra mê vụ phạm vi trong lòng có Ngọng đột nhiên nhìn thấy trong sương mù tựa hồ thỉnh thoảng có lôi đ ỉ n h quang mang nói lên c a o mày một cái tuy nhiên cũng không có quá mức để ý tuy nhiên không rõ ràng bên trong hiện tại là tình huống như thế nào nhưng là hắn tin tưởng không có quần thể công kích kỹ năng trần phong cho dù là tất cả mọi người đứng để hắn rét cũng đủ hắn rét mấy giờ mười phút nhiều lắm là có thể rét cái hai ba ngàn cũng không tệ c ò như nhưng lại như như、si、mà vô n n luận hắn ư thường thể h đem nhận thức thế nào không hợp lý hiện tại toàn bộ điểm phục sinh tất cả đều là tô thị người của tập đoàn rất nhiều kim lăng thành người đều biết khi mê vụ tiêu tán một khắc này nhìn thấy bên trong tình cảnh tất cả mọi người hít sâu một hơi cảm giác bắp đùi tử đều đang run r u dậy chỉ thấy toàn bộ trên quảng trường nguyên bản lít nha lít nhít tô thị tập đoàn thành viên bây giờ lại chỉ có vụn vặt lẻ thẻ vài trăm người còn đứng những người khác toàn bộ biến mất mặt đất phủ kín một chỗ trang bị làm sao có thể đứng ở đằng xa đám người vây xem đều một mặt không thể tin phải biết đây chính là dòng g ã hai vạn người à, mười phút thế mà toàn bộ giết cái này trần phong cũng quá khủng bố đi bên trong đến cùng phát sinh cái gì ai biết ta tuy nhiên bất kể nói thế nào lần này tô thị tập đoàn là triệt để cắm giờ phút này đứng ở đằng xa các đại công hội người đều mắt t r ò n tròn bọn họ tuy nhiên một mực biết trần phong rất mạnh nhưng là dù sao chỉ là một người có lẽ có thể để cho bọn họ khó chịu nhưng là thật muốn đối phó lời nói cũng không phải không thể đối phó nhưng mà giờ k h ắ c này những n à y công hội hội trưởng đều hù đến mười phút đồng hồ hai vạn người chết hết cái này khiến bọn họ đối trần phong sợ hãi tăng lên đến cực hạn từng cái nhớ lại đầu nhất định muốn cảnh cáo một chút trong hội người tuyệt đối không nên chọc tới cái này thai tinh liền ngay cả n ạ o thế thiên hạ đều bị hù dọa cái này trần phong khủng bố đến loại tình trạng này sao xem ra sau này còn thành thật hơn một đoạn thời gian nô thiếu thần bình tĩnh nhặt lên trang bị giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng còn lại mấy trăm cá lọt lưới giờ phút này thế mà đứng ở nơi đó không dám động đậy là thật bị hù dọa tất cả mọi người nhìn xem này nhặt trang bị thân ảnh đều không dám nói chuyện trước đó còn có nghĩ bạo trần phong ý nghĩ người giờ phút này hoàn toàn một điểm ý nghĩ đều không có mười phút hai và người chiến tích này để người ngẫm lại liền khủng bố nô thiếu thần đem một vài nhìn thấy bạch ngân trở lên trang bị nhặt lên còn lại l ư ỡ i nhát xoay người trực tiếp đối người xung quanh nói muốn trang bị tới nhặt đi thuận tiện đem những này cá lọt lưới giút ta thanh lý hạn những trang bị này chẳng may chốc sẽ bị đổi mới nô thiếu thần cũng nhặt không bao nhiêu còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền đi theo nô thiếu thần tiếng nói rơi xuống chu vi xem vô số người nháy mắt x u ố n g lại điên cùng đoạt trang bị mà còn lại mấy trăm tô thị người của tập đoàn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị quần đầu nô thiếu thần thì trực tiếp đi đến trong lòng có mộng trước mặt nói còn muốn tiếp tục không những người kêu hẳn là phục sinh đi có thể tiếp tục gọi đến trong lòng có mộng y nguyên không dám tin hỏi ngươi đến cùng là thế nào làm được một đám đứng bất động giao hẹ mà thôi cắt ra rất khó khăn sao thật sự coi chính mình chiến lược rất mạnh nô thiếu thần d ê còn nói trong lòng có mộng tức giận không thôi hù trở về nói cho tô chính phong chiến đấu vừa mới bắt đầu có thể tuyệt đối đừng quá s ớ m nhận thôi nha nô thiếu thần nói xong lần nữa đem trong lòng có mộng miễn phí đưa về thành đi mà lúc này toàn bộ tô thị tập đoàn đều náo lật trời lần tổn thất này có thể nói là chưa từng có to lớn rất nhiều tô thị tập đoàn thành viên đã bị giết bề mật từng cái nghĩ đến phải chăng muốn rời khỏi tô thị tập đoàn mà lúc này một cái toàn thành loa giống như là áp đảo lạc đà sau cùng một con cỏ để tô thị tập đoàn thành viên triệt để khủng hoảng trần phong tất cả kim lăng thành người chơi chú ý phạm là ở bên ngoài phát hiện tô thị tập đoàn thành viên đem tọa độ phát ra tới ta giết người song s o n g trang bị các ngươi nhặt theo nô thiếu thần thả ra quy tắc này loa toàn bộ kim lăng thành người chơi đều điên cuồng loại chuyện tốt này ai không thích vô số người tại tần số khu vực bên trong nô nước tấp nờ ập đỡ phát biểu thậm chí có nhiều người hơn nói phải không ăn không uống t r ô n g coi cửa thành mà tô thị tập đoàn vô số thành viên nhao nhao tuyên bố rời khỏi tô thị tập đoàn cũng tại tần số khu vực làm ra căn đ o à n về sau cùng tô thị tập đoàn không chút nào tương quan hy vọng mọi người dơ cao đ á n k ẽ lúc này kim lăng thành một cái tựu lâu trong dạp tất cả tô thị tập đoàn cao tầng đều tại trừ tô chính phong còn chưa tới bên ngoài những người khác đến toàn bộ trong dạp tràn đầy nặng nề khí tước mỗi người đều cúi đầu đi tô thị tập đoàn xong tất cả nỗ lực tất cả tâm huyết toàn bộ phó mặc tô mộ tuyết thanh âm tràn ngập thê yêu đột nhiên chỉ vào tiểu kỳ giống to cũng bởi vì ngươi ngươi đem toàn bộ tô thị tập đoàn đều cho hủy nói nói tô mộ tuyết liền ghé vào trên mặt bàn khóc lớn lên đây là tất cả mọi người lần thứ nhất thấy đại tiểu thư sụp đổ thành dạng này nhưng là tất cả mọi người có thể hiểu được tô thị tập đoàn trả giá đại tiểu thư toàn bộ tâm huyết lại không nghĩ rằng sẽ hủy ở trên người một người t r ư ớ c 124, tô thị tập đoàn xin lỗi cũng không lâu lắm tô chính phong cũng tới đến trong rạp hắn giờ phút này cũng đã biết tình huống tâm tình cũng cực độ không tốt tiến bao xương sau liền nhìn thấy một đ á m cao tầng từng cái sắc mặt khó coi mà tô mộ tuyết thì ghé vào trên mặt bàn khóc lớn đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhi của mình khóc như vậy h u n g cũng làm cho hắn bắt đầu hoài nghi mình cách làm có chính xác không hiện tại là tình huống như thế nào tô chính phong có chút mọi m ệ t mà hỏi lần này đại chiến tô thị tập đoàn toàn thể đội viên đều rất mất cấp trang bị tổn thất không thể đo lường đồng thời tại trần phong phát ra toàn thành loa về sau một cái cao n tầm nặng nề đạo nghe nói như thế tô chính phong trầm mặc hắn không nghĩ hậu quả đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này qua một hồi tô chính phong hỏi cái khác công hội là thái độ gì trần phong thực lực đã hoàn toàn uy hiếp được những n à y đại công hội chẳng lẽ bọn họ đều bỏ mặc dạng này người tồn tại trước mắt kim lăng thành đại bộ phận công hội hội trưởng đều hạ lệnh không được t r e o chọc trần phong cùng trần phong người bên cạnh cũng không có cái nào công hội có đối phó trần phong ý nghĩ bao quát nạo thế quần hùng ở bên trong người còn lại nói ngu xuẩn như vậy đây không phải là toàn bộ kim lăng thành đều được nhìn hắn trần phong sắp mặt làm việc những cái kia đại công hội mặt mũi còn đâu tô chính phong nói mặt mũi mặt mũi ngươi liền biết mặt mũi cha ngươi vì cái gì đến bây giờ còn nghĩ đến làm sao đối phó trần phong ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được sao chỉ bằng hiện tại người chơi thực lực ở đâu ra tự tin cùng h ắ n đấu cũng bởi vì mặt của người mới tạo thành tô thị tập đoàn hiện tại cục diện người biết tô thị tập đoàn ta trả giá bao lớn tâm huyết sao hiện tại toàn xong tô mộ tuyết đột nhiên đứng lên vô cùng tức giật u á t đi nhìn xem lê hoa đái vũ tô mộ tuyết tô chính phong há h ố c m ộ m cuối cùng lại không thốt ra lời nào đánh giết trần phong quyết định biện pháp là hắn hạ nhưng mà hắn lại quên trong trò chơi tô thị tập đoàn cơ hồ là nữ nhi một tay chế tạo ra đến hắn đúng là một tay đem nữ nhi tâm huyết cho h ủ trầm mặc thật lâu tô chính phong thở dài nói nghĩ biện pháp liên hệ hạ trần phong muốn liên lạc với rất đơn giản chỉ cần ra khỏi thành t r ầ n phong rất nhanh liền sẽ xuất hiện một người nói nô thiếu thần lúc này lần nữa trở lại trên núi g i ế t thiết tý viên hầu hắn hiện tại cao đến hơn hai vạn điểm tờ cờ trong thời gian ngắn là không có cách nào về thành tô thị người của tập đoàn một mực không ra khỏi thành cũng không cần thiết một mực hao tổn nếu là thật ra khỏi thành truyền thống đi qua chính là mỗi đánh g i ế t một cái quái có thể tẩy rơi một điểm điểm tờ cờ nô thiếu thần trọn vẹn hơn hai vạn điểm điểm tờ cờ cũng không biết muốn tây bao lâu dù sao giết chính là hơn nữa còn đáp ứng tử h mỗi ngày một ngàn điểm u minh trị lực giải quyết xong tô thị tập đoàn sự tình đoán chừng muốn tại quái vật bảy bên trong ngầm thật、lâu. n ô thiếu thần bên cạnh giết q u á i bên cạnh nhận lấy t ử ưu đặc hấn không biết có phải hay không là ảo giác n ô thiếu thần lão cảm giác t ử ưu đặc hấn không hề giống trò chơi thao tác đơn giản như vậy rất nhiều động tác căn bản không phù hợp trò chơi logic à n g giống là chân chính bọ xước để một mực hạn chế tại trò chơi tư duy bên trong n ô thiếu thần mười phần không hiểu tuy nhiên trở ngại t ử ưu cường ngạnh thái độ hắn cũng không có đi phản bác đang n ô thiếu thần giết q u á i giết chính khởi kình thời điểm đột nhiên thu được lãnh nguyện tin tức đây là muốn đàm phán sao nô thiếu thần thầm nghĩ ngẫm lại hay là truyền thống đi qua lúc này tô thị tập đoàn mấy cái cao tầng bao quát tô chính phong lưu thúc trong lòng có mộng bọn người tại một đám người đi ra thành môn sau liền đứng tại chỗ chờ đợi trần phong đến rất nhanh một thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn tô chính phong nhìn thấy trước mắt thân ảnh rất là cảm thán lần trước gặp mặt hắn còn lấy thượng vị giả thân phận cho hắn lời khuyên không nghĩ tới mình lời khuyên không có linh nghiệm đối phương lời khuyên lại linh nghiệm nô thiếu thần đến về sau mắt nhìn tô thị tập đoàn đội hình sau cười nói tô tổng ngài đây là tự mình đến a trần phong lần này chúng ta nhận thua ngươi nói đi muốn thế nào mới có thể bỏ qua tô thị tập đoàn tô chính phong trầm giọng nói ha ha thật có lỗi ta cũng không nghĩ tới muốn thả qua tô thị tập đoàn từ các ngươi ra tay với nàng một khắc này liền tuyên bố ngươi tô thị tập đoàn sụp đổ mà lại ta còn cấp qua các ngươi cơ hội các ngươi không chân quý mà thôi nô thiếu thần lạnh lùng nói ngươi tô chính phong rất muốn nổi giận hắn đường đường tô thị tập đoàn chủ tịch chưa từng để người đối xử như thế qua bất quá nghĩ đến lần này tới mục đích hắn hay là nhịn xuống nói đối với chuyện lúc trước ta rất x i lỗi ta trước đó cũng không cảm kích quan huy pháp trượng ta nguyện ý trả về cũng bồi thường nàng rất cấp tổn thất ngươi thấy thế nào cũng không cảm kích ta nhìn ngươi là muốn mượn để phát huy đi về phần bồi thường được à dù sao ngươi tô thị tập đoàn gia đại nghiệp đại này bồi cái một tỷ tám trăm triệu à? nô thiếu thần cười lạnh nói ngươi tô chính phong hít sâu mấy hơi nói thật muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt sao h ừ đã xuất thủ cũng đừng trách người khác làm t u y ệ t xin lỗi liền muốn có đạo xin lỗi thái độ nơi này là trò chơi ngươi còn bưng ngươi chủ tịch kia giá đỡ đâu thật có lỗi ta cũng không có này nghĩa vụ nuông triều ngươi ta nói qua ta đổ vật ngươi nếu g i m cầm vậy ngươi phải có cầm được ở bản sự t ô chính phong c h ă m chú nhìn nô thiếu thần một cái nói dạng này một mực rông dài đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ đi nói ra điều kiện của ngươi đi nô thiếu thần cười cười nói ta không có vấn đề hao t ổ n nổi tuy nhiên ngươi muốn thật muốn giải quyết cũng được ba điều kiện thứ nhất t ô t h ị tập đoàn tất cả cao tầm soát toàn thành loa công khai xin lỗi bao quát ngươi ở bên trong thứ hai đem tất cả tham dự công kích nàng người đều tìm ra để ta đem bọn hắn giết trở lại tân thủ thôn mới thôi thứ ba bồi thường một ngàn vạn tổn thất ngươi đang nằm mo t ô chính phong tức giận vô cùng ba điều kiện bất kỳ một cái nào đều là hắn không thể nào tiếp thu được làm sao có thể đáp ứng đi vậy liên không có đ à m rồi nô thiếu thần buông cùng tay sau đó lấy ra dao găm nháy mắt đem m â y người đưa về thành đi đến đều đến cũng không thể để người ta đi trở về đi thôi đánh giết xong mấy người nô thiếu thần đối nơi xa quần chúng vây xem nói trang bị cho các người à lần sau lại đụng phải tô thị người của tập đoàn nhớ kỹ ngay lập tức nói cho ta hà a trần phong đại thần mỹ vũ yên tâm đi trần phong đại thần ta cam đoan tô thị tập đoàn ngay cả một con mũi cũng bay không ra kim lang thành trần phong cử động không thể nghỉ ngờ để kim lang thành tất cả mọi người hưng p â n lên vốn cho là trần phong c h ẳ n g qua là thuận miện g nói hoặc là sẽ chọn trước xong còn lại cho bọn hắn không nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp nhìn cũng không nhìn toàn bộ cho phải biết tô thị tập đoàn cao tầng trang bị đối với rất nhiều người mà nói đây tuyệt đối là tối đỉnh cấp t ứ p được trang bị người đều hưng phân không thôi cái này cũng dẫn đến kim l a n g thành người chơi từng cái như lang như h ổ nhìn chằm chằm tô thị người của tập đoàn thậm chí mỗi cái tô thị người của tập đoàn đều không còn có hơn mười ánh mắt nhìn chằm chằm để bọn hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là không chỗ ẩn trốn Trước chưa từ bỏ ý định tô chính phong. từ phục sinh chỗ sống lại tô chính phong phổi đều sắp tức giận nổ làm tô thị tập đoàn chủ tịch chưa từng nhận qua loại khuất đục này nổi giận đùng đùng đi trở về trong rạp lúc này trong rạp những người khác vẫn còn đều đang đợi lấy tô chính phong bọn họ kết quả cái này trần phong thực tế khi người quá đáng tô chính phong sau khi đi vào tức giận nói tô tổng là hắn không chịu tiếp nhận xin lỗi cùng bồi thường sao có người hỏi trần phong đưa ra ba điều kiện tuy nhiên láo ra cự tuyệt lưu thúc ở một bên nói lập tức đem trần phong đưa ra điều kiện nói một chút cái này những người khác sau khi nghe được đều như mày cái này ba điều kiện quả thật có chút quá phận a h ừ hắn cho là hắn là ai tiểu nhân đắc t r í thế mà còn nghĩ để cô phụ công khai cho hắn xin lỗi cô phụ đường đường tô thị tập đoàn chủ tịch làm sao có thể cho hắn xin lỗi nếu là trong hiện thực hắn ngay cả cho cô phụ sách g i ấ y cũng không xứng tiểu kỳ hừ lạnh nói n g ư ơ i im miệng hết thể còn không phải bởi vì ngươi tô mộ tuyết quát lập tức đối tô chính phong nói chà ngươi thật đang còn muốn thần dụ bên trong phát triển sao có ý tứ gì đi nếu như ngươi thật muốn tiếp tục tại thần dụ bên trong phát triển vậy liền đáp ứng yêu cầu của hắn tô mộ tuyết nói không có khả năng thật sự cho rằng một cái trần phong có thể để cho chúng ta tại thần dụ bên trong hoàn toàn phát triển không tô chính phong khịt múi coi thường nói có thể tô mộ tuyết khẳng định nói được việc này đừng nhắc lại ta không có khả năng đáp ứng loại yêu cầu này ta như đáp ứng này tô thị tập đoàn cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa cùng nó dạng này còn không bằng ngẫm lại như thế nào đánh hắn tô chính phong nói vậy các ngươi thương lượng ta đi còn có về sau tô thị tập đoàn bất cứ chuyện gì đừng tới hỏi ta tô mộ tuyết nói xong trực tiếp rời đi bao xương nhìn xem tô mộ tuyết rời đi tô chính phong cao mày một cái tuy nhiên để cạnh nhau ở trong lòng mà chính là quay đầu đối trong lòng có mộng nói còn có hay không cái gì biện pháp trong lòng có mộng ngâm lại nói trừ phi nhân số lại lật một phen mặc kệ hắn trong vòng mười phút là như thế nào đánh giết hai vạn nhân nhưng khẳng định là có hạn chế không phải vậy hắn sấm dùng mà lại hắn còn cố ý dùng mê vụ quyển trục che chắn ánh mắt hẳn là không muốn khiến người khác biết như vậy liền càng thêm chứng minh hắn sử dụng điều kiện phi thường hạ khác nếu như nhân số lại lật một phen khẳng định có thể kéo chết hắn nhưng là chúng ta bây giờ căn bản không bỏ ra nổi nhiều người như vậy nghe đến đó tô chính phong đối lưu thúc nói lao lưu Người nghĩ biện liên ngạo thiên nhìn năng không bọn cùng Trần Phong. Lưu Thúc lắc lắc đầu nói, ngạo quần hùng thái độ hiện tại rất rõ ràng, không có khả năng dính Lưu đối thái tại pháp hệ hạ thế hạ, khả hay thuyết phục họ chỗ phó Thúc thế khả lắc lắc một rất có có đầu độ rõ vậy à mà o lại tại hiện chúng cũng không cùng tác không họ hợp bọn bản. ta tư v liên thêm điểm tiền ngạo thế quân hùng cùng trần phong cựu hận cũng không so với chúng ta nhỏ nếu như chúng ta xong trần phong mục tiêu kế tiếp khẳng định cũng là bọn họ ta tin tưởng ngạo thế thiên hạ minh bạch đạo lý này tô chính phong nói tốt ta, ta th t ô chính phong lần nữa vẫn tâm bên trong có mộc nói nếu như có thể thu mua đến loại kia cao tổn thương quyển trục cũng có khả năng dây hắn bất quá hắn trên người bảo mệnh kỹ năng rất nhiều không nhất định có thể thành công mà lại loại này quyển trục rất ít theo ta được biết hiện giai đoạn đại bộ phận đều là phụ trợ loại quyển trục tổn thương loại rất ít cho dù có tổn thương cũng không đủ hắn khoảng chừng ba v ạ n máu mà lại phòng ngự cùng miễn thương tổn cũng rất cao có rất ít quyển trục có thể dây hắn trong lòng có mộc nói t ô chính phong gật đầu nói bất kể như thế nào đều được thử một chút việc này ngươi đi làm đi được sau đó một đoạn thời gian, nô thiếu thần tiếp tục ở trên núi một đường đi lên trên thanh lý trong thành kim lăng tô thị người của tập đoàn căn bản không dám ra thành mà kim lăng thành phong ba cũng truyền đến cái khác mỗi cái chủ thành bên trong đối với tô thị tập đoàn tao nộ có người đồng tình có người trào phúng cũng có người cười trên nỗi đau của người khác bất quá đối với trần phong có thể trong vòng mười phút đánh giết hai vạn người lại làm cho tất cả công hội đều dâng lên cảnh giác trong diễn đàn đối một trận chiến này cũng là chúng thuyết phân vân đại bộ phận người đều cảm thấy trần phong hẳn là ở bên trong sử dụng thật nhiều cái phạm vi công kích ma pháp q u â chủ nhưng là cũng có người nói hiện giai đoạn không tồn tại loại này q u â chủ chớ đừng nói chi là rất nhiều tuy nhiên các loại phiên bản đều có nhưng là bất kể nói thế nào trần phong trong vòng mười phút đánh giết hai vạn người đây là sự thật thần dụ đệ nhất nhân thực c h í danh quy k i n h thường quân hùng nạo thế phương vũ đi đến nạo thế thiên hạ trước mặt nói lão đại tô thị tập đoàn cái kia quản gia muốn cùng người tâm sự ha ha đây là bị đánh ngộng muốn tìm chúng ta hợp tác đến nạo thế thiên hạ âm thanh lạnh lùng nói nay có muốn gặp hắn hay không đâu dù sao địch nhân của địch nhân cũng là bằng hưu không gặp liền bọn họ đã không có tư cách cùng chúng ta hợp tác nhưng là bọn họ nói nguyện ý trả tiền mời chúng ta xuất thủ nạo thế phương vũ tiếp tục nói đi tiền lao tử khi é m ắ n đ ể m t lưu thúc đem tình huống nói với tô chính phong xong tô chính phong khí trực tiếp vỗ bản xem ra cái này nạo thế thiên hạ cũng không thông minh a lưu thúc muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống nói thật gần nhất lao ra quyết định hắn trên cơ bản đều không đồng ý nhưng là lại có biện pháp nào đâu ngay cả tiểu thư đều không quyết nổi kim lăng thành bên ngoài thấy tô thị người của tập đoàn một mực có đầu rút cổ trong thành không dám ra đến một chút ngồi chờ người chơi không vui lòng lao tử vẫn chờ các ngươi bị r ế t tốt nhặt trang bị đâu các ngươi dạng này không ra vậy ta không lãng phí không thời gian sao sau đó những n à y người chơi liền mở ra trào phúng hình thức kết quả càng ngày càng nghiêm trọng dẫn đến rất nhiều tô thị tập đoàn lĩnh lương khai ra người chơi đều cũng bắt đầu muốn thoát ly tô thị tập đoàn m à nó lấy chút tiền lương còn muốn t h ụ l o ạ i n à y khí, lão tử còn không bằng tự một mình chơi có tô thị tập đoàn thành viên nói có người mở đầu về sau rất nhanh tô thị tập đoàn lần nữa n ê n đón một đợt giảm quân số để nguyên bản nhân số liền không nhiều tô thị tập đoàn càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh bị s ư ơ n g tô tổng tiếp tục như vậy tô thị tập đoàn thật sẽ xong a hiện tại toàn bộ tô thị tập đoàn chỉ còn lại bốn năm ngàn người mà lại cũng không dám ra ngoài môn còn tiếp tục như vậy những người còn lại cũng không ngừng a một cái tô thị tập đoàn cao tầng đi đến tô chính phong trước mặt nói tô chính phong n h u n h u mày nói vậy liền để bọn họ đều tách ra ra ngoài ta liền không tin hắn trần phong còn có thể phân thân không thành cái này đi cái này cái gì cái này còn không mau đi ăn bài tô chính phong mắng được rồi người tới mau chóng rời đi tại hắn rời đi về sau tô chính phong gọi tới trong lòng có mộng nói có n ắ m chắc không không có cách nào xác định tuy nhiên quyển chụp này là cố định năm vạn tổn thương nếu như tại hắn không có phòng bị tình huống dưới hẳn là có thể trong lòng có mộng nói tốt chuyện này giao cho ngươi chỉ cần hắn chết một lần liền thế tô chính phong nói rất nhanh tô thị người của tập đoàn thế mà thật bắt đầu từng đám đi ra thành môn từng cái nơm nớp lo sợ rất sợ đột nhiên xuất hiện một cái đầu đỉnh hống sắc ai đi thân ảnh ngoa tạo những n à y tô thị người của tập đoàn thế mà thật có can đảm ra à bội phục bội phục can đảm lan a ha ha chuyện tốt ta có trang bị nhặt Mà Tô Thị người chương một trăm hai mươi sáu tô thị tập đoàn thỏa hiệp cơ hồ mỗi một đội tô thị người của tập đoàn sau lưng đều có một đám người chơi theo ở phía sau thời gian thực thông báo lấy bọn hắn t o a độ nô thiếu thần cách mỗi mười phút đồng hồ liền sẽ mang đi một đội liên tục đánh giết mười mấy đội tô thị tập đoàn người chơi về sau nô thiếu thần xuất hiện lần nữa tại một đội tô thị tập đoàn thành viên phụ cận mà cái này một đội là truy mộng phòng làm việc người hết thẻ cũng liền tầm mười người nô thiếu thần không nói lời gì như thường lệ g i ế t đi qua tại hắn giết bốn năm người thời điểm tử đột nhiên một tiếng kinh hô cẩn thận nô thiếu thần còn không có kịp phản ứng lúc chỉ cảm thấy thân thể đau xót một cái cự đại tổn thương từ đỉnh đầu hắn bắt một nháy mắt nô g thiếu thần thân ảnh liền hóa thành bạch quang thành công truy m ộ n g phòng làm việc phó đội trưởng m ộ n g tưởng thành thật kinh h ì nói tất cả thành viên cũng đều hưng phấn đến r u n giây nhưng mà bọn họ hưng phấn còn không có tiếp tục hai giây chỉ thấy biến mất địa phương xuất hiện lần nữa trần phong thân ảnh phục, phục sinh trang bị vì cái gì hiện giai đoạn liền xuất hiện loại này trang bị m ộ n g tưởng thành thật một mặt không thể tin đi mà lúc này nô g thiếu thần trong lòng cũng là toát ra mồ hôi lạnh nguy hiểm thật nếu không có u minh châu liền xong hắn hiện tại chữ đỏ đỏ đến đen sau khi chết toàn thân trang bị đều muốn bạo chết tổn thất kia coi như lớn ngươi có phải là một chút nguy hiểm ý thức đều không có sao t ừ h u âm thanh lạnh lùng nói nô thiếu thần chọn mắt một cái nói đây là trò chơi ngươi cho rằng là huyền huyễn thế giới à còn nguy hiểm ý thức đâu nói như vậy mơ hồ ngươi t ừ h u tức giận vô cùng lập tức rất nhanh lại cười cười nói ha ha ta sẽ để cho ngươi bồi dưỡng được cái ý thức này không thèm để ý ngươi nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó nhìn về phía một đám trọn mắt hốc mồm truy m ộ n g phòng làm việc thành viên âm thanh lạnh lùng nói quyền trụ không tệ còn gì nữa không mộng tưởng thành thật chết lặng lắc đầu rất nhanh đám người bọn họ cũng bị giải quyết nô thiếu thần lại đánh g i ế t mấy đội người về sau tô thị người của tập đoàn lần nữa có đầu rút cổ về thành không dám ra tới chủ tịch văn phòng vẫn là thất bại tô chính phong t a o mày nói ừ n quyển t r ụ c là dùng bên trên cũng giết hắn một lần bất quá hắn trên thân vẫn có phục sinh trang bị cũng không có ảnh hưởng cái này trần phong át c h ủ bài quá nhiều trong lòng có mộng bất đắc gì nói phục sinh trang bị loại này trang bị không phải ít nhất phải tiên khí cấp bậc sao làm sao lại hiện giai đoạn liền xuất hiện trang bị bảng xếp hạng cũng không thấy được tiên khí a tô chính phong nói trong lòng có mộng lắc đầu không rõ ràng có lẽ là phục sinh quyển trục cũng không nhất định tuy nhiên mặc kệ là cái gì chúng ta duy nhất át chủ bài đã dùng xong cho dù là lại được đến dạng này quyển trục đối phương cũng sẽ có cảnh giác muốn lại thành công gần như không có khả năng tô chính phong có chút mỏi mệt nói chẳng lẽ liền thật bắt hắn không có biện pháp nào sao trong lòng có ngộng thở dài hắn dẫn trước quá nhiều thiên phú của hắn tiền kỳ chiếm quá lớn ưu thế để hắn vượt cấp đánh quái đánh bột đều cùng ăn cơm uống nước đồng dạng mà lại trên người hắn có rất nhiều chúng ta không rõ ràng át chủ bài có lẽ do、so、thiên phú của hắn càng đáng sợ cho nên trước mắt mà nói xác thực không làm gì được hắn tô chính phong thở dài phất, phất tay nói người đi xuống trước đi trong lòng có mậu rời đi về sau tô chính phong điểm điếu thuốc đứng tại to lớn cửa sổ sát đất trước nhìn xem lầu dưới ngựa xe như nước tô thị tập đoàn làm hờ z lớn nhất tập đoàn công ty tập đoàn cao ố c cũng là toàn bộ hờ z thành phố kiến trúc cao nhất tô chính phong văn phòng tại lầu cao nhất hắn rất thích loại này đứng tại chỗ cao nhìn xuống phía dưới cảm giác bởi vì nhìn như vậy xuống dưới người phía dưới bầy giống như con kiến đồng d ạ n g có lẽ cái kia trần phong tại trong hiện thực cũng chính là phía dưới trong đám người một viên đi mà ở trong trò chơi hắn cũng giống như chính mình nhìn xuống những người khác ai hết lần này tới lần khác trò chơi này còn không thể từ bỏ tô chính phong thở dài thần dụ trong thời gian thật ngắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành các nghề rất nhiều người tình nguyện dùng nhiều tiền ở trong game mua một trang bị cũng không n ỡ cho mình mua một bộ y phục châu đáo đồ trang sức liền lại càng không cần phải nói dẫn đến đại bộ phận thực thể cửa hàng sinh ý cũng bắt đầu xuất hiện hao tổn bao quát tô thị tập đoàn cũng giống vậy mà thần dụ chỗ cất giấu cơ hội buồn bán lớn bao nhiêu tô chính phong phi thường rõ ràng cho nên hắn không có khả năng từ bỏ thần dụ hút mạnh một điếu thuốc về sau tô chính phong đem tắt thuốc lá đi ra văn phòng sau khi về đến nhà tô chính phong ngoài ý muốn nhìn thấy nữ nhi đứng tại trong hoa viên và người thế là đi qua làm sao lúc này hạ tuyến tô mộ tuyết nhìn một chút tô chính phong có chút lãnh đ ạ m nói ngay cả cửa thành cũng không dám ra ngoài ngốc trong trò chơi làm gì đi tô chính phong thở dài nói tuyết nhi ta biết n g ư ơ i đang trách ba ba nhưng là n g ư ơ i hẳn phải biết ba ba vị trí nếu quả thật công chúng xin lỗi này tô thị tập đoàn danh dự sẽ bị hao tổn nghiêm trọng n g ư ơ i hắn là minh bạch ba ba nỗi khổ tâm trong lòng vậy n g ư ơ i minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta sao n g ư ơ i đã nói để ta hảo hảo ở tại trong trò chơi phát triển người biết ta vì có thể để cho tô thị tập đoàn tại thần dụ bên trong phát triển trả giá bao nhiều tâm huyết sao tô mộ tuyết cảm xúc lại kích động lên nhìn xem tô mộ tuyết trong mắt lần nữa dưng dưng tô chính phong trong lòng đau xót đối với chuyện này mình tựa hồ thật không có vì nữ nhị cân nhắc qua lập tức nhắm mắt lại một hồi lâu sau nói tốt tuyết nhi cha đáp ứng yêu cầu của hắn mà lại về sau trong trò chơi sự tỉnh toàn bộ ngươi làm chủ cha không còn can thiệp nếu có nhu cầu tiền bạc cha cũng toàn lực ủng hộ ngươi thật tô mộ tuyết một mặt không dám tin nói ừng ngươi vào trò chơi trả lời hắn đi tô chính phong nói được tô mộ tuyết lập tức kích động lên quay người đi về phòng tuyết nhi ngươi có phải hay không gặp qua trần phong chân thực diện mạo tô chính phong đột nhiên hỏi cha ngươi làm ý đột nhiên hỏi cái này tô mộ tuyết có chút kỳ quái mà hỏi không có gì ta đang muốn là dáng dấp đẹp trai nhìn có thể hay không xứng được với nhà ta tuyết nhi tô chính phong cười ha h a nói cha cái này đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ những thứ này tô mộ tuyết im lặng nói sau đó trực tiếp đi trở về gian phòng của mình đi nhìn xem tô mộ tuyết rời đi tô chính phong thu hồi vẻ mặt vui cười tự lẩm bẩm trần phong ta không có khả năng vĩnh viễn bị quản chế ngươi tô mộ tuyết sau khi lên mạng mang theo lưu thúc hai người trực tiếp đi ra ngoài thành đây là liên hệ trần phong nhanh nhất phương thức quả nhiên vừa đi ra đi không bao lâu trần phong liền xuất hiện tại trước mặt hai người nhìn trước mắt nam tử tô mộ tuyết cũng không biết mình là một loại gì tâm tình tuy nhiên đúng là các nàng đã làm sai trước nhưng tô thị tập đoàn cũng đúng là cái này nam nhân hủy đi tô mộ tuyết cười khổ một tiếng nói trần phong không nghĩ tới chúng ta gặp lại lần nữa thế mà lại lấy loại phương thức này các ngươi tự tìm m à tôi h nếu như ngươi là đến đánh tình cảm bộ phim vậy liền đoạn tâm tư này đi ta không ngại đưa các ngươi trở về nô thiếu thần thản như nói ngươi nói điều kiện chúng ta đều đáp ứng tô mộ tuyết nói kia là trước đó điều kiện lần trước không có đồng ý lần này điều kiện tự nhiên không có khả năng hay là đồng d ạ n g người nói đi tô mộ tuyết tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phía trước hai điều kiện không thay đổi bồi thường từ một ngàn vạn tăng lên tới năm ngàn vạn nô thiếu thần nói tô mộ tuyết mày miễu lại nhăn cuối cùng vẫn là trực tiếp điểm đầu nói được ô sảng khoái như vậy ngươi xác định cha ngươi sẽ đồng ý nô thiếu thần hơi kinh ngạc nói về sau tô thị tập đoàn trong trò chơi sự tình đều từ ta làm chủ tô mộ tuyết nói vậy được đi vậy ngươi đi an bài đi nửa giờ sau ta muốn gặp được tất cả công kích n à người n g thẳng đến bị ta giết trở lại tân thủ thôn mới thôi được chương một trăm hai mươi bảy thân phận bại lộ tô mộ tuyết cùng lưu thuốc sau khi trở về trực tiếp đem lúc trước công kích nộ tử ngâm người cùng tiểu kỳ đều gọi tới lập tức đúng a huy nói a huy không có ý tứ ta đã đáp ứng trần phong yêu cầu cho nên đại tiểu thư ngại không cần phải nói kỳ thật chạy theo tay một khắc này ta liền có nghĩ qua có một ngày như vậy trần phong người như thế nào tốt như vậy động a huy tự dễ cười cười nói ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi còn nhận tô thị tập đoàn cho dù là đến tân thủ thôn ta cũng sẽ an bài cho các n g ư ơ i tốt nhất trang bị mang n g ư ơ i đem đẳng cấp cấp tốc luyện trở về tô mộ tuyết bảo đ ả m nói ta ơn đại tiểu thư cái gì biểu tỷ n g ư ơ i muốn đem chúng ta đưa cho trần phong đi giết tiểu kỳ t h é t to h ừ n g ư ơ i tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời chuyện này ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ngươi biết bởi vì ngươi lần này đối tô thị tập đoàn tạo thành tổn thất bao l ớ n sao không nói những cái khác vẹn vẹn bồi thường trần phong năm ngàn vạn số tiền kia ngươi liền khó mà h o à lại ngươi nếu là dám đùa nghịch cái gì tiểu t h ư mình ta không ngại để cứu cứu cứu mụ bọn họ đến bồi thường số tiền kia t ô mộ tuyết âm thanh lạnh lùng nói đôi cái này b i ể u mọi n à n g là càng ngày càng chán ghét n g ư ơ i n g ư ơ i làm như vậy cô phụ biết sao cô phụ sẽ không đồng ý tiểu kỳ tựa hồ còn dự định cầm tô chính phong tới dọa ở tô mộ tuyết chuyện này cha ta đã đồng ý mà lại về sau trong trò chơi tất cả sự vụ đều để ta tới làm chủ đi không ta mới không đi đâu tiểu kỳ trực tiếp quay người liền muốn chạy n g ư ơ i nghĩ rõ ràng n g ư ơ i nếu là không đi vậy ta sẽ để cho cha ta gãy mất cùng các n g ư ơ i nhà cùng một chỗ hợp tác cùng cung cấp t ô mộ tuyết âm thanh lạnh lùng nói người, người bởi vì một cái trò chơi ngay cả thân nhân đều không để ý tiểu kỳ một mặt khiếp sợ nhìn xem tô mộ tuyết đây là người gieo gió gặp bão nửa giờ sau tô mộ tuyết mang theo tô thị tập đoàn cao tầng cùng tiểu kỳ cùng a huy bọn họ cùng đi đến phía nam thành kim lang môn lúc này nô thiếu thần đã tại chỗ này chờ đợi người ta đều mang đến không thiếu một cái ngươi có thể tra một chút tô mộ tuyết nói được nô thiếu thần tùy ý liếc mắt một cái nhìn thấy tiểu kỳ này phẫn nộ ánh mắt cười nhạt một chút tiện tay đem bọn hắn toàn bộ đưa về thành sau đó tô mộ tuyết khỏi sướng mặt đối mặt giao dịch đem ánh sáng huy pháp trượng cùng năm ngàn vạn kim ngạch toàn bộ giao dịch cho ngô thiếu thần cái này nhanh chóng quyết đoán hiệu xuất ngược lại để ngô thiếu thần âm thầm gật gật đầu lập tức tô mộ tuyết đầu tiên phát cái toàn t h à n h loa tuyết nhi tô thị tập đoàn tuyết nhi vì công hội thành viên đánh giết phong ngâm nhi một chuyện hướng trần phong cùng phong ngâm nhi xin lỗi cũng cam đoan về sau không còn xuất hiện những chuyện tương tự mời toàn thành người chơi chứng kiến theo tô mộ tuyết phát xong toàn thanh loa về sau từng cái tô thị tập đoàn cao tầng cũng đều bắt đầu khởi xướng toàn thanh loa rất nhanh toàn bộ kim lang thành đều nổ tung ta d ự a o ả n công khai xin lỗi lần này tô thị tập đoàn q u ả thật bị trần phong giết sợ a thật thẳng a một cái toàn thành một tuyến công hội thế mà bị g i ế t đến cơ hồ sụp đổ nghe nói chẳng những muốn công khai xin lỗi những cái kia động thủ người đều muốn bị g i ế t trở lại tân thủ thôn còn muốn bồi thường kết xù tô thất ai về sau nhìn thấy trần phong cùng người đứng bên cạnh hắn hay là trốn xa một điểm tuyệt đối đừng chọc tới tên sát tinh này không phải vậy lớn hơn nữa công hội đều bảo đảm không ngươi có thể chứ tô mộ tuyết nhìn xem nô thiếu thần nói tô chính phong đâu hắn về sau đoán chừng đều không thế nào vào trò chơi nhất định muốn hắn cũng phát sao đúng nô thiếu thần khẳng định nói tô mộ tuyết gật gật đầu sau đó t i u l ò g ặ p đây cũng không lâu lắm lại một đầu toàn thành loa v a n g lên không ngừng vươn lên tô thị tập đoàn hội trưởng không ngừng vươn lên vì công hội thành viên đánh giết phong ngâm nhi một chuyện hướng trần phong cùng phong ngâm nhi xin lỗi cũng cam đoan về sau không còn xuất hiện những chuyện tương tự mời toàn thành người chơi chứng kiến đi nghe được cái này toàn thành loa nô thiếu thần n u môi đ á quyên để lao ra hỏa này dùng tên t h ậ t toán không quan trọng nô thiếu thần cũng lười lại so đo cũng tương tự phát một cái toàn thành loa trần phong cảm tạ mọi người trợ giút đối tô thị tập đoàn truy sát rừng ở đây Nghe được quy tắc này loa, rất nhiều lăng thành người đều ám đạo đáng tiếc, tuy nhiên cũng người nói xin cũng thường, nếu thể hiểu được người ta đều đạo được, đều tắc tiếc, có tục quy tuy truy rất ta tiếp là loa, lỗi, lại kim bồi ám sau á t trần cũng có phong nhân phẩm có vấn là phẩm đề. s đó thời gian nô thiếu thần liền không ngừng đánh g i ế t lấy t i ể u kỳ cùng a huy một đám người mỗi lần đánh g i ế t về sau bọn họ lại sẽ bị tô thị người của tập đoàn mang về những người này cũng tựa hồ đã nhận mệnh đồng dạng một nạp nhận lấy từng lần một tàn phá thậm chí ngay cả t i ể u kỳ đều không tiếp tục phản kháng tuy nhiên ánh mắt kia chỗ sâu chỗ cất dấu cựu hận bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra rất nhanh một đám người toàn bộ bị g i ế t trở lại tân thủ thôn nô thiếu thần cũng rời đi nguyên địa tiếp tục cày quay đi tô mộ tuyết thì bắt đầu tổ chức còn lại tô thị tập đoàn thành viên đi ra ngoài lợi cấp bởi vì trần phong đã không còn truy sát cũng không có người nhìn lại bọn họ tuy nhiên qua chiến dịch này tô thị tập đoàn danh vọng xem như ngã vào đ á y cốc lại nghị phát triển l i ê n phi thường khó khăn hn kinh tế đại học nô tử ngâm cùng vi vi hai người vừa tham gia xong câu lạc bộ hoạt động một mặt mọi m ệ n đi về phía phòng ăn đều nhanh tám điểm sớm đã đói đến ngực dán đế lưng muốn ta nói về sau cái này cái gọi là câu lạc bộ hoạt động chúng ta hay là đừng tham gia có thời gian này chơi nhiều có thể chơi trò chơi không tâm sao lúc đầu chúng ta học sinh trò chơi thời gian liền không nhiều v ì vì nhà danh nói đi ừ n nô tử ngâm chất phát gật đầu ta nói tử ngâm ngươi hôm nay trạng thái rất không thích ở lại đến cùng làm sao không có việc gì nô tử ngâm miễn cưỡng cười cười nói hai người đi vào căn tin tuy nhiên đến cái giờ này nhưng là trong phòng ăn người vẫn là không í i t kêu loạn hai người đánh tốt đồ ăn tìm không vị ngồi xuống lúc này bên cạnh mấy người nói chuyện gây nên chú ý của hai người các người biết kim lăng thành phát sinh sự tình sao ngọ tạo thật ăn á hăng hai a hôm nay diễn đàn đều x o á t bạo ai không biết ta cái này trần phong thật hắn a m á n h thế mà g i ế t đến một cái hai vạn người công hội cơ h ộ i sụp đổ đúng vậy à nay phong n â m nhi đến cùng là trần phong người nào à hẳn là hắn bạn gái đi à nếu là ta có dạng này bạn trai coi như để ta thiên thiên quỷ sầu riêng ta cũng nguyện ý à. thôi đi liền ngươi người ta trần phong ngươi có thể coi trọng ngươi mới là lạ nghe được bọn họ thảo luận nô tử ngâm đột nhiên cảm giác cái mùi hế ẩm nước mắt bất tranh khí đến rơi xuống tự lẩm bẩm ca mà vi vi liền càng hiếu kỳ tranh thủ thời gian mở ra diễn đàn liết một chút liền nhìn thấy một cái đưa đình t i ế t mời phong ngâm nhi bị giết quan g huy pháp trượng rơi xuống trần phong nổi giận vi vi chừng to mắt hoảng sợ nói t ử ngâm ngươi quan g huy pháp trượng bị bạo nô tử ngâm giật mình nhanh lên đem vi vi miệng tre làm ra một cái suy thủ thế nhìn thấy vi vi gật gật đầu mới bông u ra nhưng mà người nói vô ý người nghe hữu tâm tuy nhiên căn tin rất ồn ào đại bộ phận người đều không có chú ý tới nô tử ngâm bọn họ bên này nhưng là hết lần này tới lần khác có người lại nghe rõ ràng lúc này tới l h á c c n i l n g h t n h á n nghe n g l ú sau đó len lén rời đi căn tin sau khi ra ngoài lập tức cầm điện thoại lên nổ đánh đi ra trang bị bán buôn thương nô thiếu thần một đường đi lên trên tăng thêm trước đó lục tục no ngoe đánh g i ế t dòng giã rết tám trăm con thiết tý viên hầu thu hoạch được một trăm sáu mươi tám vạn kinh nghiệm phân cho tử u một nửa sau nô thiếu thần thu hoạch được tám mươi b ố vạn đẳng cấp cũng tăng lên tới lv ba mươi hai bảy mươi tám bốn trăm ba trăm vạn lần nữa thu hoạch được ba mươi điểm điểm thuộc tính tự do tăng thêm ba mươi thăng ba mươi mốt cấp có ba mươi điểm không có thêm nô thiếu thần trực tiếp đem sáu mươi điểm toàn bộ thêm đến nhanh nhẹn bên trên hiện tại nhanh nhẹn chẳng những có thể lấy thêm tốc độ đánh cùng di tốc còn có thể tăng lực lượng tỷ suất chi phí hiệu quả tuyệt đối là cao nhất sinh mệnh đạt tới hơn ba vạn căn cốt cũng không cần thiết thêm bất hủ chi thể thêm tám trăm điểm tăng thêm thăng cấp thêm sinh mệnh tổng sinh mệnh đạt tới ba mươi hai sáu trăm hai mươi điểm thiên phú độc tố đạt tới mỗi giây ba mươi ba sáu mươi hai điểm trước kia hai nghìn sáu trăm linh hai điểm đang đánh tháng bảy năm sáu không cái tường sắt viên hầu sau thăng cấp đằng sau một chút cũng liền không có soát đến thiên phú tuy nhiên còn không có đạt tới hạn mức cao nhất không có đoạn sai á m kim cảnh giới hẳn là tăng lên bốn mươi lần thiên phú để hắn hiện tại thiên phú đạt tới đẳng cấp một trăm hai mươi lần m ắ t trị số hẳn là có ba mươi tám bốn mươi điểm mỗi giây xếp đầy lục t h n g tình h ư ớ n giới một phút đồng hồ có thể mang đi một trăm ba mươi tám vạn điểm hp liền ngay cả chính ngô thiếu thần đều bị hù dọa phải biết liền trước mắt mà nói một cái cấp bốn mươi ám kim b ộ t lượng máu cũng chính là năm trăm vạn tà hưu cái này hp đối với người chơi khác đến nói tuyệt đối là nhìn đầu váng mắt hoa nhưng mà dạng này hp ám kim b ộ t tại ngô thiếu thần độc tố trước mặt cũng chỉ có thể kiên trì hơn ba phút đồng hồ mà thôi tám trăm con thiết tý viên hầu tổng trung trang bị thu hoạch được hai mươi sáu kiện thanh đồng bốn mươi sáu kiện h ắ c thiết quái bình thường cùng ẩn tàng địa đồ tinh anh quái là thật sự không cách nào so để ngô thiếu thần lại nhớ tới đánh nhận tàng địa đồ thời điểm hát thiết trang bị nó thực hiện tại trên cơ bản đã đào thải hiện tại chủ lưu trang bị đều là thanh đồng bạch ngân trang bị tuy nhiên hơn ba mươi cấp hát thiết cùng hai mươi cấp thanh đồng trang bị thuộc tính cũng kém không nhiều vẫn có thể bán đi nô thiếu thần nhìn xem càn không i ớ i bên trong một đống lớn trang bị có chút đau đầu tuy nhiên trang bị hắn đều là chọn nhặt chỉ nhặt thanh đồng trở lên mà lại đằng sau giết người trang bị đều không có nhặt nhưng là hắn giết người thực tế quá nhiều liền vẹn vẹn phía trước nhặt liền có mấy t r ă m kiện những trang bị này mười cái mười cái treo nhà đấu giá cũng không biết muốn treo đến lúc nào mấu chốt là hắn hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền tăng thêm tô thị tập đoàn bồi thường năm ngàn khoản tiền lớn trên người hắn đã có hơn sáu mươi triệu trên cơ bản không cần vì tiền phát sầu ai bán trang bị cũng đau đầu à thế nào liền một lần tính chỉ có thể bên trên mười cái đâu nô thiếu thần gõ gõ đầu mở ra hảo hữu liệt biểu nhìn xem sau đó lắc đầu cảm giác hảo hữu liệt biểu bên trong đều không có gì kẻ có tiền đâu sớm biết không vội mà kéo đen nàng trang bị còn có thể lại bán một đợt ấn mở lãnh n g u y ệ t ảnh chân dung trực tiếp khởi xướng viễn trình giao dịch tùy tiện tuyển hai mươi trang bị để lên thanh đồng bạch ngân đều có lần này lãnh nguyện xác thực giúp không ít việc hay là phải cảm t ạ một chút không phải vậy về sau đều không có ý tứ tìm nàng hỗ trợ lãnh nguyện làm gì đi trần phong lần này ngươi giúp ta không ít việc những n à y xem như đưa cho ngươi phí dịch vụ lãnh nguyệt không cần việc nhỏ mà thôi trần phong cầm đi ta còn có việc hỏi ngươi lãnh nguyệt tuốt ta tạ ơn lãnh nguyệt cuối cùng vẫn là điểm kích tiếp nhận đối với một cái đại công hội để nói lại nhiều trang bị đều không đủ ngươi muốn hỏi cái gì trần phong trong thành kim lăng ngươi có biết hay không tương đối có tiền công hội hội trưởng lãnh nguyệt trừ có thủ án với ngươi tô thị tập đoàn cùng ngạo thế quân hùng tương đối có tiền ta biết cũng là loạn thế phong vân ngươi hẳn là muốn xuất thủ trang bị đi có thể thêm loạn thế phong vân hội trưởng loạn thế tiêu hùng h ả o hưu ta tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng trần phong được lúc này trong một rừng cây loạn thế tiêu hùng mang theo mấy cái loạn thế phong vân hạch tâm thành viên đang l u y ệ n cấp hiện nay bọn họ tam đại công hội xem như phi thường dễ chịu tam đại công hội cộng đồng tiến thối cho dù là ngạo thế quần hùng cũng muốn nhượng bộ lui binh lúc này đang chỉ huy chiến đấu loạn thế tiêu hùng đột nhiên thu được một cái h ả o hưu tình cầu tiện tay ấn mở xem xét ngoa tạo trần phong thêm ta làm hào hưu thật giả tranh thủ thời gian niệm kích đồng ý nhìn xem này cao đến cấp ba mươi hai đăng cấp loạn thế tiêu hùng cuối cùng là tin tưởng sau đó tranh thủ thời gian phát cái tin tức đi qua l o ậ n thế tiêu hùng trần phong đại thần trần phong ừ n muốn trang bị không l o ậ n thế tiêu hùng muốn khẳng định phải a trần phong ba bốn trăm cái ăn được sao l o ậ n thế tiêu hùng không có vấn đề tuy nhiên hát thiết cũng không cần hà trần phong chỉ có mấy chục kiện cấp ba mươi sáu hát thiết cái khác đều là thanh đồng trở lên hoàng kim trang bị hai kiện bạch ngân trang bị sáu mươi tám kiện thanh đồng trang bị tháng ba năm bốn hai kiện nhìn xem trần phong gửi tới tin tức luận thế tiêu hùng chừng to mắt nhiều như vậy luận thế tiêu hùng giá cả bao nhiêu trần phong Hoàng k rất nhanh t o hai người h bắt đầu giao dịch loạn thế kiêu hùng cho dù là thành không ba lô một lần cũng chỉ có thể giao dịch bốn mươi kiện tuy nhiên cũng so treo nhà đấu giá tốt nhiều vừa đi vừa về giao dịch tầm một mươi lần cuối cùng là giao dịch hoàn thành Cái này một đợt ngô thiếu thần lần nữa thu nhập bảy trăm tám mươi vạn người chơi giao dịch không có phí thủ tục cho nên xem như thuần thu nhập loạn thế tiêu hùng tạ trần phong đại thần về sau có trang bị đều có thể tìm ta trần phong được đi trần phong vừa xử lý xong trang bị liền thu được ngô tử ngâm nói chuyện riêng phong ngâm nhi ca ta thượng tuyến trần phong tức ở nhà chờ t a hạ lập tức ngô thiếu thần trực tiếp truyền t ố n g về đi ca ngô thiếu thần vừa về đến nhà ngô tử ngâm liền n h à o lên được rồi đều đại cô nương còn từ ngày một ôm cẩn thận q a y đầu không gả ra được vậy ta liền không gái nô thiếu thần l ắ t đầu đem quan g huy pháp trượng đưa cho nô tử ngâm nói được rồi quan g huy pháp trượng ta giúp ngươi cầm về nhưng mà nô tử ngâm nhìn thấy quan g huy pháp trượng sau nước mắt lại bắt đầu đào quanh nàng nhìn diễn đàn ca ca vì giúp nàng cầm lại quan g huy pháp trượng một mặt người đối hai vạn người để nàng mỗi lần nhìn thấy đều trong lòng đều khó mà tiêu tan đi thế nào hả nha giúp ngươi cầm về ngươi còn không vui á nô thiếu thần có chút không h i ể u thấu đạo vui vẻ nô tử ngâm t r ả t r ả nước mắt nói ừ n cầm đi ngươi muốn cùng ta cùng đi thăng cấp hay là mang theo chính ngân thái lan thăng cấp nô thiếu thần hỏi đương nhiên là cùng ngươi cùng một chỗ a nô tử ngâm không chút do dự nói bị giết một lần về sau đối nàng tạo thành không nhỏ bóng mờ tốt h a nô thiếu thần mang theo n ô tử ngâm hướng ngọn núi kia đi đến cũng may n ô tử ngâm có thể cưỡi tại ngân thái lan g trên thân tốc độ cũng không tính chậm đương nhiên không có cách nào cùng truyền t ô n g so é hát thành phố một tòa trong biệt thự xa hoa trung niên nam tử đứng tại biệt thự trong phòng khách chờ một lát một thanh niên nam tử từ trên lầu đi xuống vương thiếu thứ ngươi muốn cha được trung niên nam tử nói thật vương thiếu trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tư liệu đều ở đây trung niên nam tử xuất ra một phần văn kiện vương thiếu tranh thủ thời gian lấy ra nhìn sau khi nói xác định sao xác định tất cả số liệu đều có thể khép đến bên trên bao quát hắn đột nhiên hoa hơn tám triệu mua xuống một tòa biệt thự cẳng có thể xác định người này cũng là hắn trung niên nam tử khẳng định nói ha ha tốt quá tốt không nghĩ tới trong trò chơi quát tháo phong vân trần phong trong hiện thực tế h mà thật chỉ là điều thi h ừ nô thiếu thần ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta vương thiếu cười lạnh nói lập tức đối trung niên nam tử nói ngươi đi xuống trước đi quay đầu ta sẽ an bại người cho ngươi chuyển năm trăm vạn được rồi trung nhiên nam tử đi về sau vương thiếu bấm một điện thoại an bài cho ta mấy cái đáng tin người đến s thành phố z bắt người trở về làm việc sạch sẽ một chút không nên để lại hạ vết tích c h ư một trăm hai mươi chín tìm tới cửa nô thiếu thần mang theo nô tử ngâm tiếp tục đi vào trên ngọn núi này một đường đi lên trên tìm tới cấp ba mươi bảy quái đồng dạng là một đám viên hầu tên cứ gọi ma nhãn viên hầu pháp hệ quái pháp thuật công kích hai nghìn bốn trăm hp hai mươi sáu vạn kỹ năng một cái đơn thể tổn thương một quần thể tổn thương có nô tử ngâm cái này siêu cấp vũ em tại nô thiếu thần cũng không cần lo lắng cái gì tuy nhiên cũng không dám quá mãng tử h còn tại nhìn xem đâu thân ảnh xuyên qua tại ma nhãn viên hầu bảy bên trong tránh né lấy từng đạo công kích đồng thời d a o găm trong tay lấy các loại xào trá góc độ xẹt qua từng cái viên hầu tuy nhiên không thể làm được phiến diệp không dính vào người nhưng là so trước đó cứng rắn tốt hơn nhiều Ca, ngươi không cần sợ bọn chúng ta sẽ cho ngươi tăng máu nô tử ngâm chăm chú trong tay pháp trưởng nói ách không có việc gì ngươi không cần phải để ý đến ta nô thiếu thần mặt toát mồ hôi nói nha nô tử ngâm cái h i ể u cái không nói sau đó đem l ự c chú ý thả trên người ngân thái lan k nơi đó căn bản không cần nàng tăng máu nàng chỉ cần chiếu cố tốt ngân thái lan là được hai người một mực soát đến hơn mười hai giờ đem trên núi ma nhãn viên hầu đều dọn dẹp sạch sẽ c h u n g đánh giết tháng chín năm ba hai chỉ ma nhãn viên hầu nô tử ngâm lên tới cấp hai mươi b ố mà ngô thiếu thần vẫn là l v ba mươi hai sáu trăm linh hai sáu trăm năm mươi ba trăm vạn thiên phú đạt tới hạn mức cao nhất cùng hắn dự đoán đồng dạng ba mươi tám bốn mươi điểm độc tố tổn thương bất hủ chi thể lần nữa tăng lên tháng chín năm ba hai điểm sinh mệnh lại hướng lên liền bắt đầu xuất hiện cấp ba mươi tám quái nô tử ngâm gánh không được hạ tuyến nghỉ ngơi mà n ô thiếu thần có máy chơi game cũng không có cảm giác được có cái gì khó chịu cho nên tiếp tục soát đứng lên Đi. bốn cái toàn thân áo đen mang theo kính dâm nam tử từ, từ phi trường đi tới tiện tay c ả n một chiếc xe taxi hơn mười phút về sau xe taxi tại một cái tương đối vắng vẻ địa phương dừng lại mấy người giao s o n g khoản sau liền đi kỳ kỳ quạch quái, quái tài xế xe taxi nói một câu liền lái xe đi trong trò chơi nô thiếu thần đang cẩn cụ chăm chỉ soát lấy cấp ba mươi tám hám địa cự viên s o á t một hồi đột nhiên nghe được ngoại giới biệt thự đại môn cảnh báo vang biệt thự này đại môn nếu có người cưỡng ép bài trừ khóa cửa cảnh báo liền sẽ văng lên chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tiến tiểu thâu nô thiếu thần thầm nghĩ tranh thủ thời gian lựa chọn hạ tuyến một bên tử u đột nhiên lông mày níu lại theo nô thiếu thần hạ tuyến cũng đi theo biến mất hạ tuyến về sau nô thiếu thần từ máy chơi game bên trong đi tới mở cửa phòng vừa đi ra đến liền phát hiện đại môn thế mà bị người mở ra sau đó bốn thân ảnh nháy mắt đi tới cũng đem cửa khóa trái nô thiếu thần trùng to mắt nhìn phía dưới bốn thân ảnh thật là tiểu thâu cái này tiểu khu chuyện gì xảy ra thế mà có thể để cho tiểu thâu tiến đến bốn đạo thân ảnh trực tiếp đem đèn của phòng khách mở ra đang chuẩn bị lên lầu đột nhiên nhìn thấy trên lầu nô thiếu thần chính trừng to mắt nhìn xem bọn họ bốn người sững sờ một chút không khỏi nhanh liền kịp phản ứng một người trong đó nói ngươi chính là ngô thiếu thần lần này đến phiên ngô thiếu thần sửng sốt vốn cho là là tiến tiểu thâu kết quả đối phương lập tức nói ra tên của hắn vậy thì không phải là tiểu thâu đơn giản như vậy các ngươi là ai ngô thiếu thần nói ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là ai ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến đi một người nói các ngươi đây là tự xông vào nhà dân lại không ra ngoài ta cần phải báo cảnh ngô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói ha ha ngươi có thể nhìn xem điện thoại di động của ngươi có hay không tín hiệu người tới t ự hồ một điểm không đội thế mà cứ như vậy thẳng tắp ngồi ở trên ghe salon Tựa hồ đi ngươi h là ngoan t h thiếu ngoan theo chúng ta đi vẫn là chúng ta tự mình động thủ ngay tại ngô thiếu thần nghĩ đến làm sao bây giờ lúc một cái để xương người đầu đều mềm nhúng thanh em nữ nhân đột nhiên văng lên muốn không các ngươi động thủ thử một chút ngay sau đó một cái toàn thân áo đen có nóng bỏng dáng người tuyệt mỹ khuôn mặt nữ tử đột nhiên từ nô thiếu thần trong phòng đi tới nô thiếu thần nhìn thấy nữ nhân trước mắt con mắt chừng đến so châu còn lớn hơn ngươi ngươi ngươi ngươi nửa ngày quả thực là một câu đều nói không nên lời đi dưới lầu bốn người cũng là con mắt chọn lão đại ngoa tạo cực phẩm a tiểu tử này diễm phúc thật tờ mờ để người đố kia ngươi ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây nô thiếu thần cuối cùng là nói hết lời cả chúng ta thế nhưng là có khế ước t r o người ngươi ở đâu ta tự nhiên là ở đâu rồi nữ tử tự tiểu phi tiểu nói nữ tử này tự nhiên chính là tử ư u thế nhưng là thế nhưng là nơi này không phải trò chơi a nô thiếu thần cảm giác não tử có chút không đủ dùng tiểu tử nữ nhân này mượn ta chơi một chút ta có thể cam đoan để ngươi trên đường đi thiếu thụ chút gia nhục chỉ khổ phía dưới một người đột nhiên nói ánh mắt lộ ra dâm ế chỉ sắc l ã o tứ đừng chuyện xấu sợ cái gì chậm c h ễ một hồi mà thôi sẽ không ảnh hưởng chính sự mẹ nó như thế cực phẩm nữ nhân lão tử đời này thật là lần thứ nhất gặp không chơi một chút có lỗi với mình a lao tứ nói xong thế mà trực tiếp đi lên lầu tử u nhúng mày hướng lao tứ phất phất tay chỉ thấy một đạo hắc mang hiện lên nguyên bản một mặt trên sự hưng phấn lâu lao tứ đột nhiên dừng bước sau đó thế mà tại mấy người trước mặt hóa thành vài phiến biến mất vô tung vô ảnh giờ khác này tất cả mọi người biểu lộ đều giống như dừng lại đồng dạng tất cả đều một mặt gặp quỷ đồng dạng nhìn xem một màn này ưng ụt một tiếng nuốt thanh â m đánh vỡ yên tĩnh nô thiếu thần nhìn t r ọ n g t r ọ c vào nữ t ử trước mắt thật là nàng nàng làm sao có thể xuất hiện ở đây nơi này là hiện thực a nàng làm sao xuất hiện mà phía dưới còn lại ba người cũng từ trong kinh hãi kịp phản ứng cho dù là mấy người tâm lý tố chất cực cao cũng bị một màn trước mắt Đi. ba người cấp tốc từ trong ngực riêng phần mình móc ra một thanh đặc chế súng ngắn đối tử h u cũng là ngay cả mở b á phát nhưng mà tử h u chỉ là tiện tay vung lên một đạo trong suốt lồng ánh sáng màu đen đưa nàng cùng ngô thiếu thần đều bao lại từng khoả đạn bắn vào lồng ánh sáng bên trên lập tức ngã xuống đất ba người lần nữa trừng to mắt một người trong đó hô chạy nữ nhân này có chút t à dị ba người cấp tốc chạy ra ngoài cửa nhưng mà vừa đi không bao xa một mảnh lồng ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện đem ba người giam ở trong đó mặc kệ ba người như thế nào phí hết tâm tư cũng vô pháp đánh vỡ cái này ba người triệt để hoảng một mặt hoảng sợ nhìn xem nữ t ử nói ngươi ngươi đến cùng là người hay quỷ t ử ư u dối người một cái đem nổi bật d á người n g thỏa t h í c h hiện ra lắc lắc đầu nói thế giới này không khí thật làm cho người khó chịu à. lập tức q u a y đầu đối ngô thiếu thần nói có cái gì muốn hỏi không có ta liền để bọn hắn biến mất rồi c h ờ một chút ngô thiếu thần vội vàng ngăn cản nói tuy nhiên hắn có càng nhiều vấn đề muốn hỏi nàng nhưng là hiện tại cũng không phải thời điểm trước giải quyết phía dưới ba người lại nói ngô thiếu thần đi xuống đi vào ba người trước mặt sờ sờ trước mắt lồng ánh sáng cảm giác này làm sao cùng trong trò chơi đồng giản đâu tuy nhiên lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này nô thiếu thần trực tiếp hướng ba người hỏi ai bảo các người đến ta chúng ta cũng không không biết chúng ta chỉ chỉ là lấy tiền làm việc ba người hiển nhiên đã bị hù dọa nói chuyện đều không lưu loát các người muốn đem ta bắt đến đây nô thiếu thần hỏi lần nữa n a m e、eh、hát một người hồi đáp nô thiếu thần cao mày một cái trong trò chơi cùng hắn cựu hận tương đối l ó n thế lực cũng tương đối mạnh hắn là ngạo thế quần hùng cùng tô thị tập đoàn tô thị tập đoàn là tại h z tại e h rất có thể là ngạo thế thiên hạ phải tới nghe nói ngạo thế quần hùng tổng độ ngay tại e h chương ò n muốn ỏ i sao? Tử i nói. Nô thiếu thần lắc đầu, còn chưa kịp nói cái ì c một h ấ trăm ưu tiện tay vung lên, ba mươi vô vô đây là trò chơi sao nô thiếu thần trên mặt lộ ra một vòng khó chịu nơi này dù sao không phải trò chơi mấy cái người sống sờ sờ đột nhiên biến mất người bình thường đều khó mà tiếp nhận tuy nhiên ngô thiếu thần rất nhanh điều chỉnh xong người ta đều chạy đến trong nhà đến bắt hắn chẳng lẽ còn muốn thả qua bọn họ lập tức ngô thiếu thần quay đầu chừng trong mắt nhìn xem tử u hỏi ra nghẹn thật lâu vấn đề ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta không phải nói sao chúng ta có khế ước tại ngươi ở đâu ta liền có thể ở đâu a thử h u ngoạn vị đạo thế nhưng là đây chẳng qua là trò chơi a chính ngươi không phải đã hoài nghi sao vì cái gì còn cảm thấy đây chẳng qua là trò chơi đâu thử h u nhún nhún vai nói tốt chính ngươi từ từ suy nghĩ đi hoàn cảnh nơi này ta thật không thích về trước đi thử h u nói xong liền biến mất ở n g u y ê n địa mà ngô thiếu thần giờ phút này lại lâm vào trầm tư quả thật hắn rất sớm đã cảm thấy thần dụ trò chơi này không đúng lắm chỉ là không nguyện ý tin tưởng mà thôi hôm nay tử hữu xuất hiện hoàn toàn phá vỡ hắn tam quan vươn tay quả nhiên thấy ngón tay có một cái ân ký kia là chẳng n k lẽ nô thiếu thần bỗng cảm giác hô hấp dồn dập ý niệm tập trung ở một cái quyển trục bên trong trong lòng mặc niệm lấy ra lập tức nô thiếu thần liền phát hiện trong tay thêm ra một cái phong cách cổ xưa quần trục cùng trong trò chơi giống nhau như lúc chỉ là không có giới thiệu mà thôi thật có thể nô thiếu thần t r ừ n g to mắt có thể dùng sao nô thiếu thần không xác định nhưng là hắn cảm thấy hắn là có thể dù sao giống t ử hữu dạng này người sống sờ sờ đều có thể xuất hiện tại trong hiện thực còn có ca á ý có thể so sánh này canh không hợp thói thường đây này nghĩ đến trước đó tay bị cắt võ lại không hiểu thấu khôi phục nô thiếu thần trong lòng cũng có đáp án hẳn là ưu minh châu nguyên nhân trước đó liền hoài nghỉ chỉ là không nguyện ý tiếp nhận mà thôi chẳng lẽ chỉ cần là thần khí liền có thể t hiện ể h đến trong hiện thực tới sao hay là nói chỉ cần là có thể nhận chủ trang bị liền có thể tại trong hiện thực thể hiện ra nô thiếu thần giải khai trước đó rất nhiều nghị hoặc lại phát hiện lại có càng nhiều vấn đề Toán, một h ồ i t h ư ợ n g ta u y này ế n n hỏi thăm này mà ữ đi, nàng. khẳng định biết rất Chính ta khẳng định không n g định có chẳng lẽ là tử ngâm bên kia nghĩ tới đây nô thiếu thần mau tới lâu lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngô tử ngâm mới phát hiện điện thoại di động không tín hiệu những người này rất chuyên nghiệp a nô thiếu thần chỉ có thể bất đắc di đi ra biệt thự đi thẳng rất xa mới có tín hiệu tuy nhiên đã khuya nhưng ngô thiếu thần vẫn là bấm n ngô tử ngâm điện thoại vang thật lâu điện thoại mới được kết nối đoán chừng ngô tử ngâm đang ngủ v y ca ngươi làm sao muộn như vậy gọi điện thoại cho ta a đầu bên kia điện thoại chuyển đến ngô tử ngâm mơ mơ màng màng thanh â m t h ứ ngâm ngươi hôm nay một mực cùng với vi vi sao nô thiếu thân hỏi đúng a làm sao vậy các ngươi có hay không đem ta là trần phong sự tình cùng những người khác nói qua không có a ngươi lần trước nói nếu như bị những người khác biết ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng ta làm sao có thể cùng những người khác nói vi vi cũng không nói chúng ta một mực tại cùng nhau làm sao ca sẽ không là có người phát hiện ngươi đi nô tử ngâm một nháy mắt liền thanh tình a không có việc gì ta liền hỏi một chút ngươi mới h ả o h ả o ngẫm lại có khả năng hay không là trong lúc vô tình nói lộ ra miệng nô thiếu thần hỏi lần nữa nô tử ngâm nghiêm túc suy nghĩ một hồi đột nhiên nhớ tới tại căn tin lúc vì vì câu nói kia xác thực rất lớn tiếng bất quá khi đó căn tin cũng rất nhao nhao nàng coi là không ai chú ý nghĩ tới đây nô tử ngâm mau đem hôm nay trong phòng n g n sự tình nói với nô thiếu thần một lần quả nhiên nghe nói như thế nô thiếu thần cuối cùng biết chuyện gì xảy ra ca có phải hay không là ngươi thân phận bị người phát hiện là có người hay không tìm ngươi nô tử ngâm vội la lên không có việc gì Ca liền hỏi một chút các ngươi về sau cẩn thận một chút không thể tái phạm loại này sai lầm nô thiếu thần nói ừ mân ta về sau nhất định sẽ gấp bội chú ý nô tử ngâm tranh thủ thời gian gật đầu nói ư ngô thiếu thần ngâm lại hỏi thử ngâm ngươi thích học sao nếu là không thích đi học cũng đ ừ n g bên trên đến c a nơi này chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền cũng không cần tìm việc làm đại học lên hay không lên không quan trọng Ca. ta vẫn là muốn hoàn thành việc học nô tử ngâm nói đi tốt ta vậy ngươi ở bên kia nhiều chú ý điểm nô thiếu thần gật gật đầu hay là tôn trọng nô tử ngâm lựa chọn trò chơi đưa vào hiện thực sự t ì n h hắn còn không định nói với ngô tử ngâm dù sao việc này quá không hợp t h o i thưởng cho dù là mình nếu không phải tự mình kinh lịch cũng không có khả năng tin tưởng mà lại hiện tại hắn chính mình cũng còn chưa hiểu chờ hắn làm rõ ràng lại nói cúp điện thoại xong ngô thiếu thần suy tư đối phương nếu là t ử tử ngâm nơi đó biết thân phận của mình vậy đối phó không mình khẳng định sẽ đi đối phó tử ngâm xem ra quay đầu phải hỏi một chút này mà nữ có hay không biện pháp nếu không có nói coi như tử ngâm lại thích học cũng chỉ có thể đem nàng mang về về đến trong nhà ngô thiếu thần trực tiếp nằm tiến máy chơi game lần nữa tiến vào trò chơi ngay lập tức liền nhìn về phía nằm tại sủn g vật không gian bên trong nhàm chán cắt móng chân tử u nô thiếu thần khỏe miệng co quát rút cái này cắt móng tay là của hắn nàng lại có thể đem hiện thực đồ vật đưa đến trong trò chơi lên ngươi đừng hỏi hỏi ta cũng sẽ không nói hiện tại biết quá nhiều đối ngươi không tốt ngươi chỉ cần biết nhanh lên phát dục là được đây là người chủ não cho các ngươi phúc lợi khi ngươi thực lực đầy đủ mạnh biết tất cả mọi chuyện nô thiếu thần há hốc mồm lời nói còn chưa nói liền bị tử u chắn trở về t ố ta liền hỏi mấy vấn đề không phải vậy ta không cách nào an tâm nô thiếu thần nói thứ nhất trong trò chơi năng lực có hay không có thể đưa vào hiện thực vâng thế nhưng là ta vì sao không cảm giác được đâu thực lực không đủ này muốn tới thực lực gì nô thiếu thần hỏi lần nữa kết quả t ử ưu trực tiếp không trở về đi tốt à, kế tiếp vấn đề vì cái gì ưu minh châu cùng càn không i ớ i năng lực có thể tại trong hiện thực thể hiện ra cái khác trang bị không thể n h â n chủ nô thiếu thần gật gật đầu cùng hắn dự đoán không sai bị lắm vấn đề thứ ba nơi này đến cùng là trò chơi hay là thế giới chân thật vấn đề này ta không thể trả lời ngươi đôi cắp ngươi đến nói nơi này chính là trò chơi ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều hào hào ở tại trong trò chơi tăng thực lực lên là được a này còn có không cho phép hỏi lại n ô thiếu thần nhữ môi nữ nhân này tính khí thật kém ngẫm lại n ô thiếu thần nói t ố t ta không hỏi ngươi vấn đề có cái tương đối nghiêm trọng sự tình những người này là từ em gái ta bên kia biết thân phận của ta nếu là bọn họ không thể đối phó ta khẳng định sẽ từ em gái ta bên kia tới tay đến lúc đó mội mội ta liền nguy hiểm có biện pháp gì hay không có thể bảo hộ nàng em gái ngươi nguy hiểm hay không quan ta chuyện gì ngươi hắn là em gái ta đến lúc đó nếu như bị bắt ta khẳng định sẽ đi cứu nàng ta nếu là xảy ra chuyện ngươi cũng đi theo chơi xong nô thiếu thần hiện tại có chút lý giải bình đẳng khế ước sinh mệnh cùng hưởng ý tứ hắn ngay từ đầu tưởng rằng trong trò chơi rất cấp hiện tại biết chắc không phải đơn giản như vậy không phải vậy hôm nay nữ nhân này cũng không có khả năng xuất thủ khẳng định là sợ mình ngoại ý muốn nổi lên liên lụy nàng từ ưu n h ữ n h ư mày bất đắc dĩ nói quay lại ngươi để nàng t h ư tuyến ta để đầu kia đ ầ n sói có được thời gian ngắn xuyên qua đến trong hiện thực năng lực nó là khiếu nguyện thi l a n cảm giác nguy hiểm so ta đều mạnh nếu là thật có nguy hiểm nó xuất thủ là được chờ nó hoàn toàn rất tình chính nó cũng có biện pháp xuyên qua nô thiếu thần nhãn t ỉ n h sáng lên được cứ làm như thế lấy ngân thái lan g thực lực trong hiện thực cũng không có người có thể dung chuyển nó chương một trăm ba mươi mốt có cái thần súng thật tốt e hát thành phố một cái xa xôi nhà lầu bên trong một người trung niên nam tử lần nữa gọi một điện thoại kết quả bên k ê u y nguyên chuyển đến không cách nào kết nối thanh âm nhắc nhở hai giờ làm sao còn không có tin tức thật chẳng lẽ xảy ra chuyện trung niên nam tử trong mày không nên nha bốn người bọn họ đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ chúc chuyện nhỏ này không nên xảy ra vấn đề mới đúng nha đúng lúc này Hắn thoại di động đột nhiên văng lên, nhìn xem điện động văng đột di lần này an bài đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ loại chuyện nhỏ nhặt này hẳn là rất nhẹ nhàng mới là không biết là xảy ra vấn đề gì chỉ có、EH、Trung tâm thành phố một cái trong h ể l ạ trò chút. chơi n g ư thêm nô g thiếu thần tiếp tục thu gặt lấy hám địa cự viên biết trò chơi này đối hiện thực thế giới sẽ có ảnh hưởng về sau nô thiếu thần càng thêm chăm chú đối đãi cái này trò chơi trên ừ ưu tuy n h rất nhiều đường đi đánh rết bảy mươi tám sáu con hám địa cự viên cuối cùng là đi lên đỉnh núi đập vào mắt trước chính là một vùng phế tích từng cái hầu tử ở phía trên nhảy tới nhảy lui ta dựa vào lao tử thật vật và bỏ lên liền cái này nô thiếu thần có chút buồn b ự c n ó i lúc đầu coi là thượng diện có vật gì tốt đâu không nghĩ tới đều biên thành phế tích đoán chừng là nơi này phát sinh qua đại chiến cũng may phế tích bên trong hầu tử rất nhiều mà lại những n à y hầu tử đều là cấp ba mươi chín đám khỉ vừa vặn có thể luyện cấp giết hai cái giờ đám khi nô thiếu thần nhìn xem thời gian đã bảy giờ sáng nhiều nên cứ gọi ngô tử ngâm lên hạ tuyến hạ tuyến về sau nô thiếu thần lấy điện thoại di động ra nhìn xem tín hiệu đã khôi phục lập tức gọi điện thoại cho ngô tử ngâm để nàng lập tức thượng tuyến chính ngô thiếu thần lần nữa thừa tiến rất nhanh thu được nô tử ngâm pm nô thiếu thần trực tiếp chuyển tống đến ngô tử ngâm bên người Ca, n g ư ơ i sớm như vậy gọi ta lên làm gì ta buổi sáng còn có lớp đâu nô tử ngâm có chút bất mãn nói buổi tối hôm qua liền bị nhao nhao nửa đêm không ngủ sáng sớm hôm nay lại bị têu lên nô thiếu thần không để ý đến nàng mà chính là đối tử u nói muốn làm thế nào để nàng đem đầu kia đần sói gọi ra tới、Tốt. tại ố t t ngô thiếu thần ra hiệu hạ nô tử ngâm rất mau đưa ngân thái lan gọi ra đến rất nhanh tử u cũng xuất hiện tại ngô thiếu thần bên người nô tử ngâm trợn mắt ốc m ồ m nhìn xem từ u đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy từ u dưới tình huống bình thường từ u đều tại s ù n g vật không gian bên trong đợi rất ít xuất hiện Ca, nàng là ai a làm sao xuất hiện nô tử ngâm tò mò hỏi ta s ù n g vật nô thiếu thần vụn trộm tại nô tử ngâm bên thai nói nhìn xem từ u lạnh lùng nghiêng mắt nhìn qua đến nô thiếu thần mau ngầm miệng s ù n g vật nô tử ngâm chừng to mắt nói làm sao lại có bộ dạng như thế đẹp mắt s ù n g vật nô thiếu thần đang muốn nói chuyện thấy từ u đã bắt đầu độc thủ liền không tiếp tục nói sợ ảnh hưởng đến nàng đi chỉ thấy tử ưu trong tay đánh ra từng đạo màu đen ấn ký không có vào ngân thái lan g trên thân không bao lâu ngân thái lan g toàn thân đều bị hát sắc quang mang ba phủ quang mang lóe lên sau toàn bộ không có vào ngân thái lan g trên thân tử ưu lúc này cũng dừng lại có chút t h ở hồn hệ nối đ ngô thiếu thần nói tốt cái này xuyên qua minh văn có thể duy trì nửa tháng tả hữu sau khi nói xong chính tử ưu trở lại sùng vật không gian hiển nhiên khắc họa cái này minh văn đối nàng tiêu hao không nhỏ tiến vào sùng vật không gian về sau tử ưu đối ngô thiêu thần nói người gần nhất tốt nhất nhiều giúp ta thu thập điểm u minh trị lực không phải vậy còn tiếp tục như vậy ta khôi phục còn không có tiêu nô thiếu thần miệng đầy đáp ứng ma nữ này tuy nhiên tính khí không hề tốt đẹp gì nhưng là tối thiểu nhất cứu mình còn có muộn muộn nô thiếu thần vẫn là thật lòng cảm tạ nàng Ca, các ngươi tại làm cái gì kỳ kỳ q u á i quái nô tử ngâm hỏi về sau ngươi liền biết nô thiếu thần lập tức đi đến ngân thái lan trước mặt nói sói con ngươi về sau phải chú ý bảo vệ tốt chủ nhân của ngươi à gặp nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện không có thời điểm nguy hiểm liền ở tại sùng vật không gian biết sao ngân thái lan kêu một tiếng hiển nhiên là nghe hiểu nô thiếu thần gật gật đầu đôi nô tử ngâm nói tốt ngươi đi xuống đi đoàn chừng cũng nhanh lên h ó a nô tử ngâm mang theo mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc hạ tuyến thử u ngươi nói những người kia có thể hay không lại đến đâu nô thiếu thần đột nhiên nói đi sẽ tốt ta ngươi sẽ còn xuất thủ đi sẽ không vì sao tối hôm qua chỉ là hiếu kỳ thế giới của các người cho nên đi ra xem một chút hiện tại nhìn qua không có gì tốt không khí khó ngửi vô cùng tự nhiên là không muốn ra ngoài thử u thản nhiên nói vậy bọn hắn nếu là đem ta giết ngươi cũng không phải chơi xong ngươi có u minh châu không có dễ dàng chết như vậy ngươi nô thiếu thần tức giận vô cùng lập tức nói vậy bọn hắn nếu là đem ta bắt lại để ta bên trên không trò chơi người u minh tri lực cũng không có tử u nhăn nhăn a lâu ngày sau đó nói hạ tuyến ta giúp ngươi bố trí ít đồ để người khác tiến không ngươi phòng trọ nô thiếu thần tranh thủ thời gian hạ tuyến mới từ máy chơi ghế ra liền phát hiện tử u đã ngồi tại hắn trên giường nhìn xem này nóng bỏng dáng người nô thiếu thần nuốt nước miêng ngoài đó ma nữ này thật muốn mạng người a hai người tới dưới đ ầ u tử u hai tay đẻ xuống đất chỉ thấy một đạo màu đen sóng ánh sáng theo sàn nhà hướng bốn phía quyết tán rất nhanh quyết tán đến cả tòa biệt thự không có vào tường bên trong về sau cái phòng này chỉ có ngươi có thể xuất nhập người khác vào không được thử u thanh nhắm nghe có chút suy yếu ta mệt mỏi ngươi tốt nhất nhanh lên trưởng thành đừng một chút chuyện nhỏ liền muốn ta t ố i ta hiện tại là thân thể bị trọng thương thử u nói xong liền biến mất nô thiếu thần s ờ mũi một cái gõ gõ đất tâm cũng không có cảm giác được cái gì không giống bất quá hắn biết tử hữu hẳn là không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa hắn có cái thần sủng thật tốt nô thiếu thần vui vẻ nói lập tức về đ ế n phòng thừa tuyến nữ nhân này hôm nay biểu hiện không tệ mà lại tựa hồ tiêu hao rất lớn nô thiếu thần chuẩn bị nhiều soát điểm u minh chỉ lực tưởng thưởng một chút nàng trên nô thiếu thần tuyến không bao lâu một đám khách không mời mà đến vượt qua tiểu khu hàng rào xuất hiện tại hắn trước biệt thự trong đó một người nam tử móc ra một cây truy thủ cửa trước trong khe tắm đi vào nhưng mà dao găm vừa cắm vào tựa hồ chạm đến cái gì nam tử nháy mắt bị một cỗ cự lực tung bay ra ngoài quẳng xuống đất phun ngủ máu tất cả mọi người chừng to mắt một người nam tử cấp tốc tới đem hắn nâng đỡ hỏi lão lục chuyện gì xảy ra không biết lại đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đem ta đời ra lão lục mình cũng cảm giác không hiểu đấu cái này những người khác hai mặt nh quỷ quái như thế lên lầu hai từ cửa sổ tiến dẫn đầu nam tử nói rất nhanh có hai người nháy mắt vượt lên lầu hai mạnh mẽ dáng người có thể thấy được bọn họ không phải người bình thường hai người tới trên cửa sổ trong c h i ề u nhìn lại trong phòng yên lặng tựa hồ cũng không có vấn đề gì một người đang chuẩn bị cầm dao găm cậy mở cửa sổ đột nhiên nhớ tới vừa mới lão lục dán g vẻ lại đem dao găm thu hồi đi đẩy đẩy cửa sổ hộ không hề động một chút nào hai người động tác ra hiệu đánh vỡ pha lê đi vào thương lượng xong về sau một người trực tiếp dùng tay cầm gõ hướng pha lê kết quả tay vừa đụng phải pha lê một cuộc ự lực chuyển đến một nháy mắt hai người liền bị tung bay ra ngoài trực tiếp từ lầu hai ngã sấp xuống mặt đất gõ pha lên người kia tay tựa hồ trực tiếp đoạn xốp dán tại trên bờ vai những người này cũng là ngon nhân thế mà không ai la lên tuy nhiên mỗi người sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi đi nơi này không thích hợp dẫn đầu nam tử nói xong mang theo mấy người chuẩn bị rời đi chương một trăm ba mươi hai thông t i ê n ma viên ngay tại mấy người quay người thoát đi thời điểm đột nhiên nhìn thấy một cái toàn thân áo đen tuyệt mỹ nữ tử đứng tại phía sau bọn họ giống như cười mà không phải cười nhìn xem các nàng dẫn đầu nam tử chấn động trong lòng người này là lúc nào đến không biết vì cái gì nhìn xem nữ nhân này nụ cười cảm giác trong lòng có chút run r u dày nhiều năm chức nghiệp kiếp sống để trong lòng của hắn cực độ cảnh d ắ c lên nữ nhân này cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm cùng một chỗ đậu thủ giải quyết nàng dẫn đầu nam tử nói xong xuất ra dao găm liền phóng tới nữ tử mấy người khác cũng nhào nhào đậu thủ nữ tử lắc đầu vung tay lên mấy đạo h ắ c man g xuất hiện phân biệt không có vào mấy người trong thân thể sau đó liền nhìn thấy một hàng tám người còn tại di động cao tốc thân thể đột nhiên hóa thành thoái phiến biến mất không thấy gì nữa đã tới vẫn là chớ đi tốt đi một chút không phải vậy về sau phiền phức không ngừng nữ tử tự lẩm bẩm hai ngày này bạch khôi phục tuy nhiên tên kia cũng nhanh hy vọng trước lúc này đừng có lại có người đến tìm phiền p h ứ c đi từ ưu thầm than một tiếng liền biến mất không gặp hết t h ả cũng giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng trong trò chơi nô thiếu thần vẫn tại phế tích bên trong dọn dẹp đám khỉ toàn bộ khu phế tích rất lớn nhìn ra đám khỉ số lượng c h í ít không dưới hơn một phẩy không không không con đám khỉ đặng cấp cao đến cấp ba mươi chín mỗi cái đám khỉ kinh nghiệm đều có một nghìn bảy trăm điểm nô thiếu thần v ư ợ t cấp bảy rất quái có thể thu hoạch được bảy mươi phần trăm ngoài định mức kinh nghiệm cũng chính là mỗi cái đám khỉ có hai mươi tám chín mươi điểm kinh nghiệm tử ưu phân để i i một nửa cũng còn có đ m Đi. Để ngô thiếu thần kinh ngạc chính là tử ư u cho dù là đợi tại sùng vật không gian bên trong đều có thể phân đi kinh nghiệm của hắn đoán chừng là bình đẳng khế ước nguyên nhân lần nữa tiêu xài không nhiều hai giờ đem có thể nhìn thấy đám khỉ toàn bộ đều đánh giết tăng thêm trước đó tính được tổng cộng đánh giết một mươi bốn sáu mươi con đám khỉ đẳng cấp cũng tăng lên tới ba mươi ba c ấ p điểm kinh nghiệm lv ba mươi ba sáu mươi bảy sáu nghìn một trăm tám mươi năm ba trăm năm mươi vạn đem ba mươi điểm, điểm thuộc tính tự do thêm đến nhanh nhẹn bên trên tăng thêm ngẩm thừa nhận tám điểm nhanh nhẹn. nhanh nhẹn lần nữa tăng lên ba mươi tám điểm mắt nhìn bảng xếp hạng lên đẳng i ể m thêm t phía cấp trừ h mình đã đạt tới 8.073 i ể mươi vung n ba cấp bên ngoài thứ hai cùng thứ ba cũng đạt tới cấp hai mươi chín thứ tư đến hạng mười tất cả đều là cấp hai mươi tám nghĩ đến hai ngày này mình đang cùng tô thị tập đoàn xung đột thời điểm những người khác cũng không có nhàn rỗi tuy nhiên đến cấp 30 về sau thăng cấp kinh nghiệm nhưng so sánh hơn 20 cấp phải nhiều hơn tại ngô thiếu thần nỗ lực cày q u á i thời điểm é、EH、hát thành phố cái nào đó nhà lầu bên trong cái nào đó trung niên nam tử liền có chút giày vò chuyện gì xảy ra vì cái gì ngay cả đao phong tiểu đội cũng liên lạc không được đến cùng xảy ra vận đề ý lúc này trung niên nam tử có chút hoảng đao phong tiểu đội là trên tay hắn vương bài từng chấp hành qua các loại độ khó cao nhiệm vụ đều có thể viên mãn hoàn thành nhưng mà hiện tại đối mặt cái này đối bọn hắn mà nói quả thực cũng là chơi nhà tròi nhiệm vụ kết quả lại toàn bộ mất liên lạc nam tử lần nữa gọi điện thoại giúp ta tra hạ gần nhất sz có cái gì sự kiện trọng đại phát sinh rất nhanh bên kia truyền đến tin tức sz gần nhất hết t h ể bình thường cũng không có cái gì phát sinh cái gì sự kiện trọng đại cái này nam tử càng hoảng nếu là báo ra bọn họ bị giết hắn cũng có thể tiếp nhận à cái này cái gì cũng không có mới là nhất làm cho người sợ hãi nhiều người như vậy không có khả năng không hiểu thấu biến mất đi lúc này hắn thậm chí đều có báo cảnh ý nghĩ đáng tiếc hắn không thể ngâm lại lần nữa gọi điện thoại để tổ điều tra người đi một trên nhớ kỹ xa xa nhìn một chút là được chớ tới gần làm ẩm ý hai ngày kim lăng thành lần nữa khôi phục lại bình tĩnh mà lại bình tĩnh để người có chút không thích ứng trước kia ngạo thế quần hùng cùng tam đại công hội còn thường xuyên có ma sát nhưng là hiện tại ngạo thế quần hùng thế mà toàn bộ tại bị ổi phát r ụ c rất nhiều người đều cho rằng ngạo thế quần hùng là sợ trần phong tìm bọn họ để gây sự cho nên điệu thấp đứng lên dù sao tô thị tập đoàn ví dụ đang ở trước mắt tất cả mọi người đang cố gắng phát r ụ c bởi vì càng ngày càng nhiều người có thể x o á t lâm lang phó bản cũng làm cho người chơi trang bị đề cao mạnh đại bộ phận người đều là toàn thân thanh đồng mang bạch ngân trang bị Hoàng kim tuy r a n cũng không tính g bị q á mức h mỗi một lội phó nhiên bạo một ệ n hoàng kim mấy món ngân, mà lại hiện bạch nhiều công hội đều có thể công lược hoàng kim lại tại kim mấy có công rất bột. đều Tuy lược ám kim trang bị trước mắt mà nói hay là phượng m a u lân r á c bởi vì ám kim cấp bột chí ít đều là cấp bốn mươi trở lên cho nên cấp bốn mươi trở xuống địa đồ không có khả năng xuất hiện ám kim cấp bột mà cấp bốn mươi trở lên địa đồ hiện giai đoạn người chơi căn bản không dám tới gần Lúc chạy này ngô thần thiếu tới t phế ném cái động sát thuật đi qua thông tin ma viên ám kim cấp b ộ t đẳng cấp 40. sinh mệnh 500 t r ă vạn vật lý công kích 8.800. phòng ngự vật lý 3.600. phòng ngự pháp thuật 3.200. t ố c độ di chuyển 850. kỹ năng một vỡ nát đ ạ c kích trong tay côn sắt hướng mục tiêu hung hăng n ệ n xuống đ ố i mục tiêu tạo thành 190% t h í n mươi vật lý tổn thương thời gian cuộn đau 10 giây kỹ năng hai nhảy vọt đột kích đột tiến đến mục tiêu trước người trong tay côn sắt hung hăng đâm hướng mục tiêu đổi mục tiêu tạo thành một t h í n mươi vật lý tổn thương cũng đánh lui thời gian cuộn đau ba giây kỹ năm ba liên tục đạp kích xoay tròn trong tay côn sắt đ ố i mục tiêu tạo thành liên tục năm lần công kích mỗi lần công kích tạo thành một trăm hai mươi phần trăm vật lý tổn thương thời gian cột đau một phút kỹ năm bốn tuyệt đối nghiên ép thân thể nhảy lên hướng mục tiêu hung hăng nhện xuống đ ố i mục tiêu cùng xung quanh ba mét phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành hai trăm phần trăm vật lý tổn thương thời gian cột đau ba phút cái con khỉ này có chút bạo lực a xem hết bột tổ tính nô thiếu thần cảm t h ắ n nói tuy nhiên đã từng đánh chết mấy cái ám kim bột nô thiếu thần tự nhiên không man sợ trực tiếp tiềm hành đi qua vây quanh thông thiên ma viên sau lưng trước một cái tạc kích đ b ộ t kháng tính rất cao có thể choáng hai dây tạc kích kỳ thật choáng bột ngay cả một dây đều choáng không đến tuy nhiên đối ngô thiếu thần đến nói không ảnh hưởng tại bột choáng váng kết thúc lúc lập tức bù một cái trầm trọng đả kích đem hắn trở mặc bên trên đầy lục tẳng độc liền tránh ra tới vừa đi không bao xa đối phương trực tiếp nhảy đến trước người hắn trong tay côn sắt trực tiếp đâm tới nô g thiếu thần nghiêng người tránh thoát mà lúc này đối phương gậy sắt trực tiếp xoay tròn trốn không thoát nô g thiếu thần trực tiếp mở ra vật miễn để nó đánh năm lần công kích toàn bộ miễn dịch thông thiên ma viên một điểm không khí lôi trong tay gậy sắt tiếp tục hướng ngô thiếu thần đập tới nô thiếu thần kết quả đi không bao xa đối phương lại nhảy dựng lên hai tay giơ lên gậy sắt hung hăng hướng nô thiếu thần đ n xuống a h ắ c rất có thể nhảy nha nô thiếu thần mở ra hư vô trực tiếp tránh né một cách này hiện tại hư vô làm l ệ n h chỉ có hai phút đồng hồ so với cái kia trang bị kỹ năng thời gian khủn đồ đều ngắn nô thiếu thần cũng liền không keo k i ệ t một người một hầu tử đánh hơn ba phút đồng hồ thông thiên ma viên thân thể khổng lồ kia liền ngã trên mặt đất độc tố tổn thương sau khi đứng lên đánh ám kim bột đã rất nhẹ nhàng a đem trên mặt đất nổ đồ vật toàn bộ nhật lên ám kim trang bị hai kiện hoàng kim trang bị ba kiện bạch ngân trang bị bốn kiện quyền t r ụ một cái lực lượng quả thực một、cái. chương ò n n có một tấm l ệ b một trăm ba mươi ba kiến bang lệnh kiến bang lệnh sử dụng kiến bang lệnh có thể tìm thành chủ thỉnh cầu thành lập bang hội bang hội thành lập sau có thể thành lập bang hội trụ sở nhìn xem cái này kiến bang lệnh nô thiếu thần con mắt to sáng chính hắn là không định thành lập bang hội đ ộ c hành quen bang hội quá h á o tiền quản lý đứng lên cũng phiền phức nhưng là cái đồ chơi này có thể lao đáng tiền bây giờ còn chưa có một cái công hội chính thức thành lập những tên kia cái gọi là công hội cũng liền trên danh nghĩa không bị hệ thống tán thành không có công hội kênh không có công hội phúc lợi cũng không có công hội trụ sở đánh cái trận đều chỉ có thể tạo thành một đội một đội đến đánh người một nhà công kích đến người một nhà đều là bình thường cho nên cho đến trước mắt mỗi cái chủ thành cũng chưa từng xảy ra đại quy mô bang hội chiến cho dù là thập đại công hội hiện giai đoạn phát triển kỳ thật cũng không phải rất nhanh tại mấy chục triệu người chủ thành bên trong mấy vạn người công hội thực tế không tính lớn đây là bởi vì không có thành lập công hội căn bản không còn được mấy vạn người đã là cực h ạ n không có chính quy biên chế trừ phi ngay từ đầu liền thương lượng lấy đồng đ ạ tên không sau đó mặt gia nhập đoán trường đụng phải cũng sẽ không nhận biết mà một khi thành lập công hội vậy liền hoàn toàn không giống tên bên trên sẽ mang công hội chữ có công hội kênh mà lại công hội trụ sở có rất nhiều công hội phúc lợi đến lúc đó phát triển tốc độ sẽ nhanh chóng nhất là cái thứ nhất thành lập hệ thống tuyệt đối sẽ có ban thưởng còn sẽ có toàn phục thông cao đánh quảng cáo như vậy cái đồ chơi này giá trị coi như cao nô thiếu thần ngẫm lại cái đồ chơi này hiện tại không thích hợp xuất thủ phải đợi chủ thành ở giữa truyền t ố n g trận mở ra mới được không phải vậy liền kim lăng thành mấy cái này công hội bị nạo g thế thiên hòa tô thị tập đoàn cầm xuống khả năng phi thường lớn quay đầu lại đến đánh mình liền có làm đây cũng không phải là mấy món trang bị vấn đề bang hội đến lúc đó còn sẽ có bờ h u ff tăng phúc nhưng so sánh hiện tại năm vệ bảy mảng mạnh hơn chủ yếu nhất là một cái chủ thành cạnh tranh người ít giá cả lại còn không quá cao chỉ là không biết chủ thành truyền tống trận muốn cái gì thời điểm mở ra nếu là kéo quá lâu cũng không được quay lại người ta chính mình cũng đánh tới nô thiếu thần ngẫm lại thầm nghĩ toán đến cấp bốn mươi nhìn xem nếu như vẫn là không có khai phóng chỉ có thể xuất thủ đem kiến bang lệnh để vào càn không giới nô thiếu thần nhìn về phía đồ còn dư lại để hắn vui mừng chính là hai kiện ám kim trang bị thế mà đều có thể dùng đi đàng vân giày cấp 40 á n g kim tốc độ di chuyển 480, phòng ngự vật lý 160, phòng ngự pháp thuật 160, phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn 44, thể chất 43, căn cốt 44, lực lượng 42, phụ gia kỹ năng đàng vân bay về phía k h ô n g t r ú n g tốc độ di chuyển tăng lên 80%, m ỗ i giây tiêu hao 200 điểm ma pháp giá trị mp không đủ sẽ rơi xuống cũng có thể tự mình lựa chọn sớm rơi xuống thời gian cột đao 5 phút đồng hồ đeo yêu cầu toàn chức nghiệp đàng vân giới chỉ cấp bốn m kim vật lý công kích c h í s i n h mệnh một n l à m lạnh giảm bớt m ộ phụ gia thuộc tính lực lượng bốn mươi lăm thể chất bốn mươi ba căn cốt bốn mươi bốn h a n h nhẹn bốn mươi ba phụ gia kỹ năng ngay cả đánh mỗi lần công kích sẽ bổ sung một lần lần này công kích năm mươi tổn thương công kích đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp nhìn xem cái này hai kiện trang bị nô thiếu thần vô cùng vui vẻ không hổ là ám kim trang bị thuộc tính này thật sự sảng khoái phụ gia kỹ năng càng làm cho nô thiếu thần vô cùng thích tranh thủ thời gian thay đổi trên người bây giờ lâm lang dạy đã mặc thật lâu mà hổ đầu vương giới chỉ càng chỉ là bạch ngân trang bị thay đổi trang bị về sau đem lực lượng quả thực trực tiếp ăn thực lực lại tăng lên một mảng lớn sinh mệnh 380-68, vật lý công c k í hắn 9.163, phòng ngự vật lý, 2.069, 1.959, 1.486, 432%. phòng phòng pháp thuật, chuyển, kích h ngự ngự công vật tốc tốc lý, độ độ, di chuyển, 1486, công kích tốc độ, 432%. Hắn hiện tại trừ sinh mệnh bên ngoài kinh khủng nhất cũng là công kích dù sao lực lượng cũng thêm công kích nhanh nhẹn cũng thêm công kích đây chính là thần khí khủng bố lập tức đem hắn công kích trực tiếp đội lên hơn chín hướng năm chữ số rào bước tiến lên còn lại ba kiện hoàng kim trang bị có một kiện có thể dùng tuy nhiên bổ sung kỹ năng không có trên người tốt cũng liền lưới nhắc đội không kém điểm kia t h u tính quần t r xử lý xong trên lợi phẩm về sau nô thiếu thần nhìn về phía trước khu phát hiện cái con khỉ này vừa mới đứng địa phương đằng sau lại có một cái đen nhanh hướng phía dưới động huyện hóa ra cái con khỉ này cũng là cái thủ vệ nha nô thiếu thần thầm nghĩ dùng ám kim bột thủ vệ rất xa xỉ a xem ra bên trong đồ vật không đơn giản a nô thiếu thần nhìn trước mắt động huyện có chút run giấy sẽ không lại cho ta toàn bộ ám giả quân chủ loại kia biến thai a nói thực ra hắn đối loại này những thứ không biết đã có tâm lý bóng mờ t ử u n g ư ơ i thật giống như thật lâu không nói chuyện ải nô thiếu thần đột nhiên hỏi liệu thương t ử u tức giận nếu không phải ra hỏa này không góp sức nào có nhiều như vậy phá sự á c h nô thiếu thần có chút xấu hổ hôm nay t ử u xác thực trả giá hơi nhiều toán không quáy r à y nàng lập tức nô thiếu thần trực tiếp đi hướng động h u y ệ t t ử u ha hốc mồm sau cùng không biết nghĩ đến cái gì nếp miệng lên một vòng cười tà không nói gì nô thiếu thần cẩn thận từng ly từng tí đi vào động huyện rất lớn một đường hướng hướng phía dưới đi không bao xa nô thiếu thần liền dừng lại lại hướng xuống hoàn toàn thấy không rõ đường ai quên mua chút chiếu sáng công cụ nô thiếu thần có chút bất đắc dĩ thế nhưng là hắn bây giờ còn có hơn một vạn điểm điểm đỡ cờ cũng không có cách nào tiến kim lăng thành a đúng lúc này tử u tiện tay ném thứ gì ra một nháy mắt toàn bộ động v i ệ t đều sáng lên dạ minh châu nô thiếu thần nhìn xem trong tay to lớn phát sáng hình cầu trừng to mắt nói tử u trên người ngươi đổ tốt thật nhiều A, muốn không ngươi lại cho ta đến mấy món thần khí đi ngươi nhìn chúng ta đều sinh mệnh cùng hưởng ngươi chính là ta không phải sao nhưng mà tử u không nhìn thẳng nô thiếu thần tiếp tục xếp bằng ở sùng vật không gian liệu h ư ơ n g thật nhỏ nô thiếu thần, thần, thần n hư lạnh một tiếng không chút nào e ngại hướng con rơi công kích mà đi nhưng mà rất nhanh hắn liền cảm giác không thích hợp hp h à ê hào hào mánh rơi cái quỳ gì nô thiếu thần hoảng sợ kêu to một tiếng một cái thoáng hiện kéo dài khoảng cách tranh thủ thời gian ném cái động sát thuật đi qua khát máu con roi tỉnh anh khoái đẳng cấp sinh mệnh công kích sắt t i n h anh quái còn không nhìn thấy đẳng cấp nô thiếu thần chừng to mắt khó trách đánh hắn như vậy đau nhức mắt thấy những n à y con roi lần nữa x u ố n g lại nô thiếu thần quay người liền hướng về sau chạy tới này một đám nói ít cũng có bốn mươi năm mươi con mà lại con rơi thể tích nhỏ còn có thể bay trên cơ bản bốn mươi năm mươi con có thể đồng thời công kích đến hắn căn bản gánh không được nhưng mà rất nhanh nô thiếu thần phát hiện đáng ghét hơn sự tình những n à y con rơi tốc độ còn nhanh hơn hắn căn bản không chạy nổi cũng may hắn còn không có tiến vào quá sâu trực tiếp dùng giới chỉ làm lạnh giảm bót thanh không thoáng hiện thời gian của tao lần nữa một cái thoáng hiện kéo dài khoảng cách mới chạy ra đ ậ c khẩu mà những cái kia con rơi tại ngô thiếu thần rời đi đ ộ n g khẩu sau liền quay trở lại cái này có địa phương có chút hung tàn a hát ngô thiếu thần bất đắc dĩ nói đừng sợ a bên trong nói không chừng có đồ tốt nha lúc này thử h u đột nhiên nói người thế nào biết ngô thiếu thần hỏi đi đoán c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn sông động h u y ệ t nhìn trước mắt động h u y ệ t ngô thiếu thần trong lòng bắt đầu tổng cộng đứng lên có tinh anh quái này chứng minh lại là ẩn tàng địa đồ hoặc thù lục địa đồ nguy hiểm rất lớn nhưng là thu hoạch càng lớn điểm ấy hắn đã rất có kinh nghiệm nhưng là trong này quái đẳng cấp có chút cao ngay cả hắn đều không nhìn thấy thuộc tính c h ỉ ít cấp bốn mươi b ố đi lên mà lại những này còn rơi tốc độ tạp nhanh công kích cũng cao cứ như vậy một hồi đánh cho hắn ngao ngao gọi nếu không phải chạy nhanh đoàn trường phục sinh đều muốn đánh ra tới toán đi thăng hai cấp lại đến đi đây là phía ngoài cùng quái liền không nhìn thấy thuộc tính phía sau đoàn trường càng không nhìn thấy cuối cùng n ô thiếu thần hay là quyết định trước thả thả hiện tại đánh không dù sao có truyền t ố n g tùy thời đều có thể tới mà lại nơi này cũng sẽ không có người chơi khác tới g i lại nơi này tọa độ về sau n ô thiếu thần liền đi xuống chân núi nhìn xem phía dưới những con khỉ kia đổi mới không có ngươi không phải rất mang sao thế nào sợ thử h u dếu c ự n nói đánh không lại đi chịu chết ta nô thiếu thần tức giận đi đến phía dưới quả nhiên phía dưới hầu tử đều đã đổi mới nơi này hầu tử số lượng tặc nhiều ba mươi lăm cấp ba mươi chín đều có thời gian ngắn đều có thể t r o n g cái này thăng cấp nhìn xem trong cản không giới trang bị lại một đồng lớn ba kiện hoàng kim bốn kiện bạch ngân thanh đồng bốn mươi hai kiện h ắ c thiết tám mươi mốt kiện đều là hơn ba mươi cấp trang bị nô thiếu thần cũng không treo phòng đấu giá trực tiếp liên hệ loạn thế tiêu hùng ân tổng giá trị hai trăm vạn toàn bộ bán luôn cho hắn đi bộ dạng này loạn thế phong vân thực lực có thể hay không quá mạnh điểm hy vọng gia hỏa này đừng làm yêu tiêu thân không phải vậy cho hết hắn tuân ra tới nô thiếu thần thầm nghĩ xử lý xong trang bị về sau nô thiếu thần lần nữa mở ra cậy quái hành trình é、EH、hắt thành phố một cái vắng vẻ nhà lầu bên trong trung niên nam tử sắc mặt nặng nghề gọi một điện thoại thật lâu đối phương mới nhận làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta không biết ta trong trò chơi sao bên kia chuyển tới một không kiên nhẫn thanh âm vương thiếu sự tình có điểm gì là lạ đối phương tựa hồ có chút tá môn trung niên nam tử cũng không biết nên như thế nào hình dung tà môn. nghe ư ơ i cái đặt c này o t nói đâu, như thế vương thiếu lông mày cũng nhăn lại đến đao phong tiểu đội hắn là biết đến tuyệt đối là người kia trên tay vương bài tiểu đội đã từng còn vì hắn làm qua mây lần nhiệm vụ hoàn thành để hắn phi thường hài lòng biến mất là có ý gì chết vương thiếu hỏi nếu như là chết ta cũng sẽ không nói ta nhưng là hiện tại là hoàn toàn biến mất sống không thấy người chết không thấy xác cái chủ loại kia nói thật như vậy tà môn vương thiếu cũng động tình huống này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn nguyên bản hắn còn tưởng tượng lấy đem đối phương bắt tới để hắn quỳ gối trước mặt mình hảo hảo tra tấn một chút hắn không nghĩ tới chưa xuất sư đã chết ừ m ta hiện tại cũng không dám phái người tới loại h ì n h huống này căn bản tổn thất không nổi nam tử nói vậy liền từ mội mội của hắn nơi đó tới tay đem hắn mội mội bắt tới ta liền không tin hắn không tới vương thiếu âm thanh lạnh lùng nói được nam tử gật đầu nói chỉ cần không đi bắt người kia là được hắn hiện tại đối cái chỗ kia có chút sợ hãi trong trò chơi nô thiếu thần trực tiếp cả người đều đắm chìm trong giết hầu trong vui sướng những n à y hầu tử đổi mới thời gian là hai giờ nô thiếu thần liền soát ba mươi sáu cấp ba mươi chín hầu tử liền đủ trên cơ bản soát xong phía dưới thượng diện lại đổi mới đều không cần lo lắng không có cái giết cứ như vậy từ buổi sáng một mực soát đến xế c h i ề u một khác không ngừng soát hơn sáu giờ cuối cùng đem đẳng cấp tăng lên tới cấp ba mươi lăm điểm kinh nghiệm lv ba mươi lăm ba trăm hai mươi bốn trăm năm mươi vạn có máy chơi game sau cũng không cần lo lắng đói bụng chỉ cần có quái một mực soát chính là đây cũng là ngô thiếu thần tiến trò chơi đến nay soát vô cùng t à n n h ẫ n nhất một lần c h ọ n vẹn giết tháng năm năm sáu t á m bảy con hầu tử có thể nói tay đều chặt tê dại hai cấp sáu mươi điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến nhanh nhẹn bên trên tăng thêm mỗi cấp tự mang tám điểm lại thêm bảy mươi sáu điểm nhanh nhẹn cũng tương đương với thêm bảy mươi sáu điểm lực lượng trọng yếu nhất là bất hủ chi thể trực tiếp thêm năm sáu trăm tám mươi bảy điểm tổng sinh mệnh đã vượt qua bốn vạn đạt tới bốn mươi bốn cấp hạn mức cao nhất bốn mươi tám mươi điểm b ở phong ơ ngâm nhi ca ta thượng tuyến ngươi ở đâu nhìn thấy ngô tử ngâm thượng tuyến ngô thiếu thần nhãn tỉnh sáng lên vừa mới còn cảm giác coi như hiện tại đi qua cũng chỉ là đi xem một chút thuộc tính không nhất định có thể hay không đánh nhưng là ngô tử ngâm lên liền không giống có nàng cái này siêu cấp vú em tại còn có cái tặc n h ư bức thánh quang thuẫn tuyệt đối là thỏa thỏa nô tử ngâm hay là trên sớm nàng hạ tuyến địa phương cũng chính là cấp ba mươi bảy ma nhãn viên hầu địa phương rất nhanh nô thiếu thần liền c h u y ể n tống đến n ô tử ngâm bên người hoảng sợ n ô tử ngâm nhảy một cái Ca, người xuất hiện thời điểm có thể hay không nói trước một tiếng sẽ h ù chết người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện n ô thiếu thần nô tử ngâm vô ngực một cái nói đi thôi đi lá gan vẫn là như vậy tiểu nô thiếu thần nói đi ca mang ngươi đánh nhận tàng địa đồ đi nô thiếu thần mang theo n ô tử ngâm cùng ngân thái lan một đường đi vào miệng h u động tương dạ minh châu đưa cho n ô tử ngâm nói ngươi một hồi cẩm cái này đi theo ta đằng sau c h i ế u sáng chú ý lượng máu của ta a t ố t nô tử ngâm như t h u ậ t nói hai người một sói cẩn thận từng ly từng tí hướng động v i ệ n chỗ sâu đi đến rất nhanh liền nhanh đến lần trước đụng phải con rơi địa phương nô thiếu thần đối sau lưng nô tử ngâm nói ngươi bây giờ có bao nhiêu pháp thuật công kích cùng mp pháp thuật công kích năm sáu trăm tám mươi điểm mp tám tám trăm sáu mươi điểm nô tử ngâm nói nô thiếu thần xứng sờ một chút không nghĩ tới mọi mọi mình thuộc tính thế mà cao như vậy cái này có thể nói tuyệt đối là mình một sự giúp đỡ lớn lập tức đối ngô tử ngâm nói ngươi trực tiếp dùng tám nghìn mv cho ta thêm một cái thánh q u a n thuẫn sau đó đứng ở phía sau đường tới đây để ngân thái lan g đứng tại ngươi phía trước bảo hộ ngươi được rồi nô g tử ngâm trực tiếp vung tay lên một cái hộ thuẫn liền thêm trên người ngô thiếu thần nô g thiếu thần mắt nhìn trạng thái con mắt đều n h a o lại giảm tổn thương chín mươi tám cái này rất thoải mái a nô g thiếu thần nói lập tức nói với ngô tử ngâm câu nhớ k ỹ uống thuốc sau đó liền lao vào trong đi rất nhanh một đám con rơi liền lao ra k ắ c máu con rơi tinh anh k h á i đi đẳng cấp bốn mươi lăm sinh mệnh 480.000, vật lý công kỹ í c h h 3.800, p năng một hút máu bị động đối mục tiêu tạo thành tất cả tổn thương 15% sẽ chuyển đổi thành sinh mệnh hồi phục tự thân kỹ năng hai âm ba đối phía trước năm mét phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 180% vật lý tổn thương thời gian cột đau một phút hóa 3.800 công kích khó trách đánh ta như thế đau nhức n ô thiếu thần thẩm nghĩ bất quá bây giờ n h a phong thủy luân chuyển n ô thiếu thần mở ra cốc tốc sau đó lại đem ảnh phân thân cũng triệu hoán đi ra đối một đám con rơi liền điền cùng chặt ảnh phân thân kỹ năng này ngô thiếu thần tại trạng thái gì hạ triệu hoán đi ra liền có trạng thái gì tỉ như cực tốc cùng ngô tử ngâm thanh quang thuẫn nó đều hoàn mỹ kế thừa hai cái thân ảnh đối một đám con rơi chém mạnh thanh quang thuẫn chỉ có ba mươi giây thời gian ngô thiếu thần đem tốc độ phát huy đến cực hạ n một giây lục đao lại thêm đằng vân giới chỉ ngay cả đánh kỹ năng kỳ thật chỉ cần chặt ba lần liền có thể bên trên lục tàng độc trước cho mỗi con rơi bên trên lục tàng độc lại nói lấy hiện tại bốn mươi tám mươi điểm độc tố tổn thương lục tàng độc mỗi g i â y liền có thể mang đi hai mươi b ố bốn trăm tám mươi điểm huyết một con con rơi cũng liền hai mươi dây liền có thể hạ độc chết chứ một trăm ba mươi lăm khát máu con rơi vương hai thân ảnh đem tốc độ tay phát huy đến cực hạn cuối cùng là tại ba mươi dây bên trong cho năm mươi con con rơi đều lên lục tàng độc đây cũng là vì cái gì ngô thiếu thần muốn đem ảnh phân thân triệu hắn đi ra nếu như khi dựa vào hắn một người không có khả năng tại ba mươi dây bên trong mỗi cái bên trên lục tàng độc bởi vì dù là hắn tăng thêm ngay cả đánh kỹ năng chân thực tốc độ một dây có thể lên mười hai tầng độc nhưng là những này con rơi khắp nơi bay loạn không có khả năng thật một dây có thể chặt tới 2 con. các o n c loại tất cả con rơi bên trên sông độc thời điểm phía trước bị độc đã rất nhiều đều ngã trên mặt đất lúc này ngô thiếu thần trên người thánh quang thuẫn cũng biến mất mất nguyên bản công kích ở trên người hắn chỉ có mấy chục điểm tổn thương lập tức biến thành hơn một ngàn không bao lâu phân thân liền bị diệt cũng may mỗi một giây đều có con rơi ngã xuống đất ngô thiếu thần tránh trái tránh phải tăng thêm ngô t ử ngâm tăng máu lại kiên trì hơn mười giây sau tất cả con rơi toàn bộ vào mình mà những n à y con rơi điểm kinh nghiệm có ba vạn một cái cái này một đợt xuống tới trực tiếp cũng là một trăm năm mươi vạn kinh nghiệm hai người mỗi người chia bảy mươi năm vạn sau đó lại riêng phần mình phân cho sùng vật tới tay cũng có ba bốn mươi vạn Đây trên đường ặ c lục thù địa đồ. đi ế trọn vẹn đụng phải s á u xong con rơi mỗi sóng con rơi đều có năm mươi con sáu sóng xuống tới nô thiếu thần tới tay kinh nghiệm liền có hai trăm hai mươi năm vạn thăng cấp kinh nghiệm lại hơn phân nửa thiên phú cũng tăng lên tới bốn nghìn hai trăm điểm l ê n hạn g mà ngô tử ngâm càng là trực tiếp lên tới hai mươi sáu lập tức cấp hai mươi bảy cũng là bởi vì muốn chia bốn mươi phần trăm cho ngân thái lan không phải vậy càng nhanh ngân thái lan đẳng cấp bây giờ cũng đến cấp hai mươi sáu cơ hội gặp phải ngô tử ngâm mà giờ khác này tại trước mặt hai người có một cái vô cùng to lớn con rơi treo ngược tại nóc h u y ệ t đậu bộ tựa hồ còn đang ngủ ngô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua để hắn dị thường vui mừng chính là cái này con rơi trực tiếp cũng là cấp bậc cám kim bột nếu như cứ như vậy coi là phía giới khẳng định có bạc kim bột tồn tại cái này khiến ngô thiếu thần cực kỳ hưng phấn khát máu con rơi vương ám kim cấp bột đẳng cấp bốn mươi lăm g ì sinh mệnh sáu trăm vạn vật lý công kích mười nghìn năm trăm phòng ngự vật lý ba nghìn tám trăm phòng ngự pháp thuật ba nghìn sáu trăm tốc độ di chuyển hai nghìn kỹ năng hút máu âm ba kỹ năng ba đâm mù đối mục tiêu tạo thành một trăm chín mươi phần trăm vật lý tổn thương cũng đâm mù năm giây đâm mù trong lúc đó không cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì thời gian cột đau một phút kỹ năng bốn sẽ rách công kích đối mục tiêu tạo thành một trăm chín mươi phần trăm vật lý tổn thương cũng sẽ rách vết thương tạo thành chảy máu hiệu quả mỗi giây tổn thất lớn nhất sinh mệnh giá trị năm phần trăm chân thực tổn thương tiếp tục ba mươi giây thời gian cột đau ba phút và nó tốc độ này có chút dọa người a nô thiếu thần bất đắc dĩ nói hắn sợ sẽ nhất là đụng phải loại tốc độ này nhanh muốn căn bản lưu không mà lại này cao đến mười nghìn năm trăm công kích nếu không có nô t ử ngâm tại nô thiếu thần trực tiếp xoay người rời đi từ ngâm ngươi trước cho ta ném cái tục liệu thuật sau đó dùng trị liệu thuật cho ta hồi máu là được chú ý bảo trí mv tại tám ngàn trở lên ta cần thánh quang thuận thời điểm cho ta thêm bên trên là được được rồi sau đó ngô thiếu thần liền chậm rãi tới gần nơi này chỉ khát máu con rơi vương tại ngô thiếu thần khoảng cách còn có năm mét thời điểm khát máu con r ơ i vương một chút l i ề n t ỉ n h sau đó vọt thẳng hướng ngô thiếu thần tốc độ nhanh đến cực hạn hư ngô thiếu thần hư lạnh một tiếng sử dụng lực trường áp chế giảm xuống nó hai mươi phần trăm di tốc cùng hai mươi phần trăm công kích tốc độ cùng lực công kích sau đó cho mình mở cực tốc cái này ngô thiếu thần tốc độ liền nhanh hơn nó tiếp cận ngô thiếu thần về sau khát máu con rơi vương trực tiếp mở ra âm ba công kích ngô thiếu thần thoáng hiện đến, đến sau lưng nó tránh thoát công kích đồng thời cho nó một cái tắc kích sau đó triệu hồi ra ảnh phân thân hai thân ảnh đối khát máu con rơi vương điên cùng chặt khát máu con rơi vương choáng váng kết thúc nô thiếu thần liền trực tiếp bù một cái trầm trọng đạ kích đem hắn trầm mặc tiếp tục chặt một g i â y lục đao tăng thêm ngay cả đánh hiệu quả chỉ thấy khát máu con rơi vương trên đỉnh đầu tổn thương liên miên liên miên này nô thiếu thần công kích đã cao đến hơn chín n g tấn công cơ bản có thể đối khát máu con rơi tạo thành hơn năm nghìn sáu trăm máu ngay cả đánh có thể tái tạo thành hơn hai phẩy tám mươi máu một g i â y sáu đao cũng là năm vạn độc tố mỗi giây hai trăm năm mươi hai không không điểm ảnh phân thân tuy nhiên chỉ có sáu mươi thuộc tính tăng thêm ngay cả đánh mỗi lần công kích cũng có thể tạo thành ba tả hữu tổn thương một giây bốn đao cũng có một v ạ n hai cũng chính là ngô thiếu thần hiện tại giờ ts cao đến tám chín vạn nhìn xem này xuất hiện vô số tổn thương chính ngô thiếu thần liền cảm giác hoa mắt khát máu con rơi vương tự nhiên sẽ không ngoan ngoan bị đánh móng đuất điên cùng chụp vào ngô thiếu thần cao đến hai tốc độ để nó công kích ngô thiếu thần cơ hồ tránh không cũng liền hai cái kỹ năng bị ngô thiếu thần vật miễn cùng hư vô tránh đi tại giảm xuống hai mươi phần trăm công kích cùng tốc độ đánh tình h n g dưới khát máu con rơi vương y nguyên mỗi lần có thể đối ngô thiếu thần tạo thành hơn ba phẩy tám không không công kích tốc độ đánh y nguyên có thể đạt tới một giây hai lần mỗi giây có thể đối ngô thiếu thần tạo thành hơn bảy ngàn tổn thương phân thân kiên trì không bao lâu liền không có mà chính ngô thiếu thần thì mở ra trên quần áo hậu thuẫn cùng quần hồi phục kỹ năng tăng thêm nô g tử ngâm trị liệu cùng u minh châu hồi máu miễn cưỡng chống đỡ sau một phút lực trường áp chế biến mất khát máu con rơi vương mỗi giây đối ngô thiếu thần tổn thương trực tiếp tăng lên tới hơn một vạn hồi phục kỹ năng thời gian cũng đến nô thiếu thần tại sinh mệnh rớt xuống năm mươi trở xuống lúc nô thiếu thần dùng đai lưng bên trên khôi phục trực tiếp đem sinh mệnh về đ ấ y lại kiên trì mấy giây sau lần nữa thấy đ ấ y nô thiếu thần trực tiếp để ngô tử ngâm mở ra t h á n h quan thuẫn miễn thương tổn lập tức đạt tới chín mươi tám tiếp thục ba mươi giây đem ảnh phân thân làm lệnh thanh không lần nữa đem phân thân triệu hoán đi ra đồng thời để ngân thái lan g mở ra cổ vũ kỹ năng lần nữa để cao hai mươi tổn thương để hắn giờ tờ s trực tiếp đạt tới mười vạn trở lên sau đó tiếp tục điên cùng truyền vận có chín mươi tám miễn thương tổn hoàn toàn tránh lo âu về sau tại loại này kinh khủng chuyển vận hạ Khắt máu c o nô rơi trì trực vương hơn kiên giây liền tiếp giết, kim cuối lần nữa đánh con bạn cùng n g sau một bột, chỉ máu cấp bị ám kim bột. Cuối cùng chỉ ở ngô thiếu thần thở r trì o n kiên g tay một điểm ơ thương n này kinh khủng đến phá trần tổn thương nếu như bị những người khác biết. đoán chừng Nô thần giây, cái biết, phải Đi! thiếu khác phá t bị dọa sợ. nhẹ một hơi nói thật cái này bột nếu không phải ngô t ử ngâm tại căn bản đánh không quả nhiên một khi bột tốc độ vượt qua mình này muốn đơn đấu cũng quá khó khăn nhìn xem rơi một chỗ đồ vật nô thiếu thần đi nhanh lên qua nhặt lên một kiện ám kim trang bị bốn kiện hoàng kim trang bị ba kiện bạch ngân trang bị một bản sách kỹ năng một cái kỹ năng vật c h ủ để nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng chính là kêu bản sách kỹ năng thế mà là chính hắn có thể sử dụng mà lại phi thường thực dụng kỹ năng bị động hút máu bị động đối mục tiêu tạo thành tổn thương 15% sẽ chuyển đổi thành sinh mệnh hồi phục tự thân sử dụng yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp nhìn thấy bản này sách kỹ năng nô thiếu thần hưng phấn không thôi hắn đem khát máu dao găm thay đổi về phía sau không có hút máu rất là khó chịu không nghĩ tới thế mà lại đánh tới một bản bị động hút máu sách cái này phi thường nại sở tranh thủ thời gian học tập lấy hắn hiện tại chuyển vận một khi có hút máu về sau tuyệt đối như hổ thêm cánh dung nham cự thú học tập xong kỹ năng về sau nô thiếu thần nhìn về phía trang bị ám kim trang bị chỉ có một kiện còn may là mình có thể mang khát máu vòng tay cấp bốn mươi năm ám kim rs lần nữa cường điệu là trang bị đẳng cấp không phải đeo đẳng cấp đừng có lại hỏi hơn ba mươi cấp làm sao mang hơn bốn mươi cấp trang bị đeo chỉ nhìn đeo yêu cầu vật lý công kích một hai trăm công kích tốc độ ba mươi công kích hút máu m ộ ư ơ i năm phụ gia thuộc tính lực lượng bốn mươi tám nhanh nhẹn bốn mươi bảy thể chất bốn mươi bảy căn cốt bốn mươi sáu phụ gia kỹ năng hút máu tăng lên tăng lên ba mươi hút máu hiệu quả Tiếp tục 10 giây, thời giây, g bị bị sau đó là kỹ h á c cung Thuộc tính tiết k năng quyền t h ụ c nô thiếu thần trực tiếp đối ảnh phân thân sử dụng đinh sử dụng thành công kỹ năng ảnh phân thân phẩm chất tăng lên ảnh phân thân tiêu hao bốn trăm linh điểm ma pháp giá trị triệu hoán một đạo làm cho không người nào có thể phân biệt phân thân phân thân có bản thể 80% t h u ộ c tính có thể công kích nhưng không cách nào sử dụng kỹ năng phân thân cùng bản thể ở giữa có thể chuyển đổi vị trí mỗi lần chuyển đổi khoảng cách thời gian 10 giây phân thân bị đánh g i ế t hoặc vượt qua sau 4 phút biến mất thời gian cột đao 5 phút đồng hồ không tệ có 80% t h u ộ c tính nô thiếu thần gật gật đầu cái này chuyển v ậ n lại có thể lớp mười tiết mà lại đổi khát máu vòng tay sau nô thiếu thần lực công kích đã đột phá một vạn đạt tới 1280. đ i xử lý xong về sau hai người tiếp tục đi về phía trước rất đi mau xuất động huyện thông đạo xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cự đại thế giới ngầm dung nham l a n lộn từng cái từ dung nham tạo thành tảng đá lớn người đang khắp nơi bồi hồi quét mắt một vòng đi qua sơ lược đoán chừng không dưới năm trăm cái vụ trộm cho cách tương đối gần thạch đầu nhân đem cái động sát thuật đi qua dung nham c ự thú tinh anh quái đẳng cấp sinh mệnh công kích nói lại không nhìn thấy thuộc tính hắn là cấp năm mươi nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ tuy nhiên những người đá này hẳn không có con rơi khó chơi đi mà lại đứng không tính dày đặc cẩn thận một chút rất quái chỉ cần không phải lập tức đến quá nhiều hẳn là không bao lớn vấn đề ngẫm lại nô thiếu thần đem ảnh phân thân triệu hắn đi ra để nó đi qua rất quái vừa đi, đi qua không bao xa phụ cận mười cái dung nham cự thú liền bị kinh động t h u a tay to lớn cánh tay hướng ảnh phân thân đuổi theo nô thiếu thần khống chế ảnh phân thân đem mười con dung nham cự thú dẫn tới xó a xỉnh bên trong sau đó để nó trực tiếp phản đánh t h a m dò sâu cạn không bao lâu ảnh phân thân liền bị mười con dung nham cự thú truy bạo tuy nhiên ngô thiếu thần cũng đại khái t h a m dò rõ ràng những người đá này thuộc tính công kích hẳn là tại bốn nghìn năm trăm tải h ư u tốc độ hẳn là liền mấy trăm điểm kỹ năng có một cái nệ đất có thể tạo thành phạm vi tổn thương cùng choáng còn có một cái cho mình ra hậu thuẫn tham sau đó liền trực tiếp tiến lên nói thật ngô tử ngâm cái này thánh quang thuận là thật dùng tốt có cái này thuẫn ngô thiếu thần cái gì đều không cần sợ đáng tiếc cũng là tiếp tục thời gian có chút ngắn mới ba mươi giây vọt tới một đám thạch đầu nhân phụ cận ngô thiếu thần liền điên cùng bên trên động tuy nhiên những người đá này có khống chế kỹ năng thánh quang thuẫn cung cấp miễn thương tổn nhưng là không khỏi khống cho nên nên tránh kỹ năng vẫn là muốn tránh đem mười con dung nham cự thú toàn bộ bên trên sáu tầng độc về sau ngô thiếu thần cũng lời lưu tiếp tục vòng quanh những này dung nham cự thú chặt bọn họ kỹ năng khá tốt tránh phạm vi công kích chừng hai mét công kích trước sẽ giơ hai tay lên hướng mặt đất nghệ nô thiếu thần có thể nhẹ nhõm tránh thoát hoa một phút đồng hồ thời gian liền đem m ộ ư ơ i con dung nham cự thú toàn bộ đánh giết bọn da hỏa này sinh mệnh cùng phòng ngự rất cao sinh mệnh trí ít sáu mươi vạn phòng ngự cũng đạt tới hơn ba cũng may cổng k ể n chút đánh lên hay là không khó chỉ cần tránh thoát kỹ năng khống chế liền cơ bản không có gì nguy hiểm nô thiếu thần thích nhất cũng là loại này quái phòng cao máu dày ghét nhất dĩ nhiên chính là khát máu con đồ ở hải như thế dung nham cự thú kinh nghiệm cao đến bốn vạn một con mười con liền cho bọn hắn mang đến bốn mươi vạn kinh nghiệm hai người chia đều sau lại cùng tử ưu chia đều đến ngô thiếu thần trên tay cũng còn có mười vạn nhìn xem toàn bộ dưới mặt đất hang động đá vôi trọn vẹn năm trăm con dung nham cự thú ngô thiếu thần cảm thán một tiếng nơi này thật là thăng cấp bảo địa a nếu như là trước đó hắn sẽ ghét bỏ thăng cấp quá nhanh nhưng là kể từ khi biết trò chơi đối hiện thực có ảnh hưởng về sau hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tăng thực lực lên có thể nhanh lên cụ hiện đến trong hiện thực đi sau đó hai người liền bắt đầu thanh lý những n à y dung nham cự thú mỗi lần dẫn tới hơn mười cái một hai phút liền có thể thanh lý mất tổng cộng hoa hơn một giờ cuối cùng là đem toàn bộ trong động đá vôi dung nham cự thú toàn bộ thanh lý mất năm trăm con dung nham cự thú tổng cộng hai ngàn vạn kinh nghiệm mỗi người một ngàn vạn nô thiếu thần phân cho tử u một nửa sau còn có năm trăm vạn cũng làm cho cấp bậc của hắn tăng lên tới lv ba mươi sáu hai trăm chín mươi vạn năm trăm vạn mà n ô tử ngâm càng là trực tiếp lên tới cấp ba mươi vọt tới bảng xếp hạng đẳng cấp thứ hai khi phong ngâm nhi ai đi xông vào bảng xếp hạng về sau gây nên vô số người n h ậ n nghị tuy nhiên mọi người cũng không có cảm giác quá mức kinh ngạc có chỉ có ao ước thật ao ước phong ngâm nhi a có trần phong đại thần mang đúng vậy a cái này tốc độ lên cấp còn nhanh hơn tới tên lửa、a. Ai, nếu là tại r ầ n Phong đ Thần một mảnh cấp ba mươi hai quái vật h u một cái tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem bảng xếp hạng thở dài nàng đã rất nỗ lực đang truy đuổi lại không nghĩ rằng người kia chỉ là tùy tiện mang người đều có thể đem nàng siêu việt khe cắn ngôi nữ tử lần nữa dựng cung bắn tên từng cái hơn b ạ n bạo kích tổn thương thôn vệ lấy phía trước quái vật dung nham trong huyện động nô thiếu thần kiểm điểm trên lợi phẩm để hắn chút kinh ngạc chính là những tỉnh anh này quái thế mà có thể bạo hoàng kim trang bị năm trăm con dung nham cự thú bạo ba kiện hoàng kim trang bị m ư ơ i sáu kiện bạch ngân cấp năm mươi tỉnh anh quái có thể bạo hoàng kim xem ra cấp năm mươi quái bình thường hẳn là có thể bạo bạch ngân trang bị nô thiếu thần thầm nghĩ đúng lúc này hang động đá vôi đột nhiên lay động sau đó n ô thiếu thần cùng n ô tử ngâm hai người liền nhìn thấy dung nham phía dưới một con to lớn vô cùng dung nham cự thú từ dung nham phía dưới trong nham tương leo ra này thân thể khổng lồ rung động nhân tâm nô thiếu thần tranh thủ thời gian ném cái động sát thuật đi qua mặc dù biết không nhìn thấy tin tức nhưng có thể thấy cái gì cấp bậc b ộ t đi dung nham thú vương bạc kim cấp một đẳng cấp sinh mệnh công kích bạc kim một nô thiếu thần hoàng sợ nói trong mắt dần hiện ra một vòng màu nhiệt huyết với hắn mà nói mỗi một cảnh giới bột đều mang ý nghĩa một tầng độc tố tổn thương cho nên đối mặt cảnh giới mới b u t nô n thiếu thần đều hưng phấn dị thường không nhìn thấy tin tức nô thiếu thần trực tiếp đem ảnh phân thân triệu hắn đi ra để nó đi qua thăm dò sâu cạn sau khi ảnh phân thân vừa vọt tới dung nham thú vương trước mặt cũng còn không có kể đến chỉ thấy dung nham cự thú dậm chân một cái ảnh phân thân liền bị đánh bay sau đó dung nham cự thú một bàn tay đập vào đánh bay phân thân trên thân trực tiếp liền đập bạo ta dựa vào mạnh như vậy nô thiếu thân mất nước miếng phải biết hiện tại ảnh phân thân thế nhưng là có hắn tám mươi thuộc tính kết quả hai lần liền không mà lại hắn vừa mới thấy rõ ràng ra hỏa này một phát chân liền mang đi ảnh phân thân hơn ba mươi hai sáu mươi máu trực tiếp đem ảnh phân thân đánh cho tàn p h ế phải biết ảnh phân thân tổng h p cũng liền hơn ba vạn sáu ngàn điểm còn lại một cái tắt kia hoàn toàn cũng là thường nó làm sao bây giờ ca có thể đánh sao nô tử ngâm có chút sợ hay nói chủ yếu là cái này dung nham thú vương quá lớn cảm giác gáp bách mười phần nô thiếu thần trong mắt lóe lên tình con nói chỉ cần tốc độ nó không cao hơn ta công kích không thể dây ta liền không có ta độc không chết buốt t r ư ớ c 137, bạc kim thủ sát để ngô tử ngâm thêm cái hơn một vạn trị liệu quá lượng hậu thuẫn ngô thiếu thần liền trực tiếp phóng tới dung nham thú vương tuy nhiên không rõ ràng ra hỏa này kỹ năng tuy nhiên chỉ cần dây không xong mình liền không có vấn đề rất nhanh ngô thiếu thần liền tới đến dung nham thú vương phụ cận đúng lúc này chỉ thấy dung nham thú vương lần nữa dậm chân đại điệu đột nhiên dạng nước từng đạo hỏa trụ từ dưới đất xung ra phạm vi bao trùm cao đến mười m cũng may ngô tử ngâm đứng xa xôi không phải vậy bị lan đến gần đoán chừng liền bị trực tiếp dây mất ngô thiếu thần t r á n h phải tránh muốn tránh qua từng đạo hỏ hỏa trụ nhưng mà rất nhanh ngô thiếu thần liền bị hỏa trụ phun trúng trực tiếp phun rơi ngô thiếu thần hơn hai vạn năm ngàn máu lập tức hp liền rơi hơn một nửa thủ đến ngô thiếu thần tranh thủ thời gian dần hiện ra hỏa trụ phạm vi công kích h ỏ a trụ tiếp tục mười giây cuối cùng kết thúc mà lúc này dung nham thú vương đã vọt tới ngô thiếu thần trước mặt hai bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng ngô thiếu thần trục được ngô thiếu thần tranh thủ thời gian né tránh đường vòng dung nham thú vương sau lưng trước một cái tạc kích đem hắn kích choáng sau đó lại điên cuồng bên c h i n động đáng tiếp đẳng cấp t r a n lệch quá lớn cảnh giới cũng t r a n lệch nhất、dài. tặc kích chỉ choáng thú vương 0.5 g i â y đối phương liền tránh ra bàn tay khổng lồ lần nữa hướng ngô thiếu thần quét ngang mà tới nô thiếu thần trực tiếp đằng không mà lên tránh đi một t ắ t này sau đó liền hướng nơi xa bay đi tuy nhiên chỉ choáng 0.5 g i â y nhưng là độc đã treo đầy lục tẳng không cần thiết cùng h ắ n c ư n g r á n nhưng mà nô thiếu thần còn không có bay bao xa đối phương thân thể khổng lồ kia trực tiếp đục tới tốc độ kia nhanh đến cực hạng thời điểm then chốt nô thiếu thần mở ra hư vô khó khăn lắm tránh đi cái này va chạm đi ta dựa vào ra hỏa này làm sao còn có kỹ năng nô thiếu thần nhà d à n một tiếng bạc kim bột quả nhiên không thể khinh thường dung nham thú vương đụng không sau lần nữa hướng nô g thiếu thần đuổi theo đáng tiếc tốc độ cuối cùng không bằng nô g thiếu thần bị nô g thiếu thần mang theo tại to lớn dưới mặt đất động h u y ệ t chạy tới chạy lui một phút đồng hồ nhanh kết thúc lúc nô g thiếu thần lần nữa trở lại tại dung nham thú vương bản chân khổng lồ đập mạnh một khắp này mở ra ám ảnh thất liên sát tránh đi cái này choáng váng kỹ năng đồng thời cũng trực tiếp bên trên sáu tầng độc sau đó ngô thiếu thần lần nữa nhẹ nhõm chạy đi toàn bộ dưới đáy động việt thỉnh thoảng truyền đến dung nham thú vương tiếng gầm g ừ nhưng mà tựa như chính ngô thiếu thần nói chỉ cần tốc độ không có hắn nhanh công kích không thể dây mất hắn liền không có hắn độc không chết bột u cấp ba mươi sau có bốn ba trăm hai mươi điểm độc tố tổn thương lục tăng độc một phút đồng hồ có thể mang đi dung nham thú vương một trăm năm mươi năm vạn lượng máu mà có vật miễn hư vô thoáng hiện ám ảnh thất liên sắt cùng nô t ử ngâm thánh quan t h u á t tại nô thiếu thần kỳ thật mỗi lần b ổ đ ạ o đều có thể an toàn rút đi cứ như vậy vừa đi vừa về lưu sáu phần nhiều trông cái này hoàn toàn không nhìn thấy thuộc tính bạc kim bột thân thể khổng lồ kia cuối cùng ngã trên mặt đất toàn bộ động việt đều trấn dung u n mà theo dung nham cự thú ngã xuống đất từng đạo nhắc nhỏ cũng lập tức mà tới đinh chúc mừng ngài đánh giết bạc kim dung nham thu vương thu hoạch được kinh nghiệm hai mươi lăm vạn b ộ t kinh nghiệm một trăm vạn chia xuống tới tới tay hai mươi lăm vạn danh vọng năm nghìn điểm định chúc mừng n g à i đánh g i ế t bạc kim cấp b ộ t dung nham thu vương thiên phú độc tố có thể điệp ra số tầng thêm một trước mắt có thể điệp ra số tầng vì bảy tầng ngay sau đó một đạo toàn phục thông cáo cũng lập tức vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh g i ế t bạc kim cấp b ộ t dung nham thu vương làm toàn phục cái thứ nhất đánh g i ế t bạc kim cấp b ộ t người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng mười nghìn kim tệ hai trăm điểm thuộc tính tự do sáu mươi đặc biệt thông báo ban thưởng chỉ có đánh giết người có thể cầm cho nên toàn phục thông cáo sẽ chỉ thông cáo đánh giết người nghe được cái này thông cáo tất cả mọi người lần nữa t r ầ mặc m tại bọn họ còn tại toàn bộ công hội vì đánh một con hoàng kim b ộ t thương lượng đối sách thời điểm trần phong đã có thể đánh giết bạc kim b ộ t ai trên lệ n h càng lúc càng lớn thần vương thở dài nói đúng vậy à thiên phú của hắn hoàn toàn chính là vì đánh b ộ t m à t hành như vậy hắn trang bị liền càng ngày càng tốt sau đó lại có thể khiêu chiến cao cấp hơn b ộ t hoàn toàn cũng là quả cầu tuyết t thần chi tả thủ cảm thán nói ừ n người này về sau tận lực không muốn trở mặt thần vương dặn dò yên tâm đi người của chúng ta đều có chừng mực một bên khác nạo thế thiên hạ hừ lạnh nói thế mà còn có tâm tình đánh bụt chỉ cần ngươi rơi xuống trên tay của ta hết thể đều là ta trong h u y ệ t động nô thiếu thần một mặt vui vẻ nhặt lên chiến lợi phẩm nô tử ngâm cũng chạy tới nói ca ngươi quá lợi hại như thế lớn bột cũng có thể giết nhìn ta đều hai hùng kiếp vía nô thiếu thần lắc đầu sau đó tranh thủ thời gian xem xét bột chiến lợi phẩm đây chính là bạc kim ra mà lại là thủ sát nổ đồ vật khẳng định không thể coi thường tiền tệ có hai mươi hai kim năm mươi sáu ngân bạc kim trang bị hai kiện ám kim trang bị ba kiện hoàng kim trang bị ba kiện trừ ngoài ra sách kỹ năng một bản căn cốt quả thực một viên lực lượng quả thực một viên đặc thù quyển t r ụ c một cái đặc thù dược thủy một bình còn có một viên lửa nóng thành đầu nô thiếu thần ngay lập tức nhìn về phía hai kiện bạc kim trang bị rất may mắn đều có thể dùng mà lại hai kiện đều là trang bị phòng bị Đi! Dung nham hộ thối cấp 50 bạc kim, sinh 3000, 500, 500, sinh hồi gia Dung thuật thuộc nham mệnh phòng ngự phòng ngự mệnh tính, căn lượng nhanh nh hộ pháp phục phụ thể chất vật cốt cấp bạc lực lý tiếp tục hai mươi giây thời gian c ộ t đ a o hai phút đeo yêu cầu toàn chức nghiệp dung nham đại lương cấp năm mươi bạc kim sinh mệnh năm nghìn phòng ngự vật lý bốn trăm phòng ngự pháp thuật bốn trăm bị cáo thời gian giảm bớt hai mươi phụ gia thuộc tính thể chất năm mươi b ố căn cốt năm mươi hai lực lượng năm mươi hai trí lực năm mươi ba tỉnh thần năm mươi một phụ gia kỹ năng h i ể u b i ế t khống giải trừ tự thân k h ổ n g chế thời gian c ộ t đ a o ba phút đeo yêu cầu toàn chức nghiệp cái này hai kiện trang bị thuộc tính nhìn ngô thiếu thần vô cùng hư vân không hổ là bạ kim trang bị thuộc tính này quá khủng bố tranh thủ thời gian thay đổi một máy mắt sinh mệnh phòng ngự biên độ lón tăng lên tổng sinh mệnh đã đột phá năm vạn đạt tới năm mươi năm trăm năm mươi hai điểm phòng ngự vật lý đạt tới hai nghìn tám trăm năm mươi sáu điểm phòng ngự pháp thuật đạt tới hai nghìn bảy trăm bốn mươi sáu điểm thịt một nhóm nhìn xem đổi lại huyết ngưu đai lưng mặc dù là á n g kim tuy nhiên bởi vì là cấp hai mươi trang bị thuộc tính s ắ c thực muốn kéo vượt rất nhiều tuy nhiên cái này trang bị tự mang sinh mệnh khôi phục kỹ năng phi thường cường đại nô thiếu thần vẫn là vô cùng nỗi b u ồ n cuối cùng cắn răng một cái đem kỹ năng rút ra q u y ể n trục lấy ra q u y ể n trục này phi thường hy hi hữu cho tới bây giờ hắn cũng liền đánh tới qua một cái hắn trên người bây giờ rất nhiều trang bị đều mất ứng dụng bất quá bây giờ trước gốc trước mắt đi cái khác quay đầu nói không c h ừ n g lại đánh tới đâu nô thiếu thần cầm kỹ năng rút ra q u y ể n trục trực tiếp đối huyết ngưu đai lương sử dụng rất nhanh đai lương tự mang sinh mệnh khôi phục liền lấy ra biến thành một bản tự sát sách kỹ năng có nhan sắc chứng minh bản này sách kỹ năng là không cách nào t h ắ n g c ớ p tuy nhiên cũng đủ kỹ năng này có thể trực tiếp khôi phục năm mươi phần trăm sinh mệnh vượt đến hậu kỳ càng tốt dùng trang bị lấy ra kỹ năng không có học tập yêu cầu trực tiếp học tập rất nhanh thanh kỹ năng bên trên liền thêm một cái kỹ năng. Sinh mệnh khôi phục, tiêu nháy mắt khôi phục năm mươi phần trăm sinh mệnh thời gian cuộn đao năm phút đồng hồ chỉnh thể đến nói kỹ năng này phi thường mạnh mẽ cũng là thời gian cuộn đao hơi dài tuy nhiên cũng không có cách kỹ năng này nếu là vứt bỏ đáng tiếc kỹ năng lấy ra về sau cái này huyết ngưu n a i l ư n g cầm đi bán đoán chừng còn không giống có hoàng kim trang bị đáng tiền dù sao hoàng kim trang bị cũng là mang kỹ năng tuy nhiên không quan trọng nô thiếu thần cũng không quan tâm chút tiền này nô thiếu thần đem dạy đưa cho n ô tử n g â m tuy nhiên cái này dạy thuộc tính so hắn hiện tại đ ẳ n g vân dạy tốt một chút điểm bổ sung kỹ năng cũng vẫn được nhưng hắn vẫn là thích đ ẳ n g vân dạy đ ẳ n g vân kỹ năng ai có thể cự tuyệt một cái có thể bay kỹ năng đâu kỹ năng này hắn quay đầu là nhất định muốn lấy ra vũ khí cùng áo giáp quay đầu cầm đi đ ầ u giá thuộc tính này tuyệt đối có thể bán cái tốt giá cả còn lại hoàng kim trang bị nô thiếu thần nhìn một chút liền ném c à n c o n giới trừ phi cực kỳ tốt phụ gia kỹ năng không phải vậy hoàng kim giới chỉ hắn là trứng mắt liền ngay cả n ô tử ngầm hiện tại cũng là toàn thân hoàng kim mang áo kim xử lý xong hám điệu kích, manh kích m điệu ặ tuy đất, đối 2 mét phạm vi bên trong vi i 2 phạm mục bên ê tạo thành 160 vật lý tổn thương, chóng cũng váng 160% lý i â tiêu MP 200 điểm, thời điểm, i hào MP200 g a nhiên cột đao p ú t Sử dụng yêu cầu, c h ế thiếu n quần công, còn mang chóng váng, thần a, nô thiếu thần nhìn xem đều có chút nóng n sĩ, đều tuy có xem mắt, chút kỹ i kỹ năng này còn không đạt được để hắn sử dụng giải phong dược tề tình trạng chỉ có thể cầm đi bán mắt nhìn trong càn không i ớ i còn có một bản phong nhận một bản câu hồn cũng còn không có bán trước đặt vào quay đầu cùng một chỗ bán xuất ra cái tia đặc thù về chủ địa ngục tri hỏa sử dụng sau tại mười m ư ờ i phạm vi bên trong phun ra địa n g ụ c chi hỏa tiếp tục mười giây đ ố i phun ra đến mục tiêu tạo thành hai vạn điểm cố định tổn thương Đi! đại định đủ, đụng đầu, địa đỉnh đến đồ đưa đến Cái triêu, biến nhiên cái lại phải cái kia cái chi vài trò chơi lôi chi cái chơi cái hiện thiếu chỉ trục cố cũng ngục cạo chết có thực. mặc ánh sáng này hẳn dung nham vương quyển thành tổn thương, này nếu những quần bọn Trong thân không dùng này này nếu Nô thần lên, là là là à, là tuy thú hỏa phút họ. hồ d ta tựa một mắt trò được nhiều lưu giữ điểm đến lúc đó liền xem như không có trong trò chơi năng lực như thường vô địch đắc ý đem quyển t r ụ c để vào trong càn không giới nô thiếu thần nhìn về phía còn lại này bình d ự tế trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười lại là một bình giải phong d ự tế như vậy một chút lợi hại kỹ năng liền không đội mà bán ra nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó chỉ còn lại viên kêu hỏa hồng sắt thạch đầu nô thiếu thần tranh thủ thời gian xem xét d u n g nham chỉ tâm hỏa hệ tổn thương tăng lên năm mươi nhận hỏa hệ tổn thương giảm bót năm mươi tùy thân mang theo phát động độ tốt nô thiếu thần cảm thán nói quả nhiên hay là thủ sắt thoải mái nổ đồ vật đều không kém mà lại có nhiều thứ tựa hồ chỉ có thủ sát mới có thể bạo như loại này đồ vật nếu như không phải thủ sát còn chưa nhất định có thể hay không tuân ra đến dù sao cái đồ chơi này hiệu quả quả thật có chút vị tiên đem dung nham chỉ tâm để vào càn con giới nô thiếu thần hài lòng gật đầu chuyên này thu hoạch to lớn a đem hệ thống ban thưởng sáu mươi điểm thuộc tính cũng toàn bộ thêm đến nhanh nhẹn bên trên nô thiếu thần lần nữa nhìn về phía cái này dung nham thế giới phát hiện theo dung nham thú vương chết đi phía trước quần quận nham tương thế mà hạ xuống một mạng lớn mà lại đã ngưng kết đình chỉ quần quận mà ở phía dưới thế mà xuất hiện một cái thông đạo xem ra phía dưới còn có cái gì a nô thiếu thần có chút ngoại ý muốn nói lập tức mang theo nô tử ngâm chuẩn bị tiếp tục hướng xuống thăm dò không muốn chết cũng đừng đi vào thử hữu thanh em đột nhiên chuyển tới ý gì nô thiếu thần xứng sở một chút nói bên trong có người không phải ngươi bây giờ có thể đối phó không thể nào thực lực vừa thu hoạch được to lớn tăng lên nô thiếu thần đang chuẩn bị đại triển quyến cất đầu kết quả lập tức liền bị rội nước lạnh có tin hay không là tùy ngươi tuy nhiên ngươi có thể nghĩ tốt ngươi bây giờ nhưng còn có hơn một vạn điểm đỡ cờ tử u thẳng như nói bị tử u vừa nói như vậy nô thiếu thần mới nhớ tới hắn hiện tại còn chữ đỏ đâu tuy nhiên bành trướng nhưng nô thiếu thần vẫn là tin tưởng tử u nàng đã nói đúng g i a o chẳng nhiều khẳng định là tồn tại hết sức mạnh t o ấ n đi thôi nô thiếu thần chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo nô tử ngâm hướng bên ngoài hang động đi đến súng v ậ t không gian bên trong tử u mang trên mặt một vòng cái dị tự đủ không nghĩ tới trong này thật tẩn giấu đi một cái huyết ma đáng tiếc giá hỏa này thực lực còn chưa đủ hai người sau khi ra ngoài nô thiếu thần ngay lập tức xem xét cản con g ớ i chuyến này xuống tới lại là nhất đại sóng thu nhập tăng thêm đổi lại trong giới chị ám kim trang bị còn có ba kiện dung nham chiến đao dung nham áo giáp huyết ngựu đài lưng hoàng kim trang bị còn có mười một kiện bạch ngân trang bị hai mươi tám kiện thanh đồng trang bị hai mươi sáu kiện ngẫm lại ngô thiếu thần trực tiếp liên hệ với loạn thế kiêu hùng đem hoàng kim trở xuống trang bị theo năm trăm vạn toàn bộ bán buôn cho hắn mặc dù bây giờ trang bị giá cả ngã lợi hại nhưng là ngô thiếu thần đều là đẳng cấp cao trang bị thuộc tính phi thường tốt năm trăm vạn hay là không đắt loạn thế kiêu hùng cũng phi thường sảng khoái liền nhận lấy từ khi cùng trần phong giao dịch mấy lần về sau loạn thế phong vân thực lực tổng hợp trên diện rộng lên hạch tâm nhân viên mang đều là đẳng cấp cao trang bị đến mức bọn họ đẳng cấp tăng lên cực nhanh mà chính loạn thế tiêu hùng càng là chen vào bảng xếp hạng đẳng cấp hạng mười cho nên đối với trần phong trang bị hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt hai người giao dịch xong nô thiếu thần ngẫm lại trước tiên đem huyết ngư u đai lưng phủ lên phòng đấu giá ám kim trang bị trước mắt còn không có giao dịch ghi chép nô thiếu thần cũng không biết muốn bán bao nhiêu mà lại cái này huyết ngư u đai lưng kỹ năng bị hắn rút ra đi cũng không biết làm như thế nào định giá cho nên cũng không có trực tiếp cùng loạn thế tiêu hùng giao dịch theo cái này chiếm lấy trang bị bảng xếp hạng đệ nhất thời gian rất lâu trang bị bên trên đỡ phòng tất cả mọi người ngay lập tức liền nhìn về phía kiện trang bị này nhưng mà rất nhanh mọi người phát hiện cái này ám kim trang bị thế mà không có bổ sung kỹ năng nếu chỉ luận thuộc tính đến nói ám kim trang bị tự nhiên so cùng cấp bậc hoàng kim mạnh hơn không ít nhưng là không có kỹ năng trang bị cùng có kỹ năng trang bị khẳng định là không so được cuối cùng cái này kỳ quái đại lương bị người hai mươi vạn chục được so bình thường hoàng kim trang bị giá cả muốn thấp một chút bất quá đối với ngô thiếu thần đến nói cũng không tệ huyết nhu nai lương bán đấu giá xong về sau ngô thiếu thần đem dung nham chiến đạo cùng dung nham áo giáp cùng tiến lên đỡ đấu giá cấp năm mươi ám kim trang bị thuộc tính trực tiếp sáng mù tất cả người chơi mắt hơn nữa còn là trọng yếu nhất vũ khí cùng ý phục một nháy mắt vô số người đều đ ê n cuồng ngoa tạo đây mới là ám kim trang bị a vừa mới cái k i ê u huyết lưu nai lưng là giả đi mà nó thuộc tính này một kiện đều nhanh chóng đỡ ta toàn thân giờ khác này vô luận là ngạo thế thiên hạ hay là lăng tiếu cùng kim lăng thành cái khác thổ hạo đều t â m động trên cơ bản đại bộ phận người đều là hai kiện trang bị cùng một chỗ đấu giá cái này nếu là hai kiện cùng một chỗ cầm xuống thực lực nháy mắt có thể gấp bội hai kiện trang bị giá cả cơ hồ đều là tăng lên gấp bội nửa giờ cạnh tranh thời gian sau cùng vũ khí 228 vạn thành g i a o y phục 186 vạn khẩu trừ phí thủ tục lại là 350 vạn tới số cũng chính là cái này một đợt động v i y ệ t chỉ hành trực tiếp cũng là hơn tám triệu đi kẻ có tiền thật nhiều a nô thiếu thần không thể không cảm thán còn tiếp tục như vậy cảm giác chính mình cũng có thể thành nhà giàu nhất tuy nhiên cũng liền ngẫm lại một chút chân chính kẻ có tiền động một tí mấy trăm ước hơn trăm tỷ mình cái này mấy ngàn vạn còn chưa đủ người ta nhét cái răng ta về sau trang bị có phải hay không hẳn là bán kim t ệ đâu nô thiếu thần thầm nghĩ nếu như đằng sau tất cả mọi người trò chơi năng lực đều có thể đưa vào hiện thực hiện thực thế giới trật tự thế tất sẽ sụp đổ đến lúc đó cái gọi là tiền tài còn hữu dụng sao nghĩ tới đây nô thiếu thần âm thầm cảnh giác hắn hiện tại tiền kỳ thật đầy đủ dùng lại muốn nhiều cũng không có gì ý nghĩa có lẽ về sau trong trò chơi kim tệ sẽ so hiện thực thế giới tiền tệ càng đáng tiền toán dù sao không thiếu tiền về sau tốt trang bị hay là chức tồn lấy đi hoặc là bán kim tệ nô thiếu thần thầm nghĩ chương một r ư ơ chín nạo thế thiên hạ hoàng nghĩ thông suốt sau nô thiếu thần liền dẫn n ô tử ngâm ở trên núi tiếp tục giết hậu tử một mực giết tới một mươi một giờ ba mươi phút nô tử ngâm muốn hạ tuyến nghỉ ngơi đi nô thiếu thần căn dặn ngô tử ngâm gần nhất chia ra trường học lập tức lại cố ý căn dặn ngân thái lan gần nhất nhiều chú ý điểm nhìn xem nô tử ngâm hạ tuyến nô thiếu thần đối tử ư u đạo xác định ngân thái lan không có vấn đề đi bọn họ là chủ phó khế ước nay đần sói sẽ không để cho người tổn thương đến nó chủ nhân ta nói là thực lực nô thiếu thần nói hắn hiện tại không biết trong trò chơi số liệu tại trong hiện thực đối ứng cái gì cái này ngươi càng không cần lo lắng trong cái này có chủ não hạn chế nó rất nhiều ngày phú kỹ năng dùng không sau khi rời khỏi đây ngược lại sẽ so trong trò chơi càng mạnh chỉ có lạnh nhật nói vậy là tốt rồi nô thiếu thần yên lòng tiếp tục c à y quái trước tiên đem đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn mươi lại nói vừa mới mang theo nô tử ngâm z hai cái tiếng đồng hồ hơn hết thể z hai bốn trăm tám mươi chỉ c ấ p cấp cấp hậu tử điểm kinh nghiệm đạt tới lv ba mươi sáu bốn trăm ba mươi b ố vạn năm trăm h vạn hn kinh tế học viện lúc này đã là trời vừa dạng sáng n h i ề u toàn bộ học viện vạn lại câu t í n h lại tại lúc này một đám người áo đen xuất hiện tại học viện bên ngoài tầng rào nhẹ, vượt qua qua cao mét từng động tác nhẹ nhàng lạc yên không một tiếng động hướng nữ sinh túc xá sờ s ạ n đi. lúc này quản vẫn còn đang đánh lấy ngủ gật. Bốn người lâu i i n đến nữ bốn ê n ngoài t một cái trong túc xá nô tử ngâm cùng vi vi đã ngủ toàn bộ túc xá vô cùng an tĩnh đột nhiên cửa túc xá, xá liền bị mở ra bốn đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới tới bởi vì ban đêm túc xá đã tắt đèn toàn bộ túc xá một mảnh đạn thịt bốn người đang chuẩn bị đậu thủ đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối có một đôi con mắt màu xanh lục đang theo dõi bọn họ mấy người giật mình đang muốn nói cái gì đột nhiên cảm giác một cỗ hấp lực chuyển đến thân thể không tự chủ được hướng phía trước bay đi còn chưa kịp hô liền mất đi ý thức trong bóng tối một con hình sói sinh vật đánh cai ở một cái liếm liếm răng tựa hổ có chút vẫn chưa thỏa mãn bên ngoài túc xá còn lại bốn người các loại nửa ngày cũng không thấy người trở về một người trong đó phàn nàn nói tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại không biết sẽ không là xảy ra vấn đề gì đi người còn lại nói đây chỉ là trường học có thể có vấn đề gì coi có có có thích coi chầm cũng áo trong điểm người như vấn không năng thanh không đen không như nữa, như thật khả thủ thì họp, hắn một rất vậy vì về, đề đều âm Mà mày, lâu à. là trở ba người cấp tốc leo tường mà vào rất nhanh liền chỉ còn lại dẫn đầu nam tử một người ở bên ngoài nhưng mà hắn đợi trái đợi phải trọn vẹn nửa giờ bên trong nhưng không có một điểm tiếng vang truyền lên ra mà đi vào người cũng không tiếp tục ra cái này dẫn đầu nam tử h o ả n g muốn đi vào nhìn một chút lại có chút sợ hãi sau cùng vụ trộm rời đi tìm một chỗ ăn tính lấy điện thoại di động ra gọi một điện thoại rất nhanh đ i ệ ngày thoại kết Tử tình h nối, Nam n ố đem u nói một lần, vốn còn nghĩ bên kia sẽ không tin tưởng, kết quả bên kia sau khi nghe xong kia kia khi một m kết thế sau sẽ quả trầm mặc, chỗ để hắn n ở à chờ đến ngày thứ hai lại đi nam h ì n x tử tại c tất cả mọi người lên lớp đi về sau len len tiến vào nữ sinh túc xá sau khi hắn đi vào mục tiêu túc xá về sau bên trong không có bất kỳ cái gì vết tích ngay cả một điểm vết máu đều không có trong túc xá bày ra cũng không có bất kỳ cái gì lộn xộn giống như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng cái này khiến nội tâm của hắn vô cùng kinh hãi tìm l ư ợ n toàn bộ nữ sinh túc xá cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì về sau nam t ử hốt hoảng rời đi học viện lần nữa phát điện thoại đi qua đem nhìn thấy tình huống sau khi nói xong nam t ử trực tiếp cho thấy không tham dự nữa việc này tà môn như vậy sự tình để đi qua huấn luyện đặc thù trong lòng của hắn đều sợ hãi、eh, trung n h ê n nam tử cúp điện thoại xong về sau thật sâu hít một hơi che giấu nội tâm sợ hãi lập tức bấm một điện thoại rất nhanh bên kia chuyển đến một tiếng vội vàng tin tức người bắt đến vương thiếu việc này ta không tham dự về sau có quan hệ người này tất cả mọi chuyện ta đều không tiếp trung n h ê n nam tử kiên định nói có ý tứ gì vương thiếu hỏi người tìm người khác đi sau cùng làm nhiều năm hợp tác đồng bọn ta cho ngươi cái lời khuyên sớm một chút thu tay lại đi trung n h ê n nam tử k i a n ó i xong liền cúp điện thoại xong đi có é h、EH、t r u n g tâm thành phố một tòa trong biệt thự sa hoa vương thiếu phẫn nộ đưa điện thoại di động đập xuống đất và nó t hôm n g được. Qua ộ t Thiếu mới tỉnh táo hồi mới lại, gọi lâu, Vương qua ả n g i một một mới bấm một mới Hôm động thoại kết Thiếu lần lấy lần lâu là nữa điện nữa bên nối. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương ra qua, kia ra? qua xảy cái di đi hồi hỏi. gì phái đi ra bắt hắn ngồi m ộ i người cũng toàn bộ biến mất còn lại một người nhìn tận mắt những người kia trở ra liền không có trở ra sống không thấy người chết không thấy xác về sau kiểm tra cũng không có bất kỳ cái gì vết tích đi theo bắt hắn tình huống giống nhau như lúc vương thiếu nghe ta một lời khuyên chuyện này sớm một chút thu tay lại đi bên kia nói xong lần nữa cúp điện thoại mà vương thiếu cầm điện thoại cả người đều sửng sốt chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân toát ra thật ra môn như vậy hắn không n g h ĩ ngờ đối phương nói lời dù sao nhiều năm như vậy quan hệ hợp tác đối phương hạng người gì hắn biết rõ nhưng mà dạng này sự t ì n h lại làm cho hắn thực tế khó mà tiếp nhận lúc này vương thiếu trong lòng cũng bắt đầu hoảng trong trò chơi nô thiếu thần g i ế t một buổi tối hầu tử người đều g i ế t nha nơi này hầu tử số lượng nhiều đổi mới nhanh s á c thực phi thường thích hợp lợi cấp là lớn nhất hạ độ tăng thực lên nô thiếu thần cũng là liều từ ban đêm một mực soát đến chín giờ sáng nhiều dòng giã soát 8 720 chỉ không thua kém tự thân đẳng cấp hầu tử đem đẳng cấp tăng lên tới lv 3 8 168 i tám m ộ vạn sáu vạn đây là bởi vì theo đẳng cấp tăng lên những cái tia thấp hơn tự thân đẳng cấp hầu tử không cách nào phát động bất hủ trí thể nô thiếu thần cũng liền lưới nhắc g i ế t chỉ g i ế t cùng mình đẳng cấp giống nhau hoặc cao hơn tự thân đẳng cấp hầu tử kết quả có thể soát hầu tử càng ngày càng ít dẫn đến hầu tử đổi mói tốc độ theo không kịp nô thiếu thần đánh rết tốc độ không phải vậy còn có thể càng nhiều điểm Đi. tuy nhiên một đêm tăng lên hai cấp nô thiếu thần cũng không có cái gì được không đầy bất hủ chi thể lần nữa tăng lên tám bảy trăm hai mươi điểm cũng làm cho nô thiếu thần lượng máu trực tiếp vượt qua sáu vạn đạt tới sáu mươi ba một trăm ba mươi sáu điểm r ố i người một cái cuối cùng là đem điểm tờ cờ soát xong hai ngày này hắn c h ọ n vẹn giết hơn hai vạn con q u á i chưa từng có liều mạng như vậy qua tuy nhiên hiệu quả cũng rõ ràng tới này ngọn núi trước đó sinh mệnh giá trị mới ba vạn bây giờ chuẩn bị từ trên ngọn núi này rời đi sinh mệnh giá trị đã đạt tới sáu vạn c h ọ n vẹn tăng gấp đôi lần nữa mắt nhìn đỉnh núi nô thiếu thần thầm nghĩ ta sẽ còn trở về cảm giác rất lâu không có về kim l a n g thành nô thiếu thần cảm thán một tiếng trực tiếp truyền tống đến kim l a n g thành trong nhà đi vào trong phòng nơi này dường là thời cổ tấm gô cứng dường nô thiếu thần trực tiếp nằm trên đó liên tục không ngừng r ế t hai ngày quái tuy nhiên có máy chơi game nhưng là tinh thần đã phi thường m ỏ i mệt vốn định nằm nghỉ ngơi một hồi lại không nghĩ rằng trực tiếp liền ngủ mất tinh thần m ỏ i mệt tựa hồ trong trò chơi lại càng dễ ngủ c h ư ơ n một trăm bốn mươi bạc kim cấp nô thiếu thần trực tiếp ngủ hơn ba giờ mới tỉnh sau khi tỉnh lại nhất thời cảm giác thần thanh phí sản không nghĩ tới trong trò chơi ngủ thế mà thư thái như vậy nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức ra khỏi phòng trực tiếp hướng chiến thần điện đi đến bạc kim bộ độc tố số tầng đã phát động có thể đem bạc kim cấp chiến thần bí cảnh đánh đánh xong thực lực lại sẽ có nhất đại sóng tăng lên thần dụ bên trong cảnh giới mới là đối thực lực tăng lên lớn nhất một đường đi vào chiến thần bí cảnh nô thiếu thần trực tiếp lựa chọn khiêu chiến lần này chiến thần hư ảnh là một cái thích khách mà nhìn thấy cái này chiến thần hư ảnh kỹ năng nô thiếu thần m ả y nhăn lại tới chiến thần hư ảnh bạc kim cấp đ ẳ n g cấp ba sinh mệnh tám vạn vật lý công kích hai mươi đi phòng ngự vật lý bốn n phòng ngự pháp thuật bốn n công kích tốc độ 200%, bạo kích tỷ lệ 30%, tốc độ di chuyển 1.600, kỹ năng t ặ c kích nhược điểm đánh tan kỹ năng ba thần kích nháy mắt xuất hiện sau lưng mục tiêu cấp cho một kích trí mạng đối mục tiêu tạo thành 220% vật lý tổn thương thời gian cuộn đau một phút kỹ năng bốn né tránh né tránh tiếp xuống một giây bên trong tất cả công kích thời gian cuộn đau m ộ ư ơ i giây t h à n h danh kỹ bát vị nhật thể thân ảnh cực tốc tại tám cái phương vị nhanh chóng xuyên qua mỗi lần xuyên qua thích hợp kính bên trên tất cả mục tiêu tạo thành một vật lý tổn thương tiếp tục thời gian m ư ơ i giây tiếp tục thời gian bên trong có thể không hạn chế xuyên qua thời gian cuột đao năm phút đồng hồ cái này chiến thần hư ảnh thực lực để nl g o thiếu thần cảm nhận được áp lực nhất là nhiều cái thành d à n h kỹ cái này hẳn là cái này chiến thần lúc còn sống tuyệt kỹ nhìn giới thiệu liền rất lưu b ứ c chiến thần hư ảnh hình thành sau liền trực tiếp hướng hắn vào tới một nghìn sáu trăm tốc độ so n o thiếu thần còn muốn cao một chút đang chuẩn bị nên kích đối phương lại đột nhiên biến mất n o thiếu thần không chút do dự mở ra vòng tay vật miễn quả nhiên vừa mở ra vật miễn liền cảm giác phía sau nhận một đạo trùng điệm công kích miễn dịch nhận công kích nô thiếu thần cấp tốc quay người dao găm trong tay c một i giây. Giây, giây, giây kết thúc nô thiếu thần lần nữa vung vẩy dao găm bổ về phía đối phương kết quả đối phương thế mà trực tiếp triệt thoái phía sau muốn rời đi ngô thiếu thần phạm vi công kích thử đánh người còn nghĩ chạy nô thiếu thần hư lạnh nói lập tức mở ra cực tốc nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương một cái tạc kích đem hắn kích choáng sau đó nhanh chóng đánh một bộ cấp tốc triệt thoái phía sau vật miễn tiếp tục thời gian đã kết thúc không thể cùng hắn may kháng nhưng mà lúc này toàn bộ không gian bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo q u a n tuyến rất nhanh lại biến mất sau đó tại ngô thiếu thần còn không có kịp phản ứng lúc đối phương thân ảnh nháy mắt xuyên qua ngô thiếu thần đồng thời lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ nháy mắt xuyên tới xuyên lui ba lần 12.686 12.686 253-72, đi 253 72, bạo kích từng đạo kinh khủng tổn thương trên người ngô thiếu thần t o á t ra căn bản là không có cách tránh né ngô thiếu thần tranh thủ thời gian mở ra hư vô cứ như vậy một hồi trực tiếp tổn thất hơn năm vật máu nháy mắt tàn nếu không có lấy hai tạ ả m phòng ngự cùng bốn mươi giảm t ổ n t h ư ơ n g giờ phút này đã l ệ n h ngoa tạo kỹ năng này cũng quá khủng bố đi nô thiếu thần một trận n h ậ n nóng kỹ năng này rất đẹp trai hơn nữa còn rất lưu bức nhìn xem từ bên người không ngừng xuyên thẳng qua thân ảnh nô thiếu thần có chút đầu đại kỹ năng này tiếp tục thời gian dài tới m ộ ư ơ i giây hư vô chỉ có ba giây mà kỹ năng này trước mắt tựa hồ chỉ có hư vô có thể tránh chấp liên tục hiện đều không được dùng năm trăm điểm u minh chỉ lực đem hp về đầy cũng may hai ngày này cày quá chịu khó không sai biệt lắm soát hơn một vạn u minh chỉ lực tử hữu không biết là lương tâm phát hiện hay là một lần tính hấp thu chẳng phải nhiều còn cho hắn lưu năm nghìn điểm rất nhanh ba giây kết thúc nô thiếu thần xuất hiện lần nữa sau đó lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía xa nhưng mà hắn hay là đánh giá thấp kỹ năng này khủng bố tựa hồ toàn bộ không gian đối phương đều có thể không hạn chế x u y ê n qua t ừ n g đạo kinh khủng tổn thương lần nữa từ trên thân nô thiếu thần vắt ra kiên trì hai giây về sau nô thiếu thần chỉ có thể thành không hư vô thời gian cột đao lần nữa sử dụng hư vô kỹ năng cũng may hai cái hư vô xuống dưới liền chiếm sáu giây tăng thêm trước sau gánh ba giây các loại ngô thiếu thần xuất hiện lần nữa thời điểm lại cánh hai lần tổn thương về sau cái này kinh khủng kỹ năng cuối cùng là kết thúc nhưng mà tuy nhiên buồn nôn nhất kỹ năng đi qua nhưng là đối phương tổn thương thật cao ngô thiếu thần vừa đem ảnh phân thân triệu hắn đi ra kết quả kiên trì không đến ba giây liền bị chém chết mà chính ngô thiếu thần cũng bị bước ra lôi đ ỉ n h chỉ thân đối phương tốc độ di chuyển nhanh hơn hắn một giây ba đao công kích tăng thêm ba mươi bạo kích này tổn thương tùy tiện chịu một chút máu đều là hào hào rơi nô thiếu thần chỉ có thể cực lực tránh né lấy công kích của đối phương nương tựa theo lôi đ ỉ n h chỉ thân tăng lên năm mươi sinh mệnh cùng phòng ngự cùng chân thực tổn thương để hắn hút máu hiệu quả đạt được tối đại hóa phát huy cuối cùng tại sử dụng rơi hơn ba ngàn u minh chỉ lực về sau hoa hơn ba phút đồng hồ cuối cùng là đem hắn đánh g i ế t hô quá khó nô thiếu thần cảm thán nói đi thực lực của ngài đạt được cực ảnh chiến thần tán thành cực ảnh chiến thần đem truyền thụ cho hắn tuyệt kỹ thành danh bát vị nhất thể cho ngài có tiếp nhận hay không tiếp nhận nô thiếu thần vội và nói trong lòng kích động không thôi thế mà là kỹ năng này cái này thoải mái rất nhanh nô thiếu thần trước mắt tràng cảnh biến hóa chỉ thấy một thanh niên nam tử đứng thẳng một mảnh trên đồng cỏ chung quanh hắn tất cả đều là kinh khủng quái vật đột nhiên nam tử dưới chân từng đạo quang tuyến hiện lên lập tức nam tử thân ảnh nháy mắt tại quái vật ở giữa xuyên qua mỗi lần xuyên qua sau lưng quái vật liền toàn bộ ngã xuống đất mười giây thời gian nam tử không biết xuyên qua bao nhiêu lần mà lúc này hắn xung quanh tất cả quái vật đều đã toàn bộ ngã xuống đất nam tử dừng thân ảnh hướng ngô thiếu thần phương hướng trông lại tựa đúng lúc này theo tràng cảnh một trận biến hóa nô thiếu thần liền bị truyền tống ra đinh chúc mừng ngài khiêu chiến thành công cảnh giới tăng lên đến bạc kim cấp thu hoạch được toàn thuộc tính sáu mươi điểm thuộc tính tự do sáu mươi điểm chiến thần huân trường ám kim cấp thăng cấp làm bạc kim cấp làm cái thứ nhất đạt tới bạc kim cấp người chơi hệ thống bắt thưởng điểm thuộc tính tự do sáu mươi thoải mái nô thiếu thần cảm thán một tiếng đem một trăm hai mươi điểm thuộc tính toàn bộ điểm đến nhanh nhẹn bên trên gần nhất đã đụng phải mấy cái tốc độ còn nhanh hơn hàng khoái để hắn lần nữa đối nhanh nhẹn cấp bách đứng lên mà lại thêm nhanh nhẹn đồng thời cũng có thể tăng lực lượng tự nhiên không cần lại cân nhắc cái khác thuộc tính thêm xong điểm về sau nô thiếu thần nhìn mình thuộc tính nhân vật trần phong cảnh giới bạc kim cấp đẳng cấp ba mươi tám sinh mệnh năm chín bảy ba m ộ t mươi sáu năm nghìn bảy trăm linh bốn m t mươi bốn trăm tám mươi vật lý công kích m ư ơ i một nghìn tám trăm chín mươi bảy pháp thuật công kích 984 phòng ngự vật lý 2 9 7 chín t r phòng ngự pháp thuật 2 8 7 mươi t á t ố c độ di chuyển 1495 c ô n g kích tốc độ 604 1 giây 7 đào tỷ lệ bạo kích 35% giảm tổn thương 40% bị cáo thời gian giảm bớt 50% không nhìn phòng ngự 10% làm l ệ n h giảm bớt 20% sinh mệnh hồi phục 20% công kích hút máu 30% kỹ năng 15% vòng tay 15% kháng bạo 10%. may mắn 18. điểm kinh nghiệm 168 t r ă vạn sáu l vạn lực lượng 718 1579 6 ư ờ i t á t r c h í lực 308 6 ă m l i t h ể chất 621 6 r 9 m h c ă n c ố t 975 61 560. t n n i n h thần 444 6 r ă m n h a n h nhẹn 1579 62 526. t h i ê n phú độc tố tổn thương 4320 điểm có thể điệp ra bảy tầng bất hủ chi thể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 dung nham hộ thối cấp năm mươi bạc kim dung nham ngai l ư n g cấp năm mươi bạc kim đàng vân dậy cấp bốn mươi h n g kim lâm lang dây chuyển cấp hai mươi hàng kim khát máu vòng tay cấp bốn mươi lăm h n g kim thủ vệ vòng tay cấp ba mươi hàng kim đàng vân giới chỉ cấp bốn mươi h n g kim thủ vệ giới chỉ cấp ba mươi hàng kim chương một trăm bốn mươi mốt phong ấn phá hư đánh xong chiến thần điện về sau nô thiếu thần t ố i quen hướng lâm lang phó bản đi đến tuy nhiên ngẫm lại tự a hồ hiện tại soát cấp hai mươi phó bản đối với mình thực tế không có gì dùng cũng liền từ bỏ tại trên địa đồ tìm một hồi chuẩn bị tìm một chỗ luyện cấp đi đúng lúc này dư quang đột nhiên nhìn thấy một đám người hướng lâm lang bí cảnh đi đến ngư ô Thiếu Thần cười lạnh một t lạnh cười i ế n đi theo đám bọn hắn đi ra thành môn. Khi đám Khi theo thành hắn môn. bọn n ra g ờ i kia nhanh đến làm â m điểm, mặt lang l ra bản Nô Thần ngăn bọn hắn. Trân Phong! Ngươi phó tiếp thời Thiếu trực tốc trước Đuôi! ở gì chúng ta gần nhất thật thay đổi triệt đề ngạo thế tuyệt tình có chút khẩn trương nói hai ngày trước lão đại lên tiếng để bọn hắn gần nhất đừng gây chuyện đừng chậm trễ đại sự của hắn tuy nhiên không biết đại sự của hắn là cái gì nhưng là gần nhất ngạo thế quần hùng thật phi thường địa thấp nô thiếu thần gần nhất không tiếp tục vừa đi vừa về thay đổi mặt nạ hình thái cho nên bị nhận ra rất bình thường bởi vì mọi người đều biết hắn cái mặt nạ này cho dù là thay đổi cũng còn có thể nhận ra hắn cũng lười b i ế n dù sao chỉ cần nhìn không ra hắn chân thực diện mạo là được ở trong game bị nhận ra không quan trọng thay đổi triệt đ ể nô thiếu thần cười lạnh một tiếng nói muốn không ngươi hỏi một chút các lao đại của ngươi có hay không thay đổi triệt đ ể mà lúc này ngạo thế thiên hạ nhìn thấy n ô thiếu thần về sau sắc mặt thế mà xuất hiện một vòng vẻ bối rối cưỡng chế chấn định nói ta không biết ngươi đang nói cái gì ồ thật sao nô thiếu thần cười cười đối phương vừa mới biểu lộ đã bắn hắn nguyên bản vẫn chỉ là hoài nghi hiện tại hắn đã xác định phái người đi bắt hắn cũng là n ạ o thế thiên hạ đã trong hiện thực còn không có cách nào đối phó hắn vậy liền chức từ trong trò chơi phá tan hắn đi nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức nhìn về phía khinh thường quần hùng nhân đạo coi như ta nhìn các n g ư ơ i ngạo thế quần hùng khó chịu đi Đi. nói xong trực tiếp sử dụng hắn mới học được bát vị nhất thể dưới chân từng đầu quan g tuyến sinh ra nháy mắt che kín quanh thân mười m p h ạ m vi nô thiếu thần rất nhanh nhưng những n à y quan g tuyến chính là hắn có thể xuyên qua tư bản nguyên lai、like、cũng không phải là tùy ý xuyên qua mà chính là muốn theo quan g tuyến xuyên qua những n à y quan tuyến những người khác không nhìn thấy chỉ có người sử dụng mới có thể nhìn thấy tuy nhiên quan tuyến che kín t ặ m cái phú vị cơ hồ là không góc chết tại phạm vi bên trong mục tiêu căn bản tránh không xong hiểu biết kỹ năng này cách dùng về sau nô thiếu thần liền nháy mắt từ khinh thường quần hùng trong một đám người xuyên qua rất nhanh từng cái để người sợ hãi tổn thương toát ra 1216, 12498, 11926. tuy nhiên kỹ năng này tăng thêm chỉ có một trăm hai mươi vật lý công kích nhưng là tại nô thiếu thần cao đến một mươi một tám trăm chín mươi bảy công kích đến cơ hồ mỗi đạo tổn thương đều phá vạn mà ngạo thế quần hùng đám người này vượt qua một vạn hp có thể đến được trên đầu ngón tay một nháy mắt từng mảng lớn người ngã xuống đất nô thiếu thần chỉ là xuyên tới xuyên lui bốn lần ngạo thế quần hùng năm mươi người liền toàn bộ v à mình nô thiếu thần dừng lại tuy nhiên kỹ năng tiếp tục thời gian còn chưa tới bốn phía tia sáng cũng vẫn còn nhưng là có thể tự mình lựa chọn dừng lại không qua lại là được đem trên mặt đất nổ đồ vật nhật lên tiện tay ném đến càn cơn giới những n à y hạ cấp hoàng kim bạch ngân hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn quay đầu trực tiếp bán buôn cho loạn thế tiêu hùng là được đáng thương ngạo thế thiên hạ lại bị trần phong đại thần giết bốn phía những người khác thấy cảnh này cảm thán nói có cái gì đáng thương ai bảo bọn họ ngay từ đầu liền đắc tội trần phong đại thần đáng lời các ngươi vừa mới thấy rõ ràng trần phong đại thần xuất thủ sao ta đều không thấy rõ liền thấy k i n h thường quần hùng người toàn bộ chết ta cũng không thấy rõ có thể là cái gì kinh khủng kỹ năng trần phong đại thần càng ngày càng mạnh điểm phục sinh cái này trần phong đến cùng có ý tứ gì à chúng ta gần nhất đều không có đắc tội hắn vì cái gì mỗi lần nhìn thấy chúng ta liền muốn giết chúng ta à ta là t u y ệ t tình có chút ủy khuất nói tốt đừng nói về sau cách xa hắn một chút n à o thế thiên hạ nói hắn đã để người lại đi điều tra đối phương tại không có làm rõ ràng những người kia là làm sao biến mất trước đó hắn cũng không dám tùy ý t r e o chọc đối phương mặc kệ là trong trò chơi hay là trong hiện thực đã đến nơi đây liền đem phó bản soát một lần đi nô thiếu thần lẩm sau đó hoa mấy phút đem lâm lang bí cảnh soát một lần hắn hiện tại soát lâm lang bí cảnh không nên quá nhẹ nhõm không tới năm phút liền soát xong nhìn xem trên tấm bia đá thứ nhất trần phong đội ngũ thời gian sử dụng bốn chia ba mươi sáu giây mà thứ hai thần vương c ắ t thời gian sử dụng hai mươi tám chia ba mươi sáu giây nô thiếu thần cười cười những người này nhìn thấy thời gian của mình đoán chừng rất tuyệt vọng đi đem bí cảnh bên trong nổ trang bị cùng, ngạo thế quần hùng người nổ trang bị cùng một chỗ đóng gói bán cho loạn thế tiêu hùng doanh thu tám mươi hai vạn những này đê giai trang bị giá cả sát thực rơi rất lợi hại tuy nhiên ngô thiếu thần cũng không quan trọng mắt nhìn địa đô Ngô thiếu thần hướng trên bản đồ có thể nhìn thấy xa nhất vị trí truyền tống đi qua sau đó tiếp tục đi vào trong truyền tống chỉ có thể truyền tống đến có thể nhìn thấy địa phương hoặc là có tọa độ địa phương cho nên ngô thiếu thần chỉ có thể truyền tống đến gần nhất sau đó cũng chỉ có thể đi đường hắn hiện tại cần phải đi tìm cấp 43 trở lên q u và z ế t cấp 38 t h i ê n phú còn không có đầy mà lại hiện tại lại tăng lên tới bạc kim cấp thiên phú còn có rất lớn tăng lên không gian đồng thời cũng muốn nhanh lên đem đẳng cấp soát đến cấp 40 đi đúng lúc này một đạo toàn phục thông cáo vang lên cũng làm cho ngô thiếu thần bước chân tiến tới dừng lại đi toàn phục thông cáo n g ư đinh chơi h g đẳng ô n g toàn phục nhiệm vụ mở ra mời tất cả người chơi tiến về thủ hộ kim lăng thành hoạt động trong lúc đó đánh rết ma thu kinh nghiệm gấp đội tỷ lệ rơi đổ gấp đội nhiệm vụ sau khi hoàn thành hệ thống sẽ căn cứ đánh rết bảng xếp hạng cấp cho ban thưởng nhiệm vụ thất bại kim lăng thanh thất thủ kim lăng thành tất cả người chơi hạ xuống cấp ba cũng mất đi chủ thành mất đi chủ thành sau không cách nào về thành không cách nào tiếp tế tử vong sẽ tại giã ngoại phục sinh người chơi chỉ có thể tiến về cái khác chủ thành người chơi lại lần nữa tay thôn truyền tổng ra lựa chọn chủ thành ngầm thừa nhận cũng là người chơi s ở thuộc chủ thành nếu như người chơi muốn thay đổi chủ thành cần tại đối ứng chủ thành đá phục sinh bên trên khắc họa ân ký dạng này mới có thể thay đổi mà lại mỗi lần thay đổi chủ thành đều muốn không ít kim tệ đinh chủ thành truyền thống trận sớm mở ra mời các chủ thành người chơi tiến về kim lăng thành tham dự nhiệm vụ liên tục ba đạo hệ thống nhắc nhỏ đem tất cả mọi người nghe sửng sốt một chút rất nhanh toàn phục đều nổ ngo tạo toàn phục nhiệm vụ kinh nghiệm gấp đội tỷ lệ rơi đ ồ gấp đôi như thế thoải mái các i n h đ ệ xông lên a giết ma t h ú đi gấp đôi a ai có thể ngăn cản gấp đôi r ụ hoặc a mẹ nó thoải mái em gái ngươi các ngươi cũng không thấy nhiệm vụ thất bại t r ừ n g phạt sao cái này nếu là thất bại chúng ta kim lăng thành toàn thể đẳng cấp hạ xuống cấp ba mà lại không thể trở về thành chỉ có thể như chó mất chủ đ ồ n g dạng chạy trốn tới cái khác chủ thành đúng a ma thu a khẳng định so chúng ta bình thường g i ế t đến quái lợi hại nhiều nhiệm vụ này khẳng định rất khó này không nói làm sao không phải vậy làm sao lại tuyên bố toàn phục nhiệm vụ đi vậy làm sao bây giờ nếu là thủ không được chúng ta chẳng phải xong m á thủ không được cũng phải thủ a mà cái khác chủ thành người thì từng cái hưng phấn chạy về phía truyền thống trận nhanh ta muốn đi kim l a g thành ai cũng đừng cả ta đối bọn hắn đến nói nhiệm vụ này cũng là phúc lợi bất kể có hay không hoàn thành dù sao trừng phạt không phải bọn họ bọn họ chỉ biết nhiệm vụ lần này kinh nghiệm gấp b ộ i tỷ lệ rơi đồ đổ gấp b ộ i chương một trăm bốn mươi hai toa kỵ nô thiếu thần nghe được cái này toàn phục thông cáo cũng là sức sở thấm mắng một câu quả nhiên những lao đầu kia không có chút nào đáng tin lập tức đối từ u nói ngươi đồng loại đừng bắt ta cùng những cái kia đê dài ma thú so thử hữu trợn mắt một cái nói này ma giới thông đạo đà thông ngươi có phải hay không muốn về ma giới nô thiếu thần đột nhiên hỏi cái lối đi kia chỉ là kết nối một cái ma giới đất lưu này mà thôi tiến bất ma giới mà lại ma giới là cái chân chính mạnh được yếu thua địa phương bằng vào ta hiện tại trạng thái trở về rất nhanh liền sẽ bị ăn ngay cả cặn cả cũng không còn thử hữu thở dài nói vậy là tốt rồi nô thiếu thần cảm giác một viên nỗi lòng lo lắng đột nhiên bùng ra nếu là lúc trước nàng ướp gì ma nữ này sớm một chút rời đi nhưng mà không biết vì sao hiện tại hắn lại không nỡ ma nữ này đi tuy nhiên nàng đối với mình rất h u n g nhưng là đối với mình trợ giúp không thể nghi ngờ cũng là to lớn từ u trợn mắt một cái nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì cùng ngươi ký kết khế ước sau liền chú định ta không cách nào trở lại ma tộc tuy nhiên ngươi cũng đừng quá đắc ý đối với ngươi mà nói đó cũng không phải chuyện gì tốt ta tại ma tộc nhiều ít vẫn là có chút địa vị nếu là người của ma tộc biết ngươi cùng ta ký kết khế ước truy sát ngươi liệt biểu bên trong liền muốn thêm một cái ma tộc ách không có việc gì dù sao con giận nhiều không sợ ngỡ nhiều cái ma tộc mà thôi nô thiếu thần không quan trọng đạo đi tuy nhiên cái này hoạt động không sai à gấp đôi kinh nghiệm gấp đôi tỷ lệ rơi đ ổ giết đến nhiều còn có ban thường cầm ta thích nô thiếu thần vui vẻ nói ngươi hay là sớm cân nhắc nếu là thất bại muốn đi đâu cái chủ thành h ư ớ n đi ma thú liền xem như cấp thấp nhất ma thú cũng không phải bên ngoài những này quái có thể so sánh thử h u đà cứ nói tôi đi ta sẽ không để cho kim lăng thành thất thủ ta phòng trọ còn tại kim lăng thành đâu nếu là thất thủ ta phòng trọ chẳng phải không nô thiếu thần nói đột nhiên tự a hầu nghĩ đến cái gì nô thiếu thần ánh mắt sáng lên nói ta dựa vào kém chút đem cái này mạnh v ụ bên truyền thống trận sớm mở ra Vậy nhưng mà đến trước truyền thống trận mới phát hiện mỗi lần truyền thống thế mà muốn một kim tệ cái này khiến rất nhiều mua thuốc đều không đủ tiền người chơi tự do nháy mắt tắt máy liền ngay cả những cái kia đại công hội chuẩn bị toàn thể đi tham gia hoạt động đều nhữ mày một cái công hội mấy vạn người mỗi người đều đi mà nói lập tức liền mấy vạn kim tệ không gặp quá tối đi tuy nhiên tuy nhiên đen nhưng là nguyện ý dùng tiền tham gia hoạt động cũng rất nhiều dù sao gấp đôi dụ hoặc người bình thường thật đúng là ngăn cản không nổi một nháy mắt toàn bộ kim lăng thành kín người hết chỗ cũng may trò chơi này mỗi cái chủ thành đều phi thường to lớn chưa từng xuất hiện người theo người tưởng tượng nô thiếu thần lúc này tiếp tục hướng r ừ n g rậm chỗ sâu đi đ e n hoạt động còn có hai giờ mới bắt đầu tốt nhất thừa dịp thời gian này đem thiên phú xoát đầy như vậy hoạt động trong lúc đó cũng có thể tốt hơn chuyển vợn một đường đi thẳng về phía trước đột nhiên một tiếng giống to chuyển đến sau đó nô thiếu thần liền cảm giác mặt đất run run tựa hồ có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần rất nhanh nô thiếu thần liền nhìn thấy một thân ảnh đang nhanh chóng hướng hắn cái phương hướng này chạy tới mà tại thân ảnh này sau lưng một đầu to lón độc giác thú đang điên cùng đuổi theo độc giác thú tốc độ rõ ràng so phía trước bóng người phải nhanh một chút khoảng cách của song phương đang từ từ tiếp cận cách gần đó nô thiếu thần cũng thấy rõ một chút ở phía trước chạy trốn chính là nữ tử mang trên mặt màu đen mạng che mặt thấy không rõ tướng mạo một bộ da giáp làm nổi bật lên nàng linh lung tỉnh tế g á n g người trong tay cầm một thanh tản da hoàng kim quan mang cung nhìn trước mắt nữ tử nô thiếu thần luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt tựa hồ ở nơi đó nhìn qua nữ tử lúc này cũng nhìn thấy phía trước có người, cấp tốc điều chỉnh phương hướng chạy đi tựa hồ không muốn liên lụy đối phương lúc này chỉ thấy độc giác thú độc giác bên trên đột nhiên sáng lên lập tức một đạo bạch quang từ độc giác bên trên bắn ra n g á y mắt bắn về phía nữ tử nữ tử thân thể bất quy tắc hướng một bên u ố néo một cái hiểm lại càng hiểm né qua một k í c h này ta dựa vào cô nàng này luyện yoga a cái này eo nhỏ xoay nô thiếu thần kinh ngạc nói một k í c h này mình đoán chừng rất khó né tránh mắt nhìn độc giác thú thế mà là cái cấp bốn mươi lăm ám kim một nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng vận khí không tệ đi ra ngoài liền có thể đụng phải ám kim một mắt thấy nữ tử muốn đem độc giác thú hướng những phương hướng khắc dẫn nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện đến độc giác thú bên cạnh một cái tạc kích đem hắn kích choáng sau đó cũng là bồi thứ nhược điểm đánh tan trầm trọng đà kích các loại kỹ năng s e n những k ẽ lấy tấn công cơ bản đánh độc giác thú hp hào hào hào rơi đồng thời cũng đem độc giác thú cựu hận kéo qua độc giác thú độc giác bên trên lần nữa sáng lên đột nhiên một đạo lôi qua n g hướng nô thiếu thần đánh tới nô thiếu thần trực tiếp ám ảnh thất liên sắt tránh thoát đồng thời ám ảnh thất liên sắt trực tiếp mang đi độc giác thú hơn mười vạn có chút hiếu kỳ nhìn về phía đối phương kết quả cả người đều sửng sốt như thế h ô n g tàn sao chỉ thấy ngô thiếu thần hoàn toàn đè ép độc g i á c thù đánh đánh đối phương một điểm tính khí đều không có này cao đến hơn một vạn công kích một dây bảy đao công kích tốc độ tăng thêm giới chỉ ngay cả đánh cùng bảy tầng độc mỗi dây hơn ba vạn độc thường giờ tờ ép cao đến hơn mười vạn sáu trăm năm mươi vạn máu ám kim cấp bột độc g i á c thù tại ngô thiếu thần trong tay hai phút đồng hồ không đến liền ngã trên mặt đất ngô thiếu thần thuần thục đem trên mặt đất đồ vật quét sạch sau đó cũng không quay đầu lại liền đi lưu lại nữ tử trong gió lộn、rột. đi ta là ai ta ở đâu Ta vừa thấy đường, vừa mới cái gì? nữ tử giờ p h ú tự này tràn nếu không mình nó đường, nàng cũng nghỉ Hắn cũng Trần Phong mạnh. Nữ hoài là là đầy mặt mũi một một mới ám kim bột là giả. Hắn cũng là Trần Phong đi. thật, thật tử phải đổi cái kia giả. đi, bức, bị vừa lẩm bẩm mà ngô thiếu thần lúc này chính vừa đi vừa xem xét trên loại phẩm độc giác thú là pháp công k h á i nổ cơ hổ đều là pháp trang hai kiện ám kim hai kiện hoàng kim bốn kiện bạch n g â n trong đó hai kiện ám kim ngô tử ngâm đều có thể dùng trừ cái đó ra còn có một tấm lệnh bài cùng một bản sách kỹ năng nô thiếu thần xuất ra lệnh bài xem xét triệu h o á lệnh độc giác thú có thể triệu h o á một con cấp é toạ kỳ độc giác thú cưới tọa k i cơ sở di t ố c gia tăng năm trăm điểm chỉnh thể tốc độ di chuyển tăng lên sáu mươi phần trăm tọa k i không tham dự chiến đấu có thể tùy thời triệu hoán cùng thu hồi tọa k i nô thiếu thần nhãn tình sáng lên cái đồ chơi này thế nhưng là hàng hiếm nô thiếu thần giết nhiều như vậy bột đến bây giờ cũng là lần thứ nhất gặp cái này cuối cùng không cần mình hai chân chạy bộ trước kia còn nghĩ lấy có thể cưới cưới ngân thái lan kết quả ngân thái lan còn không có cưới một lần toàn bộ sói đều tặng người về phần hiện tại sùng vật không gian vị kia hắn ngược lại là nghĩ cưới vậy cũng phải có mệnh cưới mới được nhà c ũ nô g đằng may sau có cản có n hắn ngồi đối diện cưới không lón giói, đối để cưới có quá thiếu ê nhiên n hơn là, cản khôn giới chuyển tống thế nhưng là có lạc, tự tốt t h giới nhưng lạnh. Nô phút h là làm có t i ế thần cầm triệu hoán lệnh đem độc g i á c thú triệu hoán đi ra chỉ thấy một con thần u bạch sắc độc g i á c thú xuất hiện tại n ô thiếu thần b ê n cạnh thân cao tại đến n ô thiếu thần ở ngực chiều cao hai mét so bình thường ngựa lớn hơn một chút cũng cường tráng một chút thật là đẹp trai nô thiếu thần tán một cái về sau gọi ngươi đại bạch đi lập tức xoay người bên trên có hô đại bạch chạy đi một máy mắt độc giác thú vung móng phi nước đại nô thiếu thần thậm chí cảm giác được bên thai chuyển đến phong hô hô thanh â m tốc độ này liền rất thoải mái tọa kỵ không giống sùng vật sùng vật là nương theo lấy chủ nhân mà trưởng thành tọa kỵ là cố định nổ là cái gì tọa kỵ triệu hoán lệnh triệu hoán đi ra chính là cái gì triệu hoán đi ra liền có thể trực tiếp thừa cưới tọa kỵ phẩm chất càng cao tốc độ tăng thêm cũng liền càng nhanh tọa kỵ chỉ có thể dùng cho thay đi bộ không thể hỗ trợ đánh quái dùng thời điểm thu hồi lệnh bài bên trong là được sử dụng vẫn là vô cùng thuận Cũng là sùng vật di tốc là, là v ậ kỳ kỳ thiên địa lương tâm nơi này thật là chính độc giác thú dẫn hắn đến hắn vừa một mực gọi nó nhanh lên chạy kết quả nó liền chạy tới cái này mắc kệ đã ngươi đem ta đưa đến cái này vậy liền bắt bọn hắn khai đào đi nô g thiếu thần nói lập tức đem độc giác thú thu hồi lệnh bài bên trong sau đó trực tiếp hướng đám k i a ăn cỏ độc giác thú chạy tới đem bốn phía độc giác thú toàn bộ hướng trung gian dẫn không bao lâu liền tụ tập hơn hai trăm con độc giác thú nô g thiếu thần trực tiếp mở ra bát vị nhất thể bóng người tại độc giác thú bảy bên trong xuyên tới xuyên lui mười giây đồng hồ thời gian hơn hai trăm con độc giác thú toàn bộ bên trên bảy tầng độc cấp bốn mươi năm độc giác thú có sáu mươi văn máu mà ở nô thiếu thần bảy tầng độc hạ hai mươi giây đều không chịu đựng nổi liền toàn bộ đổ xuống k không nghĩ tới ta một cái thích khách cũng có thể hưởng thụ pháp sư bầy soát khoái cảm nô thiếu thần hưng phần nói hai mươi giây thời gian hai mươi tư sáu con khoái tốc độ này pháp thần cũng phải khóc đi đáng tiếc kỹ năng thời gian cùn đậu quá dài Đi. dù n giới g chỉ làm lệnh giảm bớt thanh không kỹ năng thời gian c ù n đậu nô thiếu thần lần nữa dẫn một đợt tiếp tục dùng bát vị nhất thể thanh lý mất sau đó cũng chỉ có thể thành thành thật, thật từng h ậ t t b ư ớ c từng b ư ớ c soát lôi đ ỉ n h c h i thân cũng là còn công tuy nhiên lôi đ ỉ n h tri thân đến thời khắc mấu chốt dùng một giờ làm lệnh để nô thiếu thần cũng không dám tùy ý vận dụng nô thiếu thần từng cái x o á t kỳ thật cũng không chậm một giây một cái bên trên song độc liền đổi một cái khác trên lý luận chỉ cần quái đủ nhiều đủ mật hẳn là một giây một cái nhưng mà hiện thực nhưng phải trách vật hình thể đều tương đối lớn bên trên song độc sau chúng nó lại không thể lập tức hạ độc chết thường xuyên đem ngô thiếu thần ngăn chặn để hắn không cách nào tiếp tục độc cái khác chỉ có thể trước tiên đem cản đường thanh lý mất mới có thể tiếp tục độc cái này cũng dẫn đến nô g thiếu thần c à y quái tốc độ trên diện rộng hạ xuống nhưng là một phút đồng hồ hai ba mươi cái hay là không thành vấn đề tuy nhiên thảo nguyên rất lớn độc giác thú cũng không dày đặc nhưng là tại nô thiếu thần tốc độ khủng khiếp h ạ n hơn một giờ cũng kém không nhiều đem toàn bộ thảo nguyên độc giác thú cơ hồ đều thanh lý xong hết thể đánh giết hai bốn trăm hai mươi chỉ nô thiếu thần đẳng cấp cũng tăng lên tới lv ba mươi chín hai trăm m ư ơ i sáu vạn sáu trăm năm mươi vạn thiên phú độc t ố tổn thương đạt tới sáu mươi sáu ba mươi điểm bạc kim cấp tăng lên mỗi cấp năm mươi điểm thiên phú độc tố hiện tại thiên phú mỗi cấp có một trăm bảy mươi điểm cấp ba mươi chín độc tố tổn thương hạn mức cao nhất chính là sáu mươi sáu ba mươi điểm điệp ra bảy tầng mỗi phút có thể tạo thành hai trăm bảy mươi tám vạn chân thực tổn thương ngay tại ngô thiếu thần muốn đổi cái địa phương tiếp tục cày quái lúc một cái hệ thống nhắc nhỏ vang lên định ma thú còn có mười phút sắp dáng lâm kim lăng thành mời tất cả người chơi chuẩn bị chiến đâu muốn tới sao ngô thiếu thần thầm nghĩ vậy liền trở về thủ thành đi lập tức ngô thiếu thần trực tiếp truyền tổng đến kim lăng thành bên ngoài cũng không có trực tiếp về thành bên trong trong thành này sẽ đoán chừng kín người hết chỗ mà lại làm ngắn tay tích h khách khẳng định vẫn là muốn ra khỏi thành giết quái chỉ có những pháp sư kêu cùng tiến thủ có thể trên thành tường không kiên g h ệ gì cả chuyện vận đây chính là viễn trình ư thế lúc này bên ngoài cũng đều là người đông n h ỉ nhịt dù sao trừ không đ Cơ đột nhiên mọi người cảm giác được đại địa tựa hồ đang run run giấy rất nhanh lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt đây là một đám trên đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy một chương nghiệm rộng cái khác cái gì đều không nhìn thấy xấu xí sinh vật bốn trào bọ sát tốc độ tắc nhanh trên thân ma khí v n t quanh để người ngắm mà sinh ra sợ hãi chậm rãi thân ảnh càng ngày càng nhiều phóng tầm mắt nhìn tới qua hồ tất cả đều là theo những ma thú này càng ngày càng gần rất nhiều người chơi nội tâm thế mà dâng lên một c ố không cách nào đối kháng tâm lý nô thiếu thần nhìn xem bọn này ma thú đối tử h u nói ma giới bên trong sinh vật đều như thế xấu sao ma giới hoàn cảnh không thể so nơi này xấu xí rất bình thường t ử h u thản như nói n vậy là ngươi thế nào lớn lên a để mắt tử h u không nhìn thẳng hắn mà chính là cười trên nôi đau của người khác mà nói ngươi hay là ngẫm lại làm như thế nào đối mặt chúng nó đi ta nhìn các ngươi những mạo hiểm giả kia tựa hồ còn không có đánh liền bắt đầu sợ nô thiếu thần quay người nhìn lại quả nhiên thấy rất nhiều mắt người bên trong đều có vẻ sợ hãi không khỏi c a o mày một cái bọn g i a hỏa này quả nhiên thời khắc mấu chốt như xe bị tột xích nhìn xem phía trước nhất ma thú đã đến dọn xét phạm v ì nô thiếu thần trực tiếp ném cái động sát thuật đi qua thực nhân ma đẳng cấp 25. sinh mệnh 20 vạn vật lý công kích 2.500. công kích tốc độ 100%. phòng ngự vật lý 500 t i g ì phòng ngự pháp thuật 500. t ố c độ di chuyển 560. kỹ năng một hút máu tất cả công kích bổ sung h a hút máu kỹ năng hai nút u thi thôn vệ thi thể thu hoạch được thuộc tính tăng lên cái này nô g thiếu thần mày nhắc lại cấp 25 m a thú lại có vượt qua cấp 30 tinh anh quái thuộc tính cái này khiến ngô thiếu thần có chút tin tưởng từ ưu nói lời ma thú quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy đây vẫn chỉ là phía trước đằng sau khẳng định còn có, có đẳng cấp cao hơn mạnh hơn ma thú nếu như số lượng thiếu còn tốt nhưng là cái này phô thiên cái địa chính ngô thiếu thần đều cảm giác tê cả ra đầu mà lại cái này thực nhân ma cái thứ hai kỹ năng để ngô thiếu thần dâng lên cảnh giác kỹ năng này sẽ không là như chính mình bất hủ chỉ thể đồng dạng không có hạn mức cao nhất t nếu là như vậy vậy những n à y gia hỏa không càng đánh càng mạnh thế nhưng là thời gian đã không cho phép ngô thiếu thần nghĩ tiếp nữa phía trước nhất người chơi đã cùng những n à y thực nhân ma đoàn binh gặp nhau m à tiếp xúc thực nhân ma kinh khủng công kích liền đánh đứng ở hàng trước t h u ẫ n vệ hp xoạt xoạt x o ạ rơi xuống rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện thương vong rất nhiều ma thú đột phá phòng tuyên nháy mắt x ô n g vào trong đám người nhìn thấy loại tình huống này ngô thiếu thần lắc đầu không có tổ chức dối loạn tuy nhiên ngô thiếu thần cũng lười quản hiện tại kim lăng thành trọn vẹn hơn trăm triệu người chơi trong thời gian ngắn trên cơ bản là không thể nào xảy ra chuyện chính ngô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện sông vào trong đàn ma thú những ma thú này đối với những người khác đến nói rất khủng bố nhưng là đối với hắn mà nói còn không tạo được cái uy hiếp gì như thế d à y đ ặ c ma thú không ngay ngắn hai bộ bát vị nhất thể rất đáng tiếc nha lấy hắn hiện tại độc tố tổn thương dù chỉ là một t ầ n g độc cũng không phải những ma thú này có thể chống đỡ được theo quang tuyến lóe lên ngô thiếu thần thân thể liền tại vô số trong đàn ma thú nhanh chóng xuyên qua liên tục dùng hai lần bát vị nhất thể thô sơ giản lược đoạn t r ư ở n g chí ít bảy tám trăm con ma thú t r ú n g độc rất nhanh t r ú n g độc ma thú từng cái ngã trên mặt đất nháy mắt điểm kinh nghiệm dâng lên hơn bốn mươi vạn mặt đất hắc thiết trang bị phủ kín niệm đây chính là cái gọi là gấp đôi kinh nghiệm gấp đôi tỷ lệ rơi đồ nô thiếu thần muốn chửi mãn ó cái này mẹ nó quái vật thực lực so cấp ba mươi tinh anh quái còn mạnh hơn kinh nghiệm lại theo phổ thông cấp hai mươi lăm kinh nghiệm gấp b ộ i trang bị cũng đều là phổ thông cấp hai mươi lăm quái nổ trang bị chỉ là số lượng nhiều điểm mà thôi ta có thể nói những này hát thiết trang bị ta đều chẳng muốn xoay người nhà sao đi tuy nhiên tuy nhiên nhà ránh đáng giết còn phải giết ta hắn cũng không muốn lang thang đến cái khác chủ thành muốn đi cũng là mình chủ động đi mà không phải bị đổi chạy mà lại chính kim lăng thành thế nhưng là có bất động sản lúc này tất cả mọi người giao diện bên trên xuất hiện một cái rết quái bảng xếp hạng trần phong lấy bảy trăm tám mươi sáu cái quái xa xa dẫn trước rất nhanh nô thiếu thần phát hiện những cái k i a thực nhân ma thế mà đang ăn chết đi đồng bạn thi thể ăn xong thật nhanh miệng rộng mở ra một cỗ thi thể liền ăn hết mà theo thi thể ăn hết những n à y thực nhân ma hình thể thế mà nhìn xem lớn lên nô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua ăn thi thể về sau thực nhân ma sinh mệnh thêm một vạn công k í c h thêm một trăm cái khác thuộc tính đều có tăng trưởng ta dựa vào tốc độ tăng khủng bố như vậy nô thiếu thần giật mình như vậy cũng không thể để bọn hắn ăn nhiều không phải vậy ai có thể đối phó không rất nhanh ngô thiếu thần liền đề ăn thi thể những đồng chí kia mẹ ngươi không có nói cho các ngươi biết đồ vật không thể ăn vậy sao lần này chúng độc đi chỉ thấy vừa mới nuốt thi thể những cái kia thực nhân mà trên đầu đều toát ra sáu mươi sáu ba mươi hoặc là một trăm ba mươi hai sáu mươi màu trắng tổn thương c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn ma diễm xong đầu khuyển nhìn xem những cái kia bởi vì nuốt thi thể mà chúng độc thực nhân mà nô thiếu thần d ở khóc d ở cười không khỏi nhiều cũng không có hạ độc chết bởi vì độc tố rất nhanh liền biến mất nô thiếu thần tính ra một chút mình độc là sáu mươi giây hẳn là những cái kia thực nhân ma còn không có kiên trì đến sáu mươi giây liền chết nhưng là độc tố cũng không có biến mất lúc này nếu như bị cái khác thực nhân ma nuốt về sau độc tố liền sẽ tại mới thực nhân ma trên thân tiếp tục bộc phát thẳng đến thời gian đến độc tố mới biến mất ta này thiên phú có chút bá đạo a nô thiếu thần cảm thán nói như vậy vậy là tốt rồi chơi phát hiện cái này đặc điểm về sau nô thiếu thần mỗi cái thực nhân ma đều lên đầy bảy t ầ n g độc dạng này một con thực nhân ma trên cơ bản bốn năm giây liền có thể hạ độc chết mà bị nuốt về sau nuốt nó thực nhân ma cũng sẽ rất nhanh bị độc chết dạng này tốt tuần hoàn x u n g dưới nô thiếu thần g i ế t quái tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi tại ngô thiếu thần không có áp lực chút nào cày quái lúc địa phương khác liền thảm liệt rất nhiều từ chỗ cao nhìn lại toàn bộ kim lăng thành bốn phương tám hướng tất cả đều là ma thú phô thiên cái địa mà người chơi số lượng so thực nhân ma càng là tốt bao nhiêu nhiều lần l í t nha l í t nít h tất cả đều là chiến đấu dị thường kịch liệt cũng may trừ những cái kia các chú ý các tán nhân bên ngoài mỗi một mặt đều có hai ba cái đại công hội tại có thứ tự đánh rết lấy thực nhân ma lúc này có tổ chức công hội người chơi cùng không có tổ chức người chơi tự do hiệu suất liền lập tức có thể nhìn ra công hội người chơi t u ẫ n vệ phía trước chiến sĩ đội tiến mục sư hội máu pháp sư xạ thủ điên c u ồ n g c h u y ề n vận thích khách dần thân ở phụ cận thu hoạch tán huyết thực nhân ma từng mảnh từng mảnh đổ xuống mà người chơi tự do trên cơ bản đều là các đánh c á t hoặc là ba năm cái tổ đội hiệu suất t r ê n lệch không phải một chút điểm tất cả mọi người mở hòa bình hình thức chúng ta hôm nay là vì r ế t ma thú đừng đánh đến người ta vừa mới kém chút bị người r ế t có người tại b ă n g tần công cộng hô mà hắn ngôn luận cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người hôm nay mọi người đến đều là vì r ế t ma thú đừng quay đầu rét lấy rét lấy biến thành người chơi bờ cờ, cờ đi trên chiến trường không ngừng có bạch quan t h o á hiện rất nhanh kim lăng thành người chơi ưu thế liền thể hiện ra Kim lăng theo à n n h g ư chiến đấu tiến vào gây cấn rất nhanh người chơi liền phát hiện những ngày thực nhân ma ăn thi thể sau thực lực tăng trưởng cực nhanh bắt đầu có cơ hội ăn bài pháp sư phóng thích biển lửa tiêu hủy thi thể cứ như vậy pháp sư làm hao tổn liền để cao mạnh chiến đấu một mực tiếp tục dòng giá hai giờ thực nhân ma số lượng mới đần dần giảm bót nhưng mà người chơi số lượng cũng giảm bớt không ít mà lúc này r ế t quái trên bảng xếp hạng trần phong lấy một trăm sáu mươi tám bốn mươi hai khủng bố số lượng xa xa dẫn trước thứ hai duyên khởi bốn mươi hai năm mươi tám cái trên lệch không phải một chút điểm cũng làm cho tất cả mọi người đối trần phong thực lực lần nữa đổi mới phải biết tại loại này đại quy mô chiến đấu bên trong pháp sư cùng cung tiên thủ mới là người được lợi lớn nhất liền trước mắt bảng xếp hạng trước mười trừ trần phong bên ngoài tất cả đều là pháp sư hoặc là cung tiên thủ hắn một cái thích khách lại xa xa dẫn trước để rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi m ó cái này trần phong là thế nào làm được hai giờ hơn một vạn sáu ngàn đánh g i ế t số đúng vậy a đây cũng quá khủng bố đi hắn không phải thích khách sao đúng thế liền xem như g i ế t gà cũng không có nhanh như vậy đi các ngươi quên hắn đã từng mười phút đánh g i ế t hai vạn nhân sao cái kia có thể giống nhau sao mà lại người chơi mới bao nhiêu máu hơn một vạn đ ỉ n h thiên những n à y thực nhân ma đều là hai mươi vạn đi lên a bất kể nói thế nào trần phong đại thần là thực như bất k à mà lúc này ngô thiếu thần như cũ tại trong đàn ma thú chăm chỉ không ngừng khua tay dao gầm trước mắt cũng chỉ có hắn có thể một người tại trong đàn ma thú giết Những này thú độ độ ma cuối ô n cùng vẫn là người chơi nhân số chiếm ưu thế chậm rãi thực nhân ma số lượng càng ngày càng ít rất nhanh liền còn lại mấy trăm ăn không biết bao nhiêu thi thể thực lực mức độ lớn để cao thực nhân ma còn tại kiên trì cái này một đợt đối kháng thực nhân ma tuy nhiên không chết thiếu người chơi nhưng cũng làm cho càng nhiều người đều thăng cấp cấp 25 quái gấp đôi kinh nghiệm tuy nhiên đối ngô thiếu thần loại này đ ộ n g một chút lại bảy soát cấp 45 quái biến thái đến nói không có lực hấp dẫn gì nhưng là đối với bình thường cũng chỉ có thể đánh hơn 20 cấp quái người chơi bình thường đến nói cái này kinh nghiệm liền phi thường khả quan mà ngô thiếu thần cũng thành công lên tới lv bốn m ư linh tám vạn b 0 y t vạn tuy nhiên quái kinh nghiệm không ra thế nào dọn nhưng cũng không chịu nổi lượng nhiều n h a đáng tiếc đẳng cấp quá thấp không có cách nào phát động bất hủ chi thể không phải vậy liền thoải mái đúng lúc này nơi xa lần nữa truyền đến chấn động â m t h a n h ngay sau đó một đám mọc ra hai cái đầu quanh thân còn có ngọn lửa màu đen quấn quanh loài chó ma thú hướng phía bên này v ọ t tới quả nhiên còn có không biết có bao nhiêu phê nô thiếu thần thở dài lập tức lần nữa nói tuy nhiên ma giới sinh vật là thật xấu người nói ai xấu thử h u đột nhiên nói không nói ngươi nô thiếu thần trận mắt một cái nói rất nhanh bọn này ma thú liền v ọ t tới phụ cận nô thiếu thần tranh thủ thời gian ném cái động sát thuật đi qua ma diễm xong độc quyền đẳng cấp ba mươi sinh mệnh ba mươi vạn pháp thuật công kích ba nghìn hai trăm ly phòng n g vật lý 700. p h ò n g n g ự p h á p thuật 700. t ố c độ di c h u y ể n 680. Kỹ năng 1, m a d i ễ mảnh q u h m a vũ đối năm năm phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mỗi giây 80% pháp t h u ậ t công kích. Kỹ n ă n g 2, hai ỏ vũ thuật, t r ệ u hoán m ả n h hỏa vũ, đ ố i 5 năm p h ạ m vi b ê n t r o n g tất cả m ụ c tiêu tạo thành mỗi giây 120% pháp thuật tổn thương tiếp tục 5 giây thời gian c ộ t đau 1 phút kỹ năng 3, băng xương thuật t r i ệ u hoán một mảnh băng xương đối 5 m năm phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 170% p h á p thuật tổn thương cũng giảm bót mục tiêu n ă t ố c độ di chuyển tiếp tục b giây thời gian c ộ n đau m phút và nó pháp hệ quái nô thiếu thần thẩm mắng một tiếng pháp hệ quái đối người chơi uy hiếp nhưng so sánh hệ vật lý cao hơn nhiều mà lại cái này ma diễm s o n g đầu khuyến tất cả đều là phạm vi ma pháp người chơi khác đoán chừng sẽ rất khó chịu quả nhiên theo càng ngày càng nhiều người xem xét đến quái vật tin tức cũng chia sẻ đến băng tần công cộng tất cả người chơi trên mặt biểu lộ đều mượn phần ngưng trọng bọn g i a hỏa này so vừa mới những cái kia thực nhân ma khó chơi nhiều không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn phản ứng giờ phút này những cái kia ma diễm s o n g đầu khuyển đã vọt tới đến trong đám người từng cái hỏa vũ thuật băng xương thuật hướng trong đám người ném đi Mà nhưng mà cấp ba mươi ma diễm xong đầu khuyển đối với hiện giai đoạn người chơi đến độ khó khăn thực tế quá lớn trước mắt chứ thay đổi thứ nhất người chơi bên ngoài cái khác đại bộ phận người chơi cũng còn không có đạt tới cấp ba mươi huống hộp bọn giá hỏa này so phổ thông cấp ba mươi càng cường đại quá nhiều theo ma diễm xong đầu k h i y ể n từng cái kỹ năng đệ xuống người chơi đều là từng mảnh từng mảnh đổ xuống、Mà、Nói nó bọn g i a hỏa này tổn thương quá cao chịu không được ca có người phàn n à nói n đúng thế mẹ nó tới gần nơi này chút g i a hỏa ta đều sắp bị thiêu chết có thuấn b ệ nói đều giữ vững tinh thần đến chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bọn hắn sao người chơi duy nhất ưu thế cũng là số lượng đây cũng chính là tại đại hoa hạ nhân khẩu cơ số vô cùng to lớn cho dù là đợt thứ nhất có không ít người treo về bọn họ chủ thành không tiếp tục trở về nhưng là liền trước mắt nhân số y nguyên còn có hơn trăm triệu số lượng tuy nhiên pháp hệ xong đầu khuyển để người chơi tử vong tốc độ tăng gấp b ộ i nhưng cũng còn không đến mức băng rơi cái này nếu là thay cái phục đoán trường sớm đã l u ô n hãm t r ư ơ n 145, bốn mươi lăm c ma nô thiếu thần giờ phút này cũng xuất hiện lần nữa tại trong đàn ma thú tiếp tục hắn điên cùng giết quái hành trình những ma thú này tuy nhiên so trước đó những cái kia thực nhân ma mạnh hơn không ít cũng có thể đối với hắn tạo thành một chút tổn thương này ma diễm mỗi giây tổn thương là tránh không xong số lượng nhiều mỗi giây cũng có thể tạo thành không ít tổn thương tuy nhiên có hơn sáu vạn máu ngô thiếu thần đơn đủ minh châu hồi máu mỗi giây liền có hơn ba ngàn lại thêm kỹ năng cùng vòng tay cộng lại có ba mươi phần trăm h ư ớ máu hoàn toàn không cần để ý chiến đấu tiếp tục tiến hành nhưng mà tất cả mọi người không có chú ý tới nhóm đầu tiên thực nhân ma cũng không hề hoàn toàn thanh lý mất có mấy cái cá lọt lưới đang nuốt ở nơi xa ăn bụng thi thể bởi vì những này s o n g đầu khuyển cũng không có nuốt thi kỹ năng, cho nên người chơi cũng không có đi lãng phí mp đi n u ố t thi thể dù sao những thi thể này sau mười phút cũng sẽ tự động đổi mới lần này chiến đấu s、so、a nhóm đầu tiên còn khốc liệt hơn nhiều mà tốc độ cực tốc tăng lên. Ma ngô thiếu thần cay quái tốc độ cũng giảm xuống mấy lần những ngày xong đầu chó không nuốt thi thể độc tố không có cách nào chuyển xuống tiếp trừ mỗi năm phút đồng hồ hai lần bắt vị nhất thể có thể nháy mắt mang đi mấy trăm ma thú lúc khác cũng chỉ có thể từng cái bên trên độc sau đó lại từng cái thanh lý ma thú quá dày đặc hắn một lần tính cũng không có cách nào độc rất nhiều căn bản đi không được tuy nhiên coi như như thế đánh g i ế t trên bảng xếp hạng nô thiếu thần g i ế t quái số lượng y nguyên để rất nhiều người người ngắm mà sinh ra sợ hãi sau hai giờ cái này một đợt ma diễm xong đầu khuyển cuối cùng là bị g i ế t không sai bị lắm nhưng mà người chơi cũng đầy đủ tổn thất hơn ba nghìn vạn có hơn một nghìn vạn chết về thành sau liền không tiếp tục trở về mà k i ê n trì đến sau cùng không chết người chơi đẳng cấp đều n ê n đón trên diện rộng tăng trưởng nhất là đánh g i ế t bảng xếp hạng phía trước mỗi một cái g i ế t quái số đều mấy ngàn cấp ba mươi quái kinh nghiệm tại gấp đôi ra chỉ hạ để những cái kia người chơi kinh nghiệm xoạt x o ạ dâng đi lên mà cấp ba mươi quái là có thể bạo thanh đồng trang bị tại gấp đôi tỷ lệ rơi đổ ra chỉ hạ trang bị phủ kín địa cũng làm cho rất nhiều kiên trì nổi người chơi nếm đến ngon ngọt mặc dù chỉ là thanh đồng trang bị nhưng là cấp ba mươi thanh đồng cũng so không ít người trên người trang bị muốn tốt chút dù sao hiện tại tuy nhiên nhân thủ thấp nhất đều là thanh đồng trang bị nhưng cũng chỉ là hơn hai mươi cấp thanh đồng mà thôi cái này một đợt xuống tới ngô thiếu thần lần nữa thu hoạch sáu bảy trăm hai mươi chỉ đồ thừa đem đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ bốn mươi mốt hai trăm bốn mươi lăm vạn tám trăm vạn g đánh giết trên bảng xếp hạng trừ ngô thiếu thần bên ngoài thuần một sắc pháp sư cùng, cùng tiến thủ loại này chiến đấu pháp sư cùng, cùng tiến thủ thực tế là quá mức có ưu thế chỉ cần ở phía sau ném kỹ năng là được nhất là pháp sư quần công kỹ năng lại nhiều chỉ cần nước thuốc phép thuật chuẩn bị nhiều đó chính là chuyển vận máy móc tại ngô thiếu thần còn tại cảm thán thời điểm đột nhiên cảm giác bầu trời đ ê m đen đến ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy lít nha lít nhít hình thể to lớn có cánh rơi lại mọc ra một đôi ư ơ n g c h ả o cùng một c h ơ n g huyết b u ồ n đại khẩu ma thú chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới ngoa tạo phi hành ma thú lần này khó làm lạ ngô thiếu thần nhà danh một tiếng phi hành ma thú còn tờ mờ bay cao như vậy cái này khiến hắn cái này ngắn tay thích khách khó chịu gì thường rất nhiều người cũng phát hiện những ma thú này nhìn lên trên bầu trời đen nghị t một mảnh ngắn tay trước nghiệp đều nhà r á n h một trận chiến này chỉ có thể nhìn pháp sư cùng cung thiết thủ rất nhanh những ma thú này bay đến đám người trên không sau liền điên cùng hướng phía dưới đám người bắt tới a cận chiến quái nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng cận chiến quái liền rất nhiều này còn có đánh hướng gần nhất đập xuống đến một cái xấu đổ vật ném cái động sát thuật đi qua bước dư ma đẳng cấp 35. sinh mệnh 40 vạn vật lý công kích 4.000 đi phòng ngự vật lý một n phòng ngự pháp thuật một n tốc độ di chuyển một n kỹ năng một tương kích đáp xuống móng đốt chụp vào mục tiêu đối mục tiêu tạo thành 190% vật lý tổn thương thời gian cuộn đau 10 giây kỹ năng 2, tử vong xung kích đáp xuống cũng hướng về phía trước 30 mươi m xung kích mà qua đối một đường thẳng bên trên mục tiêu tạo thành 170% vật lý tổn thương thời gian cuộn đau 30 giây công kích có chút cao không biết những tên kia đỡ hay không ở xem hết bức dực ma thuộc tính sau ngô thiếu thần cảm thán nói cấp 35 l i ề n có 4.000 công kích lực công kích này không thể không nói quá biên thái tuy nhiên đối ngô thiếu thần không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng là đối với người chơi khác đến nói cũng là tai nạn trên đỉnh đầu mây trăm vạn bức dực ma n ế u là cùng một chỗ hướng trong đám người đánh thẳng tới hình ảnh kiếp không dám tưởng tượng nhưng mà rất nhanh mà này n liền linh nghiệm chỉ thấy từng bảy bức dực ma cực tốc phóng tới đám người trong đám người nhanh chóng hướng về kích mà qua từng cái năm sáu ngàn tổn thương từ người chơi đỉnh đầu toát ra nếu như chỉ là một cái còn có thể miễn cưỡng kháng trụ nhưng mà bức dực ma quá nhiều trên cơ bản đều là phóng tới xếp sau cũng làm cho người chơi đội hình một nháy mắt bị xung kích thất linh bắt lạc loạn thành một bẫy ổn định thuận vệ trào phúng giữ chặt đừng để chúng nó tiếp tục bay đi Có tuy nhiên g c tuy nhiên như thế nhưng là tình hình chiến đấu vẫn không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp bức dực ma tốc độ thực tế quá nhanh từng cái thăng lên không trung lại đáp xuống mặc kệ là pháp sư kỹ năng hay là cùng tiến thủ nuôi tên tỷ lệ chính xác đều trên diện rộng nga xuống mà bức dực ma công kích đối người chơi đến nói lại tương đương trí mạng mục sư máu đều thêm không đến mà lúc này ngô thiếu thần cũng trở lại trong đám người không có cách nào một mình hắn ở phía xa những này bức rực ma chẳng thèm để ý hắn bọn g i a hỏa này đều là hướng trong đám người x u n g kích cho nên ngô thiếu thần cũng chỉ có thể trở lại trong đám người từng bay bức rực ma từ bên người đi qua thời điểm hắn ngay tại mỗi cái trên thân thổi lên một chút có giới chỉ ngay cả đánh kỹ năng tùy tiện phá một chút đều có thể bên trên hai tầng độc cũng liền đầy đủ đi chỉ là như vậy chờ lấy đối phương xuống tới mới có thể đánh hiệu suất thật không cao nhưng là không có cách bọn da hỏa này căn bản không ngừng lại trên cơ bản xuống tới là một bộ liền bay lên không chúng để người đặc biệt khó chịu lần này bức dực ma để người chơi tổn thất nặng nề chiến đấu kết quả lại phi thường không lý tưởng hai giờ đỉnh đầu y nguyên một mảnh đẹp kịt chí ít còn có một nửa bức dực ma còn tại không trung xoay quanh m a ngô thiếu thần cũng vẹn vẹn chỉ là đánh g i ế t hơn hai phẩy không không con nhưng mà ma thú tiến công tựa hồ cũng không phải là bên trên một đợt tiêu diệt không sai biệt lắm đợt tiếp theo m ớ i đến mà chính là hai giờ một đợt lúc này tại tất cả người chơi còn đang vì đỉnh đầu bức dực ma phát sầu lúc đại đệ lần nữa run dày lên xa xa đám người liền nhìn thấy khói bụi nổi lên một phía sau đó một đám trên đầu dài hai con trâu sừng ngoài miệng mọc ra hai đầu vừa nhọn vừa dài răng trên lưng mọc đầy gai nhọn tương tự lao hổ ma thú hướng bên này xông lại ngoa tạo còn tới còn muốn hay không người sống vá cái này tờ mờ đánh như thế nào những này buồn nôn bức dực ma đều không có g i ế t xong đâu kim lăng thành các linh đệ các ngươi phải làm cho tốt mất đi kim lăng thành chuẩn bị vá nói cái gì mê sàng đâu chúng ta còn có sáu bảy ngàn vạn người còn ở lại chỗ này đâu sợ cái sâu người phía sau giết không chung bức dực ma người phía trước nên chiến những cái tia rắn mà ngô thiếu thần cũng trực tiếp từ bỏ không chung những này đáng ghét đồ chơi trực tiếp đón lấy vọt tới ma thú Trước 146, cao 146, đ ẳ nhưng g ma tộc. n mà trước mắt mặt người chơi cùng những này giống như hổ không phải hổ ma thú sau khi va chạm một nháy mắt liền bị đánh tan ngay cả n ô thiếu thần đều trực tiếp thoáng hiện thoát đi ngoa tạo thứ đồ gì n ô thiếu thần một mặt trấn kinh vừa qua khỏi đi còn không có đánh một bộ chính hắn liền tan huyết doa đến hắn tranh thủ thời gian thoáng hiện chạy đi sau đó lập tức ném cái động sát thuật đi qua liệt hổ ma đẳng cấp 40. sinh mệnh 80 vạn vật lý công kích 5.000. p h o n g ngự vật lý 1.400. p h o n g ngự pháp thuật một n t r Tốc chuyển, độ di chuyển, 1.000. kỹ năng một phản thương tổn bị công kích lúc người công kích cũng đem nhận ngang nhau tổn thương kỹ năng hai mạnh mẽ đốc tới kỹ năng mở ra sau sẽ thu hoạch được bá thể trạng thái không nhìn không chế cũng tại trong phạm vi mười thước mạnh mẽ đốc tới tiếp tục năm giây đụng nhau đến mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi vật lý tổn thương thời gian cột đau một phút v à nó phản thương tổn nô g thiếu thần im lặng khó trách hắn mất máu rơi lợi hại như vậy kỹ năng này quá buồn nôn một trăm phản thương tổn cái này khiến ngô thiếu thần đều cảm giác tê cả ra đầu hắn hơn một vạn công kích không tính mộc thường giờ t s đều có sáu bảy vạn mà chính hắn cũng mới hơn sáu vạn máu còn tốt kịp thời thu tay lại nếu không mình đem mình cho chém chết nhìn xem vừa mới bị hắn công kích đến liệt hổ ma trên đỉnh đầu không ngừng xuất hiện độc tố tổn thương nô thiếu thần hơi có chút ă n ủi còn tốt độc tố tổn thương không thể phản bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào mình độc thương khủng bố đến mức nào hắn nhưng là phi thường rõ ràng rất nhanh tất cả mọi người bị liệt hổ ma phản thương tổn đánh ngộng lập tức sắc mặt đều đổ xuống tới cái này mẹ nó đánh chúng nó tương đương tự sát nha ai còn dám đánh pháp sư xạ thủ lui ra phía sau đi hỗ trợ đánh bức g i ậ ma thuận vệ chiến sĩ mục sư tiến lên nhiều đến điểm mục sư một trận chiến này toàn bộ nhờ mục sư rất nhanh những cái kia đại công hội hội trưởng liền làm ra chiến lược điều chỉnh không thể không nói những này đại công hội hội trưởng đối với chỉ huy chiến đấu vẫn tương đối lành nghề cũng may mục sư có thể căn cứ độ cống hiến thu hoạch được đánh r i ế t số bằng không thì cũng không có mục sư nguyện ý tới quả nhiên điều chỉnh sau chiến đấu không có biên thành loại kia vừa chạm vào tức băng trạng thái nhưng là cũng không lạc quan thuận vệ công kích quá thấp chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng đối liệt hổ ma tạo thành tổn thương thực sự là có hạn tám mươi vạn máu liệt hổ ma một con cũng không biết muốn đánh bao lâu mà chiến sĩ công kích tuy nhiên cao nhưng là đánh một bộ liền phải lui về đên bằng không thì cũng đến bị p h ả n chết có thể nói tất cả mọi người đánh cho mười phần bị khuất mà liệt hổ ma lại hoàn toàn là không chút k i ê n kỳ trong đám người mạnh mẽ đâm tới cao đến năm nghìn công kích để người chơi liên miên liên miên treo về đ i ể m phục sinh toàn bộ chiến trường trở nên gà bay c h ó chạy đứng lên liệt hổ ma ở trước đám người phương mạnh mẽ đâm tới bước rực ma tại đám người hậu phương tử vong xung kích cho dù là những cái k i a đại công hội đều cảm giác được khó mà nói nên lời bất lực tiếp tục như vậy sớm muộn muốn băng ai loạn cái này một đợt đoán chừng rất khó giữ vững nỗ thiếu thần thở dài loại tình huống này hắn cũng không có biện pháp nếu như là rất lợi hại bọn hắn có thể l i ề u rơi đối phương nhưng là loại này đại quy mô còn chiên hắn một cái thích khách thực tế là năng lực có hạn không biết còn có hay không nếu là lại đến một đợt liền trực tiếp từ bỏ đi nô thiếu thần thầm nghĩ mắt nhìn những cái kia mạnh mẽ đâm tới liền hổ ma nô thiếu thần yên lặng gỡ xuống trên thân tất cả công kích trang bị chuẩn bị đem tân thủ kiếm gỗ lấy ra thanh này kiếm gỗ hắn một mực không có bỏ được ném không nghĩ tới hôm nay thế mà phát huy được tác dụng mắt nhìn hiện tại công kích nô thiếu thần khỏe miệng co gấp rút làm sao còn có cao như vậy gỡ xuống tất cả công kích trang bị chuẩn bị nô thiếu thần lực công kích thế mà còn có năm mươi bảy mươi hai điểm k h ẽ cắn ngôi nô thiếu thần đem chiến thần huân trường cũng lấy xuống cái này lực công kích là rất xuống ba một trăm bảy mươi điểm nhưng là cái khác thuộc tính cũng rơi rất nhiều tuy nhiên cũng không có cách không đem lực công kích hạ sớm muộn sẽ bị mình chém chết hơn ba ngàn công kích đánh những này liệt hổ ma mỗi một cái chỉ có thể tạo thành hơn một ngàn tổn thương cái này tổn thương nô thiếu thần hay là miễn cưỡng có thể tiếp nhận lần nữa xông vào bảy ma tú h nô thiếu thần ngay cả bát vị nhất thể cũng không dám mở bát vị nhất thể là quần thể kỹ năng cái này muốn nhiều xuyên qua mấy lần không chừng liền đem mình xuyên qua không chỉ có thể từng cái bên trên đ ộ u mà lại mỗi cái hai đao tuyệt không cho đao thứ ba hai đao tăng thêm ngay cả đánh cũng là bốn tầng đ ộ u đầy đủ hạ độc chết mà nó liền không có đánh qua như thế bị khuất nô thiếu thần nhà danh nói mà lúc này tại hồ khiếu xâm lâm chỗ sâu hơn mười n h ì n phi thường như bức lão giả đứng ở hư không mỗi người trong tay đều có một tia sáng bắn ra hơn mười đạo quan g tuyến tụ tập chỗ là trong một mảnh phế tích ở giữa pháp t r ậ n trong ai hay là đến chậm trong đó một cái lão giả nói không có cách hiện tại tứ đại chủ thành cùng cấp hai chủ thành truyền t ô n g trận còn không có khai phóng chúng ta có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đổi u tới đã không sai một lao giả khác nói không biết kim lăng thành có thể hay không thủ được chúng ta tới thời điểm sau cùng một đợt chạy đi cũng đã là cấp bốn mươi ma t h ú đi hiện tại mạo hiểm giả đoán chừng cấp ba mươi đều không nhất định đã tới đi cái kia cũng không có cách chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn cấp hai chủ thành sự t ì n h chúng ta cũng không có cách nào nhúng tay chức trách của chúng ta cũng là đem cái này thông đạo một lần nữa phong ân tự hồ giống như có một con đại gia hỏa chạy đi cái thứ nhất đến lao giả có chút hoài nghị nói Người, xác định. Những người khác một mặt kinh sợ mà hỏi không xác định ta cũng không thấy được nhưng là ta vừa tới thời điểm cảm nhận được trong không khí có một tia lưu lại khí tức lao giả nói cái này những người khác sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên muốn thật sự là có đại gia hóa tiến vào thánh quang đại lục vậy liền phiền phức cũng có thể là ta cảm giác sai đi dù sao cái này phong ấn lúc trước thời không trên thần tự mình phong ấn chúng ta đến thời điểm cũng còn không có hoàn toàn phá đi hẳn là chỉ có thể thông hành đê giai ma thú mới đúng đại gia hỏa hẳn là ra không được lao giả ngẫm lại nói hy vọng như thế đi tuy nhiên một hồi hay là đi thăm dò tuần một phen nếu là thật trà trộn vào đến đại gia hóa chúng ta cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng Tốt! Kim Lăng thành thẳm liệt, một từ sụt tà Rất thành trở tiếp tục trở Theo Thành toàn tới chết. tại trừ Thành một chút thực số số Kim khác khi không Kim không Kim ngoài. Chiến mỗi giây hiện. Người chơi giảm hiện nhiều cái người Hiện lại chi ngoài, đại đại Lăng Lăng Lăng là lực bên nguyên quan phán nhân ngàn vạn đến nay ngàn vạn bọn hắn nghĩ, hoàn vọng, còn nhân bên cũng cường công bạch hưu. chủ hy chỉ chịu h có có đấu đều đã đều đã để sau y về về. vô sẽ dập kiên trì đến bây giờ người trên cơ bản mỗi người đều thăng hai cấp trở lên thanh đồng trang bị cũng đổ đầy ba lô mà lại những n à y đại công hội cao tầng đều là nhân tinh nhiệm vụ này gian cự như vậy đến lúc đó nhiệm vụ ban thưởng khẳng định phi thường tốt nếu là thất bại mặt trước cái kia nhiều như vậy nỗ lực liền bổn phí đi cho nên cho dù là tổn thất rất lớn những n à y đại công hội cũng lại đến không có nghĩ qua từ bỏ công hội thành viên treo trở về có kim tệ đều để bọn họ lần nữa truyền tống tới kim lăng thành người liền lại càng không cần phải nói đối mặt nghiêm trọng như vậy thất bại trừng phạt bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ rơi Nô tại khoảng cách chiến trường cách đó không xa một cái vóc người cao lớn toàn thân áo đen trên đầu mọc ra hai cái sừng nam tử chính nhìn về phía trước chiến trường trong mắt chấp động lên đặc thù qua mang lập tức cười lạnh một tiếng hướng nơi xa đột đi rất nhanh liền biến mất ở chiến trường lúc này đợi tại ngô thiếu thần sùng vật không gian chữa thương tự đột nhiên nhúm mày tự lẩm bẩm làm sao lại có cao đẳng ma tộc khí t ứ c muốn đi ra ngoài nhìn xem tuy nhiên loại tình huống này nàng cũng không có cách nào ra ngoài nếu như bị kim lăng thành những người khác phát hiện kia hai nàng đều muốn chơi xong hy vọng là ảo dắt đi tuy nhiên quay đầu hay là phải làm cho gia hỏa này chú ý điểm 147, mạnh nhất cấp chiến đấu một mực kéo dài người chơi một mực tại lấy tốc độ khủng khiếp bỏ mình tuy nhiên ma thú số lượng cũng một mực tại giảm bớt cho dù là người chơi t ử v o n g tốc độ cùng ma thú t ử v o n g tốc độ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp nhưng là người chơi số lượng cũng không phải ma thú có thể so sánh ngày thứ tư hai cũng không phải nói đùa mà lại những người còn lại bên trong đại bộ phận đều là kim lăng thành người cho dù là tử vong cũng có thể nhanh chóng trở lại chiến trường rất nhanh lại hơn một giờ đi qua nhìn thấy không tiếp tục xuất hiện mới ma thú người chơi cũng rốt cục nhìn thấy thử quang nếu như không có mới ma thú xuất hiện cho dù là hiện tại những ma thú này hùng mạnh hơn nữa cuối cùng cũng là muốn bị mải rơi thời gian chậm rãi trôi qua ma thú số lượng cũng càng ngày càng ít ba mươi lăm cấp bốn mươi ma thú gấp đôi kinh nghiệm khiến cái này tham dự đánh giết người chơi đẳng cấp soạt soạt s dâng lên đương nhiên cũng không ít người chơi chết qua mấy lần đẳng cấp ngược lại hạ xuống lần này hoạt động xuống tới đem người chơi đẳng cấp triệt để kéo ra đánh giết bảng trước một ngàn trên cơ bản đều t h ă n g cấp ba trước mười đều t h ă n g cấp bốn trở lên c h ầ m rãi trên bầu trời bức rực ma cuối cùng là thanh lý không sai bị lắm mà trên lục địa liệt hổ ma ngược lại là còn có rất nhiều những n à y liệt hổ ma để rất nhiều cao tổn thương chuyển vận chức n g h i ệ p không dám tùy ý công kích cũng dẫn đến bọn họ t ử v o n g tốc độ cực kỳ chậm chạp tuy nhiên cho dù là chậm nữa cứ theo đà này sớm muộn vẫn là muốn bị thanh lý mất đúng lúc này tổng hợp kênh có người hô lớn cầu cứu cầu cứu b ắ c môn bị công phá cầu c h i viện các loại cầu cứu thanh â m tại tổng hợp kênh soát bình phong chuyện gì xảy ra đều lúc này làm sao lại đột nhiên bị công phá đâu mọi người mười phần không hiểu khó khăn nhất giai đoạn không phải đều khiên qua tới sao làm sao lại đến nhanh lúc kết thúc đột nhiên bị công phá đi thực nhân ma có ba con siêu cấp kinh khủng thực nhân ma hoàn toàn ngăn không được a nô g thiếu thần lúc này cũng nhìn thấy tổng hợp k a n h bên trên tin cầu cứu mày nhăn lại đến đều đến lúc này nếu là thất bại nữa vậy liền thực tế quá không nên ngẫm lại nô g thiếu thần trực tiếp đem trang bị đều xuyên trở về sau đó đằng không mà lên chạy tới bắt môn người chơi cùng ma thu thực tế quá nhiều muốn qua cũng không dễ dàng còn tốt hắn có thể bay ngoa tạo cái kia là ai thế mà có thể bay được ta dựa vào thật tơ mơ x o á lao tử nhất định cũng muốn làm cái phi hành kỹ năng đến ngươi nói ta nếu là cho hắn đánh x u ố n g sẽ như thế nào có người c h ư a sót nói ngươi sẽ chết rất thế thảm vì sao bởi vì kia là t r ầ n phong cũng may ngô thiếu thần tại đông môn cách bắc môn không tính q u á xa một đường cực tốc tiến lên cuối cùng là tại mp hao hết sạch trước đuổi tới bắc môn phụ cận cũng nhìn thấy cái gọi là siêu cấp kinh khủng thực nhân ma so phía trước đụng phải thực nhân ma làm trường gấp hai cũng không tính quá lớn nhưng là ngô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua sau khoe miệng không khỏi có rủ gườm đứng lên cái này tờ mờ ăn bao nhiêu thi thể a thực nhân ma đẳng cấp hai mươi lăm sinh mệnh một nghìn sáu trăm năm mươi vạn vật lý công kích 86-500, công kích tốc độ 100%, phòng ngự vật lý 86-50, phòng ngự pháp thuật 86-00, tốc độ di chuyển 1.200, kỹ năng hút máu nuốt thi kỹ năng ba ôn dịch lan tràn bởi vì nuốt quá nhiều thi thể thân thể phát sinh biến linh dị toàn thân ôn dịch vượt quanh trên người ôn dịch sẽ hướng bốn phía lan tràn kết nối chạm đến mục tiêu tạo thành mỗi giây 5.000 cố định tổn thương tiếp tục m ộ ư ơ i giây nếu không thoát ly ôn dịch phạm vi không g i a đoạn đổi mới tiếp tục thời gian ta mẹ nó lao tử nguyện xưng các ngươi làm ạ n h nhất cấp hai m m q á i thuộc tính này nô thiếu thần nhìn đều tê cả ra đầu thế mà lập tức xuất hiện ba cái khó trách bắc môn nhanh như vậy liền bị công phá chỉ thấy giờ phút này ba con thực nhân ma đã công phá thành môn đang thành nội điên c u ầ n t à n ôn dịch phàm là kề đến ôn dịch cơ hồ không có mấy cái có thể kiên trì đến ba giây đại bộ phận hai giây liền chết mà người chơi đánh trên người chúng tổn thương thuần một sắc đều là một bất phá phòng tổn thương nhất làm cho người tuyệt vọng là chúng nó có hai mươi phần trăm hút máu cao đến tám vạn công kích trong đám người đụng ai ai chết mấy ngàn mấy ngàn hút máu lượng để bọn chúng hp vẫn luôn là đấy tờ nơ nơ cái này ôn dịch so láo tử độc còn buồn ôn nô thiếu thần nhà danh nói cái này tờ m ở đánh như thế nào hơn tám vạn công kia í cho dù là có bốn mươi phần trăm miễn thương tổn chịu một chút cũng muốn rơi hơn năm vạn máu mà này một dây hai đao công kích tốc độ nô thiếu thần một khi chịu hai lần trực tiếp treo chớ đừng nói chỉ là còn muốn thời khắc nhận ôn dịch xâm nhập lúc này phía bắc chiến trường đã từ ngoài thành chuyển tới thành nội ba cái kia thực nhân ma tốc độ thật nhanh mà những cái kia ôn dịch tại chúng nó đi qua sau thế mà còn có thể dừng lại tại không trung c h í ít mười giây toàn bộ bắc môn châu khắp nơi đều là ôn dịch xem ra không thể ngồi mà chờ chết nếu để cho chúng nó vọt tới phục sinh chô đánh vỡ đá phục sinh hắn là liền xem như thủ thành thất bại nô thiếu thần thẩm nghĩ lập tức đối người bảy bên trong hồ lớn mục sư cho ta thêm máu có trạng thái lên cho ta trạng thái những người khác t ố i lui nô thiếu thần thanh em giật lớn rất nhiều người đều nghe được có ít người thậm chí nghĩ q u á t lón vài câu không khỏi sắp có người liền nhận ra nô thiếu thần ngoa tạo là trần phong đại thần trần phong đại thần đến chúng ta có thể cứu quá tốt trần phong đại thần đến mọi người nhanh tản g ra tất cả mục sư tranh thủ thời gian tập hợp đi đúng đúng đúng nghe trần phong đại thần mục sư đều đến tại thần dụ bên trong tuy nhiên rất nhiều người nhìn trần phong khó chịu nhưng là càng nhiều người đối trần phong co sùng bái mù quáng coi hắn là làm trong trò chơi thần nhất là tại loại này lúc tuyệt vọng trần phong đến không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hờ vọng rất nhanh những người khác lui về phía sau từng cái mục sư đi vào ngô thiếu thần sau lưng từng cái trạng thái ném đến trên người hắn đều là chút thêm mười phần trăm công kích hoặc thêm mười phần trăm phòng ngự mười phần trăm miễn thương tổn v v lúc này một cái tuyệt mỹ nữ tử đi tới đưa tay liền cho ngô thiếu thần thêm các loại trạng thái trực tiếp đem cái khác trạng thái bao trùm đinh ngài thu hoạch được người chơi mộng nguyễn k i n h vũ tâm linh chúc phúc. toàn thuộc tính tăng lên 20%, t i ế p tục 30 giây đinh n g à i thu hoạch được người chơi mộng nguyễn khinh vũ tâm linh cầu nguyện sinh mệnh tăng lên 30%, p h ò n g ngự tăng lên 30%. đinh n g à i thu hoạch được người chơi mộng nguyễn khinh vũ thánh q u a n thuẫn miễn thương tổn tăng lên 20%, t i ế p tục 30 giây nô thiếu thần có chút ngoài ý muốn mắt nhìn sau lưng cái này quen thuộc nữ nhân không nghĩ tới nữ nhân này trạng thái kỹ năng nhiều như vậy cái này nếu là ngô tử ngâm có nhiều như vậy trạng thái kỹ năng mình liền vô đ ị c h nhà xem ra quay đầu đến thu mua một phen có những trạng thái này ra chỉ nô thiếu thần nháy mắt dũng khí mười phần mở ra cực tốc liền phóng tới ba cái thực nhân ma lúc này ba cái thực nhân ma còn tại ngược sát lấy người chơi có một nghìn hai trăm di tốc trên cơ bản không có cái gì người chơi có thể theo bọn nó trong tay đào tẩu nô thiếu thần đến cũng không có gây nên chú ý của bọn nó quá nhiều người ở trong mắt chúng đều là giống nhau sâu k i ế n rất nhanh ngô thiếu thần liền vây quanh một con thực nhân ma sau lưng c h u y thủ trong tay cực tốc v u n g g ậ y nháy mắt liền cho đối phương bên trên bảy tầng độc tại đối phương xoay người lại lúc nô g thiếu thần đã hướng một cái khác thực nhân ma chạy tới những n à y thực nhân ma tốc độ tuy nhiên so người chơi khác nhanh nhiều nhưng là vẫn không có ngô thiếu thần tốc độ nhanh đi lần nữa đường vòng một cái khác thực nhân ma sau lưng đồng dạng là bên trên bảy tầng độc liền chạy cái thứ ba thực nhân ma thời điểm nó đã biết trước mắt cái này sâu kiến có chút không giống trực tiếp từ bỏ những người khác trực tiếp hướng ngô thiếu thần bắt tới nô thiếu thần nghiêng người tránh thoắt một trào này tại n ó muốn tiếp tục bắt thời điểm một cái tạ c kích đem hắn kích choáng nháy mắt đánh lên bảy tầng độc xoay người chạy cho dù là có một thân trạng thái t ạ i nhưng là có thể không chịu công kích tận lực không chịu cũng may bọn g i a hỏa này kỳ thật cũng không có cái gì chủ động kỹ năng trừ ác tâm ôn dịch lan tràn bên ngoài cũng chỉ có tấn công cơ bản mà ôn dịch lan tràn tuy nhiên mỗi giây sẽ trừ năm nghìn máu nhưng là ngô thiếu thần có u minh châu liền có thể về hơn ba ngàn mà bốn phía khắp nơi đều là mục sư đang cho hắn tăng máu chỉ cần không k i ế n đánh trên cơ bản không cần lo lắng chết mất tất cả mọi người đang nhìn ngô thiếu thần một người đơn đấu ba con kinh khủng thực nhân ma mà, mà lúc này đây tất cả mọi người cũng coi như là kiến thức đến trần phong thiên phú khủng bố nhìn xem ba con thực nhân ma trên đỉnh đầu mỗi giây bốn trăm sáu mươi b ố mười màu trắng tổn thương tất cả mọi người n g o á c mồm kinh ngạc thương hại kia quá không hợp thói thường đi đây chính là trần phong đại thần thực lực chân chính sao thương hại kia ai có thể kháng ngoa tạo trước đó còn có cái ép vợ cùng trần phong đại thần vợ cơ đâu nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng trần phong đại thần qua hai chiều không nghĩ tới ngay cả trần phong đại thần thiên phú đều không có phát động liền lệnh mà lúc này cái này người nói chuyện sau lưng lăng thiếu một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn tuy nhiên cuối cùng vẫn là không có động thủ tại kiến thức đến trần phong thực lực chân chính về sau hắn đột nhiên phát hiện mình trước đó đến cỡ nào bờ cười cái này trần phong quả thực cũng là một cái bờ ugờ trưởng thành hình thiên phú cái này trưởng thành cũng quá khủng bố đi mộng v i u ễ n khinh vũ tự lẩm bẩm nàng lần trước đã biết trần phong thiên phú khi đó mỗi giây mười hai nghìn tổn thương đem nàng dọa cho phát sợ không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi trực tiếp lật bốn lần cái này tốc độ phát triển để người tuyệt vọng a mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào nô thiếu thần lúc này chính lưu lấy ba con thực nhân ma xoay quanh vòng mà ba con thực nhân ma i ự u hận cũng đều bị nô thiếu thần kéo qua không tiếp tục đi công kích những người khác mà những người khác cũng không có nhàn rỗi n h a u n h a u đưa ánh mắt phóng tới liệt hổ ma trên thân chiến cục cuối cùng là ổn định lại nô thiếu thần tại ba con thực nhân ma giáp công hạ mỗi lần bổ đao đều h á i hùng kiếp vĩa chỉ cần liên tục chịu hai lần công kích mục sư đều cứu không hắn đi cũng may đi qua t ử ưu khoảng thời gian này là huấn như loại này không có khóa định kỹ năng cũng không có phạm vi kỹ năng cận chiến q u á i nô thiếu thần vẫn có thể tránh thoát chúng nó công kích cho dù là có đôi khi thật không có cách nào né tránh cũng còn có không ít bảo mệnh kỹ năng bót trên tay rốt cục tại trải qua sáu phút mạo hiểm rằng co ba con thực nhân ma nhao nhao ngã trên mặt đất làm cho tất cả mọi người đều hung hăng thở p h à o sau đó liền đối trần phong càng thêm điên cuồng sùng bái cái này ba con thực nhân ma thực lực mọi người là khắc sâu cảm nhận được không nghĩ tới khủng bố như vậy thực nhân ma thế mà tại trần phong đại thần trên tay vài phút liền tạo chết cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi ba con thực nhân ma bị đánh g i ế t về sau nô thiếu thần nhìn xem mặt đất hai kiện hát thiết trang bị cùng mình tăng trưởng kinh nghiệm khỏe miệng co cắp rút cái này tờ mờ cũng theo cấp hai mươi lăm k h i toán cuối cùng ngô thiếu thần cũng chỉ có thể bất đắc d ì tiếp nhận sự thật này cũng may cũng liền sáu phút mà thôi cũng không có chậm trễ hắn quá nhiều thời gian nhìn bốn phía còn có rất nhiều liệt h ổ ma nô thiếu thần trực tiếp hướng liệt h ổ ma đánh tới tuy nhiên hắn đệ nhất không người có thể dung chuyển nhưng là luôn cảm giác muốn nhiều giết một điểm dạng này thu hoạch được ban t h ư ở n g sẽ càng nhiều mà tại ngô thiếu thần lần nữa đem trang bị khởi chuẩn bị tiếp tục giết liệt h ổ ma thời điểm một thân ảnh đi đến phía sau hắn nhìn xem theo tới nữ tử nô thiếu thần hỏi ngươi đi theo ta làm gì ta giúp ngươi tăng máu ngươi giết quáy nhanh dạng này ta cũng có thể thu được càng nhiều điểm cống hiến mộng n u y ễ n k i n h vũ nô thiếu thần ngẫm lại cũng không có cự tuyệt đối với hắn đến nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mục sư đánh g i ế t giá trị không cần trừ hắn mà chính là căn cứ điểm công hiến khen thường thêm rất nhanh nô thiếu thần liền vì hắn quyết định mà cảm thấy may mắn nữ nhân này sữa l ư ợ n g quá đủ thậm chí so n ô tử n g â m còn đủ nô tử n g â m tuy nhiên có thể trực tiếp hao tổn rất nhiều làm lập tức cho nô thiếu thần thêm mấy v ậ n máu nhưng là sau khi dùng xong sẽ xuất hiện đứng không kỳ một cái là kỹ năng quá ít còn có một cái chính là nàng làm không đủ dùng mà nữ nhân này tăng máu kỹ năng vô cùng nhiều đơn thêm bậy thêm tiếp tục thêm sóng ánh sáng kết nối thêm tỷ lệ phần trăm thêm hoàn toàn không giành lựa trình trạng thái kỹ năng cũng nhiều mà lại nữ nhân này thao tác hoàn toàn không phải ngô tử ngâm có thể so sánh đối kỹ năng đem khống để ngô thiếu thần vô cùng xấu hổ kỹ năng x e n kẽ lúc nào dùng cái gì kỹ năng cam đoan hắn hát về một mực đầy đồng thời thế mà không có lãng phí qua một điểm trị liệu lượng mà lại nữ nhân này chỗ đứng cũng phi thường tình chuẩn đã không hấp dẫn đến cựu hận cũng có thể giúp hắn thêm đến máu dù là hắn tại trong đàn ma thu trái đồ phải tiến cũng mảy may không có ảnh hưởng đến nàng tăng máu nữ nhân này tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ chơi mục sư quá đáng tiếc ngô thiêu thần thẩm nghĩ ngươi tại sao phải một mực cầm kiếm câu tuy nhiên n g ư ơ i độc tố tổn thương rất bá đạo nhưng là nếu như công kích cao một chút đánh lên không càng nhanh một chút sao mộng nguyễn khinh vũ hỏi thăm ngươi xác định ta thay đổi vũ khí ngươi hp、okay、có thể thêm tới bọn g i a hỏa này thế nhưng là một trăm phần trăm phản thương tổn nô thiếu thần nói có thể thử một chút nhìn xem mộng nguyễn khinh vũ dáng vẻ nô thiếu thần đem huân t r ư ơ n g cùng vũ khí đều đ e o lên công kích lập tức tăng tới hơn bảy n g ấ m lại đem khát máu vòng tay cũng thay đổi đi cái này vòng tay có mười lăm phần trăm h ư ớ máu đối với hắn hay là rất trọng yếu thay đổi vòng tay về sau công kích đi thẳng đến hơn tám nô thiếu thần lần nữa phóng tới trong đàn ma tú công kích sau khi tăng lên giết quá i hiệu suất tự nhiên cao rất nhiều tương ứng chính hắn nhận tổn thương cũng đ ề cao rất nhiều nhưng mà coi như thế lượng máu của hắn y nguyên hứng có thể bảo trì tại 80% trở lên khỏe mạnh trạng thái lợi hại nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức phát cái xin gia nhập tổ đội cho đến mộng nguyễn thị vũ đối phương giúp hắn tăng máu tuy nhiên có thể thu hoạch được đánh g i ế t giá trị nhưng là không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm tóm lại hay là thua thiệt thực lực của nàng đạt được nô thiếu thần tán thành nô thiếu thần tự nhiên cũng sẽ không quá keo kiệt dù sao thăng cấp với hắn mà nói cũng không phải là chuyện rất khó nhìn thấy tổ đội mời mộng nguyễn khinh vũ xứng sờ một chút lập tức cười cười vui vẻ điểm kích tiếp nhận g i a hỏa này cũng không phải như vậy bất cận nhân tình n h a hai người một đường đánh g i ế t có mộng nguyễn khinh vũ trợ giúp nô thiếu thần g i ế t quái tốc độ cũng nhanh rất nhiều cứ như vậy lần nữa đánh g i ế t hai giờ tất cả ma thu cuối cùng là toàn bộ đánh g i ế t cái khắc thành môn cũng kém không nhiều tại kết thúc công việc mắt nhìn đánh g i ế t bảng xếp hạng nô thiếu thần lấy ba mươi hai nghìn một trăm sáu mươi sáu điểm rết chóc giá trị vị trí ổn định một thứ hai vẫn là dưới khởi một trăm linh hai sáu mươi đánh rết số hạng thần cái thiên phú này để hắn cái để i loại à y quy đại đấu chiến mô bên n t r o như cá gặp nước. Nếu không phải sau cùng phải cá gặp sau một đợt liệt hổ mươi a phản h t n tổn bùn nôn, hắn hẳn là còn g thể cao hơn một chút. Thứ quá ba hơn Phỉ, là có cao Vũ 9846 đ ể m k í c hạng dết xếp tuyệt trần, số, đối nàng chuyển vận tuyệt đối phá trần. cái khác phá h đầu ề u có biến hóa, mà làm cho tất cả ngạc chính hóa biến mọi người. Kinh ngạc chính là, 10 hạng mà làm là, tất đ bên trong thế mà xâm nhập một cái mục sư Hạng 10, Mộng Huyến Kinh kích Không Nô thiếu thần treo chọc nói. Mộng 10, điểm dết Vũ 70-80-60 số. đi. Nô trang h i ế u t bị ngô mũi thiếu thần là cả chàng hoạt động một kiện không có n h ặ n có thời gian này nhặt trang bị còn không bằng rét nhiều mấy cái quái tối cao đều chỉ là thanh đồng trang bị lần này gấp đôi tỷ lệ rơi đồ không biết bạo bao nhiêu hoạt động kết thúc sau thanh đồng trang bị khẳng định là nát đường cái nhặt về đầu b á n đều bán không được đúng lúc này liên tiếp mấy đạo toàn phục thông cáo vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng hạ hoa phục người chơi thành công thủ hộ kim lăng thành hệ thống ban thưởng tất cả tham chiến người chơi đẳng cấp tăng lên một cấp đồng thời hệ thống sẽ căn cứ đánh g i ế t xếp hạng cấp cho đối ứng ban thưởng toàn phục thông cáo nhiệm vụ thương thành đã khai phát người chơi có thể sử dụng đánh rết giá trị tại nhiệm vụ trong thương thành đổi lấy tương ứng đồ vật toàn phục thông cáo bởi vì có người chơi đã đạt tới cấp bốn mươi cấp bốn mươi phó bản đế vương lăng đã khai phóng đạt tới c ấ p 40 n g ư ờ i chơi có thể tiến về khiêu chiến chương một t r ư ơ chín thí thần nghe được từng đạo toàn phục thông cáo tất cả mọi người hoan hô lên lần này thủ thành nhiệm vụ thực tế quá khó nếu không có cái khác chủ thành người tới hỗ trợ tuyệt đối là thủ không được nhiệm vụ lần này bỏ mình nhân số chí ít vượt qua tám nghìn vạn có rất nhiều thậm chí chết nhiều lần cũng may hệ thống trực tiếp cho tất cả mọi người ban thưởng cấp một đền bù không ít tổn thất mà những cái kia không chết qua cùng xếp tại đánh giết người trên bảng tuyệt đối cũng là lớn nhất b ê n thắng t ă n g t h ê m hệ t h ố n g ban t h ư ở n g cấp、1. nhiệm vụ n à y xuống tới ngay cả ngô thiếu thần cao cấp như vậy cả cấp đều chọn vẹn thăng cấp thiếu như đẳng ề u chọn cấp thăng vẹn đ cấp đạt tới LV44, bảng xếp hạng đẳng cấp nhiệm vụ lần này xuống tới đẳng cấp bảng xếp hạng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thứ nhất trần phong cấp bốn mươi bốn thích khách thứ hai vũ phỉ cấp ba mươi tám cung tiến thủ thứ ba duyên khởi cấp ba mươi tám pháp sư thứ tư tuyết nhi cấp ba mươi bảy pháp sư hạng năm quân lâm cấp ba mươi bảy cung tiến thủ đi hạng sáu phong nguyện vô tình cấp ba mươi bảy pháp sư hạng bảy thần vương cấp ba mươi bảy chiến sĩ hạng tám phần thiên cấp ba mươi sáu pháp sư hạng chín thu nguyệt vô biên cấp ba mươi sáu pháp sư hạng mười thần chủ cấp ba mươi sáu chiến sĩ bảng xếp hạng đ ẳ n g cấp trước mười trừ trần phong cùng hai cái chiến sĩ bên ngoài cái khác tất cả đều là pháp sư cùng cung tiến thủ nhiệm vụ lần này trực tiếp để pháp sư cùng cung tiến thủ cuộc khởi ngay cả trước k i a một mực tại trước ba thần vương đều rót xuống hạng bảy ai đáng tiếc tử ngâm cô nàng này đang đi học không phải vậy đoán chừng cũng có thể thăng lấy cấp đi xem ra phải nghĩ biện pháp để nàng từ bỏ việc học trong trò chơi năng lực không biết lúc nào có thể đưa vào hiện thực về sau trò chơi mới là trọng yếu nhất nô thiếu thần thầm nghĩ đinh chúc mừng ngài tại lần này nhiệm vụ bên trong thu hoạch được đánh giết bảng thứ nhất bởi vì ngài biểu hiện xuất sắc hệ thống ban thưởng ngài đặc thù gói quà một phần hy vọng ngài không ngừng cố gắng theo hệ thống nhắc nhỏ nô thiếu thần rất nhanh liền phát hiện trong hành trang thêm ra một cái kim sắc gói quả kim sắc. nô thiếu thần chừng to mắt phần thưởng này để hắn hô hấp dồn dập kim sắc à bất kỳ cái gì cùng kim sắc dính dáng đồ vật đều là thứ không tầm thường nhìn xem trên người mình bất hủ chỉ thể cùng lôi đ ỉ n h chỉ thân liền biết kim sắc đồ vật tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại nô thiếu thần rối ra tay run dày điểm kích mở ra kim sắc gói quả theo một đạo quang mang hiện lên nô thiếu thần nghe được một cái để hắn hô hấp dừng lại hệ thống nhắc nhỏ đinh chúc mừng ngài thu hoạch được thần khí bốn tí thần thần, thần khí nô thiếu thần kém chút thất thố tranh thủ thời gian nhìn về phía ba lô chỉ thấy một thanh tạo hình kỳ lạ lộ ra sát phạt chi khí da Thí thần, thần c ấ phụ gia kỹ năng trí mạng công kích mục tiêu công kích thường có năm tỷ lệ tạo thành hai lần tổn thương ba tỷ lệ tạo thành ba lần tổn thương một tỷ lệ tạo thành năm lần tổn thương trí mạng công kích nhưng cùng bạo kích được ra theo trang bị đẳng cấp tăng lên mới có thể giải tỏa càng nhiều phụ gia kỹ năng đeo yêu cầu thích khách đi trưởng thành giá trị một trăm l có thể nuốt vệ cái khác trang bị thu hoạch được trưởng thành giá trị thế mà là có thể trưởng thành thần khí nô thiếu thần một mặt h ư n phấn có thể trưởng thành liền đại biểu vĩnh viễn không quá hạn cái này nhưng so sánh thần khí chân quý hơn nhiều mặc dù bây giờ khả năng thuộc tính nhìn chẳng ra sao cả nhưng là phải biết cái này có thể chỉ là cấp một thuộc tính đẳng cấp tăng lên về sau n à y thuộc tính liền khủng bố thoải mái không uống công ta liều mạng như thế thủ nhà nô thiếu thần thẩm nghĩ nhìn xem càn cơn d ư ớ i lúng túng phát hiện thế mà không có gì trang bị liền đánh độc rác thú nhặt m ư ơ i sáu kiện thanh đồng trang bị cùng độc rác thú vương nổ mấy món trang bị tiện tay xuất ra một kiện cấp bốn mươi năm thanh đồng trang bị để lên định phải trăng thuận vệ phải rất nhanh thanh đồng trang bị biến mất mà nô thiếu thần cũng nhìn thấy dao găm phía dưới trưởng thành giá trị trực tiếp t r ư ớ n g chín mươi điểm nô thiếu thần mỉm cười t h ă n g cấp rất đơn giản nha lại thả một kiện đi lên thì thần đẳng cấp tăng lên tới cấp hai trưởng thành giá trị cũng thay đổi thành không hai trăm n g o a tạo nhiều cho tan nuốt nô thiếu thần có chút im lặng ấn lý thuyết một kiện chín mươi hai kiện hẳn là một trăm tám mươi thang song cấp về sau hẳn là thêm ra đến tám mươi m ư i đúng kết quả trực tiếp liền không có toán một kiện thanh đồng trang bị mà thôi nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức lần nữa xuất ra ba kiện cho a n đi lên quả nhiên thí thần tăng lên tới cấp ba thêm ra đến y nguyên không trưởng thành giá trị biến thành ba trăm đi rất nhanh nô thiếu thần mười sáu kiện thanh đồng trang bị toàn bộ cho a n xong mà thí thần đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp bốn trưởng thành giá trị một trăm tám mươi năm trăm ách ta thu hồi ta lợi vừa rồi cái đồ chơi này cũng là cái hấp huyết q u ỷ a nô thiếu thần cảm giác được áp lực muốn đem thí thần đẳng cấp tăng lên xem ra cần phải tiêu hao không ít trang bị mắt nhìn còn lại trang bị còn thừa lại bốn kiện bạch ngân hai kiện hoàng kim hai kiện áo kim đều là đánh độc giác thú vương nổ nô thiếu thần không có bỏ được cho thí t h ầ n ướt những này thế nhưng là có thể bán không ít tiền sớm biết vừa mới hẳn là nhiều nhạc điểm trang bị nô thiếu thần tiếp hẳn nói mắt nhìn cấp bốn thí thần thuộc tính trưởng thành thật khủng bố thí thần cấp bốn thần khí vật lý công kích bốn trăm bạo kích tỷ lệ hai công kích tốc độ hai công kích hút máu hai không nhìn phòng ngự hai phụ gia thuộc tính lực lượng bốn mươi nhanh nhẹn bốn mươi thể chất hai mươi căn cốt hai mươi tinh thần hai mươi trí lực hai mươi tuy nhiên tuy nhiên mới cấp bốn nhưng là đã có thể nhìn thấy kiện trang bị này về sau chắc chắn hiện lộ tài năng địa h ệ thần thu hồi cản k ô n giới tuy nhiên rất nhớ lập tức cho nó thăng cấp đi lên nhưng là trên tay không có trang bị cũng không có cách quay đầu đi chuẩn bị trang bị hẳn là rất nhanh liền có thể đem trên người bây giờ ảnh nhận thay đổi nhìn bên cạnh mộng nguyễn khinh vũ một mặt vui vẻ d á n g vẻ nô thiếu thần tò mò hỏi ngươi mở ra cái gì đến mộng nguyễn khinh vũ cũng không t à n g tư trực tiếp cầm trong tay một bản hồng s á t sách kỹ năng tại nô thiếu ăn mì trước lắc lắc chăm sóc người bị thương tiêu hao năm trăm điểm ma pháp giá trị cho mục tiêu thực hiện một cái v ò n g sáng tiếp tục mười giây như trong vòng mười giây mục tiêu bị đánh rết đem đầy trạng thái phục sinh n h ư không bị đánh rết mười giây sau khôi phục mục m thời gian cột đau mười phút cái này nhìn thấy kỹ năng này nô thiếu thần đều có một loại đem cái này nữ nhân cột vào bên cạnh mình ý nghĩ đây mới là tràn đầy cảm giác an toàn a nhìn thấy n ô thiếu thần dáng vẻ mộng h u y ễ n khinh vũ cười nói ngươi sẽ không muốn để ta làm người chuyên trách v ũ em a nô thiếu thần sờ mũi một cái nửa đùa nửa thật nói thật là có mộng h u y ễ n khinh vũ cười cười nói nếu là thật có thể làm thần dụ đệ nhất nhân chuyên trách v ũ em thế nhưng là vinh hạnh của ta đâu đáng tiếc ta còn có một đống lớn tỉ mỗi cần ta không có cách nào rời đi cho nên chỉ có thể thật có lỗi ha, ha không có việc gì chỉ đùa một chút mà thôi ta cũng không dám để mộng nguyễn công hội hội trưởng làm ta chuyên trách vũ em không phải vậy đi ra ngoài sẽ bị chặn nô thiếu thần cười nói hắn cũng liền nói một chút mà thôi bên cạnh hắn có ngô tử ngâm tại tuy nhiên cô gái nhỏ này thao tác có chút kéo đổ mà lại phần lớn thời gian đều không online nhưng là nàng làm mội mội mình không có tâm tư khác cũng không cần cân nhắc trang bị phân phối vấn đề tuy nhiên nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt nhưng là dù sao mới thấy hai lần còn không đến mức thật muốn người ta cho mình làm chuyên trách vũ em hôm nay phi thường c à n tạ nếu không phải ngươi ta cũng không có khả năng tiến trước mười tuy nhiên không thể làm ngươi chuyên trách vũ em tuy nhiên về sau nếu là có dùng đến địa phương có thể gọi ta hiện tại thành thị truyền tống trận mở ra tới cũng thuận tiện mộng h u y ễ n khinh vũ nói được nô thiếu thần gật đầu hai người thêm cái hảo hữu mộng h u y ễ n khinh vũ liền rời đi c h ư ơ n một trăm năm mươi h u y ế n vũ mộng h u y ễ n khinh vũ rời đi về sau nô thiếu thần trực tiếp mở ra nhiệm vụ thương thành cái này thương thành là chuyên vì nhiệm vụ lần này khai phóng có thể trực tiếp dùng đánh g i ế t giá trị ở bên trong đổi lấy đồ vật mở ra thương thành về sau nhìn xem đồ vật bên trong nô thiếu thần thầm nghĩ nhìn xem trang bị đổi lấy tỷ lệ một mươi điểm đánh g i ế t giá trị có thể đổi một kiện cấp bốn mươi thanh đồng năm mươi điểm có thể đổi một kiện cấp bốn mươi mạnh ngân hai trăm linh điểm có thể đổi một kiện cấp bốn mươi hoàng kim một điểm có thể đổi một kiện cấp bốn mươi áo kim năm điểm có thể đổi một kiện cấp bốn mươi bạc kim hai vạn điểm có thể đổi một kiện cấp bốn mươi kim cương trang bị Nhìn đến đây, nô h ì n đến n đây, thiếu thần cảm g i là thầm nghĩ nô thiếu thần hiện tại đánh rết giá trị hoàn toàn có thể đổi một kiện kim cương hai kiện bạc kim trang bị bất quá hắn không có đội trang bị mà là tiếp tục xem lấy nhiệm vụ trong thương thành vật phẩm khác trang bị hắn về sau mình có thể đánh mà lại cấp bốn mươi trang bị với hắn mà nói có chút thấp hắn trên người bây giờ mang đều mấy kiện cấp năm mươi kỹ năng phương diện cao nhất có thể đổi lấy màu cam kỹ năng cần một vạn đánh rết giá trị tuy nhiên nhìn nửa ngày cũng không thấy được hài lòng kỹ năng cũng liền không đổi tiếp tục nhìn xuống nhìn thấy không ít thứ đều muốn đổi tỉ như kỹ năng quyển chụp hai nghìn đánh rết giá trị kỹ năng rút ra quyển chụp ba nghìn đánh rết giá trị tẩy luyện dược thủy năm nghìn đánh rết giá trị những vật này đều là phi thường thực dụng mà lại ngô thiếu thần cũng phi thường cần Đi, đ nhìn nhìn cái gì. Ngô thiếu thần tiếp nhìn nhìn còn Ngô thiếu thần thêm, tục xem lãm, có gì. dự cao thù đồ vật, cần nhận chủ mới có thể cần mới thiếu thần đại、hỉ. những người cả, nhưng là liền nhận chủ cái này, một đặc tính đến tính t nô i u t h ầ cũng định liền nó. quyết ba vạn đánh g i ế t giá trị toàn phục cũng chỉ có hắn có thể đổi l ấ y nô thiếu thần trực tiếp đổi lấy còn lại còn có 2.166 điểm kích giết giá trị nô thiếu thần thay cái kỹ năng q u y ề n c h ủ lại hoa 160 điểm đổi lấy giá trị cho n ô tử ngâm đổi 16 bình mỗi giây khôi phục 2.000 điểm tiếp tục 10 giây đặc cấp mãn ạ nô tử ngâm thường xuyên không đủ làm có cái này tăng thêm ma lực bảo châu sẽ tốt hơn nhiều đến lúc đó đánh bột thời điểm có thể làm cho mình nhiều một phần bảo hộ còn thừa lại 6 điểm n ô thiếu thần ôm không lãng phí thái độ trực tiếp đổi 6.000 kinh nghiệm đem tất cả đánh g i ế t giá trị tiêu hao sạch sẽ về sau nô thiếu thần kích động nhìn về phía đổi lấy ra h u y ễ n vũ là một cái rất nhỏ giống cánh đồng dạng đồ vật nhận chủ quá trình ngô thiếu thần đã không thể quen thuộc hơn được tổn thất một vạn máu rất nhanh nhận chủ hoàn thành tranh thủ thời gian xem xét thuộc tính h u y ễ n vũ đặc thù đồ vật đặc tính tại sao lưng huyện hóa ra một đạo hư hảo cánh có thể ở trên không trung bay lượn phi hành đồ vật nô thiếu thần s ư ơ n g s ỏ lập tức đại hy nhận được bà bối tuy nhiên hắn giới chỉ bay lên kỹ năng cũng có thể bay nhưng là tiêu hao quá lớn mà lại thời gian cột nó có năm phút đồng hồ cái này n u y ễ n vũ rõ ràng là không cần bất luận cái ý tiêu、hào. có thể tại không c h ú n g tự do bay lượn chủ yếu nhất là đây là nhận chủ đồ vật nhìn xem phụ cận khắp nơi đều là người cũng không tiện thử nô thiếu thần đột nhiên trước mắt trực tiếp lựa chọn hạ tuyến nô thiếu thần ra khỏi phòng đi vào trong đại s ả n h trong lòng mặc n i ệ m h u y ễ n vũ rất nhanh liền cảm giác được phía sau có đồ vật gì nhìn lại chỉ thấy một đôi hư hào cánh tản ra quang mang nhàn nhạt ở sau lưng mình nhẹ nhàng bãi động lộng lẫy cực kỳ đẹ p đẽ thật có thể nô thiếu thần một mặt hưng phấn khống chế sau lưng n u y ễ n vũ vô một chút thân thể nháy mắt ly khai mặt đất đ ô n g một tiếng vang ầm ầm truyền ra nô thiếu thần trực tiếp đ sau đó rớt xuống đất ngồi dưới đất ô m đầu một mặt thống khổ đau chết cái đồ chơi này tốc độ thế nào nhanh như vậy nha toán hay là ra ngoài thử đi rất nhanh ngô thiếu thần liền đứng lên phủi mông một cái chuyện gì không có lập tức mở cửa đi ra ngoài lúc này trời đã không sai biệt lắm đen ngô thiếu thần trước tiên tìm một nơi ăn cơm tuy nhiên có dịch dinh dưỡng bụng cũng không đói nhưng là mấy ngày không ăn cơm miệng đều nhạt m è o vô vị mà lúc này tại ngô thiếu thần sau khi ra cửa cách ngô thiếu thần trong nhà cách đó không xa dưới một thân cây một người nam tử cầm trong tay ống nhòm bồng xuống phàn làn nói nó cuối cùng đi ra ngoài rất có thể chạy、đi. hơn mười phút về sau nô thiếu thần ăn uống no đủ từ phòng ăn đi tới sau đó hướng một mảnh địa phương hoang vu đi đến cũng may phòng trọ mua tương đối vắng vẻ nếu là tại trung tâm thành phố mua nhà muốn tìm một chỗ không người đoán chừng cũng không tìm tới đi hơn hai mươi phút nô thiếu thần đi vào một mảnh nơi hoang vu không người ở bốn phía nhìn xem không thấy được có người nô thiếu thần trực tiếp gọi ra h u y ế n vũ cánh vũ một nháy mắt phóng lên tận trời mà ở phía xa một người nam tử lúc này cả người giống như là gặp quỷ đồng dạng mắt trợn tròn một mặt không thể tin hưng hăng bóp mình một chút nam tử xác nhận mình không có nằm mo lần nữa nhìn về phía bầu trời mà lúc này trên bầu trời đã không nhìn thấy bóng người nào nhất định là ngủ không ngon sinh ra h ảo giác nam tử tự an ủi mình thế nhưng là nếu như là h ảo giác người kia đâu nam tử mắt nhìn một phía sớm đã không có bóng người chẳng lẽ không phải h ảo giác nam tử hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy không nên có chân thật như vậy h ảo giác n h a ngẫm lại tìm bùi cỏ trốn đi bất kể có phải hay không là h ảo giác hắn đều quyết định chờ đợi xem nô thiếu thần tại không trung chơi rất lâu một mực chơi lên tận hứng sau mới trở xuống mặt đất trên mặt còn mang theo vẻ hữu phân thoải mái nô thiếu thần t h ầ nghĩ n u y ễ n vũ tốc độ cực nhanh tại không trung cũng phi thường linh hoạt mà lại có thể bay rất cao tô thiếu thần tốn không ít thời gian mới nắm giữ tốt h u y ễ n vũ phi hành kỹ xảo thần thanh khí sảng hướng trong nhà đi đến có h u y ễ n vũ về sau liền xem như tử hữu không xuất hiện cũng không sợ có người đối với hắn có ý nghĩ gì tại ngô thiếu thần rời đi về sau một cái trong bụi cỏ một người nam tử run dậy từ bụi cỏ trôi ra thật thật có thể bay lập tức cầm điện thoại di động lên gọi một điện thoại không bao lâu bên kia liền kết nối điều tra thế nào đi vương vương thiếu hán hắn không phải người nam tử một miệng không rõ đạo không phải người hắn đem ngươi cho mạnh lên vương thiếu chừng to mắt nói không không phải h ắ n hắn có thể bay nam tử nơm nớp lo sợ nói bay bay em gái ngươi à, ngươi coi ta là ngu n ố c lửa gà ta thật thật ta tận mắt nhìn đến quá ngươi có phải hay không muốn nói với ta hắn còn rất dài một đôi cánh đúng đúng đúng vương thiếu ngươi cũng nhìn thấy qua ta gặp ngươi m u i à lão tử cho ngươi đi điều tra người không phải để ngươi tại cái này cho ta nói chuyện thần thoại xưa đến lửa phim ta còn có thể hay không làm không thể làm liền lan vương thiếu tức giận nói Tốt, việc này à ta l mà l m không, này ta cái lúc ă n Nam tử vội vàng nói. Dun điện nhìn trung quanh đem một tử thoại treo, vội dày h c t sau đó xoay đó người h ạ y t ê n kia khẳng định không phải người. định Nếu l à biết ta điều tra hắn, sẽ không đem ta tra hắt n không sẽ đem a d i ệ thành k ẩ u đi. Đi. m lúc à y thành phố một tòa trong biệt thự xa hoa vương thiếu kém chút lại đem trong tay điện thoại di động đệm tuy nhiên cuối cùng vẫn là nhịn xuống hồi tưởng lại gần nhất tổng tổng vương thiếu đột nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân tóc ra thật mẹ hắn tả môn c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt cái thứ nhất dự bang nô thiếu thần tài phụ cận mua chút đồ ăn cùng nhà bếp đồ dùng sau liền về đến trong nhà nơi này cách chỗ ăn cơm q u á xa về sau vẫn là mình làm thuận tiện một chút không có chuyện còn là không muốn lao ra ngoài đem đồ vật phóng tới tủ lạnh nô thiếu thần liền về đến phòng bên trong nằm tiến máy chơi game lần nữa thượng tuyến nhân vật xuất hiện tại kim lang thành nhìn chung quanh một chút lúc này rất nhiều người đã rời đi kim lang thành trở lại mình chủ thành kim lang thành cũng khôi phục ngày xưa dáng vẻ muốn đâu ra kiến bang lệnh sao nô thiếu thần suy nghĩ nói lúc đầu hắn là nghĩ kỹ các loại thành thị truyền tống khai thông sau liền đ ầ u ra kiến bang lệnh nhưng là vừa mới mua đồ mới ý thức tới hắn hiện tại tiền tựa hồ đã xài không hết muốn nhiều tiền như vậy giống như cũng không có gì ý nghĩa mà lại về sau các loại rất nhiều người đều có thể từ trong trò chơi thu hoạch được năng lực về sau số tiền này sớm muộn muốn biến thành giấy lộn còn không bằng trong trò chơi phát triển bây giờ tới đấu giá kim tệ nô thiếu thần ngẫm lại hay là lắc đầu hắn bây giờ còn có hơn một n g à n kim tệ bình thường tựa hồ cũng không thế nào dùng hắn cũng không cần mua thuốc phòng trọ cũng có muốn nhiều kim tệ như vậy tựa hồ cũng không có gì dùng chẳng lẽ muốn mình xây cái bang hội nô thiếu thần thầm nghĩ hay là toán dự bang sẽ quá phiền thức quay đầu một đống lớn sự tình còn ảnh hưởng mình tăng thực lực lên vậy liền nâng đỡ một cái bang hội đi nô thiếu thần đột nhiên nhãn tình sáng lên như vậy đã không cần mình n h ọ c lòng cần thời điểm cũng có thể sử dụng t ố t cứ làm như thế thế nhưng là nâng đỡ ai tốt đâu nô thiếu thần có chút đau đầu muốn nâng đỡ mà nói đối phương nhân phẩm nhất định phải quá quan không phải vậy quay đầu bồi dưỡng cái khinh khỉnh s ó i ra đủ mình buồn nôn đi rất nhanh nô thiếu thần trong lòng xuất hiện hai nhân tuyển hai cái mỹ nữ lãnh n g u y ệ t cùng mộng nguyễn kim vũ lãnh n g u y ệ t làm lãnh n g u y ệ t các hộ i trưởng tiếp xúc mấy lần xuống tới cho ngô thiếu thần cảm giác vẫn được là cái có ơn tất báo người tuy nhiên lãnh nguyệt các căn cơ không phải rất vững vàng tại kim lăng thành cũng chỉ có thể xếp tại trước bốn mà lại lãnh nguyệt bá lực vẫn còn có chút không đủ liền xem như có kiến b a n g lệnh đ o á n chừng muốn làm đến rất lớn cũng khó mộng nguyễn kinh vũ có thể đem mộng nguyễn công hội làm được thập đại công hội một trong mặc kệ là năng lực hay là bá lực cũng không có vấn đề gì mà lại tiếp xúc mấy lần xuống tới cho ngô thiếu thần cảm giác cũng không tệ nhưng là cũng là tiếp xúc quá ít hiểu biết không đủ còn có chính là các nàng tại chính thu thủy thành tại kim lăng thành nếu như không có phòng trọ vẫn c ò tốt đi cái kia đều như thế nhưng là có phòng trọ liền không giống hắn cũng không có khả năng đi tu h thủy thành mua cái phòng trọ mặc dù bây giờ phòng trọ tựa hồ cũng không có ý tác dụng quá l ó n liền ngẫu nhiên nghỉ chân một chút nhưng là hắn có dự cảm về sau trong trò chơi phòng trọ sẽ có tác dụng rất lớn càng nghĩ nô thiếu thần cuối cùng vẫn là chuẩn bị lựa chọn mộng nguyễn k i n h vũ không vì cái gì khác liền vì về sau có thể thiếu chút chuyện lanh nguyệt muốn làm lớn quay đầu thiếu không mình nhọc lòng sự tình mộng nguyễn k i n h vũ đã tốt lắm rồi đoán chừng cũng không cần đến mình bận tâm cái gì nghĩ thông suốt sau nô thiếu thần trực tiếp mở ra hảo hữu l ệ biểu tìm tới mộng nguyễn k i n h vũ trần phong lúc này ở thu thủy thành chính cùng công hội thành viên họp mộng nguyễn k i n h vũ lập tức đứng lên mang trên mặt vẻ kích động làm sao khinh vũ tỷ một bên cung tiến thủ mội mội giật mình vội vàng hỏi mộng nguyễn k i n h vũ không để ý đến nàng mà chính là tranh thủ thời gian cho trần phong về cái tin tức bán thế nào tuy nhiên biểu hiện vội vã như vậy đối phương rất có thể ngay tại chỗ lên giá nhưng là mộng nguyễn khinh vũ cũng không có cách nào khống chế mình nàng rất rõ ràng cái thứ nhất thành lập bang hội sẽ thu hoạch được chỗ tốt lớn bao nhiêu hệ thống ban thưởng khẳng định thiếu không còn có toàn phục thông cáo miễn phí đánh quảng cáo ưu tiên lựa chọn trụ sở quyền v â n v â n rất có thể để mộng nguyễn công hội trực tiếp nhảy lên trở thành thần dụ đệ nhất công hội cho nên cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới nàng cũng không có khả năng từ bỏ khổng lộ như thế lợi ích nô thiếu thần cười cười trả lời ta không có ý định bán lấy tiền chuẩn bị cùng ngươi làm giao dịch mộng nguyễn k i n h vũ nhữ mày hỏi giao dịch gì trần phong kiến bang lệnh ta có thể miễn phí tặng cho ngươi thậm chí về sau còn có thể cho các ngươi nhất định duy trì mậu nguyễn khinh vũ m à y nhữ lại càng sâu như vậy đại giới đâu trên đời không có cơm t r ư a miễn phí muốn có được nhất định phải trả giá cái giá tương ứng đối với điểm ấy mậu nguyễn khinh vũ phi thường rõ ràng đi trần phong yêu cầu của ta rất đơn giản ta cần dùng bên trên mậu nguyễn công hội thời điểm mậu nguyễn công hội nhất định phải toàn lực ứng phó ủng hộ ta mậu nguyễn khinh vũ nhìn xem trần phong hồi phục lông mày trao chọn ánh mắt bên trong mang theo một vòng nhưng trả lời ngươi là không muốn mình quản lý công hội sau đó muốn đỡ cầm một cái công hội lên cần thời điểm có thể tùy thời điều khiển đi trần phong thông m i n h Thế h nào, n có ứ g thú hay h k ô nguyễn Mộng h k h i n h vũ vì sao lại lựa chọn mộng h u y ễ n công hội trần phong ta biết công hội trừ cựu nhân còn lại có thể coi trọng cũng chỉ có ngươi mộng h u y ễ n k h i n h vũ ngươi xác định không phải là bởi vì chúng ta công hội tất cả đều là nữ trần phong ta là cái loại người này sao mộng h u y ễ n k h i n h vũ ai b i ế ta t trần phong trần phong còn muốn hay không trò chuyện số dưới mộng h u y ễ n k h i n h vũ nói một chút cụ thể phương thức vẹn vẹn chỉ là cần thời điểm ủng hộ ngươi đi trần phong ừ n công hội hết thể ta đều không tham dự cũng không liên quan gì tới ta đương nhiên nếu như thực tế đụng phải giải quyết không thể thời điểm ta cũng có thể xuất thủ nếu như ta cần dùng đến mộng nguyễn công hội địa phương nhất định phải toàn lực ứng phó mộng nguyễn khinh vũ ngẫm lại lập tức gật đầu nói tốt không có vấn đề dạng này hợp tác đối nàng đến tuyệt đối là lợi ích cực kỳ lớn không có lý do không đáp ứng trần phong hợp tác vui vẻ mộng nguyễn khinh vũ hợp tác vui vẻ người xác định không phải coi trọng chúng ta công hội cái nào mọi tử mới lựa chọn chúng ta công hội sao trần phong rất nhanh hai người đặt thành nhất trí nô thiếu thần đem tiến ban lệnh giao dịch cho n g nguyễn k i n h vũ qua hơn toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi mộng nguyễn khinh vũ thành lập công hội mộng nguyễn làm cái thứ nhất thành lập công hội hệ thống ban thưởng công hội đẳng cấp tăng lên một cấp ban thưởng công hội kỹ năng c h i ế n ca. thông cáo liên tục vang ba lần tất cả người chơi vì đó chấn động nhất là các đại công hội hội trưởng từng cái sắc mặt biến đổi lớn kỳ thật gần nhất tất cả công hội đều đang tìm cao cấp bột đánh nghĩ bạo kiến băng lệnh nhưng là bọn họ cũng không biết kiến băng lệnh muôn cái gì cấp bậc đẳng cấp gì bột mới có thể bạo tuy nhiên g i t không ít bột nhưng là kiến b ă n lệnh bóng dáng đều không thấy không nghĩ tới sẽ là mộng nguyễn công hội dẫn trước thần vương thở dài nói mà nó một đám nữ nhân thế mà lại là cái thứ nhất dự bang địa ngục sứ giả hừ lạnh một tiếng phi thường khó chịu nói có thể hay không hỏi thăm m ọ n g nguyễn k i n h vũ là đánh cấp bậc gì bột nổ kiên bang lệnh t h â n chủ đối bên người thiên đường thái bậc nói tốt ta đi hỏi một chút từng cái đại công hội hội trưởng đối với chuyện này đều phi thường để ý dù sao cái thứ nhất dự bang sẽ dẫn trước rất nhiều chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là một chuyện tốt mà lúc này mộng nguyễn k i n h vũ thẳng đến nghe được toán phục thông cáo sau còn có chút ở trong mơ cảm giác cứ như vậy cái thứ nhất thành lập công hội mà、Ngộng、nguyễn công hội thành viên khác đột nhiên nghe được cái này thông cáo trọn vẹn xứng sở mấy giây sau đó liền kích động ôm ở cùng một chỗ điên cuồng nhảy dựng lên tràng diện kia ba đảo hung dũng c h ư ơ n một trăm năm mươi hai dẫn đạo xử lý xong kiến ban lệnh sự tỉnh nô thiếu thần liền chuẩn bị đi cấp bốn mươi phó bản nhìn xem phó bản tỷ lệ rơi đồ thế nhưng là phi thường cao lâm lang phó bản đối ngô thiếu thần đến nói đã không có cái gì lực hấp dẫn vừa vặn ra cái cấp bốn mươi phó bản đúng lúc này thu được ngô tử ngâm nói chuyện riêng tin tức phong ngâm nhi ca, ta thượng tuyến nô thiếu thần để ngô tử ngâm về thành về đến trong nhà đi chính hắn cũng về đến nhà đến cho này tiểu nhi t ử làm một chút tư tưởng công việc dù sao nàng từ nhỏ đến lớn đều là cô gái ngoan ngoãn để nàng vì chơi đùa từ bỏ việc học cũng không dễ dàng cái này không liên quan c h u y ệ n tiền có ít người đối đầu có học lấy khó mà nói nên lời chấp h nhiệm sau khi về đến nhà chờ một lát nô tử ngâm cũng về đến trong nhà Ca, hôm nay không đi ra đánh quái thăng cấp sao nô tử ngâm hỏi chờ một chút đi thử ngâm ngươi nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp sao đi không có a làm sao nô tử ngâm nói xong lấn mở bảng xếp hạng đẳng cấp nhất thời một tiếng kinh hô a làm sao một ngày không gặp mọi người đẳng cấp đều thăng cao như vậy ừm hôm nay có cái toàn phục nhiệm vụ tất cả mọi người thăng mấy cấp còn thu hoạch được rất nhiều b a n thưởng a tốt đáng tiếc tốt như vậy nhiệm vụ thế mà không có tham gia đến nô tử ngâm một mặt t i ế c hận nói thường ngâm ngươi muốn không đừng lên học chuyên tâm chơi c ủ toán a ta đại học bên trên h ả o h ả o vì cái gì không lên đâu nô tử ngâm hỏi không phải tử ngâm ngươi suy nghĩ một chút chúng ta lên đại học không phải liền là vì về sau ra tìm công việc tốt sao ngươi nhìn chúng ta trong trò chơi tùy tiện đánh mấy, món trang bị cũng là mấy vạn mấy chục vạn còn có cái gì công việc so này canh kiếm tiền đâu thế nhưng là còn có a n g ư ơ i biết n g ư ơ i hôm nay lên lớp bỏ lỡ cái gì sao n g ư ơ i hôm nay nếu là không lên lớp đi theo ca h ô n cái thứ hai khẳng định không khó đến lúc đó chẳng những có hệ thống ban thưởng gói quà còn có thể đổi lấy kim cương trang bị phỏng đoán cẩn thận tổn thất vượt qua ngàn vạn ai nô tử ngâm trừng vào mắt cho nên a n g ư ơ i nhìn ngươi hơn mây tiết khóa có thể cho ngươi mang đến cái gì có một ngàn vạn đáng tiền sao nô thiếu thần tiếp tục hạ manh dự đoán cái này nô tử ngâm bị ca ca ngôn luận khiếp sợ không nói đến lời mặc dù có chút khó có thể tin nhưng giống như lại là chuyện như vậy này ca ngươi để ta suy nghĩ hạ có được hay không nô thiếu ử Ngâm có c ú t suýt xoắn n ó làm còn không có đi ra trường học. Một lòng một còn có học, chỉ không trường nghĩ đi đ ra n sinh đến nói, đột nhiên để nàng học học học chơi việc tập đột từ để đùa bỏ q ả thần ậ nhận. t chút tiếp Thiếu t có Được. khó h mà Nô cũng biết không có khả năng lập tức để n ô tử ngâm chuyển đổi tới đến chậm d ạ i dẫn đạo đúng những này cho ngươi nô thiếu thần đem độc g i á c thú vương nổ hai kiện ám kim trang bị cùng nước thuốc phép thuật đưa cho n ô tử ngâm ta ơ ca nô tử ngâm vui vẻ nói nàng hiện tại trang bị tốt để người đỗ kỵ với tử ngâm ngươi đổi lại trang bị đâu nô thiếu thần hỏi bạch ngân cùng bạch ngân trở xuống ta để bán hoàng kim còn có bốn kiện tại ba lô bên trong thế nào không bán đâu hoàng kim trang bị quá quý giá ta nghĩ đến giữ lại điểm nói không chừng ngươi về sau dùng đến đến đều bán đi theo hai mươi lăm vạn một kiện nô thiếu thần nói nha nô tử ngâm gật gật đầu đem bốn kiện hoàng kim trang bị theo hai mươi lăm vạn một kiện treo lên rất nhanh bốn kiện trang bị liền bị cướp mua không còn nhìn xem ngân hàng lại tới sổ chín mươi vạn nô tử ngâm có chút xứng sở tựa hồ giống như chơi đùa là so sánh với học tốt đâu có n ô tử ngâm tại n ô thiếu thần cũng không có cách nào đi cậy phó bản n ô tử ngâm đẳng cấp còn chưa đủ nhìn xem địa đồ n ô thiếu thần chuẩn bị mang n ô tử ngâm đến phía đông húc nhật rừng rậm chỗ sâu soát cấp năm mươi quái trừ soát thiên phú bên ngoài cấp năm mươi quái bình thường hẳn là có thể bạo bạch ngân trang bị coi như không bán ta trực tiếp dùng bạch ngân trang bị cho ăn thí thần không thể sò thanh đồng t â m không đi vào ngoại thành n ô thiếu thần trực tiếp đem độc giác thú triệu hoán đi ra đem n ô tử ngâm cũng kéo lên độc giác thú có lớn như vậy hai người cùng một chỗ gây rất nhẹ nhàng mà lại độc giác thú là tăng thêm n ô thiếu thần di tốc, tốc độ cái kia sùng vật tỷ tỷ đâu nô tử ngâm ngạc nhiên nói đây là toa kỳ nô thiếu thần chọn mắt một cái sùng vật tỷ tỷ cái này cái quỷ gì xưng hô a nô tử ngâm le l ư ỡ i sau đó nói cái này đại bạch tốc độ thật nhanh a nhất định cưới độc g i á c thú hai người rất nhanh liền đến phía đông húc nhật rừng rậm húc nhật rừng rậm vô cùng lớn cấp thấp nhất đều là cấp ba mươi quái càng đi chỗ sâu quái vật đẳng cấp càng cao hai người một mực xâm nhập lấy độc rác thú tốc độ đều trọn vẹn chạy nửa giờ mới nhìn đến cấp năm mươi quái phía trước một đám giáng dấp dòng báo nhưng là ngoài miệm một cặp to lớn răng quái vật đây chính là hai người lần này mục tiêu. c ự si báo cấp 50 hệ vật lý quái công kích 3.900, sinh mệnh 60 vạn kỹ năng đi nhăm c ù n g tỷ nói thật thuộc tính này so cấp 40 m a thú t r ê n lệch không phải một chút điểm nhưng là đây mới là bình thường quái bình thường nếu là tất cả quái cũng giống như ma thú buồn nôn như vậy người chơi khác cũng không cách nào đánh sẽ tại nhiệm vụ thương thành đổi lấy kỹ năng quyển t r ụ c đối ảnh phân thân sử dụng đem ảnh phân thân kỹ năng phẩm chất tăng lên tới tối cao rất nhanh thanh kỹ năng xuất hiện một cái màu cam kỹ năng ảnh phân thân tiêu hao năm điểm ma pháp giá trị triệu hoán một đạo làm cho không người nào có thể phân biệt phân thân phân thân có bản thể một trăm phần trăm thuộc tính có thể công kích nhưng không cách nào sử dụng kỹ năng phân thân cùng bản thể ở giữa có thể chuyển đổi vị trí mỗi lần chuyển đổi khoảng cách thời gian mười giây phân thân bị đánh g i ế t hoặc vượt qua năm phút đồng hồ sau biến mất thời gian cột đao năm phút đồng hồ đi nguyên lai、like、là màu cam kỹ năng không tệ có thể thu được một trăm phần trăm thuộc tính liền xem như không thể phóng thích kỹ năng cũng rất thoải mái mà lại hiện tại phân thân cùng hắn thời gian cột đao đồng dạng cũng chính là chỉ cần không bị đánh rết cơ hồ có thể một mực tồn tại trực tiếp đem ảnh phân thân triệu hoán đi ra hai thân ảnh liền hướng cự sĩ báo bậy tiến lên đánh quái bình thường đối ngô thiếu thần đến nói sớm đã không có bất kỳ cái gì áp lực huống hồ còn có ngô tử ngâm cái này vũ em tại trực tiếp cũng là bậy soát ngô tử ngâm cũng đem ngân thái lang triệu hoán đi ra cùng một chỗ giết quái ngô thiếu thần đ o á n không lầm cấp năm mươi quái quái bình thường có thể trực tiếp bạo bạch ngân trang bị tỷ lệ rơi đổ không phải rất cao đại khái hai ba trăm cái có thể bạo một cái cũng có khả năng cùng ngô thiếu thần may mắn có quan hệ có lẽ những người khác làm muốn ba bốn trăm cái mới có thể bạo một cái cũng không nhất định thanh đồng trang bị ngược lại là nổ tương đối nhiều đại khái chừng một trăm có thể bạo một cái cấp năm mươi quái đã không bạo h ắ c thiết trang bị soát không đến hai giờ liền đem cái này một mảnh cự s ỉ báo toàn bộ giết hết hết thệ cũng liền đánh giết một sáu trăm năm mươi cái cự s ỉ báo sau đó các loại nửa ngày cũng không gặp đổi mới đổi mới chấm như vậy n ô thiếu thần thầm nghĩ quái vật đều là hai giờ liền có thể đổi mới năm mươi cấp quái dị hồ đổi mới thời gian muốn dài một chút Bất lần nữa hoa hai giờ đem cái này một mảnh đổi mới kiếm xỉ hổ cũng toàn bộ bưng tổng cộng một nghìn năm trăm tám mươi hai cái bốn giờ tổng cộng cũng liền đánh giết chừng ba n g à ì n cái quái cũng không phải là ngô thiếu thần giết trượm mà chính là cấp 5 ă m mươi trở lên quái được chia quà tán mà lại đổi mới cũng trượm hiệu suất dậy không nổi hay xem ra muốn tìm tìm luyện cấp điện ngô thiếu thần thầm nghĩ dạng này hiệu suất thực tế quá thấp lúc này hắn ngược lại là rất hoài niệm soát khô lâu thời điểm quái vật kia nhiều dày đặc nha tuy nhiên tuy nhiên mới chừng ba n g h n cái quái nhưng là dù sao cũng là trên năm mươi cấp quái kinh nghiệm vẫn là vô cùng khả quan nô tử ngâm trực tiếp lên tới ba mươi ba cấp nô thiếu thần kinh nghiệm cũng đến lờ vờ bốn mươi b ố tám trăm mười bảy vạn một nghìn một trăm vạn cấp bốn mươi về sau thăng cấp độ khó khăn quá cao tuy nhiên mặc dù không có thăng cấp nhưng là cũng đem thiên phú x o á t đẩy thiên phú độc tố đạt tới cấp bốn mươi b ố hạn mức cao nhất bảy nghìn bốn trăm tám mươi điểm bất hủ chỉ thể chỉ thể cũng để cao ba nghìn hai trăm năm mươi ba đế vương lăng lúc này đã hơn m ộ ư ơ i một giờ nô tử ngâm là dùng mũ trò chơi đã có chút gánh không được nô thiếu thần liền để nàng hạ tuyến nghỉ ngơi đi mà hắn thì nhìn về phía trong càn khôn giới trang bị bạch ngân trang bị chín kiện thanh đồng trang bị ba mươi hai kiện đem thí thần lấy ra đến sớm một chút đem kiện thần khí này thay đổi mới được a mang theo một kiện thần khí trên thân thể không cần đường đề cập nhiều khó chịu từ trong càn khôn giới đem trang bị từng cái từng cái lấy ra cho thí thần t h ô n vệ những n à y cấp năm mươi thanh đồng trang bị có thể thêm một trăm điểm trường thành giá trị đem ba mươi hai kiện thanh đồng trang bị toàn bộ thôn vệ về sau thí thần đẳng cấp tăng lên tới cấp tám trưởng thành giá trị một trăm hai mươi chín trăm quả nhiên là cái đại vị vương a nô thiếu thần thở dài xem ra trang bị đẳng cấp cùng phẩm chất không giống lấy được trưởng thành giá trị cũng không giống trước đó cấp bốn mươi năm thanh đồng là chín mươi điểm hiện tại cấp năm mươi chính là một trăm điểm cũng chính là thanh đồng trang bị cấp một hai điểm h ắ c thiết hẳn là một điểm như vậy bạch bản hẳn là không thể tăng thêm dài giá trị nô thiếu thần trước đó còn chuẩn bị đi cửa hàng mua bạch bản trang bị cho an đâu xem ra là không đùa n g ắ m lại nô thiếu thần cầm một kiện bạch ngân trang bị ra cho thí thần thốn vệ nhìn xem lập tức dâng lên hai trăm điểm trưởng thành giá trị nô thiếu thần âm thầm gật gật đầu bạch ngân bốn điểm mở ra phòng đấu giá nhìn xem phòng đấu giá bên trên trang bị đến bây giờ thế mà còn có không ít người dập hát thiết trang bị ở phía trên đấu giá giá cả ngược lại là rất tiện nghi trên cơ bản đều là mấy trăm khối đáng tiếc đã sớm không ai mua nô thiếu thần trực tiếp điên cuồng mua sắm lười nhác tốn thời gian đi đánh đê g a i trang bị có thời gian này còn không bằng chuẩn bị cao d i a i trang bị bán sau đó cầm cái này tiền mua đê g a i trang bị đâu đi phòng đấu giá bên trên hai mươi cấp hát thiết trang bị cũng liền ba bốn một trăm khối tiền một kiện một kiện cũng có thể thêm cái hơn hai mươi điểm trường thành giá trị một trăm kiện có thể thêm hai hơn ngàn điểm trường thành giá trị mà một kiện cũng liền ba bốn vạn khối tiền mà thôi một kiện đẳng cấp cao bạch ngân trang bị cũng liền không sai biệt l ắ m của cái giá tiền này mà hắn vừa mới thôn phệ bạch ngân trang bị cũng liền thêm hai trăm điểm t r ư ở n g thành giá trị cái nào có l ợ i một mắt nhưng nô thiếu thần c h ọ n vẹn hoa hơn bảy mươi vạn sẽ thấy giá cả tương đối hợp lý hát thiết trang bị toàn mua hết t h ể mua hơn một phẩy tám không không kiện mới dừng tay nô thiếu thần một hồi càn quét cũng làm cho những cái kia đấu giá hát thiết trang bị người chơi tự do vô cùng vui vẻ đối với bọn hắn đến nói có dư thừa hát thiết trang bị tự nhiên không bỏ được é m chỉ là ôm thử một chút thái độ treo nhà đấu giá không nghĩ tới đến bây giờ hát thiết trang bị thế mà cũng sẽ có người mua thế là càng thêm chịu khó cày đổ đi ha <cười> ha không nghĩ tới ta cũng có một ngày sẽ tại phòng đấu giá mua trang bị nô thiếu thần cười cười nói nghĩ đến mình trước đó đấu giá hát thiết trang bị thời điểm đều là mấy vạn mấy vạn đấu giá không nghĩ tới chính các loại cần phải mua thời điểm cũng chỉ cần m ấ y trăm khối tiền cái này trên lệnh giá mau kiếm hơn một p k ô n g k h ô kiện hát thiết trang bị đều là trên 20 cấp nô thiếu thần bắt đầu điên c u ồ n g cho thí thần t h ô n vệ hoa hơn mười phút cuối cùng là đem có thể thôn vệ toàn bộ thôn vệ xong thí thần đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp h a trưởng thành giá trị 1.263.900. để ngô thiếu thần vô cùng buồn bực là trên tay hắn còn có hơn hai trăm kiện thôn vệ không bởi vì những trang bị này đẳng cấp so thí thần muốn thấp mà thí thần tựa hồ chỉ thôn vệ không thua kém bọn nó cấp trang bị nói cũng không nói trước nói rõ hại ta lãng phí nhiều tiền như vậy ngô thiếu thần nhìn xem trong c ả n khôn giới hơn hai trăm kiện h ắ c thiết trang bị buồn bực nói còn tốt không có lập tức mua mấy trăm vạn trang bị nếu không hắn đến khóc tráng tại nhà vệ sinh nhìn xem cấp hai mươi hai thí thần, tính, ngô thiếu thần lập tức liền không t i ề muộn thí thần cấp h a có thể trưởng thành phẩm chất thần khí vật lý công kích 3600 bạo kích tỷ lệ 11 công kích tốc độ 11 công kích hút máu 11 không nhìn phòng ngự 11 phụ gia thuộc tính lực lượng 220 nhanh nhẹn 220 t h ể chất 110 căn cốt 110 t i n h thần 110 t r í lực 110 phụ gia kỹ năng 1 ộ t r í mạng công kích mục tiêu công kích thường có 10% t ỷ lệ tạo thành hai lần tổ n thương 6% t ỷ lệ tạo thành ba lần tổ n thương 3% t ỷ lệ tạo thành năm lần tổ n thương trí mạng công kích nhưng cùng bạo kích được ra phụ gia kỹ năng h tuyệt xác đối với sinh mạng thấp hơn n mục tiêu trực tiếp đánh giết nhìn xem hiện tại thí thần thuộc tính nô thiếu thần trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ thuộc tính này hoàn toàn nghiền ép hắn hiện tại trang bị ảnh nhận không hổ là thần khí kỹ năng trí mạng công kích cũng tăng lên không ít còn nhiều ra một cái tương đương bá đạo tuyệt s á t kỹ năng kỹ năng này nếu là đụng phải loại kia mấy ngàn vạn hơn trăm triệu máu bột trực tiếp liền có thể dây mất mấy trăm vạn máu mà lại theo trang bị đẳng cấp tăng lên kỹ năng này hẳn là có thể cùng trí mạng công kích đồng dạng tăng lên cái này hơn bảy mươi vạn hoa quá giá trị không phải liền là nhiều mua hơn hai trăm kiện mà thôi sao chuyện nhỏ bán mấy món bạch ngân trang bị liền kiếm về nô thiếu thần thần、ý. sau đó nô g thiếu thần trực tiếp đem hơn hai trăm kiện hát thiết trang bị t o à ném vì đền bù tự thân tổn thất nô g thiếu thần đem trong c ả n không i ớ i còn thừa lại tám kiện cấp năm mươi bạch ngân trang bị cùng bốn kiện cấp bốn mươi năm bạch ngân trang bị trực tiếp theo ba vạn một kiện lên khung phòng đấu giá rất nhanh liền thu nhập hơn ba mươi vạn kiếm tiền cũng là đơn giản như vậy lần nữa xem xét một chút phòng đấu giá phát hiện những tên kia nhìn thấy có người đại lượng mua hát thiết trang bị về sau thế mà nhao nhao đem giá cả nâng lên nô g thiếu thần lắc đầu trước h o á n một chút lần sau lại mua nhanh lên đem thí thần trang bị bên trên nô thiếu thần công kích nháy mắt để cao mạnh tăng thêm khoảng thời gian này thẳng cấp điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên nô thiếu thần lực công kích trực tiếp đạt t ố i 14-625 điểm một trang bị trực tiếp để cao hơn 2.000 điểm công kích lực đây vẫn chỉ là cấp 22, m à hắn nguyên bản đ e o ảnh nhận thế nhưng là cấp 40 bạc kim trang bị bởi vậy, vậy có thể thấy được thần cấp tăng thêm kinh khủng bực nào nhìn xem thời gian đã 11 giờ 30 phút cũng nên đi 40 phó bản nhìn xem phó bản một ngày chỉ có thể soát một lần cũng không thể lãng phí tại trên địa đồ xem xét một chút đế vương lăng phó bản vị trí nô thiếu thần trực tiếp truyền t đế vương lăng là tại một mảnh cắt vàng chỉ địa cách chủ thành ngược lại là rất xa là một tòa cự đại nghĩa trang ngay phía trước có cái vòng xoáy chỉ môn lúc này ngược lại là không có người chơi khác tại dù sao hiện tại người chơi đối phó bản cũng không có lấy t r ư ớ c như vậy hiếu k ỷ đẳng cấp cũng chưa tới đến cũng đến không nô thiếu thần trực tiếp đi đến vòng xoáy chỉ môn trước mặt sau đó tiện tay xây cái đội ngũ ân hắn đối phó bản hiểu biết đoán chừng lại là muốn tổ đội đi nhấc chân đi vào vòng xoáy chỉ môn đinh phải trang khiêu chiến phó bản để vương lăng vâng、đinh. đế vương lăng vì tổ đội phó bản g cao nhất có thể tổ hai mươi người khiêu chiến mỗi người mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần kiểm tra đến n g à i đội ngũ người đến quá ít đề nghị n g à i tổ đầy hai mươi người lại khiêu chiến xác nhận khiêu chiến nô thiếu thần trực tiếp xem nhẹ đề nghị của nó điểm kích xác nhận khiêu chiến quan mang loại lên nô thiếu thần liền xuất hiện tại một cái dưới đất trong lăng mộ bốn phía đều là vách tường chỉ có phía trước một cái thông đạo cũng may trong thông đạo đều có từng chiếc từng chiếc ngọn đèn chiếu sáng lấy con đường cho nên cũng không tính u ám nô thiếu thần trực tiếp đi thẳng về phía trước thông đạo cũng không phải là thẳng tắc mà chính là bảy lần hoặc tám lần rẽ vừa mới chuyển qua cái thứ nhất quang liền nhìn thấy lối đi phía trước hai bên các trạm lấy mười người hình thạch điêu cái đồ chơi này giống như có chút quen mắt ta nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức đột nhiên nhớ tới đến trước đó tại cái kia để hắn đau đến không muốn sống trong đại điện đụng phải loại này thạch điêu hiện tại nhìn xem là thạch điêu đi qua liền sẽ phục sinh lại về sau có bốn cái cung t i ễ n thủ cùng bốn cái pháp sư lại đằng sau là hai cái mục sư mà còn có hai cái thích khách trực tiếp t i ê m hành ta sát đội hình rất hoàn chỉnh a n ô thiếu thần cảm thán nói t h i ệ n tay ném cái động sát thuật đi qua lăng mộ thủ hộ giả thuận tinh anh quái đẳng cấp 40, sinh mệnh 70 vạn vật lý công kích 3.000, phòng ngự vật lý 3.800, phòng ngự pháp thuật 3.500, t ố c độ di chuyển 180, kỹ năng trao phúng tổn thương chuyển ở gì, thủ hộ một vị phe bạn mục tiêu khiến cho nhận tổn thương năm mươi chuyển rời đến trên người mình lăng mộ thủ hộ giả chiến tinh anh quái đẳng cấp 40, sinh mệnh 60 vạn vật lý công kích 4.000, phòng ngự vật lý 3.000, phòng ngự pháp thuật 2.800, t ố c độ di chuyển 280, kỹ năng liệt địa trạm tam trọng trạm lăng m ộ thủ hộ giả cung tinh anh quái đẳng cấp 40, sinh mệnh 50 vạn vật lý công kích 4.500, công kích tốc độ 200%, t ỷ lệ bạo kích 20%, tốc độ di chuyển 480, phòng ngự vật lý 2.400, phòng ngự pháp thuật 2.200, kỹ năng mắt thường xuyên giáp tiễn cực tốc xạ c kích tăng lên một trăm phần trăm công kích tốc độ tiếp tục ba mươi giây thời gian cột u đ a o hai phút lăng mộ thủ hộ giả pháp tinh anh quái đẳng cấp bốn mươi sinh mệnh năm mươi vạn pháp thuật công kích bốn nghìn năm trăm phòng ngự vật lý hai nghìn hai trăm phòng ngự pháp thuật hai nghìn bốn trăm tốc độ di chuyển ba trăm hai mươi kỹ năng hỏa câu thuật bạo liệt hỏa diễm địa ngục lôi q u a n g đối ba ba phạm vi phóng thích một mảnh lôi điện đối phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một trăm bảy mươi phần trăm điểm pháp thuật tổn thương cũng tê liệt một giây thời gian cột đau ba phút lăng mộ thủ hộ giả mục tinh anh quái đẳng cấp bốn mươi sinh mệnh 55 m vạn pháp thuật công kích 4.000, phòng ngự vật lý 2.400, phòng ngự pháp thuật 2.400, t ố c độ di chuyển 300, kỹ năng trị liệu thuật trị liệu quang ba thần thánh c h ú c phúc tăng lên phe bạn hai mươi phòng ngự cùng hai mươi lực công kích tiếp tục 30 giây thời gian c u ộ n đ a o 3 phút đi thích khách tiềm hành không nhìn thấy tuy nhiên thuộc tính hẳn là không sai bệt lắm chỉnh thể đến nói thuộc tính rất mạnh chức nghiệp phối hợp cũng rất hoàn chỉnh thuận bệ chiến sĩ pháp sư đều có khống chế kỹ năng mà lại pháp sư hay là b ở khống đối với cấp b ố người chơi đến nói độ khó khăn tương đối lớn mà lại lúc này mới đợt tứ nhất quái đoàn chừng đằng sau sẽ càng ngày càng khó bất quá đối với hiện tại nô thiếu thần đến nói liền không có khó khăn quá lớn triệu hồi ra ảnh phân thân hai thân ảnh nháy mắt tiến lên mà đối phương cũng cấp tốc làm ra phản ứng từng cái h ỏ a cầu từng nhánh mũi tên liền hướng nô thiếu thần bay qua nô thiếu thần đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n chặt trái chọn phải tránh đi đại bộ phận công kích tuy nhiên những công kích này đánh ở trên người hắn cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại tuy nhiên có thể tránh vẫn là muốn tận lực tránh thao tắc là đang không ngừng trong thực tiên tăng lên một nháy mắt liền vọt tới đội ngũ phía trước một cái thuẫn vệ nháy mắt hướng hắn nô thiếu thần cấp tốc triệt thoái phía sau muốn tách rời khỏi trào phung phà ạ vị kết quả hậu phương một mảnh lôi quang thắng hiện t r á n h cũng không thể tránh n ô thiếu thần trực tiếp mở ra bát vị nhất thể bát vị nhất thể trạng thái dưới nếu như bị đánh tới hay là sẽ mất máu nhưng là xuyên qua trình bên trong là ở vào bá thể trạng thái sẽ không bị khống chế mấy lần xuyên qua xuống tới ngay cả tiềm hành bên trong thích khách đều xuyên ra tới mười giây thời gian liền cho tất cả thủ hộ giả toàn bộ bên trên bảy tầng độc mà lại tại n ô thiếu thần kết xù công kích đến mỗi lần xuyên qua đều có thể mang đi chúng nó hơn một vạn t ổ thương và nó không phải bức ta phóng đại chiêu nô thiếu thần tuy nhiên cũng không thể không cảm thán bọn gia hỏa này phối hợp thật ăn ý đoán chừng về sau những người khác đến có chơi hơn mười giây sau hai mươi cái thủ hộ giả toàn bộ ngã xuống đất kinh nghiệm hai vạn một cái phân một nửa cho tử ưu còn có một vạn một đợt xuống tới thu hoạch hai mươi vạn kinh nghiệm trang bị thu hoạch được một kiện bạch ngân một kiện thanh đồng đều là cấp bốn mươi nô thiếu thần nhìn đều chẳng muốn nhìn trực tiếp ném cản c o n r i ớ i tiếp tục tiến lên mỗi cái chỗ n g ặ t đều sẽ đụng phải một đám thủ hộ giả nô thiếu thần một đường thanh lý lối đi này còn con xoay xoay cũng may chỉ có một cái thông đạo nếu là nhiều khẳng định phải là đường tại thanh lý mười xong thủ hộ giả sau cuối cùng là đi ra thông、đạo. phía trước là một cái đại điện trên đại điện đứng đầy thạch điêu phỏng đoán cẩn thận c h í ít trên trăm cái mà tại một đám thạch điêu tôi hậu phương cũng có một cái cầu thang đá trên b ệ đá có một cái cầm pháp trượng thạch điêu đứng ở nơi đó từ khí chất bên trên nhìn hẳn là một cái bột mắt nhìn bát vị nhất thể làm lạnh đã hoàn thành nô thiếu thần n i ế t miệng lên một vòng mỉm cười trước kia hắn không thích như thế dày đặc quái có bát vị nhất thể về sau nhìn thấy n h i ề u như vậy quái liền cảm giác ngửa tay tiên lên đem tất cả thạch điêu toàn bộ kích hoạt sau đó liền trực tiếp mở ra bát vị nhất thể những người bảo vệ này đứng phi thường mật nô thiếu thần bát vị nhất thể có thể toàn bộ công kích đến mười giây sau bao quát bột ở bên trong t ậ t cả thủ hộ g i ả toàn bộ bên trên bảy tầng đ ầ u bát vị nhất thể kết thúc sau nô thiếu thần liền thối lui đến tuy nhiên tuy nhiên khoảng cách kéo ra nhưng là cái này đại điện không tính l ó n cấp bốn mươi quái viên c h ỉ n h công kích khoảng cách là có hai mươi m nô thiếu thần y nguyên không cách nào chạy ra viễn trình phạm vi công kích vô số mũi tên hỏa c ầ u cùng từng cái phạm vi ma pháp hướng hắn quăng ra nô thiếu thần cực lực tranh né nhưng mà số lượng quá nhiều cái bản tránh né không tuy nhiên mỗi cái chỉ có thể đối với hắn tạo thành hơn một n g h n điểm thương tổn nhưng là toàn bộ trong đại điện viễn trình cũng kém không nhiều năm mươi cái đánh hắn vẫn là vô cùng thương tổn sau cùng ngô thiếu thần dứt khoát trực tiếp thoáng hiện đến trong bọn họ điên cuồng c h u y ể n vận có bốn mươi mốt phần trăm hút máu tăng thêm siêu cao công kích hút máu tặc h u n g lại thêm u minh châu hồi máu cho dù là đồng thời chúng vào trăm cái thủ hộ giả công kích cũng có thể gánh vác được chỉ là phải chú ý đừng bị khống l ạ được tuy nhiên có hư vô cùng đai l ư n g hiệu biết k h ô n g tại cũng là không cần quá mức lo lắng không bao lâu Những người bảo vệ này liền từng cái bảo vệ mắt nhìn bột thuộc tính sinh mệnh hai trăm sáu mươi vạn pháp thuật công kích sáu nghìn tám trăm linh kỹ năng so tinh anh q u á i nhiều cái kháng cự hỏa h o ả n g có thể đem ních lại gần mình mục tiêu đ y ra cũng tạo thành một trăm tám mươi pháp thuật tổn thương thuộc tính này cũng chính là cái hoàng kim bột nô thiếu thần lắc đầu có chút thất vọng nói nói thật hoàng kim bột hắn thật có chút t r ứ n mắt trực tiếp xông lên đi đối bột cũng là một hồi chuyển vận bị bắn ra sau trở về tiếp tục chuyển vận hai trăm sáu mươi vạn mó buột tại ngô thiếu thần trước mặt cũng liền cùng cái tiểu quái không sai bịt lắm không tới một phút liền giải quyết bột cho ngô thiếu thần mang đến mười lăm vạn điểm kinh nghiệm tăng thêm trên đại điện một trăm cái cùng trên đường đi đánh g i ế t hai trăm cái thủ hộ giả ngô thiếu thần đẳng cấp cuối cùng tăng lên một cấp đạt tới lv bốn mươi lăm ba mươi hai vạn một nghìn hai trăm vạn chỉ là những n à y quái đẳng cấp quá thấp không cách nào phát động bất hủ chi thể để ngô thiếu thần có chút tiếp hận cấp bốn mươi về sau mỗi lần thăng một cấp có thể thu hoạch được hai trăm điểm sinh mệnh một trăm điểm m p cùng bốn mươi điểm tự do thuộc tính cùng m ộ ư ơ i năm điểm nhanh nhẹn điểm thuộc tính ngô thiếu thần y nguyên thêm tại nhanh nhẹn bên trên lần nữa dâng lên năm mươi năm điểm nhanh nhẹn cùng năm mươi năm điểm lực lượng đẳng cấp càng cao thăng cấp thu hoạch đến thuộc tính cũng càng nhiều cũng chính là ngô thiếu thần thu hoạch được quá nhiều hệ thống ban thưởng thuộc tính bình thường người chơi thuộc tính nơi phát ra đại bộ phận hay là dựa vào thăng cấp đem trên mặt đất trang bị toàn bộ nhặt lên nô thiếu thần nhìn về phía đại điện hậu phương lúc này đằng sau cửa đá đã từ từ mở ra nô thiếu thần trực tiếp đi vào phía trước lại là một cái lối đi bất quá lần này không phải con con xoay xoay mà chính là một đầu thẳng tắp thông đạo thông đạo rất dài hai bên đứng đầy thạch điêu đi chương một trăm năm mươi lăm sáu cái buốt theo nô thiếu thần đi về phía trước từng cái thạch điêu bị kích hoạt thông đạo độ rộng có ba m cũng không tính là nhỏ nhưng là giờ phút này lại bị chắn cực kỳ chặt chẽ pháp sư cùng cung t i ễ n thủ công kích khoảng cách có hai mươi m phía trước thuẫn vệ cản đường sau thả pháp sư cùng t i ễ n thủ điên cùng c h u y ể n vận đem chức nghiệp phối hợp phát huy phát huy vô cùng tinh tế nhìn xem không thể nhìn thấy phần cuối thủ hộ giả nô thiếu thần quả quyết mở ra lôi đình tri thân kỹ năng này thời gian cột đao rất dài cho nên ngô thiếu thần bình thường rất ít khi dùng đều là thời khắc mấu chốt mới dùng tuy nhiên loại tình huống này sao có thể nhịn xuống không ra lôi đ ỉ n h chi thân đâu tuy nhiên lấy hắn thuộc tính cùng kỹ năng cũng không phải là rất e ngại bọn họ nhưng là đối phương quá nhiều khống coi như mở bát vị nhất thể cũng chỉ có thể đánh g i ế t phía trước những này đằng sau một cái thông đạo thủ hộ giả vẫn chờ đâu chậm rãi thanh lý quá tốn thời gian còn không bằng biến thân lôi đ ỉ n h thoải mái đến bạo sinh mệnh phòng ngự đề cao 50%, chủ yếu nhất là toàn bộ hành trình bát h ể tất cả công kích hoàn toàn thay đổi chân thực t ổ thương hơn nữa còn mang truyền lại t ổ thương kỹ năng này không hổ là kim sắc kỹ năng đem ảnh phân thân triệu h o á n đi ra hai đạo lôi đỉnh chi thân liền mở ra không làm người xuất phát trùy thủ trong tay điên cuồng vung v ậ y một dây bảy đao tăng thêm ngay cả đánh tạo thành một dây m ư ờ i bốn đao hiệu quả bốn mươi một phần trăm hút máu để tính mạng hắn hoàn toàn vô ưu toàn bộ thông đạo lôi điện đan sen t ừ n g đạo năm chữ số tổn thương điên cuồng n g à y lên lôi đỉnh chi thân công kích truyền lại không thuộc về viễn trình công kích là có thể phát động độc tố tổn thương ổ n t k ế t xù công kích trực tiếp biến thành chân thực tổn thương tăng thêm độc tố tổn thương để ngô thiếu thần giờ tờ s tiếp cận hai mươi vạn những n à y tối cao không đến một trăm vạn máu thủ hộ ra tại ngô thiếu thần trong tay cơ hồ cũng là lôi đ ỉ n h c h i thân t r ạ n g thái dưới năm phút đồng hồ thời gian hai thân ảnh liền đả thông toàn bộ thông đạo tính toán cái thông đạo này trọn vẹn năm trăm cái thủ hộ giả cũng may mắn là mở lôi đ ỉ n h c h i thân không phải vậy có giết đi đi ra thông đạo lại là một cái đại điện so vừa rồi cái k i a lớn hơn một chút trong đại điện đứng vững hai trăm cái thạch điêu mà để ngô thiếu thần có chút khiếp sợ là những n à y thạch điêu đằng sau lại có sáu cái cầu thang đá thượng diện đứng vững sáu cái khác biệt trước nghiệp thạch điêu sáu cái buột ngô thiếu thần có chút ngoài ý mới lập tức sáu cái buột đây là muốn đem người vào chỗ chết cả a đương nhiên người nơi này không bao gồm chính hắn thời khắc này ngô thiếu thần nhìn trước mắt đội hình chỉ có vẻ hư vấn sáu cái bột lại có thể b ả o một đống trang bị mắt nhìn kỹ năng làm l ệ n h tình huống trừ lôi đỉnh trị thân cái khác kỹ năng đều đã làm l ệ n h hoàn thành ngô thiếu thần trực tiếp đi qua trước đem bọn họ kích hoạt lại nói rất nhanh từng cái thạch điêu xuống lại tại đối phương còn không có công kích hắn lúc ngô thiếu thần liền trực tiếp mở ra bát vị nhất thể bóng người nhanh chóng xuyên qua từng đạo tổn thương từ những người bảo vệ này đỉnh đầu toát ra đáng tiếc mấy cái kia bột đứng xa xôi không tại bát vị nhất thể phạm vi công kích không phải vậy có thể cùng một chỗ độc b á tuy vị nhất toàn chúng nô thể kết thúc, 200 cái thủ hộ h kết t ế cái giả i bộ chúng độc, nô thiếu thần mở ra lực trường thân triệu thân trong chế, sau đó đem ảnh phân hoán hai ảnh h lần nữa triệu hoán đi ra, hai thân ảnh trong đám người điên mở đem đám ra ra, sau lực cùng c áp u đó đi ể nhiên vợ. Tuy n lần này thủ hộ giả số lượng tăng gấp đôi nhưng là hữu lực trận áp chế còn có ảnh phân thân gánh chịu một bộ phận tổn thương nô thiếu thần y nguyên có thể trong đám người không chút phí sức chậm r á i chúng độc thủ hộ giả nhao nhao ngã xuống đất nô thiếu thần thì hướng mấy cái bột ngang nhiên xung q u a lúc này mục sư bột đang liệu mạng cho này chút thủ hộ giả tăng máu cho dù là thêm không lên cũng cứng rắn thêm mà pháp sư cùng c u n g t i ễ n thủ thì đối hắn điên cùng công kích t h u ẫ n vệ cùng chiến sĩ thủ hộ tại bọn họ phía trước thích khách bột không biết tiềm hành đến chạy đi đâu nô thiếu thần vừa tới đến mấy cái bột trước mặt đột nhiên cảm giác sau lưng đau xót ngay sau đó liền bị choáng váng sau đó cái khác bột vô cùng ăn ý xuất thủ chiến sĩ công kích t h u ẫ n vệ t h u ẫ n kích pháp sư địa ngục lôi quang c u n g t i ễ n thủ đa trọng xạ kích n h a u n h a u hướng nô thiếu thần công kích mà tới có chút ý tứ nô thiếu thần không chút nào hoàng mở ra hư vô giải trừ choáng thuận tiện tránh đi tất cả công kích quay đầu muốn nhìn một chút đánh lén hắ m ạ nô h ẩn. n thiếu thần thầm nghĩ xem ra muốn làm cái có thể đánh phá thích khách gần thân kỹ năng không phải vậy bị động như vậy rất khó chịu không thèm để ý thích khách nô thiếu thần thừa dịp trạng thái hư vô còn tại trực tiếp hướng cái khác bột t i n lên đồng thời soát sáu cái bột còn là lần đầu tiên đáng tiếc những n à y bột chỉ có hoàng kim thuộc tính còn không cách nào kích thích nô thiếu thần quá cao kích t ỉ n h thư vô kết thúc thuận vệ trực tiếp hướng n ô thiếu thần mở trào phúng n ô thiếu thần trực tiếp một cái ám ảnh thất liên s á t tránh né rơi cũng mang đi nó gần hai mươi vạn sinh mệnh đồng thời cũng cho nó bên trên bảy tầng đ ộ u sau đó nghiêng người tránh thoát chiến sĩ tam trọng trả m một cái tạc kích đem hắn kích choáng nháy mắt bổ đầy bảy tầng đ ộ u tiếp nhận cung tiến thủ hai mũi tên cùng một cái pháp sư hỏa cầu thuật tổn thất hơn tám nghìn điểm huyết b ộ t công kích vẫn là không thể khinh thường lúc này sau l ư n g chịu một kích nhược điểm đánh tan lần nữa tổn thất tám n g h n nhiều máu chờ chính là ngươi n ô thiếu thần nói sau đó trực tiếp thanh không bát vị nhất thể làm lạnh lần nữa mở ra bát vị nhất thể mười giây đồng hồ mỗi cái bột tối thiểu nhất tiếp nhận hơn mười lần xuyên qua công kích rơi hơn mười ván máu c h ố n g bảy tầng độc mười giây sau bát vị nhất thể kết thúc nô thiếu thần cũng thối lui đến lười nhác theo chân chúng nó chơi lấy hắn hiện tại bảy nghìn bốn trăm tám mươi điểm độc tố tổn thương bảy tầng độc một phút đồng hồ có thể mang đi hơn ba trăm ván máu bọn g i a hỏa này một phút đồng hồ đều gánh không được một bên tránh né lấy hai cái viễn trình bột chuyển vận một bên mang theo ba cái cận chiến bột lưu vỏng rất nhanh những n à y bột liền nhao nhao ngã xuống đất để lại đẩy mặt đất trang bị sáu cái bột đồng thời bạo trang cảm giác này thật sự sảng khoái nô thiếu thần nhìn xem một đống lớn trang bị nói, đem trang bị nhặt lên những n à y bột đều là tất rơi hoàng kim có hai cái còn bạo hai kiện thu nhập tám kiện hoàng kim mười bảy kiện b ạ c h ngân hai mươi sáu kiện thanh đồng còn có hai bản sách kỹ năng nhìn xem sách kỹ năng một bản pháp sư thoáng hiện một quyển là t h u ẫ n vệ trào phúng ha ha cuối cùng tuân gia tới nô thiếu thần nhìn xem thoáng hiện một mặt hương p h ấ n nói đi thoáng hiện kỹ năng này hắn đều dùng quen thuộc dẫn đến hắn dây chuyển đến bây giờ còn không đổi y nguyên mang theo cấp hai mươi hoàng kim cũng bởi vì sợi dây chuyển này bổ sung thoáng hiện kỹ năng mà sở dĩ không cần kỹ năng rút ra quyển chụp cho nó lây ra là bởi vì lấy ra kỹ năng là không cách nào thăng cấp bình thường thoáng hiện là có thể thăng cấp nếu như không thăng cấp thoáng hiện thời gian cột đã trọn vẹn năm phút đồng hồ khoảng cách cũng chỉ có hai mươi m cho nên hắn một mực chờ đợi thoáng hiện sách kỹ năng bây giờ cuối cùng là tuân ra tới trực tiếp sử dụng giải phong dược thủy đem thoáng hiện giải phong sau đó tranh thủ thời gian học tập rất nhanh thanh kỹ năng lại thêm ra một cái kỹ năng thoáng hiện tiêu hao ba trăm điểm ma pháp giá trị thoáng hiện đến chỉ định vị trí ló nhất n khoảng cách hai mươi m thời gian cột đao năm phút đồng hồ cái này thoáng hiện cùng trang bị đeo nhất trí giống nhau kỹ năng chỉ có thể dùng một cái cũng là nếu như dùng kỹ năng trang bị bổ sung thoáng hiện cũng sẽ tiên vào thời gian còn cao cho nên không có cách nào đồng thời sử dụng học tập xong kỹ năng về sau nô thiếu thần nhìn xem trong càn không i ớ i còn có một bình giải phong dược tề cùng t i ê u bản đánh g i ế t dung nham thú vương nổ hám địa kích phạm vi kỹ năng mang hai dây t r ò n váng trước đó hắn là không chuẩn bị học quyển sách này nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình thế mà không có bức bách thích khách hiện thân thủ đoạn cho nên quyển sách này liền cần thiết học nô thiếu thần cắn răng một cái trước giải quyết hạ khẩn cấp lại nói giải phong được tề về sau còn có thể bạo kỹ năng này hay là rất không tệ sử dụng một bình giải phong dược tề cũng không tính t u a t h i n đem sách kỹ năng hòa giải phong dược tề đều lấy ra nô thiếu thần đem sách kỹ năng giải phong sau đó trực tiếp học hám địa kích manh kích mặt đất đối hai mét phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành một trăm sáu mươi phần trăm vật lý tổn thương cũng c h o n g váng hai giây tiêu hao mp hai trăm điểm thời gian cột đao ba phút không tệ cũng coi là mình một cái quần công thủ đoạn thực tế là thích khách quần công quá ít đi học xong kỹ năng về sau đem mặt đất cái khác thủ hộ giả nổ trang bị toàn bộ nhặt lên nô thiếu thần lần nữa đi hướng sớm đã mở ra cửa đá đây là một cái rất nhỏ cung điện trong cung điện không có cái khác thạch điều liền một ngụm to lớn quan tài nằm ngang ở trong cung điện đường nhìn thấy quan tài nô thiếu thần vô ý thức cảm giác sợ hãi trong lòng đ ố i cái đồ chơi này đã có bóng ma tâm lý đây là phó bản sẽ không tồn tại buồn nôn như vậy đổ vật đi nô thiếu thần nuốt nước miếng nói t r ậ m rãi tới gần quan tài đột nhiên nắp quan tài bay thẳng đứng lên lập tức một thân ảnh từ quan tài bên trong nhảy ra một thân uy vũ á o giáp đem toàn thân bao trùm chỉ lộ ra hai con mắt trong tay cầm một thanh khẩu lộ bao quắc kiếm ba khí vô cùng là ai quáy dày ta ngủ say một trong đó khí mười phần thanh em nha còn hảo châu bỏ nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức ném cái động sát thuật đi qua đế vương thi thể phó bản thủ hộ bật đi đẳng cấp 40. sinh mệnh 650 vạn vật lý công kích 10.000. p h o n g ngự vật lý 4.500. p h o n g ngự pháp thuật 4.200. t ố c độ di chuyển t 0 0 kỹ năng một chiến ý tăng lên 30% công kích tổn thương tiếp tục một phút thời gian cuộn đ a o ba phút kỹ năng hai tức tốc xuyên thấu nháy mắt xuyên thấu mục tiêu đối mục tiêu tạo thành hai vật lý công kích thời gian cuộn đau một phút kỹ năng ba xoay tròn đà kích tay cẩm cự kiếm cực tốc xoay tròn đối hai mét phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành mỗi giây một trăm hai mươi phần trăm vật lý tổn thương tiếp tục mười giây thời gian cuộn đ a o hai phút kỹ năng bốn kiếm đ ả n bắt hoang quét ngang một vòng phóng xuất ra từng đạo kiếm quang hướng bốn phía quyết tán đối công kích đên mục tiêu tạo thành hai trăm phần trăm vật lý tổn thương thời gian cuộn đ a o năm phút đồng hồ c h ẳ n g còn tưởng rằng có bao nhiêu trâu cũng chính là cái ám kim thực lực mà thôi nô thiếu thần những môi ám kim bột đối cái khác người mà nói khó mà vượt qua nhưng đối với hiện tại hắn đến nói cùng thái thị không có gì khác biệt lúc này đối phương đã mở ra chiến y nháy mắt xuyên thấu mà đến trước m nô thiếu thần cấp tốc người tranh thoát, nghiêng người sau đều ó chóng, trực tiếp đuổi theo, một tạc trước tan. Ta dựa vào, 15 phát động 5 lần. Nô Thiếu Thần dựa cái kích kích cùng cái nhược đuổi điểm đem đó đánh động đ sau hắn vào, vạn, ngay lần. Nô 18-750-15-6700 15 bị mình một k í c h này giật mình hắn cũng là lần thứ nhất phát động gấp năm lần tổ n thương nhược điểm đánh tan vốn chính là không nhìn phòng ngự nhất định bạo kích lại thêm gấp năm lần tổ n thương tạo ra được cái này kinh khủng một kích một kích 15 vạn thử hỏi ai có thể gánh vác được sau đó cũng là không làm người cách chơi nô thiếu thần trực tiếp triệu hồi ra ảnh phân thân hai thân ảnh không nhìn thẳng đối phương tổn thương bắt lấy cái này đ ế vương thi thể liền dùng sức chém mạnh đường đường một cái phó bản thủ hô bốt như bức cầm ầm ra sân kết quả ra không đến một phút đồng hồ liền bị làm nắm sớp theo bột ngã xuống đất n ô thiếu thần còn có chút n g â y người liền cái này trang bị bên trên thí thần về sau hắn hiện tại chuyển vận là thật phá trần nguyên bản tốc độ đánh c ũ nhanh g n may mắn c ũ n g cao thỉnh thoảng đến cái hai lần tổn thương ba lần tổn thương bạo kích cái gì ngẫu nhiên còn có thể chỉnh ra cái gấp năm lần tổn thương lại thêm độc tố tổn thương hơn nữa còn có cái kế thừa hắn một trăm phần thuộc tính phân thân cùng một chỗ chặt giờ tơ é cao đến d hơn sáu triệu lượng máu thật đúng là gánh không được mấy lần đem trên mặt đất trang bị toàn bộ n h ặ t lên lúc này cũng nghe đến hệ thống nhắc nhở chuyển đến đinh chúc mừng ngài thông quan phó bản đế vương lăng thu hoạch được hoàng kim bảo dương một cái bởi vì ngài là cái thứ nhất thông quan đế vương lăng phó bản người chơi bảo dương phẩm chất tăng lên m ở r a chúc mừng ngài thu hoạch được ám kim bảo dương theo hệ thống nhắc nhở vang lên nô thiếu thần cũng bị c h u y ể n thống ra phó bản bên trong nhìn xem trong hành trang trang bị b ộ t bạo hai kiện ám kim ba kiện hoàng kim cùng ba kiện bạch ngân ám kim có một kiện có thể sử dụng đi đế vương vòng tay cấp bốn mươi ám kim vật lý công kích một nghìn hai trăm c hắn tốc độ 30%, vật lý tổn thương 10%, thuộc tính, lực lượng 48, nhanh nhẹn 46, thể chất 43, căn cốt 44, kỹ năng, dũng ánh, tổn thương tăng lên 20%, tiếp tục 30 giây, thời gian cột đao 2 phút, vật lực căn độ đao lý lượng lên lý nhanh nhẹn năng, ánh, gian nghiệp. phụ phụ hệ chức h giây, da da yêu cầu, kỹ rũm đeo trên người bây giờ có một cái khát máu vòng tay cấp bốn mươi năm ám kim trang bị còn có cái thủ vệ vòng tay cấp ba mươi hoàng kim tuy nhiên thủ vệ vòng tay có cái giảm sát thương vật lý ba giây kỹ năng cho nên hắn một mực không có bỏ đ ư ợ c đuổi nhưng là hiện tại cấp ba mươi hoàng kim trang bị thuộc tính thực tế có chút kéo đổ đương nhiên phải đổi mà lại đế vương vòng tay bổ sung kỹ năng cũng rất không tệ thay đổi trang bị về sau nô thiếu thần đem thủ vệ vòng tay cất kỹ về sau nhìn có hay không kỹ năng rút ra quyển trục đem cái này kỹ năng lấy ra kỹ năng này vẫn là vô cùng dùng tốt cất kỹ sau nô thiếu thần nhìn về phía trong hành trang ám kim bảo dương không biết vận k h í còn có thể hay không tốt như vậy mở ra cái bạc kim trang bị tới nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ sau đó trực tiếp điểm kích mở ra định chúc mừng ngài thu hoạch được ám kim trang bị đế vương dắt ra nghe được hệ thống nhắc nhở ngô thiếu thần lắc đầu xem ra vận khí không có khả năng mỗi lần đều tốt như vậy á m kim bảo dương mở ra bạc kim trang bị tỷ lệ quá thấp tuy nhiên cũng không tệ v ớ i lúc là mình cần y phục đế vương giáp ra cấp 40 á m kim sinh mệnh 4.000, mp 1 0 0 0 phòng ngự vật lý 320, phòng ngự pháp thuật 320, giảm tổn thương 15, phụ gia thuộc tính thể chất 46, căn cốt 45, tinh thần 44, n h a n h nhẹn 48, phụ gia kỹ năng kiên cố thủ hộ thoát ly chiến đấu sau sẽ thu hoạch được một cái lón nhất sinh mệnh giá trị h a h ộ thuẫn đeo yêu cầu thích khách cùng tiến thủ tranh thủ thời gian trang bị bên trên đem trên thân thủ hộ giáp ra đổi lại không tệ sắp toàn thân ám kim trở lên tuy nhiên đã cái này phó bản có thể bảo ám kim trang bị này nhiều soát mấy lần làm một bộ ám kim hay là không khó nô thiếu thần thầm nghĩ đi nhìn xem càn côn giới một chuyến phó bản xuống tới ám kim trang bị thu hoạch được hai kiện hoàng kim trang bị chín kiện bạch ngân trang bị bốn mươi ba kiện thanh đồng trang bị tám mươi chín kiện thu hoạch rất không tệ kinh nghiệm một chuyến phó bản xuống tới tổng cộng thu hoạch được một một một trăm ba mươi năm vạn tổng thể đến nói nếu như người chơi khác có thể soát cái này phó bản ích lợi phi thường khả quan thăng cấp không lo mà lần ạ này bộ h o bởi vì lôi đình tri thân không có làm lạnh tốt hoa hơn nửa giờ mới thông quan lần nữa thu hoạch được một một trăm ba mươi năm vạn kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn mươi sáu bảy trăm năm mươi năm vạn một mươi ba triệu không thể không nói phó bản giờ thăng cấp thật nhanh lần nữa thu hoạch được một kiện ám kim tám kiện hoàng kim bạch ngân bốn mươi lăm kiện thanh đồng tám mươi sáu kiện tuy nhiên đều là không dùng được mắt nhìn ban thưởng hoàng kim bảo dương nô thiếu thần tiện tay điểm kích mở ra đinh chúc mừng ngài thu hoạch được ám kim trang bị đế vương dây chuyền ta dựa vào đây chính là nhân phẩm sao nô thiếu thần vui vẻ nói hàn tổng cộng liền mở hai lần hoàng kim bảo dương không nghĩ tới thế mà hai lần đều ra ám kim trang bị xem ra cùng hoàng kim bảo dương hữu duyên nhìn xem trong tay dây chuyển tuyệt đối niềm vui ngoài ý muốn vừa lúc là mình cần đế vương dây chuyển cấp bốn mươi ám kim vật lý công kích 1.400, t ỷ lệ bạo kích 10%, m a y mắn 6, phụ gia thuộc tính lực lượng 46, n h a n h nhẹn 45, căn cốt 43, tỉnh thần 45, phụ gia kỹ năng né tránh tăng lên 50% né tránh tỷ lệ tiếp tục 10 giây thời gian cột đau 3 phút đeo yêu cầu hệ vật lý trước nghiệp nhanh lên đem dây chuyển thay đổi hai chuyến phó bản xuống tới thăng hai cấp đ ổ i ba trang bị thực lực tăng lên một mảng lón sinh mệnh bảy m ư điểm công kích một m ư phòng ngự vật lý ba b ố phòng ngự pháp thuật ba m ư công kích tốc độ 639, t m ộ t giây bảy đao tốc độ di chuyển 1496, g i ả m tổn thương đạt tới 45%. trăm chương một hoàng thiếu đổi xong trang bị về sau nô thiếu thần nhìn xem phòng đấu giá những tên kia hay là chưa từ bỏ ý định h thiết trang bị lại cúp đến một hai ngàn khối nô thiếu thần cũng lười l à m coi tiền như rác dù sao hiện tại đoán chừng trừ hắn cũng không có người nào sẽ mua h thiết trang bị đồng giá cách rơi xuống sau lại mua sắm một nhóm thí thần thôn phệ trang bị còn phải nhìn đẳng cấp đoán chừng các loại thí thần tăng lên tới cấp 30 về sau cũng đã rất khó tại phòng đấu giá mua được giá cả thấp trang bị đem phó bản đánh tới trang bị bảo lưu lấy quay đầu thí thần đẳng cấp đứng lên hay là phải dựa vào mình đánh trang bị uy những người khác đẳng cấp cao trang bị đều b á n tắc đắt xử lý xong trang bị sau nô thiếu thần trực tiếp c h u y ể n tống về kim lăng thành sau đó đi hướng chủ thành c h u y ể n tống trận đã chủ thành c h u y ể n tống trận khai thông hắn chuẩn bị đi cái khác chủ thành dạo chơi nô thiếu thần thay đổi một chút mặt nạ hình thái đồng thời thay đổi thời trang đi cái khác chủ thành tự nhiên không muốn để người lập tức liền nhận ra tại kim lăng thành dù là hắn lại thế nào biến đoán chừng đều có thể bị người nhận ra bởi vì kim lăng thành người đối với hắn quá hiểu biết đi cái khác chủ thành hẳn là không dễ dàng như vậy bị đi đến trước truyền t ố n g trận nô thiếu thần tùy tiện tuyển cái bạch trạch thành một trận quan g mang hiện lên nô thiếu thần liền xuất hiện tại bạch trạch thành bên trong nhìn xem bốn phía cùng kim lăng thành phong cách hoàn toàn không giống chủ thành nô thiếu thần cũng tới hứng thú khắp nơi đi dạo đứng lên đi dạo nửa giờ sau nô thiếu thần liền lười nhác đi dạo tuy nhiên phong cách không giống nhưng là rất nhiều thứ đều cơ bản giống nhau đi dạo nửa ngày không có đụng phải cái gì chỗ đặc thù về sau nô thiếu thần liền tới đến một cái trong tiểu lâu lúc này ở tiểu lâu trong đại sảnh Trừ nở tờ cờ bên ngoài còn tờ cờ có một số người cái h chơi hương thực không phải hiện thực có thể ơ cơm, i cũng sắc có đang dùng trong ăn đồ trò so vị s n h c á gì sơn chân n có, chủ hải h vị đều yếu ấ tương là là còn cho ăn không hợp, cho nên vẫn hợp, rất đ ợ c cái hoang ngang. Đi. Một t ư đối lớn bên cạnh bàn cơm một hàng năm người chính đối đồ ăn trên bàn ăn như hồ đói hay là hoàng thiếu hào khí một cái bàn này đồ ăn nói ít cũng phải hơn mười kim tệ đi trong đó một cái xu nịnh nói đúng thế cũng liền hoàng thiếu hào phóng như vậy thường thường mời chúng ta đến ăn trực một bữa ta dám nói toàn bộ bạch trạch thành cũng không có mây người bỏ được giống hoàng thiếu dạng này một lần tính điểm nhiều như vậy món ăn nghe được từng cái lấy lòng thanh âm tên kia gọi hoàng thiếu thanh niên nam tử mang trên mặt nụ cười thản nhiên đúng lúc này từ bên ngoài đi tới một người ngồi tại bên cạnh bọn họ trên cái bàn lớn gọi tiểu nhị sau đó cơ hồ đem men nu từ đầu tới đôi u đều điểm một lần đem mấy người nhìn trận mắt h ố t mồm nô thiếu thần trong trò chơi quá bận rộn đánh quái thăng cấp rất ít ở trong game ăn cái gì bất quá hắn đối trong trò chơi thực vật một mực khó mà quên hôm nay khó được có rảnh liền đem trong tiểu lâu hắn nhìn thấy cổ quái kỳ lạ đồ ăn đều điểm một phần ăn không hết qua qua miệm nghĩa cũng tốt dù sao cũng không kém tiền hoàng thiếu bàn này vừa mặt mũi này đánh ba ba ba vang mà hoàng thiếu mang theo nụ cười mặt cũng c h ậ m chậm đêm n g n tới theo từng đạo đồ ăn mang lên cái bàn rất nhanh toàn bộ bàn lớn đều bày đầy n ô thiếu thần cầm lấy đua chậm rãi bắt đầu ăn ta dựa vào thổ hào a lúc này trong tiểu lâu người chơi khác cũng thấy cảnh này cả đám đều lộ ra sợ h ã i thản phục chỉ sắc mà hoàng thiếu đột nhiên cảm thấy mình đồ ăn trên bàn đều không thơm hắn thậm chí còn nghĩ lại gọi một chút đồ ăn đến tuy nhiên nhìn thấy đối phương bàn kia nói ít cũng muốn hơn một trăm kim tệ cuối cùng vẫn là nhịn xuống hắn hiện tại trong hành trang toàn bộ cộng lại đều không đủ nhiều như vậy cái này khiến thích tranh cường h nhìn đối phương chậm rãi t h ư ở n g tức h đ ồ ăn dáng vẻ hoàng thiếu thấy thế nào thế nào cảm giác muốn ăn đòn thế là không thể nhịn được nữa hoàng thiếu đi thẳng tới n ô thiếu thần trước bàn âm dương q u á i khí nói huynh đệ một bữa cơm ăn hơn một trăm kim tệ thật có tiền à. n ô thiếu thần liếc hắn một cái có chút không hiểu t h ấ u lập tức không thèm để ý hắn tiếp tục ăn cơm n ô thiếu thần không nhìn thái độ làm cho hoàng thiếu càng là lên cơn giận dữ cố nén nộ khí ngồi vào n ô thiếu thần đối diện nói huynh đệ có dám tới hay không trận vợ cờ, cờ ta thua ngươi, bạn, ngươi thua cho ta năm trăm kim tệ là được n ô thiếu thần cau mày một cái nhìn một chút đối diện thanh niên nam tử nói, đi một bên, đ ừ ngươi ảnh h ở n môn an. g g ta ư hoàng thiếu tức giận vô cùng nếu không phải trong thành hắn tuyệt đối phải đem ra hỏa này chặt hít sâu mấy hơi hoàng thiếu tiếp tục nói ngươi nếu là cảm thấy thiếu ta có thể đem thẻ đánh bạc tăng lên tới hai trăm vạn ngươi nếu là thắng có thể đạt được hai trăm vạn nếu là bại bởi ta năm trăm kim tệ là được thế nào nô thiếu thần lần nữa nhìn hoàng thiếu một cái nói ngươi đốt tiền nấu trứng ngươi liền nói có dám hay không đi hoàng thiếu nói thế nào cũng phải đem khẩu khí này giành lại đến không thể dưới tay mất mặt có bệnh chờ ta cơm nước xong sôi lại nói nô thiếu thần nói câu sau đó liền tiếp theo ăn cơm hoàng thiếu cảm giác ở ngực một đám lửa soạt soạt soạt đi lên bước lên nhìn đối phương y nguyên c h ậ m rãi đang ăn cơm hoàng thiếu cưỡng chế lấy n ộ hỏa an vị tại n ô thiếu thần đối diện nhìn xem hắn ăn nhìn đối phương còn ngồi tại cái này n ô thiếu thần chọn mắt một cái nói chạy trở về ngươi bàn kia đi nhìn xem ngươi ta ăn không ngon đi ta tờ m ở. ta nhẫn à không hoàng thiếu thật vất vả đẻ xuống lửa nháy mắt luồn lên đến xuất ra vũ khí liền muốn hướng n ô thiếu thần chém tới phía sau hắn mấy cái tiểu đệ tranh thủ thời gian bắt hắn lại tay n ô hoàng thiếu hoàng thiếu nhịn xuống nhịn xuống a nơi này là thành nội không thể vỡ cờ y đúng thế h o nô thiếu thần nếu như thành đội lắc đầu ế n người này lão tử có vấn đề đi mẹ nó ăn một bữa cơm đều không được căn bình mắt nhìn đối phương nói ở một bên đợi đi ngươi muốn đánh ta cơm nước xong xuôi cùng n g ư ơ i đánh đến lúc đó đừng khóc lão tử hôm nay nhìn ngươi làm sao đem ta đánh khóc hoàng thiếu nói xong trực tiếp ngồi trở lại mình b à n kia hắn không còn dám đi sang ngồi sợ bị tức chết nô thiếu thần một bữa cơm trọn vẹn ăn hơn nửa giờ mà hoàng thiếu mấy người cũng đầy đủ các loại hơn nửa g i ờ nhất là hoàng thiếu trọn vẹn t r ừ n g ngô thiếu thần hơn nửa giờ ăn uống no đủ về sau nô thiếu thần kết xong sổ sách trực tiếp hướng t i ể u lâu đi ra ngoài hoàng thiếu mấy người đuổi theo sát đi mà t i ể u lâu những người khác cũng biết có trò vui nhìn nhao nhao đi ra ngoài một đám người đi vào sân thi đấu hoàng thiếu chạy lên đi sau đó chỉ vào ngô thiếu thần lớn lối nói tiểu tử lên hôm nay ngươi hoàng gia ra dạy ngươi làm người như thế nào đi nô thiếu thần lắc đầu thế mà còn có vội vàng chịu chết sau đó đôi hoàng thiếu nói muốn đánh cũng đi tiền đặt cược đổi một chút ngươi nói đánh cược như thế nào tùy ngươi hoàng thiếu một mặt khinh thường nói ta thua ngươi năm trăm kim tệ ngươi thua gọi ta ba tiếng ra ra nô thiếu thần cười cười nói tiền hắn hiện tại thật không chút nào để ý hắn càng khôn giới tùy tiện cầm mấy món hoàng kim trang bị ra ngoài bán cũng là mấy trăm vạn tuy nhiên g i a hỏa này rất phiền không ngay ngắn chỉnh hắn không thoải mái ngươi hoàng thiếu vốn định đối trở về đột nhiên nghĩ đến mình thế nhưng là đệ nhất chiến sĩ trang bị cùng đẳng cấp đều là đứng đầu nhất mà lại mình thiên phú lô mãng tuy nhiên không thế nào e m hay nhưng là tặc đột nhiên t ố t ta làm sao lại thua nghĩ đến cái này hoàng thiếu nói thẳng t ố t không phải liền là ba tiếng ra ra sao chỉ cần ngươi có thể thắng ta hô mười tiếng cũng không có vấn đề gì